Trên 100, Tráng Chợn Tiên vị. Hiện trường một mảnh yên lặng, hay là tiên âm tông mục cũ âm, phá vỡ phần này trầm mượn bầu không khí. Khẽ cười một tiếng mở miệng nói ra, vị này Thanh Vân tông sư huynh, có thể hay không ban thượng tôn tính đại danh, cũng thuận tiện về sau tiểu muội lần nữa gặp được có thể kết một tia duyên. Lâm Trường Thanh thực sự không muốn làm cho người ta chú ý, lắc lắc đầu nói, sư tỷ quá khen, sư đệ chẳng qua là dựa vào một kiện đặc thù linh khí mà lấy, thực lực bản thân không đáng giá nhắc tới, không dám đương nổi sư tỷ lấy lễ hạ dao. Về phần tiện duyên thì càng không cần, ngươi không thấy ta vừa rồi ngay cả danh tự cũng không dám xá. Mục Cửu Âm nghe xong, Chẳng Lâm Trường Thành một chút, nói ra, "Sư huynh, liền không cần kiếm tốn, ngươi khẳng định là Thanh Vân tông hoạch tâm đệ tử chân truyền, là xem thường chúng ta những đệ tử bình thường này đi. Ngay cả danh tự cũng không chịu lưu một cái." Lâm Trường Thành im lặng, nữ nhân này thật sự là lợi hại, giã ba câu đem hắn đơ đến trên lựa để nướng. Lâm Trường Thành thở dài một hơi nói ra, "Tin hay không liền do ngươi, tu vi của ta ngươi không nhìn ra được sao?" Vừa lúc lúc này, lại có người truyền tống tiến đến. Lâm Trường Thành trong lòng căng thẳng, cũng đừng có người đến đánh vỡ sự cân bằng này a. Định Nhãn xem xét, truyền tống vào tới bốn người, rõ ràng đều là tiên âm tông đệ tử, ba nữ một nam. Trong đó hai người hay là Lâm Trường Thành quen biết. Mục Tiểu Tiểu cùng Lương Ngọc Linh vừa lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã tới một chỗ sơ cốc, đồng thời lần đầu tiên thế mà liền thấy Lâm Trường Thành. Mục Tiểu Tiểu cao hứng hô một tiếng, "Chủ, Cao sư huynh." Lương Ngọc Linh nhìn thấy Lâm Trường Thành cũng thật cao hứng, cũng kêu một tiếng, "Cao sư huynh." Lâm Trường Thành nhíu một chút cái trán, bất đắc dĩ nói, "Không phải để cho các ngươi đừng lại xâm nhập sao?" Lúc này Mục Tiểu Tiểu nhìn thấy Lâm Trường Thành sau lưng, trong áo ngâm nữ tu sĩ, biết đây chính là Lâm Trường Thành lần này cần người bảo vệ, nhịn không được cùng mình so sánh, nhất thời nhập thần, đều không có chú ý tới Lâm Trường Thành nói lời. Lương Ngọc Linh thấy thế, chỉ có thể mở miệng hồi đáp, chúng ta lại gặp hai cái nhận biết đồng môn, cơ bản có thể tự vệ. Cho nên Tiểu Tiểu muốn tìm được Tỷ Tỷ nàng, chúng ta lúc này mới tiến đến. Mục Cửu Âm lúc này nhìn người tới, lại là muội muội của mình cùng sư muội, cũng đội vàng miệng mơ hồ, "Ngọc Linh, Tiểu Tiểu mấy người các ngươi mau tới đây." Lương Ngọc Linh cùng Mục Tiểu Tiểu mấy người, lúc này mới chú ý tới nơi này lại có nhiều người như vậy, hơn nữa còn có đồng môn ở chỗ này, thế mà chính là các nàng muốn tìm Mục Cửu Âm, Mục Tiểu Tiểu càng là sướng đến phát dở rồi, rồi. Lập tức hướng Mục Cửu Âm vọt tới, vùi đầu vào trong ngực của nàng, "Tỷ Tỷ, ta kém chút không gặp được ngươi." Còn tốt gặp được chủ, Cao sư huynh. Mục Cửu Âm cũng ôm muội muội, nghe nàng nói như vậy, nhịn không được nhìn lẩm trưởng thành một chút, hỏi, là gặp được người nào sao? Lúc này Lương Ngọc Linh ba người cũng cùng Mục Cửu Âm một đội người hội hợp, lần này Tiên tông tông lại có 9 cái tu sĩ. Lương Ngọc Linh khổ sở hồi đáp, chúng ta gặp được Tiên tinh kiếm phái mấy cái tu sĩ phục kích. Có ba vị sư muội tại chỗ bỏ mình vẫn lạc, còn có ba vị sư muội một mực không có tin tức, đoán chừng cũng là dữ nhiều lại ít. Còn tốt tiểu tiểu vận khí tốt, liền xông ra ngoài, còn gặp Cao sư huynh. Mục Cửu Âm nghe xong, biết canh giữ ở Tử Dương bên cạnh cao chính là muội muội trong miệng Cao sư huynh. Không khỏi cảm kích nhìn Lâm Trường Thành một chút, mở miệng nói ra, "Đa tạ cao sư huynh viện thủ tri ân, cũ âm cắt trong tâm cảm, ngày sau ổn thỏa báo đáp." Lâm Trường Thành nghe vậy, lắc đầu nói ra, "Ta cũng không phải cứu được ngươi, không cần ngươi báo đáp, chỉ cần đừng cho ta quấy rối là tốt." Lâm Trường Thành cố ý trả lời như vậy, xem như tiểu tiểu hồi báo vừa rồi mục cũ âm, dùng ngôn ngữ đem chính mình gác ở trên lửa đốt báo đáp. Đương nhiên thẳng như vậy trả lời, cũng đem mục cũ âm đối kém chút bế hết giận, bất quá xem ở là muội muội mình nhân nhân cứu mạng phấn thượng, nàng cũng không tốt cùng hắn so đo cái gì. Mục Tiểu Tiểu nhìn thấy chị ruột của mình bị chủ nhân đỗi bó tay rồi, nhịn không được bật cười, bình thường thế nhưng lạ rất khó coi đến tỷ tỷ thua thiệt. Quay đầu đối với Lâm Trường Thành, mở miệng hỏi, "Cao sư huynh, trong Ao Ngâm Nữ Tụ, chính là ngươi lần này cần người bảo vệ sao?" Lâm Trường Thành nhìn nàng một cái, gật đầu nói, "Đúng vậy. Chờ một chút nếu là ngươi tiến đến qua tử linh dịch, ta cũng có thể cho ngươi hộ một chút pháp, liền sợ không cần đến ta." Mục Tiểu Tiểu mừng lớn nói, "Muốn, ta liền muốn cao sư huynh cho ta hộ pháp." Vừa nói xong, mới phản ứng được, tử linh dịch hẳn là để tỷ tỷ đi qua mới đối. đúng, thất vọng nói ra, "Hay là để tỷ tỷ đi ba?" ta cũng không cần. Lâm Trường Thanh nghe vậy, nhìn tiên âm tông người một chút, nói ra, vậy cũng không nhất định. Lúc này Lương Ngọc Linh cũng đem mấy người ngộ phục tình huống cụ thể, nói cho Mục Tử Âm. Lúc này nàng chính mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Thiên Tinh kiếm phái ba người. Cố nén lửa giận, mở miệng nhìn trời Tinh kiếm phái ba người nói, các ngươi đi thôi. Bởi vậy vừa rồi liên minh, ta không giết các ngươi, nhưng cũng không thể để cho các ngươi đi qua tử linh dịch. Thiên Tinh kiếm phái hai vị thanh tỉnh tu sĩ cũng làm khó a, hai người hiện tại muốn chiếu cố bản thân bị trọng thương ngất xỉu võ 17. Hiện tại nơi này lại toát ra một đống lớn tử nhân, tử linh dịch hiện tại cũng không cho ngâm cũng không biết trở về muốn làm sao bản giao. Nhưng đối mặt tiên âm tông nhiều người như vậy, đánh, khẳng định là đánh không lại, chỉ có thể ôm ngất xỉu võ 17, không dám nói câu nào, xám xịt hướng bên ngoài rơn cốc đi ra ngoài. Lúc này nhìn thấy loại tình huống này, Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, một bộ phận tử tinh hạt đi theo phía sau bọn họ rời đi. Nộ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, đương nhiên tử tinh hạt không thể nhanh như vậy đâu thủ, sẽ chờ bọn hắn rời đi một khoảng cách đằng sau lại đâu thủ. Lúc này Mộc Cửu Âm ở miệng nói ra, những người kia danh mạch chúng ta tiên âm tông muốn, các vị không có ý kiến trở ớ. Tạo hóa tông hai người tranh thủ thời gian mở miệng biểu thị đồng ý. Đối mặt người đông thế mạnh tiên tông, hiện tại nào dám có ý kiến. Ngự Linh tông ba người cũng tranh thủ thời gian biểu thị không có ý kiến. Mục Cửu Âm đưa ánh mắt nhìn về phía Đan đỉnh phái Từ Đan Dương, Từ Đan Dương cau mày nói ra, cái này không thích hợp đi, ngươi cho rằng nhiều người liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi không sợ chúng ta cùng Cao sư huynh bọn hắn liên thủ sao? Mục Cửu Âm nghe xong, trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó quay người nhìn về phía Lâm Trường Thanh, mở miệng hỏi, Cao sư huynh có ý kiến đến gì? Lâm Trường Thanh nghĩ một hồi, mới mở miệng nói ra, nếu như đem cái này danh mạch tặng cho Mục Tiểu Tiểu, ta đến là có thể đồng ý ngụ ý, nếu là đội thành người khác liền không đồng ý. Mục Tiểu Tiểu nghe được Lâm Trường Thanh lời nói thì là vui vẻ kém một chút nhảy dựng lên, nếu không phải trường hợp không đúng, nàng đều muốn cho chủ nhân nhảy mấy bản, ban thưởng ban thưởng hắn. Chủ nhân đối với nàng quả thực là quá tốt rồi, đây là trắng trợn thiên vị a. Mục Cửu Âm nghe nói như thế, trong lòng không ngừng hiện lên nghi vấn, hắn đến cùng cùng Tiểu Tiểu là quan hệ như thế nào? Chẳng lẽ là coi trọng Tiểu Tiểu? Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này, chỉ có thể quay người cùng bên người mấy cái đồng môn thương lượng, mỗi người hứa hẹn cho các nàng một chút bồi thường, cuối cùng đồng ý đem danh nặc cho Mục Tiểu Tiểu xác định đằng sau, Mục Cửu Âm ở miệng nói ra, "Cao sư huynh, chúng ta thương lượng xong, danh nghịch cho Tiểu Tiểu." Lâm Trường Thanh gật đầu nói, "Vậy còn chờ gì, hiện tại liền để nàng đến đây đi." Mục Cửu Âm đối với Mục Tiểu Tiểu thuyết đạo, "Đi thôi, chính mình cẩn thận một chút." Mục Tiểu Tiểu hoan hô một tiếng, hướng Lâm Trường Thanh chạy tới, đến Lâm Trường Thanh bên người, không nhịn được nghĩ đi kéo Lâm Trường Thanh quần áo, bị Lâm Trường Thanh tránh qua, chênh né. Mục Tiểu Tiểu vui vẻ nói ra, "Cao sư huynh, cảm ơn ngươi, ngươi thật lợi hại, một câu liền giúp ta lấy tới danh nghịch này. Lần sau Tiểu Tiểu khiêu vũ cho ngươi xem a." Lâm Trường Thanh còn không có nói cái gì, Cố Văn Na nghe đã tức giận đến nhanh nộ tung, nhịn không được mở miệng giáo hắn, "Ngươi sao có thể dạng này không biết xấu hổ, còn khiêu vũ cho Cao sư Huy nhìn, ngươi là người gì của hắn, muốn khiêu vũ cho hắn nhìn?" Mục Tiểu Tiểu bị giáo hắn có chút mơ hồ vọng, bất quá thân là nữ nhân nàng lập tức kịp phản ứng, cô gái này khả năng nữa thích chủ nhân, bất quá cũng không thể để nàng đạt được, nếu không mình thời gian liền khó qua. Trực tiếp phản kích nói, "Ta đương nhiên là Cao sư Huy người, ta khiêu vũ cho hắn nhìn chính là chuyện tiên kinh địa nghĩa, hắn liền thích xem ta khiêu vũ." Lâm Trường Thanh nhìn thấy bộ dạng này, có chút tức giận, vội vàng mở miệng đánh gậy cá nàng. Hai người các ngươi người đều câm miệng cho ta, Mục tiểu tiểu ngươi chớ có nói hiếu nói vượng, ta lúc nào nhìn qua ngươi khiêu vũ, còn có các ngươi cũng không nhìn một chút, hiện tại là cái gì hoàn cảnh, tình huống như thế nào, hiện tại là bận mực, náo mâu thuận thời điểm sao? Là muốn cho người ta thời cơ lợi dụng sao? Từ giờ trở đi đều không cho nói nữa, cho ta an tĩnh trở lấy. Mục tiểu tiểu nhìn thấy Lâm Trường Thanh tức giận, nuốt một chút đầu lưỡi, tranh thủ thời gian đàng hoàng ở tại Lâm Trường Thanh bên người, cũng không dám nói chuyện. Hồ Vân Na cũng biết Lâm Trường Thanh nói đúng. Hiện tại sát thực không phải buồn bực thời điểm, đành phải cố nén trong lòng một đống lớn nghi vấn, đứng ở nơi đó mọc lên một ngạt không nói không rằng. Chương 101, oan gia huyết lộ. Sự tình phát triển, nằm ngoài rất nhiều người ngoài ý liệu, bao quát từ Đàn Dương, nếu Lâm Trường Thành nói ra nói như vậy, chứng minh quan hệ của hai người khẳng định không cạn. Từ Đan Dương cũng không dám buốc lên đồng thời đắc tội, mục kỷ âm cùng cái này thần bí cao sư hình phong hiểm, cho nên hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng, chấp nhận danh ngạch này quy tiên tông tông. Lại qua hơn nửa canh giờ tả hựu, chân tử nhã rốt của cung dung tỉnh lại, cảm giác thần thanh khí sáng toàn thân nhẹ nhõm. Thần thức cũng tăng cường gấp bội, nhìn thấy Lâm Trường Thành cùng hai vị sư muội đều vây quanh ở bên người, lúc này mới yên tâm không ít. Tranh thủ thời gian ra Tử Dương Ao, Triệu Minh Hà thì là đã xuất ra một kiện y phục của mình, phụ thêm cho nàng, che lại kín nàng ưu mỹ khắp rượu dáng người. Lâm Trường Thành không tốt nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, liền xoay người ra hiệu Mục Tiểu Tiểu tranh thủ thời gian đi vào. Mục Tiểu Tiểu cũng biết hiện tại thời gian quý giá, phía sau tỷ tỷ mình còn muốn cô đâu. Đi vào trước, vui vẻ hướng phía Lâm Trường Thành nở nụ cười, sau đó tranh thủ thời gian tiến vào Tử Dương Ao, có Lâm Trường Thành cho nàng hộ pháp, nàng thế nhưng là phi thường yên tâm. Một bên khác, Chân tử Nhã dùng linh khí đem trên thân hô khô, hơi sửa sang lại một chút, đi tới Lâm Trường Thanh bên người. "Đa tạ sư huynh, sư muội vĩnh viễn ghi khắc không quên." Chân tử Nhã nhìn xem Lâm Trường Thanh nói nghiêm túc. Lâm Trường Thanh lắc đầu nói, "Sư muội không cần dạ này, đúng rồi, cua qua qua tự linh dịch có cảm giác rất gì, hoặc là thân thể có cái gì không giống với sao?" Chân tử Nhã suy nghĩ một chút nói ra, vừa tiến vào tự dương ao, liền có thể cảm giác một luồng hỏa năng lượng màu tím tiến vào thân thể cùng náo hải, thật ấm áp nhu hòa tựa như trở lại mẫu thân ôm ấp một dạng, trong bất tri bất giác liền lâm vào ngủ say. Sau khi tỉnh lại cũng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, giống như tu vi căn cơ cũng kiên cố rất nhiều, chủ yếu nhất chính là thần thức đại khái tăng trưởng gấp 5 lần tà hữu. Đây chính là tự linh dịch, vì cái gì có thể ra tăng năm thành, đột phá đến tự phụ kỳ tỉ lệ nguyên nhân chủ yếu đi. Lâm Trường Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nói cho nên đây mới là sư muội sẽ nói ghi khắp không quên nguyên nhân đi. Chân tử Nhã khẽ cười nói, sư huynh quả nhiên thông minh, tiểu muội bội phục. Chân tử Nhã Hiếu Kỳ nhìn thoáng qua, Tử Dương trong áo mộc tiểu tiểu, tiếp tục nói, sư huynh, vị đạo hữu này là xem ra cùng sư huynh quan hệ không tầm thường a, không phải là sư huynh anh hùng cứu mỹ nhân đi. Nghe được Trần Tử Nhã hỏi ra chính mình muốn hỏi nhất vấn đề, Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà cũng thật tò mò, đặc biệt là Hồ Vân Na, còn hơi tới gần một bước, vẻ mặt cẩn thận nghe. Lâm Trường Thanh nhìn Trần Tử Nhã một chút, không nghĩ tới Trần Tử Nhã cũng có bắt quái một mặt, bất quá vẫn là hồi đáp, xem như một người bạn đi. Tiến đến vạn chúc Lâm cùng người tụ hợp trên đường thuận tay cứu được nàng một lần. Triệu Minh Hà nghe, bừng tỉnh đại nộ nói, nguyên lai vị sư muội này cũng là bị cao sư huynh cứu được, khó trách như thế thân cận cao sư huynh. Trần Tử Nhã cũng gật gật đầu, không đang nói cái gì. Lúc này trong sân cốc, lại có người truyền thống tiến đến, tới là ba người thân mang quần áo màu xanh, nhìn dáng dạng hẳn là ngự linh tông người. Quả nhiên lập tức liền nghe được trong sơn cốc ngự linh tông tu sĩ, lớn tiếng chào hỏi người tiến vào, "Vạn sư huynh, nơi này, nơi này." Tới ba người hiển nhiên chính là lấy cái này Vạn sư huynh làm chủ, hắn trước quét mắt một vòng đằng sau, mới đi qua cùng bên kia đồng môn tụ họp. Hồ Vân Na nhịn không được mở miệng nói ra, "Sư huynh, người kia gọi Vạn Hữu Tâm, là ngự linh tông hoạch tâm đệ tử chân truyền. Nghe nói hắn phi thường có ngự thú thiên phú, hiện tại đã có 3 đến 4 chỉ bản mệnh linh thú, mà lại trưởng bối của hắn còn cho hắn tìm được một cái tứ giai thanh vân giao chứng linh thú, cũng không biết ấp đi ra không có." Lâm Trường Thanh nghe trong lòng thôi động, cái này không phải là lần trước vạn bảo các hội đấu giá, đập viên kia chứng linh thú đi. Bất quá tính toán, cái này cùng chính mình không quan hệ. Hiện tại Ngự Thú Tông thực lực mạnh lên, không biết có thể hay không đánh vỡ hiện tại cân bằng, trước yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Lúc này Vạn Hữu Tâm cũng từ đồng môn nơi đó biết, phía trước phát sinh sự tình, nhìn Tiên Âm Tông người một chút, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Trường Thanh, mở miệng nói ra, Ngự Thú Tông vạn có tâm gặp qua cao sư huynh, không biết cao sư huynh cùng Tiên Âm Tông là quan hệ như thế nào. Lâm Trường Thanh không nghĩ tới cái này Vạn Hữu Tâm, cái thứ nhất thế mà tìm tới chính mình. Suy nghĩ một chút mơ hồ nói ra, nhận biết trong đó một hai cái bằng hữu, Vạn Sư Minh hỏi như vậy là có ý gì? Vạn Hữu Tâm cười hắc hắc nói, ý của ta là, cường giả vi tôn, hiện tại một cái danh ngạch thật sự là quá ít. Chúng ta cùng Cao Sư Minh, còn có Tiên Âm Tông Mục Sư Tả, mỗi người hai cái danh ngạch mới hợp lý. Mà giống Tạo Hóa Tông hai cái này tu sĩ bình thường, dựa vào cái gì liền có thể phân phối đến một cái danh ngạch? Là bằng bọn hắn yếu sao? Lâm Trường Thanh nghe xong trong lòng hơi động, cái này Vạn Hữu Tâm quả nhiên lợi hại, vừa đến đã đánh vỡ cân bằng, đạo mắt lại lôi kéo chính mình cùng Mục Tiểu Âm, chế định có lợi cho chính mình cân bằng mới. Những đệ tử đại phái này, quả nhiên đều thật không đơn giản. Lâm Trường thanh ánh mắt dò xét một vòng, trong lòng đã có một thứ đại khái ý nghĩ. Mở miệng nói ra, "Mục sư tạm vốn là có hai cái danh nghịch, Vạn sư huynh hay là trước cùng Từ sư huynh thương lượng một chút đi. Nếu như Từ sư huynh cũng đồng ý, ta tại cùng Tạo hóa tông hai vị sư huynh hiệp thương một chút." Vạn Hưu tâm nghe Lâm Trường thanh lời nói, kém chút miệng xuất nội thương, cái này Thanh Vân tông chưa từng có nghe nói qua cao sư huynh, thật đúng là lợi hại, trực tiếp liền cho Ngự Linh tông chỉ định đan đỉnh tông làm đối thủ, mà đem kiếu nhất Tạo hóa tông lưu cho chính mình. Vấn đề là, nếu là không tự ớn hắn ý tứ làm, Hắn nói không chừng sẽ còn liên hợp tiên âm tông trái lại đối phó chính mình. Ma Đan đỉnh tông bên này từ Đan Dương, hiện tại đã tức giận hai mắt sắp bốc hỏa hỏa, thương lượng, thương lượng ngươi muội a. Thương lượng. Nhìn thấy Vạn Hữu Tâm chân đích nhìn sang, muốn nói cái gì dáng vẻ, từ Đan Dương lựa giận trong lòng bên trong đốt bất chấp tất cả, đem vừa rồi sớm chuẩn bị tốt bí pháp bạo viêm thuật, trực tiếp đập tới. Bất quá hắn mặc dù rất tức giận, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, mục tiêu của hắn không phải đối với Vạn Hữu Tâm, mà là đối với bên cạnh hắn ngự linh tông tu sĩ. Tu sĩ kia căn bản không có phòng bị, trên thân rắn một tấm phòng ngự linh phù. Căn bản ngăn cản không nổi bí pháp bạo viêm thuật công kích, tại chỗ bị tạc bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất liền đã tử vong vĩnh lạc. Từ Đan Dương đồng bạn, nhìn thấy sư huynh đều đã độc thủ, cũng đem sớm chuẩn bị tốt pháp thuật bí thuật một mạch bắn ra ngoài, đem Ngự Linh Tông tu sĩ đánh trở tay không kịp, lại lấy được một chết hai thương chiến quả. Ngự Linh Tông tu sĩ phủ một hơi đằng sau, lập tức kịp phản ứng, cùng tồn tại tức thả ra linh sủng, 7, 8 con linh thú hướng Đan đỉnh Tông tu sĩ lao đến. Sau đó Ngự Linh Tông tu sĩ, còn tại phía sau phóng ra pháp thuật có thể là khống chế pháp khí công kích, một trận hỗn chiến như vậy bắt đầu. Lập tức, tu sĩ tiếng gào Phả hệ pháp thuật bí pháp tiếng nổ mạnh, linh thú tiếng giống giận dữ, tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, đủ loại ánh lửa sóng âm tạp chất cùng một chỗ. Trung quanh Tiên Âm tông cùng Tạo Hóa tông cũng tranh thủ thời gian cùng bọn hắn kéo ra một khoảng cách lớn, bảo đảm hỗn chiến sẽ không lan đến gần chính mình, sau đó cũng bắt đầu cảnh giới cùng phòng ngự đứng lên. Mã Lâm Trường thanh bọn hắn cách xa nhất, hiện tại ngay tại nhàn nhã xem kịch đầu, còn kém mang lên linh quả, pha được linh trà. Hồ Vân Na thở dài một hơi, mở miệng nói ra, Đan đỉnh tông tu luyện Cửu Dương phần thiên kinh tu sĩ, tính cách quả nhiên vẫn là bốc lửa như vậy, một chút liền, kỳ thật hoàn toàn có thể không cần động thủ. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, chẳng lẽ tu luyện cái này cái gì Cửu Dương Phần Thiên Kinh sẽ còn ảnh hưởng tu sĩ tính cách phải không? Cái kia công pháp khác có thể hay không cũng có hiệu quả này. Triệu Minh Hà tiếp lời đầu nói quản bọn họ làm cái gì, toàn bộ Đồng Quy Vu tận mới tốt nhất. Hỗn chiến một hồi, từ Đan Dương Tế ra Dương mấy cái thiên lôi tử, đánh ra một con đường máu, mang theo còn lại một cái thụ thương Đồng Môn sư huynh đệ, hướng về ngoài sơn cốc liền sông ra ngoài. Ra đến sơn cốc còn nghiêm nghị hô một câu, Lữ Linh Tông vạn có tầm, Thanh Vân Tông họ cao, Tiên Âm Tông mục cũ âm, lão tử nhớ kỹ các ngươi, cho lão tử chờ lấy. Lâm Trường Thành bó tay rồi, mắc mớ gì tới hắn? cũng không phải hắn ra tay, bất quá nếu ghi hận chính mình, đó là đương nhiên không có khả năng giữ lại, tâm niệm vừa động, phân ra một chút tự tinh hạt đi theo. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Tạo Hóa Tông hai vị tu sĩ, hai cái Tạo Hóa Tông tu sĩ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó bên trong một cái tu sĩ, đối với Lâm Trường Thanh chắp tay nói ra, "Cao sư huynh, hai người chúng ta cảm thấy tự linh dịch cho chúng ta cua quá lạc phí, danh nghịch liền đưa cho sư huynh, chúng ta cái này cáo tử." Nói xong, liền hướng tới ngoại sơn cốc mà đi. Chấm đã, trước chờ một chút. Lâm Trường Thanh hô ngừng bọn hắn, do dự một chút, hay là hướng bọn hắn đi tới, móc ra bốn cây chủ dược Mỗi người cho hai gốc, sau đó đối bọn hắn nói ra, vậy liền coi là ta từ trong tay các ngươi mua lại danh ngạch kia. Các ngươi đi nhanh đi. Hai người lần nữa hướng Lâm Trường Thành thi cái lễ, sau đó nhanh chóng rời đi sân gốc. Chương 102, đưa tới cửa chủ dược. Vạn Hưu Tâm nhìn thấy Lâm Trường Thành, chỉ dùng 4 cây chủ dược liền đổi một cái danh ngạch, mà chính mình thì là dùng hai vị sư đệ mệnh mới đổi được một cái danh ngạch, vừa so sánh này trong lòng liền buồn bực suy nghĩ muốn tổ huyết. Lâm Trường Thành có thể không quản được hắn nghĩ như thế nào, trở lại Tử Dương bên cạnh ao, đối với Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà nói ra, Danh mạch này hai người các ngươi chính mình thương lượng một chút, muốn để ai đi vào đi ba. Hai người kinh hãi, Hồ Vân Nam mở miệng nói ra, sư huynh, chính ngươi không cô sao? Triệu Minh Hà cũng nói, sư huynh, hay là chính ngươi đi ba, lại để cho cho chúng ta, thiếu ngươi coi như trả lại không, rõ. Lâm Trường Thanh lắc đầu nói, ta không thể đi vào cô, hiện tại tình huống chung quanh bất cứ lúc nào cũng sẽ có biến hóa, ta sợ ta tiến vào, chúng ta sẽ bị người khác tận diệt. Hay là chính các ngươi thương lượng một chút, để ai đi vào cô tử linh dịch đi, ta ngay tại bên ngoài chờ các ngươi hộ pháp. Ba vị sư muội nghe, đều cảm thấy phi thường hộ hệ chính mình hay là liên lụy cao sư huynh. Lúc này hay là Trần Tử Nhã quả quyết mở miệng nói ra, "Các ngươi nhanh lên thương lượng, chớ cô phụ sư huynh hảo ý, có một số việc ghi ở trong lòng liền tốt." Lâm Trường Thanh đi ra một chút, để các nàng chính mình thương lượng, lúc này mình không thể tham gia, bằng không khả năng ngược lại sẽ gây phiền toái. Nhìn về phía Ngự Linh Tông, phát hiện bọn hắn tu sĩ ngay tại cho đồng bạn bôi thuốc băng bó, còn có tại cứu chữa linh thú, dù sao đều rất bận, cũng tạm thời không có người tới quấy rầy Lâm Trường Thanh bọn hắn, dạng này không phải liền là rất tốt sao? Vừa rồi phái đi ra nhóm đầu tiên tự tinh bộ cạp đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Trường Thành thông qua khế ước cảm nhận được, bất quá cũng không có để bọn chúng trở về, mà là lẫn cận tiệm phục tại thi thể phụ cận, các Lâm Trường Thành trở về tu chiến lợi phẩm. Một lát sau, Hồ Vân Na đi đến bên cạnh hắn, vui vẻ hướng Lâm Trường Thành nói lời cảm tạ, "Đa tạ sư huynh, chờ một chút còn phải lại phiền phức sư huynh giúp tiểu muội hộ pháp." Biết các nàng thương lượng kết quả, chính là để Hồ Vân Na đi vào cửa tử linh dịch, Lâm Trường Thành gật đầu nói, "Sư muội yên tâm, ta sẽ hết sức bảo hộ ngươi an toàn." Hồ Vân Na sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng nói ra, "Có sư huynh hộ pháp, Vân Na rất yên tâm." Lâm Trường Thanh điểm điểm nói, "Vậy là tốt rồi." Lúc này Lâm Trường Thanh nhìn thấy Tiên Âm Tông Lương Ngọc Linh đi tới, nhìn nàng cầm trong tay quần áo, mới bừng tỉnh đại ngộ, đây là biết mục tiêu tiểu tiểu nhanh tỉnh, chuẩn bị tới chiếu cố một chút nàng, suy nghĩ một chút quả nhiên chỉ có Lương Ngọc Linh thích hợp nhất. Nếu là mục cựu âm tới, tất cả mọi người sẽ khẩn trương. "Cao sư huynh, tiểu muội tới chiếu cố một chút tiểu tiểu." Lương Ngọc Linh tại xa hơn một chút địa phương, mở miệng trước nói ra, "Lư sư muội đến đây đi, chúng ta cũng coi như quen biết một trận, không cần như vậy khách khí." Lâm Trường Thanh chào hỏi nàng tới. Lương Ngọc Linh tới sau, chủ động cùng Thanh Vân Tông ba vị nữ tu chào Vân Lan. Ba người bởi vì Lâm Trường Thành nguyên nhân, cũng đối, đúng, Lương Ngọc Linh thái độ rất hữu hảo, dù sao hiện tại hai tông quan hệ vì rượu, cũng địch cũng bạn, xem như an ý không lợi lên thủ. Các mục tiểu tiểu tỉnh lại, sư muội ta liền sẽ lập tức đi vào cửa, sau đó lại đến phiên các ngươi, ngươi chờ một chút cùng mục sư Tạ nói một chút đi. Lâm Trường Thành quyết định báo trước các nàng một chút. Lương Ngọc Linh chần chờ một chút, vẫn là đầu, không nói gì thêm. Lại đợi một hồi, mục tiểu tiểu rốt cục tỉnh lại, cảm giác thần thanh khí sảng, thân thể phảng phất dễ dàng rất nhiều, nhịn không được rũi cái lưng mệt mỏi. Vô tình hay cố ý hướng về Lâm Trường Thành. Phô bày một chút chính mình linh lung tinh tế dáng người, lúc này Lương Ngọc Linh mau đem quần áo phủ thêm cho nàng. Thấy được nàng khoe khoang dáng vẻ, Hồ Vân Na nhịn không được lật một chút bạc nhãn, cũng không muốn để ý đến nàng, thẳng tiến vào tử dương ao, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Mục Tiểu Tiểu đối với mình sư tỉ nở nụ cười, sau đó dùng linh khí hong khô quần áo, mới đi đến được Lâm Trường Thành bên người, nhẹ nhàng nói ra, "Tạ ơn cao sư huynh." Tiểu Tiểu rất vui vẻ. Gặp được sư huynh là nho nhỏ may mắn. Lâm Trường Thành có chút gật đầu một cái, nhìn tiên âm tông bên kia, nói ra, "Không có gì, mau trở về đi thôi, bằng không tỉ ngươi muốn đi qua." Mục Tiểu Tiểu nhớ tới tỷ tỷ tại Lâm Trường Thanh trước mặt An Ba Ba, nhịn không được cười khanh khách nói: "Sư huynh, nhớ ký đến tiên âm tông tìm Tiểu Tiểu, có thể là Tiểu Tiểu đi tìm ngươi, Tiểu Tiểu nhất định phải khiêu vũ cho ngươi xem." Nói xong lời này, nàng con nhìn thoáng qua ngâm mình ở tự dương trong ao hồ vân a. Lâm Trường Thanh không có trả lời nàng, chỉ là than nhẹ một tiếng, Lâm gia thật sự là quá yếu ớt, Lâm Trường Thanh cũng không dám tùy tiện sóng, nếu là thân phận bại lộ, Lâm gia thế nhưng là có hủy diệt nguy hiểm. Mà lại lần này bí cảnh chi hành kết thúc về sau, liên rốt cuộc không có cao sư huynh người này, Lâm Trường Thanh cũng không có dự định chủ động liên hệ nàng, cho nên nhìn Mục Tiểu Tiểu khiêu vũ, Đời này đoán chừng là không thể nào. Sau đó Mộc Tiểu Tiểu nhiệt tình cùng Trần Tử Nhã còn có Triệu Minh Hà một lần nữa chào, xem như coi biết mấy vị nữ tu Hàn Nguyên một hồi đằng sau, Mộc Tiểu Tiểu mới đi theo Lương Ngọc Linh trở lại Tiên Âm Tông bên kia. Hiện tại liền chờ Hồ Vân Na tỉnh lại, Lâm Trường Thanh liền sẽ rời đi nơi thị phi này, còn lại Tiên Âm Tông cùng Ngự Thú Tông thế nào, Lâm Trường Thanh cũng không muốn để ý tới, hay là sớm một chút rời đi thì tốt hơn. Mà lại Lâm Trường Thanh còn muốn xuất lúc đi thăm dò một chút bí cảnh này khu vực trung ương, pháp trận bao phủ khu vực rộng lớn như vậy, hẳn là sẽ không chỉ có một cái tử dương ao mới đối, đúng Lâm Trường Thanh suy đoán khẳng định còn có một số những thứ đồ khác mới đối, đúng, chỉ là không biết trước kia tới qua người, có thể hay không đã vơ vét sạch sẽ. Hay là sớm một chút rời đi nơi này, đi ra bên ngoài nhìn xem có hay không cái khác thu hoạch, dù sao liền một cơ hội này, bỏ qua liền không có. Về phần khu tự linh dịch, Lâm Trường Thanh nghe Trần Tử nhã miêu tả, so sánh một chút, cảm giác mình coi như âm, hiệu quả cũng hẳn là không lớn. Thân thức của mình so khu qua, qua tự linh dịch Trần Tử nhã còn mạnh hơn, thân thức tăng trưởng, không thể rời bỏ thân thể chậm chóng, tuyệt đối không có khả năng chống rống không hạn chế tăng trưởng đi xuống. Cái này tự linh dịch cho Lâm Trường Thanh cảm giác Phi thường giống trăm hoa say hồn rượu cùng địa hồn quả chung vào một chỗ hiệu quả. Tất nhiên dạng này, vậy liền hoàn toàn không cần thiết vì cái này cùng Ngự Linh Tông về mặt, lần này trêu chọc người đã đủ nhiều. Mà lại từ khi truyền tống vào đến đằng sau, liền cung mùng 1 đã mất đi liên hệ, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được một cái phương vị, Lâm Trường Thành muốn sớm một chút đem nó tìm trở về, không có nó thật sự là quá không thói quen. Đúng lúc này, Ngự Linh Tông bên kia rốt cục vội vàng làm xong, có động tính mới, chỉ gặp Vạn Hưu Tâm trực tiếp đi tới, tại Lâm Trường Thành hơi địa phương xa một chút dừng lại, nhìn Lâm Trường Thành trên tay lôi đỉnh cảnh lệnh liếc mắt một chút. Mở miệng nói ra, "Cao sư huynh, "Kế tiếp qua tử linh dịch, có phải hay không hẳn là đến phiên chúng ta ngự linh tông?" Lâm Trường Thanh hơi suy nghĩ một chút nói ra, "Cái này ngươi phải cùng mục sư Tạ thương lượng mới đối, đúng, chờ ta sư muội qua xong, chúng ta liền sẽ rời đi nơi này, đem Tử Dương ao nhường lại cho các ngươi." Vạn Hưu Tâm nghe xong, trong lòng cảm giác nặng nề, "Cái này không thể được, Thanh Vân tông người vừa đi, tương đương với chính mình bốn người, muốn đối với trận Tiên Âm tông chín người, mà lại phía bên mình còn có hai người thủ thường, linh thú cũng đều có nhiều tổn thương. Hiện tại ngự linh tông cùng Tiên Âm tông thực lực cách xa quá lớn, vạn nhất các nàng có cái gì ý đồ xấu?" Vậy không phải mình là rất có thể vẫn lạc tại nơi này." Vạn Hưu Tâm vội vàng mở miệng nói ra, "Tuyệt đối không thể, cao sư huynh các ngươi cũng không thể đi, chúng ta không phải đã nói tạo thành liên minh sao? Sao có thể hiện tại liền rời đi? Ít nhất cũng phải chờ mọi người hai cái danh nghịch đều dùng xong, liên minh mới tính kết thúc đi." Lâm trưởng thành bó tay rồi, mở miệng hỏi ngược lại, "Liên minh không phải chính ngươi sẽ bỏ sao? Giống như Đan đỉnh tông cũng là liên minh một phần từ đi." Vạn Hưu Tâm nghe chút, trong nháy mắt mặt đỏ lên, một hồi lâu mới mở miệng nói ra, "Các ngươi muốn thế nào mới có thể lưu lại, nếu không coi như chúng ta thuê các ngươi thế nào?" Lâm Trường Thanh trong lòng hơi động, nếu là giá cả phù hợp, cũng không phải không có khả năng cân nhắc. Bởi vì Lâm Trường Thanh biết Tiên Âm Tông cực lớn khả năng sẽ không động thủ, bằng không cái kia ba cái Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ chạy không thoát sơn cốc này, bất quá có nhiều thứ cần phải sớm nói xong mới được. "Vậy ngươi nghĩ tới chúng ta lưu lại làm cái gì? Nhìn ngươi của tự linh dịch sao?" Lâm Trường Thanh biết rõ còn Cố hỏi nói, Vạn Hưu Tâm cũng lấy lại tinh thần đến, biết Lâm Trường Thanh đối với thuê đề nghị không có cự tuyệt, vậy chính là có tiếp nhận ý tứ, hiện tại liền nhìn chính mình ra giá bao nhiêu. Mở miệng nói ra, chỉ cần lưu lại hỗ trợ kiểm chế Tiên Âm Tông, không để cho các nàng động thủ là có thể, ba vị thanh vân tông sư mỗi mỗi người hai gốc chủ dược, cao sư minh bốn, cây chủ dược, ngươi thấy thế nào? Lâm Trường Thành không có lập tức đáp ứng, mở miệng nói ra, ta trước cùng hai vị sư muội thương lượng một chút. Sau đó, quay người trở lại hai vị sư muội bên người, đem tình huống cùng các nàng nói rõ ràng, hai người vừa tới đều nói để Lâm Trường Thành quyết định liền tốt, các nàng hoàn toàn không có ý kiến. Nếu hai vị sư muội đều như vậy nói, Lâm Trường Thành cũng liền không khách khí, quay người trở lại Vạn Hữu Tâm trước mặt, mở miệng nói ra, đầu tiên nói trước Chúng ta chỉ giúp bọn bịu kiểm chế Tiên Âm Tông, mà khác cũng mặc kệ, nếu là lại có người truyền tống vào đến, chúng ta cũng sẽ không quản. Ngươi nếu là đồng ý, vậy trước tiên đem 10 cây chủ dược lấy tới." Vạn Hữu Tâm cắn răng, nghĩ thầm chỉ cần tiến đến không phải Tiên Âm Tông loại này đại bộ đội, Ngự Linh Tông chính mình cũng có thể ứng phó, gật đầu đáp ứng nói, "Tốt a, ta, ta tin tưởng cao sư huynh tuyệt đối sẽ không nói lời." Sau đó từ trong túi trữ vật, móc ra 10 cây chủ dược đưa cho Lâm Trường Thành, các Lâm Trường Thành tiếp nhận linh dược, cam đoan kiểm chế Tiên Âm phái đằng sau. Vạn Hữu Tâm liền cáo từ, hướng Tiên Âm Tông phương hướng đi đến. Về phần bọn hắn thương lượng thế nào, Lâm Trường Thanh Liễn không quan tâm, dù sao lần này tiến đến nhiệm vụ đã hoàn thành, như thế nào đi nữa Lâm Trường Thanh đều không lỗ. Chương 103, cười nói viện chuyển ám dương đến. Thu hoạch 10 cây chủ dược, Lâm Trường Thanh trở về tự dương ao, hai vị sư muội bên người, đem trong tay chủ dược mỗi người đều phân phối hai chu. Bất quá, Trần Tử Nhã lắc đầu, cự tuyệt nói: "Sư huynh, ta cầm vô dụng, liền không cầm." Triệu Minh Hà cũng là liên tục cự tuyệt, thái độ kiên định nói: "Sư huynh, chút cơ đan sư phụ đã giúp ta chuẩn bị xong, người sư muội này cầm cũng vô dụng." Lại nói đây là sư huynh kiếm được, sư muội nhưng không có ra một chút lực, cho nên ta cũng sẽ không cầm. Đà. Nếu dạng này, Lâm Trường Thanh cũng không tốt cư cầu, các nàng đều là một người ăn no, cả nhà không đói bụng, Lâm gia nhưng còn vẫn có một đống lớn tộc nhân nóng nhìn Chúc Cơ đang đầu. Mà lại Lâm Trường Thanh còn muốn cho tộc trưởng mang một ít kinh hỉ đâu. Cái này Chúc Cơ đang chính là tốt nhất kinh hỉ, đương nhiên nếu có thể đổi một viên tử phủ thông huyền đan, vậy thì càng vui mừng. Lần chi hoán này xuống tới, hơn nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua, Lâm Trường Thanh đoán Trường Hồ Vân Na sắp tỉnh, cho nên liền chủ động đi ra một chút, miễn cho nhìn thấy không nên nhìn mọi người lẫn nhau xấu hổ. Vừa vặn, nhìn thấy tiên âm tông người đều đến đây, liền khẳng định Vạn Hữu Tâm không có muốn tới quyền ưu tiên. Lúc này nghe được Tử Dương trong ao có động tĩnh, Minh Bạch hẳn là Hồ Vân Na muốn tỉnh, dạng này Lâm Trường Thanh thị cản không có khả năng xoay qua chỗ khác, chỉ có thể trước nhìn chăm chú lên tiên âm tông người. Tiên âm tông nghênh nghênh đi tới Lâm Trường Thanh trước người không xa, theo các nàng tới gần, Lâm Trường Thanh đã nghe đến một trận nhàn nhạt hương hoa vị. Nhìn xem dẫn đầu nữ cử âm, phát hiện dung mạo của nàng còn rất khá, mắt ngọc mày ngài, duyên dáng yêu kiều, lại thêm tự tin giả dạn khí chất, cho người ta một loại hảo phóng đắc thể cảm giác. Đối với Lâm Trường Thanh doanh doanh cười một tiếng, nhẹ giọng hỏi, "Cao sư huynh, luôn nhìn xem tiểu muội làm cái gì, chẳng lẽ là tiểu muội trên mặt mọc hoa rồi phải không?" Lâm Trường Thành trong lòng rung động, trong đầu thế mà không tự chủ được hiện ra cười nói huyền chuyển ám hương đến từ ngữ. Bất quá nhớ tới Trần Tử Nhã đối với Tiên Âm Tông giới thiệu, Lâm Trường Thành lập tức cảnh giác lên, mã thượng tâm niệm hợp nhất, bảo vệ chặt linh ải, miễn cho tiếp tục thụ ảnh hưởng của nàng. Mở miệng nói ra, mục sư tỷ quả nhiên lợi hại, nhưng xin đừng nên đối với sư đệ truy chuyện, bằng không ta coi như ngươi muốn động thủ. Mục Cửu Âm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, mở miệng giải thích, sư huynh hiểu lầm, Tiên Âm Tông đệ tử tu luyện Tiên Âm vấn tâm kinh, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút công pháp vật luận, cũng không phải là cố ý nhắm vào sư huynh. Lâm Trường Thanh không muốn cùng nàng dây dưa, trực tiếp mở miệng Mộc sư tỷ xin chờ một chút một chút, sư muội ta thu thập xong sau, tự dương giao liền giao cho các ngươi làm sẽ. Mộc Cửu Âm gật đầu nói, "Cao sư huynh, gia bí cảnh đằng sau, có rảnh có thể đến Tiên Âm Tông làm khách, đến lúc đó tỷ muội chúng ta mấy người có thể bội sư huynh du lãm một phen Tiên Âm thánh cảnh." Lâm Trường Thanh ngoài miệng ứng phó nói Mộc sư tỷ khách khí, "Có cơ hội nhất định sẽ đi làm khách kiến thức một phen." Mộc Cửu Âm chần chờ một chút, mới lên tiếng nói, "Cao sư huynh, tiểu muội có một cái yêu cầu quà đáng, ngươi biết Tiên Âm Tông cũng không phải là quá am hiểu tranh đấu." Vạn nhất tiểu muội của Tử Linh Dịch ở giữa lại có đệ tử của những tông phái khác truyền trống vào đến, ta sợ Tiên Âm Tông còn lại sư muội sư đệ ngăn không được, cho nên muốn xin mời sư huynh cũng giúp tiểu muội hộ một chút pháp, thuận lợi chiếu cố một chút Tiên Âm Tông người. Dạng này tính cửu âm thiếu sư huynh một cái đại nhân tình, sư huynh ngươi thấy được hay không? Mà còn chờ tiểu muội của Song Tử Linh Dịch đằng sau, chúng ta liền sẽ rời đi sơn cốc, dạng này sư huynh cũng coi như hoàn thành đối với Ngự Linh Tông thuê nhiệm vụ. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, giống như cũng không có cái gì chỗ xấu, cũng chính là tại mục Cửu Âm rơi vào trạng thái ngủ say cho nàng hộ một chút pháp, đang chiếu cố một chút mục tiểu tiểu các nàng. Có thể. Lâm Trường Thanh cân nhất sau, mở miệng đáp ứng xuống. Nghe được Lâm Trường Thanh đáp ứng cho nàng hộ pháp, Mục Cửu Âm cao hứng hướng hướng hắn làm một cái rất chính thức lễ, vui sướng nói ra, "Đa Tạ sư huynh, sư huynh quả nhiên giống nho nhỏ nói một dạng hiệp cốt mềm lòng." Lâm Trường Thanh lắc đầu, không đang nói cái gì. Lúc này Hồ Vân Na cũng thu thập thỏa đáng, đi vào Lâm Trường Thanh bên người, vui vẻ nói ra, "Đa Tạ sư huynh, tiểu muội vô cùng cảm kích, làm định khắc trong tâm khảm." Lâm Trường Thanh nhìn mặt mày tỏa sáng Hồ Vân Na một chút, lắc đầu nói, "Sư muội, ngươi cũng không cần khách khí, trước kia còn có rất nhiều chuyện muốn phiền phước sư muội đâu." Nếu danh mạch đã sử dụng hết, lưu tại nơi này người khác cũng không tiện, vẫn là đem địa phương nhường lại đi. Đối với ba vị sư muội nói, chúng ta đổi chỗ đi, lưu tại nơi này không tiện. Mục Tiểu Tiểu nghe được Lâm Trường Thanh nói đi, mau chóng tới kéo hắn, Lâm Trường Thanh lưu tại nơi này, nàng mười phần có cảm giác an toàn, thật không nỡ hắn rời đi. Giữ lại nói cao sư mình, ngươi đừng đi sao? Cùng ba vị sư tỷ ở lại nơi này cũng giống vậy. Lâm Trường Thanh khoát khoát tay, nói chúng ta lưu tại nơi này không thích hợp, hay là rời đi trước đi. Nói xong, liền mang theo ba vị sư muội rời đi từ Dương Ao. Hồ Vân Na nghe được muốn rời khỏi nơi này là vui vẻ nhất tao hứng, nàng ước gì Lâm Trường Thanh rời cái này Quần Tiên Âm Tông yêu nữ xa xa, tốt nhất về sau cũng đừng gặp lại mới tốt. Sau đó Lâm Trường Thanh mang theo ba vị sư muội đi vào vừa rồi Tiên Âm Tông dừng lại vị trí. Lúc này Mục Cửu Âm đang chuẩn bị tiến vào Tử Dương Ao, không nghĩ tới lại có người truyền tông tiến đến, mà lại tới bốn người hay là thanh vân tông tu sĩ. Mà Mục Cửu Âm nhìn người tới là thanh vân tông tu sĩ đằng sau, cứ yên tâm tiến nhập Tử Dương Ao, rất nhanh liền lâm vào trong ngủ say. Triệu Minh hả tại Lâm Trường Thanh bên người, nhỏ giọng nói một tiếng. Đây là Lăng Vân Phong Trần Hạo sư huynh, là Thanh Vân tông lần này tiến đến duy nhất một cái đệ tử chân truyền, cao sư huynh phải cẩn thận. Hồ Vân Na cũng nói, người này là thể pháp song tu, tại luyện khí kỳ đệ tử bên trong, thực lực xem như phi thường cường đại, làm người có chút trương dương cùng cùng thế, ta rất không thích hắn. Lâm Trường thành gật gật đầu, hiện tại nhiệm vụ của mình cũng kinh hoàn thành, không cần thiết làm chim đầu đàn này, chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến là tốt. Tới bốn người bên trong, có một cái vóc người đặc biệt cao lớn, phía sau còn đeo một thanh trượng, hai trường hai chủ thường, chính là Thanh Vân tông đệ tử chân truyền Trần Hạo. Ánh mắt dò xét một vòng, nhìn thấy Thanh Vân Tông bốn người, có chút ngoài ý muốn, mở miệng hô: "Mấy vị Thanh Vân Tông sư đệ sư muội, mau tới đây tụ họp, chờ một chút phân phối một cái tọa tử linh tịch danh mạch cho các ngươi." Ba vị nữ tu đều không lên tiếng, toàn bộ nhìn xem Lâm Trường Thanh, hiển nhiên sẽ chỉ nghe Lâm Trường Thanh. Không có cách nào, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Lâm Trường Thanh đành phải mở miệng nói ra: "Đa tại Trần Hạo sư huynh hảo ý, chúng ta đã có hai vị sư muội của tọa tử linh tịch, mà lại cùng phía dưới Tiên Âm Tông có công thủ liên minh ước định, không chuẩn bị lại tranh đoạt, về phần mặt khác sư huynh xin cứ tự nhiên." Nghe được đối diện nhà mình tông môn sư đệ nói như vậy, Trần Hạo có chút nổi giận, lúc nào tông môn gia như thế mấy cái nhân vật lợi hại, thế mà cũng không cho chính mình mặt mũi, lợi hắn nói cũng không có người nghe. Khắc chế nội khí, mở miệng hỏi, "Hồ sư muội, ta biết, không biết còn lại ba vị sư đệ sư muội là ở đâu một ngọn núi tu hành?" Trần Tử Nhã khó được mở miệng nói ra, "Triệu sư muội, tại Tiểu Thương Sơn tu hành, ta cùng Cao sư huynh đều tại Vân Hà chân nhân môn hạ." Không biết câu trả lời này Trần sư huynh có thể hài lòng. Nghe đến đó, Trần Hạo triệt để phiền muộn, đều là đệ tử nội môn mà lại đều có chỗ dựa, đặc biệt là Vân Hà chân nhân Bây giờ đang ở ngoài bí cảnh, nếu dạng này, vậy cũng chỉ có thể cây độc phát đến trên thân người khác, phát đến phái khác tu sĩ trên thân cũng không có vấn đề đi. Hiện trường còn có mặt khác hai cái nhóm người đâu. Một đám là Tiên Đông tông, Trư Ngâm mình ở tự linh vực bên trong một người bên ngoài, chung quanh còn có tám người, thực lực này hẳn là ở đây mạnh nhất. Một nhóm người khác thì là Ngự Linh tông tu sĩ, chỉ có bốn người, trong đó còn có hai cái là bị thương, rõ ràng chính là mềm cà tím, phù hợp cầm xuống. Lam đã, đối với Ngự Linh tông người nói, các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì, còn không mau đi, tự linh vực về chúng ta. Vạn Hưu tâm chân ních là phẫn nộ, muốn xuất thủ làm chết mấy cái này cuồng vọng Thanh Vân tông tu sĩ, đương nhiên trước khi động thủ muốn trước đem Lâm Trường Thanh bọn hắn bài trừ ở bên ngoài. Bằng không nói không chừng một phát thần lôi, liền chiếu vào đầu mình tới, đến lúc đó mình tuyệt đối gánh không được. Cất tiếng đau buồn nói cao sư huynh, đây là thế nào chuyện? Chúng ta thế nhưng là liên minh a, mà lại mới vừa rồi còn thuê các ngươi. Lâm Trường Thanh bó tay rồi, mở miệng nói ra, Liên Minh sớm bảo chính các ngươi sẽ bỏ, mà lại ngươi chỉ là thuê chúng ta kiểm chế tiên âm tông người. Nói xong các tu sĩ khác chính các ngươi hưởng phó, chúng ta không cùng đồng môn cùng nhau liên thủ lường các ngươi xuất thủ cũng không tệ rồi. Nghe được Lâm Trường Thanh bọn hắn sẽ không động thủ, Vạn Hữu Tâm an tâm, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. "Tốt, ngươi cần phải nhớ kỹ ngươi đã nói, không xuất thủ." Cũng đừng đến lúc đó đòi ý Vạn Hữu Tâm mau đem nói đóng đinh. "Lâm Trường Thanh nhân." Một tiếng, đằng sau liền không nói gì nữa. Chương 104: Hổ đấu nhân linh bạo huyết. Đặt được Lâm Trường Thanh bọn hắn sẽ không động thủ hứa hẹn, Vạn có tâm nơi đó sẽ còn chịu được bọn hắn. Lặng lẽ hướng đồng môn ra hiệu một chút, sau đó bốn người đồng thời thả ra riêng phần mình linh thú, hướng thẳng đến Trần Hạ bọn hắn và tới. Sau đó bốn người ngự sử phi kiếm chuẩn bị tập kích Trần Hạ, lúc này bọn hắn rốt cục học thông minh biết được tiên hạ thủ vi cường. Mà Trần Hạo bên này, nhìn thấy bọn hắn lại dám xuất thủ trước, cũng là thật to nằm ngoài dự kiến, bất quá cũng lập tức kịp phản ứng, Trần Hạo lắc một cái bả vai, hởi xuống phía sau trường thương. Trường thương lắc một cái, người cùng tương phát, điểm nát xông vào trước mặt rừng cây cự lang trong miệng nuốt ra gai gỗ, một thương đâm xuyên ông trời của nó linh đóng, sau đó mượn lực trái rời, vừa vặn tránh đi, công tới bốn chôi pháp khí, chuẩn bị thuần thế phóng tới tiếp theo con linh thú. Ma ngự linh tông bên kia cũng phản ứng đi qua, lập tức đem linh thú tách ra, điều tới công kích Thanh Vân tông mặt khác bà tên tu sĩ. Chỉ còn lại có vạn có tâm một cái nhất giai hậu kỳ định phong tật phong lôi báo kiềm chế lại chân hạo, không phải tốc độ hình linh thú, vị chân hạo cận thân hạ trạng không phải chết, chính là thương. Thấy không lấy được trong dự đoán chiến quả, ngược lại còn hao tổn một cái linh thú, Vạn có tâm cắn răng một cái, rốt cục hạ quyết tâm, vỗ túi linh thú, thả ra một cái toàn thân xích hồng sắc to lớn lão hổ, nhìn cái này ngoại hình hẳn là xích diễm hổ đi. Chỉ là lúc này xích diễm hổ trên người linh áp lúc cao lúc thấp, nguyên lai là một cái ngay tại tiến giai trúc cơ kỳ linh thú, khó trách Vạn có tâm ngay từ đầu không bỏ được phong suất. Cơ thực căn bản cũng không hẳn là thả ra, bởi vì hiện tại ngược lại là nó thời điểm suy yếu nhất cũng may vạn có tâm không ngu ngốc, không để cho nó đi đối phó Trần Hạo, mà là nhào về phía một cái thanh vân tông tu sĩ, đồng thời rất nhanh lấy được chiến quả. Sích Diễm Hổ trước phun ra một cái giữ giàn hỏa cầu, quét mở phòng ngự pháp khí, sau đó cùng một cái khác yêu thú giáp công tu sĩ kia, tu sĩ kia căn bản không ứng phó qua nổi, chết thảm tại chỗ. Trần Hạo kỳ thật đã thấy Sích Diễm Hổ lao ra, nhưng hắn chỉ tới kịp hô lớn một tiếng, là Sích Diễm Hổ, chỉnh sư đệ coi chừng. Muốn đi qua hỗ trợ lại bị tật phong lôi báo cuốn lấy, các cứng rắn chịu lôi báo một trảo, tiến lên tiếp ứng thời điểm, đã tới đã không kịp, chỉ tiếp đến một bộ bị tấn đứt cổ thi thể. Mà lúc này hai cái linh thú lại phóng tới một vị khắc Thanh Vân tông tu sĩ, Trần Hạo biết không thể đợi thêm nữa, bằng không khả năng tất cả mọi người muốn hủy diệt ở chỗ này. Chỉ có thể sử dụng Nhân Linh Bạo huyết thuật, mặc dù di chứng rất lớn, nhưng dù sao cũng tốt hơn toàn bộ đều vẫn lạc tại nơi này đi. Động chuyển pháp quyết, toàn thân vang lên một trận giống như bạo hạt đậu thanh âm, sau đó chỉ gặp Trần Hạo toàn thân gần xanh nổi lên, toàn bộ mặt bị tức máu sông đến đỏ bừng, trong mắt cũng vằn vện tia máu, thân thể đều dài hơn cao mấy phần. Không dám trì hoãn thời gian, bởi vì bí pháp này sử dụng thời gian càng lâu, di chứng liền càng nghiêm trọng hơn trực tiếp hướng xích diễm hổ vào tới, không nghĩ tới trên đường tận phong lôi báo xông lại dây dưa hắn. Nhưng là tận phong lôi báo lần này, đánh ra thấp hắn tăng vọt lực lượng cùng tốc độ, bị hắn một thương trực tiếp quất vào bên hông bay ra ngoài, hắn đều có thể nghe được tận phong lôi báo xương cổ sống đứt gãy thanh âm, lúc này không chết cũng phế đi. Bị tận phong lôi báo lần trì hoãn này, bên kia xích diễm hổ cùng mặt khác hai cái linh thú hợp tác, lại giết chết một cái Thanh Vân Tông đệ tử, Trần Hạo lúc này thật sự là bạo nộ rồi, không quan tâm, chính là muốn đi giết xích diễm hổ. Mà xích diễm hổ tại vạn có tâm chỉ huy bên dưới, chính là không tiếp xúc Trần Hạo, chuyên môn đối với còn lại một cái Thanh Vân Tông đệ tử lộ thủ tức giận đến Trần Hạo đều nhanh thang thiên, nhưng cũng không phải không có thành quả, hai cái đánh phối hợp, cản đường linh thú, toàn bộ chết tại dưới thương của hắn. Giạng này một mình hắn liền xử lý ba cái, trọng thương một con yêu thú. Nhưng dù cho dạng này, cũng không có cứu trở về còn lại cái kia thanh vân tông tu sĩ tính mệnh. Tại Ngự Linh Tông bốn vị tu sĩ công kích đến, còn có hai cái linh thú giáp công bên dưới, hay là vẫn lạc, tin tức tốt là hắn cuối cùng liều mạng, cùng trong đó một cái linh thú đồng quy vu tận. Giạng này cũng chỉ còn lại có Trần Hạ một người một mình đối phó ngự linh tông bốn cái tu sĩ cùng một cái sen vào nhất giai cùng nhị giai ở giữa xích diễm hổ, nhưng bây giờ Trần Hạo đã không sợ hãi, trực tiếp liền hướng xích diễm hổ phóng đi, lúc này cũng không có đánh phối hợp cản đường yêu thú, điểm nát xích diễm hổ phun ra đại ma cầu, một người một hổ trực tiếp lẫn cận thân nhũ bác. Dạng này ngự linh tông bốn cái tu sĩ pháp khí công kích, ngược lại không thể nào giẫm rũ, bởi vì xích diễm hổ thân thể to lớn, mà Trần Hạo lại có ý định đem xích diễm hổ xem như tấm chắn, ngăn cản ngự linh tông bốn cái tu sĩ công kích. Bất quá cũng rất nhanh có kết quả, đối mặt lực lượng giải ra, tốc độ bạo tăng, thân thể linh hoạt thể tu, bị cận thân xích diễm hổ Kết cục trước kia liền đã chú định, bị Trần Hạo từ thân thể mặt bên một thương đâm xuyên trái tim, tại chỗ tử vong ngã trên mặt đất. Đáng tiếc, không có hoàn toàn đột phá nhị giai linh thú, vậy liền hay là thuộc về nhất giai phàm vi, chỉ là liền một bước này chi kém, chính là hai cái kết cục. Ngự Linh Tông bốn cái tu sĩ hiện tại đã mất hồn mất vía, linh thú toàn bộ chết tử, lại thêm bọn chúng tử vong mang tới phản phệ, thực lực giảm đi nhiều, chỉ có thể chức phân ra tâm thần dùng bí pháp áp chế phản phệ. Nơi đó còn dám lưu tại nơi này, sương tại nghe được xích diễm hổ gào thảm thời điểm, liền đã giáng lên thần hành phủ, hướng bên ngoài sơn cốc phóng đi. Nhưng bây giờ Trần Hạo đã có chút mất lý trí, nơi đó sẽ cho phép bọn hắn chạy thoát, trực tiếp rút ra trường thường, liền hướng ngoài sơn cốc đuổi theo, cái này một đuổi một chạy, rất nhanh liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Lâm Trường Thanh cùng mấy vị sư muội nhìn nhau thêm vài lần, hai mặt nhìn nhau, cái này gọi chuyện gì xảy ra a? Không phải tranh cô tử linh vực sao? Làm sao đều đi? Vậy cái này tự linh vực bọn hắn còn cua không âm? Hay là Lâm Trường Thanh ngỡ miệng trước nói ra, không nghĩ tới Trần Hạo thể pháp song tu lợi hại như vậy, cái này tương đương với một người liền đánh bại ngự linh tông một đám người. Đặc biệt là phía sau cái kia bí pháp, thật sự là quá lợi hại. Tuyệt đối là tuyệt địa lật bản thần kỹ, chiến lực rõ ràng trận tăng gấp đôi còn chưa hết ta. Hồ Vân Na vội vàng mở miệng giải thích, cái kia bí pháp gọi Nhân Linh Bạo Huyết thuật, cũng không phải ngươi cho rằng cái gì thần kỹ, mà là một loại bộc phát lực cường đại, di chứng cũng to lớn bí pháp. Nghe ta sư phụ nói, thì triển bí pháp này, chẳng những sẽ triệt để tiêu đốt một bộ phận linh khí hoặc pháp lực, mà lại đối với thân thể kinh mạch cùng từng cái tạng phủ cơ quan, cũng sẽ có rất lớn tổn thương. Dùng qua một lần đằng sau, chính là điều dưỡng phi thường đúng chỗ, thân thể tổng tiềm lực cũng sẽ hạ xuống một đến hai thành, nói cách khác về sau tu luyện cùng tiến giai sẽ càng thêm khó khăn. Tất cả cao sư huynh, ngươi có thể tuyệt đối đừng học, cũng đừng dùng loại bí pháp này, thật là phi thường được không bổ mất. Triệu Minh Hà cũng gật đầu nói, đúng vậy a, cao sư huynh, bí pháp này sau khi dùng qua, ít nhất rơi một tầng tu vi, cần dùng thời gian dài hơn mới có thể tu trở về. Mà lại bí pháp một khi giải trừ lập tức liền sẽ lâm vào thời gian dài suy yếu, cho nên ta nhìn Trần Sư huynh là sẽ không trở về. Trần Tử Nhã cũng mở miệng nói ra, tổ mẫu các nàng cũng cấm chỉ môn hạ tu luyện loại này tự tổn căn cơ bí pháp. Một khi phát hiện môn hạ có đệ tử tu luyện loại cấm pháp này, đều là trực tiếp trục xuất sư môn. Mấy vị sư muội lời nói, để Lâm Trường Thanh rơi vào trầm tư, đồng thời tự lẩm bẩm thì ra là như vậy, xem ra trên đời quả nhiên không có bữa trưa miễn phí, trong nháy mắt trở nên cường đại như vậy, đó là cần trả giá thật lớn, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không nhỏ dáng vẻ, xem ra vẫn là phải cố gắng tu luyện để cao tu vi, cái này mới là chứng minh. Lúc này Hồ Vân Na mở miệng hỏi, "Sư huynh, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?" Lâm Trường Thanh lấy lại tinh thần, nhìn xem một chỗ tu sĩ cùng linh thú thi thể, nói ra, "Trước tiên đem bọn hắn túi trữ vật cùng linh thực túi còn có pháp khí đều nhận lấy đi. Chờ trở lại Thanh Vân Tông đằng sau." giao cho bọn hắn thân nhân hoặc sư trưởng, cũng coi là lấy hết một chút đồng môn tình nghĩa. Ba vị sư muội gật đầu biểu thị đồng ý, đem tất cả mọi thứ đều thu thập trở về, trước đặt ở hồ vân na nơi đó. Mã Lâm trưởng thanh thị là đem trên đất tất cả linh thú thi thể đều thu vào, bao quát cái kia to lớn xích diễm hồ thi thể, còn có một cái kia bị Trần Hạo đánh gãy cổ sống tật phong lôi báo, tê liệt trên mặt đất, phát ra trận trận kêu rên, cũng bị Lâm trưởng thanh thu đến một cái khác trong túi linh thú. Các gia bí cảnh đang nhìn xử lý như thế nào đi. Bất quá loại thương thế này đoán chừng cần dùng đến hai tam giai đan dược mới có thể chữa cho tốt, nhưng là dùng hai Tam giai đang dự được đến trị liệu một cái người khác linh thú, đối với Lâm Trường Thành tới nói khẳng định là được không bù mất. Chương 105, tín vật. Tốt nhạc hiếu chiến trận đằng sau, lại dùng hỏa cầu thuật đem hiện trường dọn dẹp một chút, nhìn liền sẽ không như vậy loạn thất bát tao. Ngự Linh tông người cùng Trần Hạo vừa rời đi, hiện tại lại có một vấn đề, lại tăng thêm hai cái của tử linh vực danh mạch, đây làm sao phân phối mới tốt. Đây là cùng Tiên Âm tông mục cũ âm thương lượng một chút đi. Bởi vì Trần Hạo cùng Ngự Linh tông chiến đấu, phải thêm bên trên Lâm Trường Thành bọn hắn thu thập chiến trường thời gian, hơn nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua, Lâm Trường Thành đoán chừng mục cũ âm cũng sắp tỉnh lại. Liên cùng ba vị sư muội trước tiên là nói về một chút ý nghĩ của hắn, còn lại hai cái danh nghịch, hai tông mỗi cái một cái đi, Thanh Vân Tông bên này liền để Triệu Minh Hà đi đi ba. Nghe được Lâm Trường Thanh nói để cho mình đi qua Tử Linh Dịch, Triệu Minh Hà cao hứng đều ngớ ngẩn, ngơ ngác, hay là hồ vân na lạm nàng một chút, nàng mới phản ứng được. Nói thật ra nàng là quá ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới, cao sư huynh lại muốn đem một danh nghịch cuối cùng đưa cho chính mình, trừ người trong nhà còn có sư phụ cùng sư tổ, giống như từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với mình tốt như vậy qua đi. Khiến cho trong nội tâm nàng u ấm, khóe mắt cũng hơi có chút ấm ức. Không nghĩ tới thật đúng là để cho mình nói chúng, đi theo cao sư huynh, thế mà thật cho mình qua được tự linh dịch. Hiện tại nàng thật đặc biệt cảm kích cao sư huynh, tâm thầm quyết định về sau có cơ hội nhất định phải hảo hảo báo đáp hắn một phen. Phía bên mình thống nhất ý kiến đằng sau, Lâm Trường Thanh liền mang theo ba vị sư muội hướng về tiên âm tông người đi tới. Lúc này Mục Cửu Âm cũng vừa tốt tỉnh lại, chờ một lát trong chốc lát đằng sau, Mục Cửu Âm thu thập sạch sẽ, đi đến Lâm Trường Thanh phía trước. Đa tạ cao sư huynh hộ pháp che chở chi nghĩa, tiểu muội vô cùng cảm kích. Nói xong rất chính thức hướng Lâm Trường Thanh thi cái lễ. Lâm Trường Thanh tránh đi không nhận nàng cái này thi lễ, không muốn lãng phí thời gian trực tiếp mở miệng nói ra, hiện tại thêm ra đến hai cái danh ngạch, mục sư tả có tính toán gì? Mục Cửu Âm nhìn thật sâu Lâm Trường Thành một chút, khẽ cười nói, cao sư huynh không phải đã có dự định sao? Cái kia muốn không để tiểu muội tới nói một chút, có phải hay không cùng sư huynh nghĩ một dạng? Lâm Trường Thành không nghĩ tới đến Mục Cửu Âm có thể như vậy nói, chỉ có thể nói nói dư tỉ mới nói, sư lệ dựa hai lắng nghe chính là. Mục Cửu Âm nở nụ cười, mở miệng nói ra, cao sư huynh, trong lòng suy nghĩ chính là hai tông mỗi người chia phối một cái danh ngạch, nhưng đối với, đúng. Nếu Mục Cửu Âm đều như vậy nói, Lâm Trường Thành tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Sư tỷ quả nhiên là Lan Tâm Tuyệ Nhãn, không biết an bài như vậy, sư tỷ ý như thế nào? Mục Cửu Âm khẽ cười nói, lấy không danh nghịch, vì cái gì không đồng ý? Cao sư Minh lần này thế, nhưng lại chuẩn bị chính mình tiến vào tự dương ao. Tiểu muội bọn người nguyện vì sư huynh hộ pháp. Lâm Trường Thành lắc đầu, nói ra, ta liền không vào, để một vị khác sư muội đi vào đi. Mục Cửu Âm có chút giật mình nhìn xem Lâm Trường Thành, quyết định này có hoàn toàn ra khỏi ngoài dự liệu của nàng, phía trước hai lần qua tử linh dịch cơ hội, còn có thể nói là ngoại địch vây quanh, không thể bất Lâm Trường Thành cái này định tiêm chiến lược. Hiện tại tình huống chung quanh cơ bản đều tại hai tông khống chế hạ. Thế mà còn nguyện ý nhường ra cơ hội này, có thể thấy được Lâm Trường Thanh lòng dạ phi thường rộng lớn, đương nhiên cũng có thể là là cùng ba cái sư muội quan hệ rất sâu. Nếu như là tình huống ở phía sau, nàng sẽ vì muội muội của mình lo lắng, mặc dù nàng không biết Tiểu Tiểu cùng Lâm Trường Thanh là quan hệ như thế nào, nhưng nàng biết Mục Tiểu Tiểu đối với Lâm Trường Thanh tuyệt đối có cảm giác không giống nhau. Mục Cửu Âm vội vàng xác nhận nói, "Cao sư huynh, thật muốn đem cơ hội nhường cho quý sư muội. Thế nhưng là lo lắng vấn đề an toàn." Cửu Âm có thể lập thệ, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ gia hại sư huynh tâm tư. Lâm Trường Thanh vội vàng phủ nhận, "Mục sư tạ, ngươi hiểu lầm." Đây là bởi vì sư đệ tự thân môn nhân, cùng vấn đề an toàn không có quan hệ gì. Mà lại ta còn có một cái đề nghị, lần này liền để hai vị sư muội cùng nhau tiến vào Tử Dương ao, ta nhìn cái này Tử Dương ao cũng rất rộng rãi, đầy đủ hai người cùng một chỗ qua dự giải. Sớm một chút qua xong, tốt mau chóng rời đi, bằng không thời gian lâu dài, còn sẽ có người truyền tống vào đến. Đến lúc đó tránh không được lại là một trận đấu tranh. Mục Cửu Âm gật đầu nói, cao sư huynh nói có đạo lý, Cửu Âm cũng đồng ý, liền theo ý của sư huynh đi. Sau đó liền xoay người đi cùng chư vị sư muội thương lượng, cuối cùng danh mạch này thuộc về Đương nhiên cái này cùng Lâm Trường Thanh không quan hệ rồi, chỉ chốc lát sau, Mục Cửu Âm, Mục Tiểu Tiểu, còn có Lương Ngọc Linh ba người đi tới, Lâm Trường Thanh vừa nhìn liền biết, cuối cùng này danh ngạch khẳng định là về Lương Ngọc Linh. Lâm Trường Thanh chủ động mở miệng nói, "Chúc mừng Lư sư muội, ngọn cái này tự linh dịch, lúc này coi như tự phụ có hy vọng rồi." Lương Ngọc Linh tự nhiên hảo phóng hướng Lâm Trường Thanh thi cái lễ, nói ra, "Đa tạ cao sư huynh, sư huynh đối với Ngọc Linh nhân tình, Ngọc Linh vĩnh viễn không dám quên." Lâm Trường Thanh thực sự không muốn đang lãng phí thời gian, mở miệng nói, "Lư sư muội, ngươi cũng không cần khách khí, các ngươi đi vào nhanh một chút đi, miễn cho lại xảy ra biến cố." Hai người đáp ứng, sau đó loại xách tay tay tiến nhập tự dương ao, rất nhanh liền lâm vào trong ngủ say. An bài tốt Trần Tử Nhã cùng Hồ Vân Na lưu lại hộ pháp đằng sau, Lâm Trường Thành tự giác đi xa một chút, xung quanh tuyệt đại bộ phận đều là nửa tu, hắn ngốc tại đó không thích hợp. Hôm nay đã là bí cảnh ngày thứ 9, phải nắm chặt thời gian, bằng không ngày mai sẽ là ngày thứ 10, không biết lúc nào liên sẽ bị truyền tống ra ngoài. Hơn nữa còn muốn tìm đến võ 17 bọn hắn nơi nga xuống, cầm lại chiến lợi phẩm, đằng sau còn muốn cùng mùng một tu hợp, lại nắm chặt thời gian thăm dò một chút khu vực trung ương, việc cần phải làm hay là thật nhiều. Còn có vừa rồi nhóm thứ 2 từ tình báo gặp cũng chuyển tới đắc thủ tin tức, chỉ là hai cái địa phương, cũng không tại trên một đường thẳng, muốn thế nào mới có thể so với so sánh tự nhiên đến hai địa phương này đi đâu. Đau đầu, cũng không thể cùng Trần Tử Nhã các nàng tách ra đi. Nhưng là bí cảnh càng đi về phía sau càng nguy hiểm, bởi vì còn sống đến cuối cùng tất cả mọi người có không ít thu hoạch, chỉ cần có thể đánh giết một hai cái sống đến sau cùng tu sĩ, tuyệt đối có thể thu lấy được trận đậy. Cho nên tại ra bí cảnh trước đó, hay là không thể cùng Trần Tử Nhã tách ra, bảo hộ nàng mới là Lâm Trường thành tiến vào bí cảnh nhiệm vụ thứ nhất, nhất định phải cam đoan thuận lợi hoàn toàn. Cái này Thiến Lâm Trường Thanh thật sự là lăng quá. Tính toán, chờ một chút Triệu Minh Hà của xong đi ra, liền trực tiếp hướng Thiên Tinh kiếm phái võ 173 người bọn họ nơi ngã xuống đi thôi, có cái gì chờ đến địa phương đang nói. Đúng lúc này, Lâm Trường Thanh cảm ứng được có một người tới gần chính mình, xoay người nhìn lại nguyên lai like là Mục Tiểu Tiểu. "Cao sư huynh, ngươi làm sao một người chạy đến nơi đây?" Mục Tiểu Tiểu tới gần nhẹ giọng hỏi. "Không có gì, các người bên kia tuyệt đại bộ phận đều là nửa tu, ta ở nơi đó không tiện." Lâm Trường Thanh ăn ngay nói thật. Mục Tiểu Tiểu nghe, cười khanh khách không ngừng, một hồi lâu mới cười đủ. Sau đó Tiểu Tiểu vừa nói, "Chủ nhân, Những người khác cướp gì chen đến tỉ muội chúng ta ở giữa đến, giống chúng ta tông môn những sư huynh sư đệ kia đều là bộ dạng này, chủ nhân ngươi có phải hay không tên đũng. Lâm Trường Thành cũng không biết làm sao tiếp lời này, chỉ có thể chỉ giữ trơ mặt. Mục Tiểu Tiểu còn nói thêm, ta phát hiện chủ nhân có chút không quá muốn tiếp xúc tiểu tiểu, có phải hay không về sau cũng sẽ không tìm đến tiểu tiểu. Lâm Trường Thành chỉ có thể ứng phó nói về sau nếu có trải qua hẳn là sẽ đi tiên âm tông nhìn một chút, nhưng xác thực sẽ không chuyên môn đi, mà lại liền hiện tại luyện khí kỳ chút tu vi cứ mắc ở bên ngoài, thực sự quá mức nguy hiểm, hay là cố gắng tu luyện để cao tu vi cùng thực lực. Cái khác sau này hay nói đi." Mục Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút nói ra, cấp độ kia tiểu tiểu chúc cơ, liền đi Thanh Vân Tông tìm chủ nhân. Lâm Trường Thanh giật lại mình, tranh thủ thời gian đứng phó nói không được. "Muốn tìm chờ ngươi Kim Nan Kỳ, mới có thể tới tìm ta, đây là mệnh lệnh, ngươi nghe rõ chưa?" Mục Tiểu Tiểu bĩu môi nói, "Biết, chủ nhân thật sự là không thú vị." Sau đó nghĩ một hồi, từ trong ngực móc ra một cái ngọc bội màu trắng đưa cho Lâm Trường Thanh, mở miệng nói ra, mặc dù biết chủ nhân có thể sẽ không tìm đến tiểu tiểu, nhưng tiểu tiểu vẫn là phải lưu lại cái này tín vật cho chủ nhân. Lâm Trường Thanh chần chờ một chút, hay là nhận lấy? Vào tay một trận ấm áp, biết cái này nhất định là nhị giai loan ngọc điêu khắc thành ngọc bội. Ngọc bội đồ án là một đóa hoa sen màu trắng, trung tâm quả sen trốn là mục tam hai chữ. Loại này hẳn là trưởng bối đưa cho vừa giai đời văn bối, bởi vì loan ngọc có chậm chạp điều dưỡng cải thiện thể chất công hiệu, đặc biệt thích hợp hài đồng đeo. Thứ này loan ngọc ngọc bội không phải là mục tiểu tiểu từ nhỏ đưa đến lớn đi. Lâm Trường Thanh biết đây cũng là đối với mục tiểu tiểu trọng yếu hơn đồ vật, đưa trả cho nàng, mở miệng nói ra, vật trọng yếu như vậy chính mình hào hào đảm bảo, không nên tùy tiện cho người khác. Mục tiểu tiểu không có tiếp, mở miệng nói ra, các tiểu tiểu tu luyện tới kim nan kỳ có thể muốn mấy trăm năm đâu. Có ngọc bội này tại chủ nhân bên người, chỉ cần chủ nhân nhìn thấy ngọc bội, liền sẽ nhớ tới Tiểu Tiểu, nói không chừng ngày đó liền đến nhìn ta. Lâm Trường Thanh biết Mục Tiểu Tiểu sẽ không thu hồi đi, thở dài một hơi, chỉnh trọng đem nó thu nhập đứng lên. Chương 106, lời thề hợp tịch. Mục Tiểu Tiểu nhìn thấy Lâm Trường Thanh chỉnh trọng thu hồi nàng cho ngọc bội, đặc biệt vui vẻ, dạng này Lâm Trường Thanh ngẫu nhiên nhìn thấy ngọc bội, còn có thể nhớ tới nàng. Lúc này, Lâm Trường Thanh lại cảm thấy có người tới gần, nhìn một chút, nguyên lai like là Hồ Vân Na đến đây. Nhưng thật ra là vừa rồi Hồ Vân Na nhìn thấy Mục Tiểu Tiểu tìm đến Lâm Trường Thanh. Hai người vừa nói vừa cười, Mục Tiểu Tiểu còn đưa một miếng ngọc bội cho Lâm Trường Thanh, nàng la thấy vừa tức vừa gấp, mới nhịn không được tới. Thấy là Hồ Vân Na, Lâm Trường Thanh chủ động mở miệng nói, "Hồ sư muội, làm sao cũng đến đây, Triệu sư muội không có sao chứ?" "Không có việc gì, có Trần sư tạ nhìn xem đâu. Ta là nhìn sư huynh một người ở chỗ này quá nhàm chán, tới bồi sư huynh trò chuyện." Nói xong câu đó, chính nàng đều không có ý tứ, sắc mặt đều có chút ửng đỏ. Nghe Hồ Vân Na nói lời, Mục Tiểu Tiểu xử lý không nổi giễu cợt một tiếng, sau đó cùng Lâm Trường Thanh nói một lần, liền chủ động về tiên âm phái bên kia. Lâm Trường Thanh gật đầu nói: "Đa Tạ sư muội, các Triệu sư muội đi ra, chúng ta liền rời đi nơi này đi, ta muốn thăm dò một chút trong này ứng khu vực hạch tâm, nhìn xem có hay không cái khác phát hiện. Dù sao cái này Tử Dương Bí cảnh về sau bọn hắn cũng không có cơ hội tiến đến, đương nhiên phải cẩn thận tìm kiếm một lần, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì tiền nhân còn sót lại đồ tốt." Hết thảy nghe theo sư huynh an bài, sư muội không có ý kiến. Mục Tiểu Tiểu vừa đi, hồ vân na cảm xúc rất nhanh liền khôi phục bình thường, lại trở nên tự nhiên hào phóng. Lâm Trường Thanh khẽ cười nói: "Vậy được rồi, chờ một chút chúng ta sớm một chút rời đi nơi này là được." Sư muội hay là đi trước Triệu khán triệu sư muội đi. Nơi đó nữ tu quá nhiều, ta qua bên kia không phải quá phù hợp. Nghe được Lâm Trường Thanh lời nói, Hồ Vân Na lập tức lĩnh ngộ tới, nguyên lai like Lâm Trường Thanh là bởi vì nguyên nhân này mới rời khỏi xa như vậy, nội tâm đột nhiên cảm thấy một trận vui mừng. Tâm tình trong nháy mắt liền vui sướng vui vẻ, đáp ứng Lâm Trường Thanh một tiếng, sau đó liền trở về trần tử nhã bên người. Rất nhanh lại qua nửa canh giờ, lúc này cuối cùng không tiếp tục xảy ra chuyện gì, Triệu Minh Hà cùng Lương Ngọc Linh đều thuận lợi qua xong tự linh dịch, không sai biệt lắm đồng thời tỉnh lại. Lúc này Tử Dương trong ao cũng chỉ thừa một tầng thật mỏng chất lỏng, mà lại đã không có vừa rồi tự linh dịch loại kia khẽ rửa gần, liền có thể để thần hồn cảm thấy cảm giác thoải mái. Hẳn là đã mất đi tác dụng, lần sau liền muốn đợi thêm một cái một giáp đằng sau, mới có thể lần nữa chữa lại. Tất nhiên hiện tại đã vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, đó cũng là thời điểm rời đi nơi này. Nhưng là Tử Dương bên cạnh ao còn có một số đồ vật phải xử lý, vừa rồi trên mặt đất Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ vẫn là sao, còn sót lại túi trữ vật, linh thực túi cùng pháp khí cái gì, đã bị tiên âm phái người lấy đi. Hiện tại chỉ còn lại có 2 cái ngự linh tông tu sĩ di vật, cùng tiên âm tông ăn ý mỗi bên cạnh mỗi người chia phối một cái, gia hiệu hồ vân na đi đem đồ vật tu vào. Sau đó cùng tiên âm tông đám người tạm biệt, tại mục tiểu tiểu lưu luyến không rời trong ánh mắt, Lâm Trường Thành dẫn theo 3 vị sư muội, dựa vào cùng tự tinh hạt liên hệ, hướng lên trời tìm kiếm phái võ 17 tử vong nơi ngã xuống tiến lên. Trừ phái đi ra 2 nhóm tự tinh hạt, còn lại lưu tại sơn cốc tự tinh hạt, cũng đã để bọn chúng trước một bước rời đi sơn cốc, đến phía trước đi chờ đợi Lâm Trường Thành. Hắn không muốn để cho tiên âm tông người nhìn thấy tự tinh hạt bẩy, loại á chủ bài này tính độ vật đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Không nghĩ tới vừa rời đi sơn cốc không có bao xa, Lương Ngọc Linh liền từ phía sau vội vã đuổi theo. "Cao sư huynh, ta có mấy câu muốn cùng ngươi nói riêng một chút một chút." Lương Ngọc Linh có chút dồn dập nói ra. Lâm Trường Thanh chần chờ một chút, hay là gật đầu đồng ý, cùng Lương Ngọc Linh rời đi một đoạn khoảng cách ngắn đằng sau. Lâm Trường Thanh chủ động mở miệng nói ra, "Lữ sư muội, có chuyện xin người nói đi." Khoảng cách này các nàng khẳng định là không nghe được. Lương Ngọc Linh thần sắc phức tạp nhìn Lâm Trường Thanh một chút, sau đó mới mở miệng nói ra, "Cao sư huynh, ngươi cùng tiểu tiểu nói lời, ta đã biết. Tiểu tiểu phát hạ cái kia lại đạo lời thế, cũng không có đơn giản như vậy." Nàng phát hạ cái kia lời thề, để nàng triệt để đã mất đi tìm kiếm đạo lư khả năng, mà nàng bản thân lại chỉ là tứ linh căn. Nếu như không có lần này, bởi vì nguyên nhân của ngươi để nàng qua được tự linh dịch, nàng là không thể nào có cơ hội tu luyện tới tự phụ kỵ, chớ đừng nói chi là kim đăng kỵ. Cho nên nàng duy nhất phương pháp chính là cùng đạo lư hợp tịch song tu, mới có thể ở trên tiên lộ đi được càng xa, nhưng bây giờ nàng chỉ có thể nhất định tuổi già cô đơn chúng thân. Cao sư minh, ngươi có rảnh nhất định phải nhiều đến xem tiểu tiểu, hoặc là tốt nhất mang nàng rời đi đi." Lương Ngọc Linh đem trong lòng lời nói, nói một hơi, rốt cục dễ chịu một chút. Lâm Trường Thanh nghe xong Lương Ngọc Linh lời nói, thở dài một hơi, suy nghĩ một chút mới lên tiếng, "Cảm ơn ngươi, Lư sư muội. Ta đã biết, những này các trúc cơ đằng sau đang nói đi. Hiện tại ta cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Ngươi trở về đi, cùng Mục tiểu tiểu thuyết, có cơ hội ta lại nhìn nàng." Lương Ngọc Linh gật gật đầu, thi cái lễ đằng sau cáo từ rời đi. Lắc đầu, tạm thời vứt bỏ những này hao tổn tâm trí sự tình, Lâm Trường Thanh trở lại ba vị sư muội bên người, sau đó bốn người tiếp tục hướng Tử Tinh hạt vị trí tiến lên. Từ Sơn Quốc lui ra ngoài Tử Tinh hạt bảy, ngay ở phía trước các Lâm Trường Thanh rất nhanh tới địa phương, thuận lợi đem bọn nó thu hồi linh trùng tối đằng sau, liền hướng phía nhóm đầu tiên tử tinh hạt vị trí tiến lên. Chân tử nhã ba người, hiện tại cũng biết tử tinh hạt tồn tại, đối với đột nhiên xuất hiện tử tinh hạt, cũng lạ không cảm thấy kinh ngạc. Ra khỏi sơn cốc đằng sau hơn 1 canh giờ, thuận liên hệ rốt cục đi tới một chỗ hẻm núi, đồng thời hẻm núi hai bên còn có rất nhiều lớn nhỏ không đều cái hố, xem ra tựa như là một chỗ hầm mỏ loại hình tồn tại. Thiên tinh kiếm phái tu sĩ tuyển một chỗ như vậy chữa thương chỉnh đốn, đến là rất tận ấp, cũng coi là rất tinh mắt, bất quá loại địa phương này cũng là các loại yêu thú ưa thích ẩn tàng cùng nghỉ lại hoàn cảnh. Cho nên Lâm Trường Thanh dừng rừng ở một cái miệng quãng, đối với ba vị trước sư muội nói ra, chờ một chút sau khi đi vào, mọi người phải cẩn thận, không biết sẽ có hay không có yêu thú loại hình đô vật, có thể là cái khắc khắc nguy hiểm. Tất cả mọi người đem phòng ngự phù giăng lên, phòng ngự pháp khí cũng chuẩn bị kỹ càng, đi theo ta phía sau, tuyệt đối không nên đi rời ra. Chân tử Nhã ba người nhao nhao đáp ứng, cùng theo Lâm Trường Thanh phân phó chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Trường Thanh chính mình cũng đem hẳn là chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng, tất hết thảy sẵn sàng đằng sau, mới chậm rãi tiến vào hầm mộ, đồng thời thần thức toàn bộ trận hai, tra xét rõ ràng phía trước tiên tinh kiếm phái tu sĩ trải qua vết tích. Nửa đường còn chứng kiến có một ít chiến đấu vết tích cùng lẻ tẻ vết máu, xem ra phía trước tiến vào nơi này Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ đã trước một bước thanh lý trong hầm mộ này yêu thú, dạng này liền an toàn nhiều. Cứ như vậy đi tới hơn một dặm, rốt cục nhìn thấy một cái tiểu tiểu đất cắm trại, Thiên Tinh kiếm phái vỏ 173 người thi thể, liền lẳng lặng nằm trên mặt đất. Đột nhiên nhìn thấy mấy cô thi thể, chân tử Nhã Hổ Vân Na ba người đều thất kinh, cũng may ba người coi như khắc chế, không có kêu đi ra. Nếu là đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi cái gì, nói không chừng sẽ còn kinh động hầm mộ chỗ sâu cái khác yêu thú, gây nên phiền toái không cần thiết. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, nói cho các nàng biết khả năng gặp nguy hiểm, để ba người tuần tự lui một khoảng cách, hắn đi qua xem xét một chút. Đợi các nàng thối lui đến xa hơn một chút địa phương sau, Lâm Trường Thành mới chậm rãi tới gần, cẩn thận quan sát, xác nhận đều đã triệt để sau khi tử vong. Mới bắt đầu đem ba người trên người túi chứa vật linh thực túi cái gì, đều thu thập lại, đương nhiên còn có rơi trên mặt đất phi kiếm pháp khí, cũng không có bung tha, dù sao đều là muốn toàn bộ giao cho Hồ Vân Na xử lý sạch, không có khả năng lãng phí là được. Muốn nhờ thu thập chiến lợi phẩm công công, thuận tiện cũng đem một nhóm này tử tinh hạt thu hồi linh trùng túi. Sau đó mấy cái hỏa cầu thuật dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, rất nhanh nơi này trở cho tàn không lưu lại bất cứ thứ gì. Trở lại ba vị sư muội bên người, đem ba vị tiên tinh kiếm phái tu sĩ tình huống cùng các nàng nói một lần, cũng đem thu hoạch chiến lợi phẩm lấy ra, chuẩn bị phân cho các nàng một chút, bất quá ba người đều kiên quyết từ tuyệt. Lấy cớ đều là ba người đều của qua tử linh dịch, chỉ có Lâm Trường Thành không có, những này liền đều cho hắn, xem như một chút xíu bồi thường. Hồ Vân Na còn đem vừa rồi thu thập cái kia ngự linh tông tu sĩ túi chứa vật cùng túi linh thú cho Lâm Trường Thành. Nếu dạng này, cái kia Lâm Trường Thành cũng không khách khí, đều thu nhập chồng chén, các lúc nghỉ ngơi lại đến xem xét bên trong có thu hoạch gì. Hiện tại Lâm Trường Thanh ngay tại hỏi thăm ba người các nàng ý kiến, muốn hay không tiếp tục thăm dò xuống dưới, bởi vì cái này rõ ràng chính là một cái vực bỏ hở mỏ, hơn nữa còn có nguy hiểm không biết. Đương nhiên hiện tại các nàng còn không biết Thiên Tinh Tiếm phái ba người chính là Tử Tinh hạt xử lý, Lâm Trường Thanh càng sẽ không chủ yếu nói cho các nàng biết. Tất cả ba người thương lượng một chút, hay là quyết định rời khỏi hầm mỏ, rời đi nơi này. Lâm Trường Thanh tự nhiên cũng vô cùng đồng ý quyết định của các nàng, thần thức quét lớp xung quanh, xác nhận không có bỏ sót đằng sau, liền xoay người dẫn đầu rời đi. Chương 107, Đặt thủ Tam Hoa. Quân mộ này mới tiến nhập nhất lý đa, hoa một chút thời gian, bốn người liền thuận lợi lui đi ra, rồi đi hẻm núi kia. Kỳ thật hẻm núi này thăm dò một chút, hẳn là sẽ có một chút thu hoạch, ít nhất có thể thu thập một chút khoáng thạch cái gì, nhưng đem thời gian đều dùng tại lấy quặng bên trên, cảm giác có chút không tạm tâm, cho nên Lâm Trường Thành hay là chọn rời đi. Ba vị sư muội cũng không có cụ thể mục tiêu, cho nên vẫn là do Lâm Trường Thành dẫn theo các nàng ở trung ương khu vực thăm dò duãng. Hiện tại Lâm Trường Thành chính là hướng phía nhóm thứ hai tử tinh hạt vị trí tiến lên, hai cái địa phương vẫn có chút khoảng cách, không biết có thể hay không tại sắc trời hoàn toàn tối xuống trước đó đuổi tới nơi đó. Còn có một tin tức tốt, chính là ra cái kia có tự dương ao sơn cốc đằng sau, cùng Mùng Mùng một cảm ứng tăng cường rất nhiều, bên trong thung lũng kia hẳn là có pháp trận che đậy môn nhân, ở bên trong cùng Mùng Mùng một liên hệ phi thường mơ hồ. Từ khi ra khỏi sơn cốc, Mùng Mùng một thực đã xác nhận Lâm Trường Thành chỗ phương vị, hiện tại ngay tại chạy tới, không được bao lâu hẳn là liền có thể hội hợp. Lại đuổi đến tiếp cận hai canh giờ đường, rốt cục tới gần nhóm thứ hai tự tinh hạt vị trí, hiện tại bốn người vị trí hoàn cảnh, đã là tại liên miên trong rừng rậm, xem ra tu sĩ các cũng ưa thích tìm kiếm loại địa phương ẩn nấp này trùng đón. Bởi vì sắc trời đã bắt đầu âm thầm, cho nên Lâm Trường Thành cũng không có vội vã tìm đi qua mà là cùng ba vị sư muội thương lượng đằng sau, cùng một chỗ tìm một cái thích hợp địa phương cắm trại. Sau đó để Trần Tử Nhã bố trí xong phòng ngự cùng công kích pháp trận, lại đem một bộ phận tử tinh hạt đặt ở xung quanh bảo hộ mấy vị sư muội, để các nàng đem doanh địa chỉnh lý tốt, nói cho các nàng biết, chính mình đi trúng quanh tuần sát một chút, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Một thân một mình ra doanh địa, thuận cùng tử tinh hạt liên hệ, hướng phía bọn chúng vị trí sờ lên. Rất nhanh liền tại một cây đại thụ dưới đáy, phát hiện đàn đỉnh tông từ đàn dương cùng hắn sư đệ thi thể. Cẩn thận xác nhận đã hoàn toàn sau khi tử vong, mới tới gần góc nhặt tất cả chiến lợi phẩm. Sau đó mấy cái hỏa cầu thu dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Không nghĩ tới hai bên thu về chiến lợi phẩm vẫn rất thuận lợi, Lâm Trường Thanh trong nháy mắt tâm tình thật tốt. Bởi vì tại trong rừng rậm, hoàn cảnh tương đối phức tạp, Lâm Trường Thanh dùng thần thức cẩn thận kiểm tra hai lần, xác nhận không có cái gì bỏ sót cùng có thể truy tìm vết tích đằng sau, mới thu hồi túi tinh hạt rời đi. Vừa văn mùng một cũng thuận lợi trước lúc trời tối trở về, bây giờ đang ở Lâm Trường Thành trên đỉnh đầu xoay quanh, đem nó chiêu xuống dưới, cho ăn một viên dục linh đan cùng một chút thịt yêu thú đằng sau, lại cho nó thuận một hồi lâm vũ, sau đó mới đem nó thu hồi túi linh thú, để nó nghỉ ngơi thật tốt. Vòng quanh doanh địa dò xét một vòng, xác nhận không có cái gì tiềm ẩn nguy hiểm đằng sau mới trở về, mấy vị sư muội đã đem doanh địa chỉnh lý tốt. Lâm Trường Thanh đem tất cả chiến lợi phẩm đều lấy ra, để mấy vị sư muội cũng tới hỗ trợ, mấy người cùng một chỗ đem những này túi chứa vật linh thực túi đều hơ tế luyện một chút, sau đó đem đồ vật đều đổ ra. Các loại đồ vật phân loại đặt chung một chỗ, linh thạch hạ phẩm có hơn 1 vạn mai, có thể không có đếm kỹ, linh thạch trung phẩm có 10 tám mai. Trung thượng phẩm pháp khí liền có thêm, công kích phòng ngự pháp khí chung vào một chỗ lại có 450 kiện nhiều, những này đều giao cho Hồ Vân Na, để nàng hỗ trợ xử lý đổi thành linh thạch đi. Đan dược cũng là một đống lớn, thường gặp hồi khí đan, hồi xuân đan, ngọc liệu đan loại hình Lâm Trường Thanh đã biết, nhưng là bên trong cũng có thật nhiều là đan đỉnh tông tu sĩ, trong túi trữ vật mở ra đan dược, Lâm Trường Thanh thấy đều chưa thấy qua. Cũng may có Triệu Minh Hà hỗ trợ nhận ra một bộ phận, đem những này nhận ra đan dược, dán lên nhãn hiệu, còn có một số quá thiên môn nàng cũng không nhận ra được, chỉ có thể trước thu lại, chờ sau này lại nói. Còn có một số loạn thất bát tào tạp vật, giống quần áo có thể là tu hành bút ký loại hình đồ vật, hữu dụng liền lưu lại, vô dụng trước thống nhất thu đến một cái túi trữ vật bên trong, đến lúc đó sẽ cùng nhau tiêu hủy đi. Hiện tại còn lại chính là một đống hộ ngọc, bốn người cùng một chỗ độc thủ, có cái gì đều lấy ra, để ở một bên, cuối cùng nhất thống kê, thế mà hết thảy có 112 gốc linh dược. Trong đó chúc cơ đan cùng tự phụ thông huyền đan chủ dược có 27 gốc, đây cũng là chín mai chúc cơ đan thu nhập. Còn lại 85 gốc đều là thành thuộc phổ biến linh dược, có chút Lâm Trường Thanh nhận biết, cũng có không cần biết, những này chờ trở, trở lại Cựu Phong Sơn lại chậm chậm tìm tư liệu phân biệt. Lúc này Lâm Trường Thanh phát hiện Triệu Minh Hà chính hướng về phía một gốc linh dược một mặt do dự bộ dáng, điều này khiến cho Lâm Trường Thanh hiếu kỳ. Chân tử Nhã cùng Hồ Vân Na cũng chú ý tới dị thường của nàng. Lâm Trường Thanh vội vàng hỏi: "Triệu sư muội, trong tay ngươi là linh dược gì, có cái gì đặc thù tác dụng sao? Ngươi nếu là cần liền đưa cho ngươi." Triệu Minh Hà ngượng ngùng nói: "Gốc linh dược này chính là chú nhan hoa, là tam hoa chú nhan đang chủ dưỡng một trồng, cùng ngọc cơ hoa còn có linh thần hoa cùng một chỗ, liền có thể luyện chế tam hoa chú nhan đan." Lâm Trường Thanh nghe xong trong lòng hơi động, Triệu Minh Hà nói những linh dược này chính mình trong không gian toàn bộ đều có. Chỉ là bởi vì thú chiều nguyên nhân, lại thêm về sau trong không gian linh dược linh thực đều giao cho Lộc Hữu Cường một nhà chiếu cố, chính mình trong khoảng thời gian này cũng không có đi vào cẩn thận xem xét cũng không biết thành tựu không có, nếu là thành tựu vừa vặn có thể uy thác cho Triệu Sư Mộ. Trong gia tộc Lục trưởng lão hiện tại chỉ là nhị giai chúng phẩm luyện đan sư, khả năng luyện chế tỉ lệ thành đan sẽ không quá cao, mà lại phẩm chất còn không có biện pháp tam đoàn, thậm chí còn không biết gia tộc có hay không tam hoa chú nhan đan đan phương đâu. Lâm trưởng thành tiếp tục hỏi, Triệu Sư Mộ đã có thể luyện chế nhị giai tam hoa chú nhan đan sao? Triệu Minh Hà lắc đầu, ngượng ngùng nói, sư phụ ta có thể là sư tỷ mới có thể, tiểu muội vẫn chỉ là nhất giai thượng phẩm luyện đan sư, khoảng cách luyện chế nhị giai thượng phẩm chú nhan đan còn rất xa. Nhưng là có thể cầu sư tỷ có thể là sư phụ hỗ trợ luyện chế a. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, đem gốc kia chú nhan hoa chứa ở một cái hộp ngọc bên trong, sau đó đặt ở Triệu Minh Hà trên tay, mở miệng nói ra, gốc linh dược này liền đưa cho sư muội, nếu có thể luyện thành, đồng thời có bao nhiêu, liền tất cả đưa một viên cho Trần sư muội cùng Hồ sư muội đi. Triệu Minh Hà sắc mặt đỏ bừng, lắc đầu cự tuyệt nói, không được, không được, đã chiếm sư huynh rất nhiều thiện nghi, tiểu muội là sẽ không thu. Lâm Trường Thanh khẽ cười nói, có cái gì không được, bằng không coi như sư huynh nghĩ thác ngươi luyện đàn đi, có thể luyện chế ra đến 3 người các ngươi tất cả lưu một viên, nhiều lại cho ta, cái này tổng hành đi. Triệu Minh Hà lúc này mới đỏ mặt, miễn cưỡng đáp ứng xuống. Trần Tử Nhã cùng Hồ Vân Na cũng nhao nhao hướng Lâm trưởng thành nói lời cảm tạ, đồng thời biểu thị sẽ hỗ trợ tìm Ngọc Cơ Hoa cùng Linh Thần Hoa. Triệu Minh Hạ mau đem hai loại khắc hoa ngoại hình vật thủ, sinh tổn tập tính đều cho hai người kỹ càng giới thiệu một phen, sợ hai người gặp không biết, bỏ qua. Đem tất cả chủ dược đều thu tại một cái không có tiêu chí trong túi trữ vật, bên trong hiện tại đã có hơn 60 gốc chủ dược, có thể hối đoán vượt qua 20 mai chúc cơ đan, cái này có thể nhất định phải bảo tốt. Đem các loại vật phẩm phân loại cất kỹ, ngày mai sẽ phải rời đi bí cảnh, trên người bây giờ còn có một đống lớn mang theo các phái tiêu chí túi trữ vật, túi linh thú, linh thực túi. Cùng ba vị sư muội thương lượng xong đằng sau, Lâm Trường Thanh dự định đến trong rừng rậm tìm một chỗ đem những vật này chôn xuống, Trần Tử Nhã cũng lấy ra mấy cái có khác phái tiêu chí túi chứa vật cùng túi linh thú giao cho Lâm Trường Thanh, để hắn cùng một chỗ xử lý. Lâm Trường Thanh ra doanh địa, đi có một khoảng cách đằng sau, đang định đào một cái hố sâu, đem những vật này đều chôn xuống. Đột nhiên linh cơ khé động, vì cái gì không trực tiếp ném tới không gian hố sâu kia bên trong, nhìn Lâm Trường Liễu có thể hay không hấp thu à, vậy cũng là phế vật lợi dụng. Nghĩ đến liền làm, thần thức đạo qua bốn phía, xem nhận không có người có thể là yêu thú đằng sau. Không yên lòng còn đem tử tinh hạt phong xuất, bố trí một phen đằng sau, mới yên tâm tiến nhập không gian. Mới vừa vào đến, Lộc Hữu Cường liền bắt tới, tiếp theo chính là Lộc Hiểu nhã còn có con Lộc Tiểu Linh, đều bay quanh Lâm Trường Thanh o o réo lên không ngừng. Lâm Trường Thanh dần dần cho bọn hắn thuận vũ lông, lại tất cả cho uy bên trên một viên dục linh đan, hiện tại loại đan dược này, Lâm Trường Thanh trong tay hàng tồn là nhiều nhất, có thể làm cho bọn chúng ăn, được lâu. Cho ăn xong sau liền để chính bọn chúng đi chơi. Không có quên lần này tiến đến tầm nhìn, đi vào hố sâu bên dưới, trực tiếp đem trong tay tất cả mọi thứ đều ném vào, dù sao trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra biến hóa gì rước khoát đi xem một cái chú nhan đan ba loại chủ dược có hay không thành thủ. Đi vào lâm trường thanh chuyên môn trồng trọt, chú nhan đan cái kia 6 cây chủ dược địa phương, phát hiện lục hữu cường toàn hành ra, đã đem bọn chúng toàn bộ đều thu. Dạng này liền dễ làm, xuất ra hai cái hồ ngọc, phân biệt đào được một gốc ngọc cơ hoa cùng một gốc linh thần hoa, còn lại không hề động, có cần về sau lại đến hái, lập tức xuất ra quá nhiều linh dược cũng không tốt. Hảo hảo thu về hai cái hồ ngọc, ra không gian, thần thức lần nữa xác nhận xung quanh không có vấn đề đằng sau, mới thu hồi tự tinh hạt, chạy về doanh địa. Chương 108, Vũ Đế trưởng sinh kinh. Lâm Trường Thành trở lại doanh địa, nói cho các nàng biết đồ vật đã xử lý tốt. Sau đó đem mình tại trong bí cảnh, thu hoạch tất cả phổ thông thành thuộc linh dược đều đem ra, đương nhiên vừa rồi tại trong không gian chuẩn bị hai cái hộp ngọc cũng đặt ở bên trong. Để Triệu Minh Hà đến xem một chút có hay không nàng cần linh dược, rất nhanh Lâm Trường Thành chuẩn bị hai góc linh dược liền bị nàng phát hiện. Triệu Minh Hà hưng phấn khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng, nếu không phải trường hợp không đúng, khả năng nàng đều muốn hét rầm lên. Chân tử Nhã cùng Hồ Vân Na biết đã tập hợp đủ tam hoa chú nhan đan ba loại trụ dược, càng là kích động cùng vui vẻ, ba người tập hợp một chỗ sỉ sào bàn tán. Thật sự là quá hiếm có. Lâm Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy Trần Tử Nhã lãnh đạm như vậy người, cũng sẽ tâm tình chập chờn lớn như vậy. Cũng làm cho Lâm Trường Thanh có chút im lặng, ba ngày để các nàng cô tử linh dịch đều không có kích động như vậy, xem ra nữ nhân vĩnh viễn để ý nhất hay là chính mình dung nhan a. Ba nữ nhân hưng phấn qua đi, Triệu Minh Hạ bình phục một chút tâm tình. Đối với Lâm Trường Thanh nói, Cao sư huynh, lần này ta quyết định tìm sư phụ hỗ trợ luyện chế Tam Hoa Chú Nhân Đan, sư phụ ta là Tam giai chúng phẩm luyện đan sư, nhất định không có vấn đề. Sư phụ xuất thủ mãn đan cũng là 89 phần 10 sự tình. Lâm Trường Thanh mỉm cười gật đầu nói, vậy phiền phước sư muội, quy củ ta đều hiểu. Luyện đan sư sẽ tu lấy thành đan ba tầng làm thủ lao, ta minh bạch." Triệu Minh Hà vội la lên, "Không phải, không phải, ta đi mời sư phụ luyện chế đan dược, không cần cho thủ lao, ta chỉ là muốn hỏi một chút, đến lúc đó sư huynh nếu có nhiều chú nhan đan có thể hay không bán một viên cho ta sử tỉ?" Lâm Trường Thanh lắc đầu nói ra, "Cái kia có mời người luyện đan không cho thủ lao đạo lý, như vậy đi, Tam Hoa chú nhan đan mãn đan có phải hay không hết thảy có 10 viên, ta chỉ cần 4 mai là có thể, còn thừa 6 cây 3 người các ngươi mỗi người một viên, còn sót lại chính là cho luyện đan sư thủ lao." ta liền mặc kệ sư phó của các ngươi làm sao phân phối, đương nhiên, nếu là chỉ suất 6 mai vậy thì ngươi bọn họ 3 người mỗi người một viên, còn lại 3 viên về ta, thủ lao liền không có, ngươi nhìn dạng này được hay không?" Triệu Minh Hà suy nghĩ một chút, biết Lâm Trường Thanh nói như vậy, chính là vì để cho mình đáp ứng mà lấy, mà lại sư phụ mình xuất thủ luyện chế nhị giai đan dược, mạn đan có thể nói là sự tình 10 phần chắc chín, nói không chừng đến lúc đó sẽ còn thêm ra một đến hai viên đan dược đầu. Cái kia đến lúc đó có bao nhiêu, liền đều trả lại sư huynh, hiện tại đáp ứng trước lấy ứng phó một cái đi. Ngị rõ ràng đằng sau, Triệu Minh Hà đáp ứng xuống tới. Đồng thời Cam Đoan vừa về tới Tiểu Thương Sơn, liền lập tức tìm sư phụ luyện chế đã được, tận lực để Lâm Trường Thanh sớm một chút cầm tới chú nhan đan. Lâm Trường Thanh nghe lại hỉ, dạng này trở về vừa vặn đưa cho Mộ Thân, cô cô còn có muội muội lễ vật liền có, chính mình cũng không cần phí đâu góc, mà lại tin tưởng các nàng tuyệt đối sẽ thích vô cùng phần lễ vật này. Đương nhiên muội muội hiện tại tuổi tác còn nhỏ, phải chờ tới nàng 18 tuổi có thể là chừng 20 tuổi mới là tương đối thích hợp phục dụng chú nhan đan tuổi tác, trước đó liền để Mộ Thân trước cho nàng bảo quản lấy đi. Hướng Triệu Minh Hà nói lời cảm tạ đằng sau, cũng bàn giao nàng Đến lúc đó đem luyện chế tốt chú nhan đan cho Trần Tử Nhã là có thể, chính mình có rảnh lại đi Trần Tử Nhã nơi đó cẩm. Triệu Minh Hà sảng khoái đáp ứng, sau đó mấy người bắt đầu nói chuyện thiếm, vừa vận cho tới Trần Hạo, cũng không biết hắn sống hay chết. Lâm Trường Thanh liền thuận mồm hỏi một chút, Thanh Vân Tông đệ tử chân truyền lợi hại như vậy, có phải hay không hạch tâm truyền thừa công pháp chính là công pháp luyện thể, vì cái gì các nàng không có tu luyện. Ba người nghe vậy nhìn nhau cười một tiếng, cuối cùng vẫn là Hồ Vân Na mở miệng giải thích, công pháp luyện thể Thanh Vân Tông cũng có, nhưng đây là Trần Hạo lựa chọn của mình, Thanh Vân Tông chân chính hạch tâm truyền thừa công pháp là Ngũ Đế Trường Sinh Kinh. Giống tiểu muội cùng Triệu sư muội tu luyện đều là Viêm Đế Hồng Liên Kinh, Trần sư tả tu luyện là Lam Đế Che Biệt Kinh, ngoài ra còn có ba loại là Thanh Đế Trường Sinh Kinh, Hoàng Đế Hậu Sí Kinh, Kim Đế Vấn Thiên Kinh, Hợp Sừng Ngũ Đế Trường Sinh Kinh. Lâm Trường Thanh mới chợt hiểu ra, lúc này Lâm Trường Thanh trong lòng lại có một cái nghi vấn, nhìn không được hỏi, cái kia Thanh Mục Trường Sinh Kinh cùng Thanh Đế Trường Sinh Kinh lại là cái gì quan hệ? Chân Tử Nhã lúc này mở miệng nói ra, Thanh Mục Trường Sinh đã là Thanh Đế Trường Sinh Kinh phiên bản đơn giản hóa bản, là cho phổ thông đệ tử nội môn tu luyện. Cả hai đều là giống nhau có thể tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, Hậu kỳ. Nhưng Thanh Đế Trưởng Sinh Kinh có gia tăng kéo dài 2 đến 3 thành tuổi thọ tác dụng, Thanh Ngọc Trưởng Sinh Kinh đại khái chỉ có thể gia tăng chừng 1 thành tuổi thọ. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, sau đó cũng không nói thêm cái gì. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện, ba vị sư muội cũng thu tập xong, Trần Tử Nhã đã đem hai cái trận bản đều thu hồi lại. Lâm Trường Thanh thì là đem tất cả tự tinh hạt triệu hồi linh trùng túi, cũng đem mùng một từ trong túi linh thú phóng ra, trải qua một buổi tối nghỉ ngơi, nó lại trở nên tinh thần sáng láng. Hôm nay đã là ngày thứ 10, cũng không biết lúc nào sẽ đột nhiên liền bị truyền tống ra ngoài tất cả không để cho sơ nhất phi quá cao quá xa. Hôm nay cũng không có cái gì đặc biệt mục tiêu, bốn chỗ du tẩu đi, nhìn thấy có cái gì cảm thấy hứng thú liền đi qua nhìn một chút, hiện tại có mùng một ở trên trời nhìn chằm chằm, Lâm Trường Thanh nhiên tâm nhiều. Bốn người tại trong bí cảnh lượn khu vực du đãng, nhưng toàn bộ khu vực thật sự là quá lớn, mấy cái giờ đi qua, bốn người cũng không có cái gì phát hiện. Mùng một ở trên trời nhìn chằm chằm, tu sĩ đều không có phát hiện một cái, yêu thú đến là có mấy cái, nhưng Lâm Trường Thanh đối bọn chúng đều không có hứng thú. Giống như từ khi bị truyền tống vào mảnh khu vực này đằng sau, có thể nhìn ra có người vì vết tích đều rất ít đi. Tựa như Tử Dương Ao Sơn cốc kia, đều là bị trận pháp che dấu. Trận pháp, che dấu, Lâm Trường Thanh Linh Cơ khẽ động, giống như bắt được cái gì, suy nghĩ kỹ một chút có chút minh bạch. Lập tức để sơ nhất phi cao một chút, dùng thiên phú của nó kim tình phá hư nhãn quan xem xét một chút xung quanh, lập tức liền có phát hiện, tại cách nơi này không phải quá cách địa phương, giống như có một chỗ pháp trận còn tại vận hành. Nếu thật vất vả có phát hiện, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian dẫn đầu ba vị sư muội hướng nơi đó bay đi, hiện tại thực đã thời gian không nhiều lắm, đại khái một khắc đồng hồ sau, tại mùng 1 chỉ dẫn bên dưới, rốt cục đạt tới mục đích. Nếu không phải Mùng 1 nhiều lần khẳng định, Lâm Trường Thanh làm sao cũng sẽ không tin tưởng, trước mắt mảnh này thạch nham thế mà lại là trận pháp biến hình, cũng may chuyên nghiệp sự tình, giao cho người chuyên nghiệp là có thể. Chân tử Nhã đã bắt đầu nghiên cứu, thừa dịp thời gian này, Lâm Trường Thanh đem Mùng 1 triệu hoàn xuống tới, lưu tại bí cảnh thời gian đã không nhiều lắm, miễn cho đột nhiên bị chuyển tống ra bí cảnh, lại cùng Mùng 1 phân tán. Chân tử Nhã đã ở trung bên bố trí 12 chỗ trận kỳ, đồng thời vẫn còn đang đánh ra các loại pháp quyết, nếm thử phá trận, Lâm Trường Thanh không hiểu cái này, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem. Thử một hồi cũng không có kết quả trân tử nhã do dự một chút, hay là từ một cái hộp ngọc bên trong, lấy ra một tấm linh quang loè loẹt linh phù. Sau đó đối với Lâm Trường Thanh nói ra, Cao sư Minh, thời gian quý giá, không có cách nào từ từ phá trận, cũng may cái này tam giai pháp trận phòng ngự, bởi vì thời gian xa xưa đã có chút trận ng cơ hư hại. Ta dùng tấm này nhị giai phá trận phù mở ra một cái lỗ hổng, sư Minh ngươi thần lôi đối với lỗ hổng kia biên rối hoành, đợi đến lỗ hổng mở rộng đến có thể đi vào người, chúng ta liền vọt vào đi, từ bên trong phá trận cũng rất dễ dàng. Lâm Trường Thanh gật đầu đồng ý, sau đó lấy ra lôi đỉnh cái lệnh, hướng bên trong giáp vào linh khí, tại bắt bách trợ giúp bên dưới rất nhanh hình thành một phát canh kim thần lôi. Hướng Trần Tử Nhã ra hiệu chính mình chuẩn bị xong, Trần Tử Nhã lập tức kích hoạt nhị giai phá trận phù, đánh vào pháp trận một chỗ tương đối yếu kém địa phương, lập tức đã nứt ra một đạo khoảng 2 thước lỗ hổng. Lâm Trường Thanh lập tức đem canh kim thần lôi đánh vào lỗ hổng biên giới bộ phận, oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, pháp trận phá vỡ một cái động lớn, đầy đủ một người thông hành, lập tức có thể cảm nhận được một cỗ tinh thuần linh khí từ phá vỡ cửa hang vẫn hở ra. Lâm Trường Thanh không do dự, cái thứ nhất vào vào, tiếp lấy mới là Trần Tử Nhã hộ vân nạ các nàng. Cửa hang bởi vì nhận canh kim thần lôi công kích nên nhân, có chút loạn thất bát đầu. Trở lại xem xét, phát hiện phá vỡ cửa hàng đã dưới tác dụng của trận pháp, từ từ chữa trị nhỏ đi, không bao lâu liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, thả 12 cái tự tinh hạt tiệm phục tại cửa hàng phụ cận, miễn cho vạn nhất có người đi vào rồi chính mình còn không biết, có thể là có người muốn làm ngư ông loại hình, đây đều là Lâm Trường Thành không cho phép xuất hiện sai lầm. Chương 109, Ngọc Tiền Tâm trả thù. Bốn người vừa tiến vào đến trong sân động, lập tức liền cảm nhận được không giống mới, linh khí nồng độ cùng độ tinh khiết đều vượt xa bên ngoài nhiều lắm, ở chỗ này cảm giác vô cùng dễ chịu. Bất quá bây giờ cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, Lâm Trường thành xu phong, ba vị sư muội đi theo phía sau hắn, bốn người võ trang đầy đủ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong đi, trải qua một đầu hơn 110m hướng phía dưới thông đạo đằng sau. Tiến nhập một cái sáng tỏ rộng rãi đại sảnh, bốn người đi vào lập tức liền nhìn thấy giữa đại sảnh một con suối mắt, từng đợt linh khí chính là từ trong con suối xuất hiện. Trên nhãn bên cạnh còn khai thác một khối nhỏ linh điền, có chừng 2 3 phân dáng vẻ, trên linh điền mặt chỉ có một gốc mộc cực kỳ tốt linh trà cây. Lúc này Trần Tử Nhã có chút không xác định mở miệng nói ra, này sẽ không phải là trong truyền thuyết linh nhãn chi truyền a. Lâm Trường Thành nghe chút, lập tức kích động đều nổi da gà, đây chính là chính mình phi thường muốn linh nhãn chi truyền. Nhưng theo đã lại khó chịu đứng lên, dựa vào bản thân hiện tại luyện khí kỳ tầng 7 thực lực cũng chuyển di không đi a. Lại nói hắn cũng không có chuyển di linh nhãn chi truyền phương pháp a. Giống như chuyển di những linh vật này, hẳn là yếu địa sư truyền thừa mới có cụ thể phương pháp, có thể là đại tông phái cũng hẳn là có phương pháp, nhưng Lâm gia hiện tại nhưng không có loại nội tình này, Lâm Trường Thành càng là không hiểu những này. Địa sư cùng trận pháp sư có một ít chỗ tương đồng, đều là lợi dụng sông núi địa thế. Rất nhiều trận pháp sư cũng là sẽ kiêm tu địa sư truyền thừa, cũng không biết Trần Tử Nhã có hay không phương diện này truyền thừa. Lúc này nghe được Triệu Minh Hà cũng kích động mở miệng nói ra, "Đây là, đây là, cái này không phải là Tam giai thượng phẩm linh thực, Ngọc Tiễn Tâm Trà Thụ đi." Hồ Vân Na thấy được nàng kích động như vậy, tò mò hỏi, "Phía trước cây trà này chính là Ngọc Tiễn Tâm Trà Thụ sao? Nó là có cái gì đặc biệt công hiệu sao?" Triệu Minh Hà bình phục một chút cảm xúc đằng sau, mới giải thích, "Cây trà này nếu là thật chính là Ngọc Tiễn Tâm Trà Thụ, vậy coi như quá trân quý, ta cũng chỉ tại sư tổ tàng thư bên trong, thấy qua nó ghi chép" Nhìn nó trồng ở linh tuyền bên cạnh, mới nghĩ tới, Ngọc này suối tâm trà thụ cũng chính là trồng ở linh tuyền bên cạnh, mới có thể tương đối dễ dàng còn sống, về phần Ngọc Tuyển Tâm Trà công hiệu, rất đơn giản chính là an thần tĩnh tơ, tâm định sinh tuệ. Nhìn thấy Hồ Vân Na vẫn là không có phản ứng tới, nhịn không được lại tăng thêm một câu, chính là uống loại này linh trà đằng sau, tại trong một thời gian ngắn có thể đề cao nội tính. Vừa nói như vậy mọi người liền hiểu, đặc biệt là Trần Tử Nhã, quá biết ngộ tính tầm quan trọng, đặc biệt là tại lĩnh hội pháp trận thời điểm. Nếu có thể uống một chén tâm trà đề cao nội tính, đây tuyệt đối là làm ít cũng to, hiệu suất tăng lên rất nhiều biết là tăng cường nội tính linh vật, vậy còn chờ gì, ba vị sư muội ăn ý động thủ bắt đầu ngắt lấy lên lá trà. Lâm Trường Thanh nghe chút công hiệu này cũng là đại hỉ, mặc dù bây giờ linh nhãn này chi tuyển làm không đi, nhưng là gốc này ngọc truyền tâm trà thụ, nhất định phải tìm một cơ hội lấy tới nó một hai đoạn dễ tây, cầm lại trong không gian, nhìn có thể hay không trồng chọt xuống được. Thừa dịp các nàng lúc đang bận đụ, Lâm Trường Thanh lúc này mới có thời gian quan sát một chút đại sảnh này, xem xét đằng sau liền minh bạch vì cái gì rõ ràng không có cửa sổ cái gì, trong đại sảnh sạch như vậy sáng tỏ. Nguyễn Lai là trên vách tường khảm nạm rất nhiều huy quan thạch, gỡ lão sờ tổn, thứ này chính là nhất giai thượng phẩm quang thuộc tính linh tài. Mặc dù không biết một viên giá trị bao nhiêu linh thạch, nhưng trên bức tường huy quan thạch gỡ lão sờ tổn, số lượng nhiều như vậy cũng là một buốt không nhỏ thu nhập. Tuân Theo nhìn thấy chính là ta, không đúng, hẳn là không, có khả năng lãng phí nguyên tác. Lâm Trường Thanh lập tức móc ra phi kiếm, đao, đao, đao, ở trên tường đào, đào đi đại khái chừng phân nửa huy quan thạch gỡ lão sờ tổn, không sai biệt lắm có hơn 100 mai dáng vẻ. Lúc này ba vị sư muội cũng hái xong lá trà, ngay tại thảo luận nên xử lý như thế nào gốc này linh trà cây. Lâm Trường Thành cũng đi qua gia nhập thảo luận, kết quả cuối cùng chính là đem nó móc ra, cấy ghép đến Tiểu Thương Sơn, Tiểu Thương Sơn phía trên vừa vặn có một chút linh tuyền, vừa vặn thỏa mãn nó cấy ghép sống được điều kiện. Bốn người ước định, hàng năm sản xuất ngọc truyền tâm trà chiết đều thành 4 phần, mỗi người 1 phần, Lâm Trường Thành 1 phần kia, trước hết do Trần Tử Nhã thay mặt linh cùng đảm bảo. Sau đó chính là chuẩn bị cấy ghép linh trà cây, đương nhiên cấy ghép linh trà cây loại này việc tốn thể lực, khẳng định là Lâm Trường Thành tới làm, hóa hơn nửa canh giờ, mới đem nó bao trùm mười mấy cái mét vuông, rễ cây tương đối hoàn chỉnh đào lên. Thời tu chỉnh đằng sau, chứa vào đến một cái tương đối lớn linh thực trong túi, lại thu một đống lớn linh điền đi vào, tạm thời vây quanh tâm trả thụ dễ cây, sau đó đem linh thực túi giao cho Triệu Minh Hà đảm bảo. Đương nhiên cũng có hai mảnh dễ cây không cẩn thận bị làm gãy mất, bất quá đây cũng là cây ghép trong quá trình bình thường hiện tượng, cái này gãy mất dễ cây cũng bị Lâm trưởng thành quang minh chính đại thu lại. Mấy vị sư muội cũng không có hỏi đến, cũng không cho là cái này có làm được cái gì. Linh Nhãn Chi truyền mọi người đều biết hiện tại khẳng định làm không đi, cho nên cũng không có người đi để ý tới nó. Đại sảnh một mặt khắc trên tường còn có song song lấy 6 phiến cửa đá, đều là đóng chặt, Lâm Trường Thành tiến lên thử đẩy bên tay trái thứ nhất phiến cửa đá, không nghĩ tới một chút liền đẩy ra. Bốn người tiến vào xem xét, phán đoán đây cũng là một cái thư phòng loại hình dân phòng, bởi vì mở cửa mang theo khí lưu, làm bên trong sách bằng giấy cấp tốc hóa thành tro bụi. Mấy người tiến vào bên trong, bắt đầu ở các ngõ ngách cẩn thận tìm kiếm, cũng không có tìm tới cái gì vật hữu dụng, có thể là ghi chép loại hình văn tự, lần nữa dùng thần thức xác nhận không có cái gì bỏ sót đằng sau, mọi người mới rời đi gian phòng này. Gian phòng thứ 2 cũng là đẩy liền mở ra, tiến vào xem xét trông rỗng chỉ có một cái đã mục nát bộ đoạn, nhìn đây chính là một gian phòng tu luyện đi. Lâm Trường Thanh còn không hết hy vọng, tiến vào phòng tu luyện này bên trong, các ngõ ngách cẩn thận kiểm tra một lần, vẫn là không, có thu mạch gì. Gian phòng thứ 3 liền đẩy không ra, thời gian quý giá, không có khả năng lãng phí, trước hết lưu lại trấn tử nha ở chỗ này nghiên cứu. Lâm Trường Thanh ba người mở ra gian phòng thứ 4, đi vào xem xét, chỉ có một cái lò luyện khí, cùng trên mặt đất một cái đã mục nát bộ đoạn. Lò luyện khí phía dưới cũng không có thấy miệng địa hỏa loại hình tồn tại, xem ra hẳn là dùng cái gì linh diễm đến luyện khí đi. Bất quá bây giờ linh diễm cũng không thấy. Hẳn là thời gian quá xa xưa, lại không nhân tế luyện ôn dưỡng, tự nhiên dập tắt tiêu vong đi. Thật sự là thật là đáng tiếc. Cũng không biết cái này lò luyện khí là cấp bậc gì, Lâm Trường Thanh trước tiên đem nó thu vào trong trữ vật đại, kiểm sát không có cái gì bỏ sót đằng sau, liền rời đi, tiến đến kế tiếp gian phòng. Mở ra căn phòng thứ 5, trong này trên kệ vốn nên nên thả một chút vật liệu luyện khí, bởi vì thời gian quá xa xưa môn nhân, giá đỡ đã hư thối sụp đổ. Rất nhiều linh tài cũng đều thực đã không thể dùng, Hồ Vân Na lưu tại nơi này thu thập những cái kia còn có thể dùng vật liệu. Lâm Trường Thanh đoán chừng đệ giai linh tài khả năng đều không dùng. Cao giai linh tài khả năng sẽ còn tồn tại một chút. Lâm Trường Thanh cùng Triệu Minh Hà mở ra cái thứ 6 gia phòng, bên trong chỉ phát hiện hai bộ yêu thú hài cốt, chỉ nhìn ra là cỡ lớn hồ loại yêu thú, hẳn là giai vị vẫn rất cao. Bất quá trên hải cốt linh quang cũng đã tiêu tán không còn, không có tác dụng gì, dùng thần thức kiểm soát không có bỏ sót đằng sau, hai người liền rời đi. Trở lại Trần Tử Nhã nơi đó, nàng ngay tại không ngừng đánh lấy pháp quyết, Lâm Trường Thanh hai người cũng không giúp được một tay, cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh thấy. Lại một lát sau Hồ Vân Na cũng đến đây, nhìn nàng nợ nụ cười dáng vẻ, thu mạch hẳn là cũng không tệ lắm rốt cục theo trần tự nhã cái cuối cùng pháp quyết đánh ra, tất cả mọi người nghe được một tiếng răng rắc thanh âm, hẳn là trên cửa trận pháp cấm trì bị mở ra, đương nhiên vẫn là Lâm Trường Thành xung phong. Cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, bên trong bố trí nhìn qua chính là một gian phòng ngủ dáng vẻ, trên giường rõ ràng có một bộ tu sĩ tản mát hai cốt, Lâm Trường Thành có chút không yên lòng, còn thả một cái hỏa cầu thuận, đem hai cốt nổ thất linh bất lạc. Đột nhiên nghe được đinh một tiếng vang, nhìn kỹ, nguyên lai là từ trên hai cốt rất xuống một cái vòng tay, cái này không phải là vòng tay chữa vật đi. Lâm Trường Thành đem vòng tay nhặt đứng lên, sau đó cùng ba vị sư muội tìm tội tỉ mị gian phòng này. Kết quả là không thu hoạch được gì, đồ dùng trong nhà cơ bản đã mục nát, cũng không có gì khác đồ vật, có lẽ có, nhưng bởi vì vấn đề thời gian đã toàn bộ hủ hóa. Chỉ có trong phòng giường đến là không tệ, là một tấm nhất giai băng ngọc giường, ở phía trên tu luyện còn có an thần trấn tĩnh cùng dự phòng tẩu hỏa nhập ma công hiệu, đáng tiếc phía trên chết qua người, ai cũng không muốn. Đến là Trần Tử Nhã tại căn phòng ngủ này, tìm được bên ngoài pháp trận phòng ngự trung tâm. Như vậy chờ một chút, ra ngoài liền thuận tiện, thông qua trung tâm này khống chế một chút, liền có thể đi ra. Đến bây giờ động phủ này liền cơ bản thăm dò hoàn thành có giá trị nhất đồ vật trừ tấy ghép đi ngọc truyền tâm trà thụ, rời không đi linh nhãn chi truyền, sau đó chính là Lâm Trường Thành trong tay cái này vòng tay chứa vận. Chương 110, ngũ hành độn vật đại thần thông. Hỏi thăm qua ba vị sư mẫu đằng sau, tất cả mọi người ý tứ đều là do Lâm Trường Thành đến tế luyện vòng tay này. Nếu dạng này, cái kia Lâm Trường Thành cũng liền không do thí, lập tức bắt đầu tế luyện, dùng nửa canh giờ mới hoàn thành tế luyện. Thần thức dò vào vòng tay không gian xem xét, quả nhiên không hổ là tu sĩ cấp cao dùng đồ vật, không gian bên trong vẫn còn lớn, không sai biệt lắm có 1000 mét khối tà hữu, bất quá đồ vật bên trong liền không có bao nhiêu Đem đổ vật tất cả đều đổ ra, đầu tiên chính là một đống lớn linh thạch chúng phẩm, có chừng hơn ngàn mai nhiều, nơi này không sai biệt lắm chính là 100. Không không không linh thạch. Trong đó thế mà còn có 15-16 mai linh thạch thượng phẩm. Linh thạch hạ phẩm ngược lại là một viên đều không có phát hiện, bất quá những linh thạch này đã là rất lớn một bút số lượng. Lâm Trường thành đại khái điểm bình quân thành 4 phần, mỗi người một phần, đặc biệt là linh thạch thượng phẩm, cũng là tận lực đem cùng các nàng thuộc tính xứng đôi linh thạch thượng phẩm phân cho các nàng, ba vị sư muội còn muốn chối từ, nhưng đều bị Lâm Trường thành cưỡng chế các nàng nhận. Chia xong linh thạch, sau đó chính là hòm ngọc, đổ ra hòm ngọc còn là không hết. Mọi người cùng nhau đến động thủ mở ra. Phát hiện bên trong linh vực đã toàn bộ khô héo nục nát, đều vô dụng, thật sự là thật là đáng tiếc. Còn có phát hiện mười mấy bình đan dược cũng giống vậy, đã toàn bộ hóa thành một đoàn vật chất màu đen, hoàn toàn biến chất, khẳng định là không ai dám dùng, chỉ có thể ném xuống. Loạn tất bắt tao tạp vật cũng không ít, bất quá đại bộ phận đều hư, còn lại cũng không có tác dụng gì. Lâm Trường Thành thanh lý đi ra, sau đó một cái hỏa cầu thuật dọn dẹp sạch sẽ. Ngược lại là tại những hộp ngọc kia bên trong, còn mở ra ba viên ngọc giản màu vàng nóng, đây khả năng chính là lần này thu hoạch lớn nhất. Lâm Trường Thành tùy tiện cầm lấy một viên gián tại trên trán quan sát. Không nghĩ tới nội dung bên trong, thế mà còn cùng Lâm Trường Thanh có một ít quan hệ. Trong Ngọc Giản ghi chép nội dung là một tiên thiên giai công pháp, danh tự liền gọi là Ngũ Hành Hỗn Độn Kình. Có thể từ luyện khí kỳ một mực tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, mà lại là thích hợp nhất ngũ linh căn tu sĩ, tu luyện công pháp. Ngũ Hành Hỗn Độn Kình tu luyện ra được linh khí có thể là pháp lực tổng lượng là phổ biến tu sĩ gấp 5 lần, đồng thời tự thân căn cơ sẽ phi thường kiên cố, bảo đảm tu luyện công pháp này tu sĩ có thể ở trên tiên lộ đi cao hơn xa hơn. Nhưng cũng không phải không có quyết điểm, chính là tu luyện công pháp này cần thời gian, mặc dù không có khoa trương đến cần công pháp phổ thông gấp 5 lần thời gian nhưng là hai đến gấp ba thời gian khẳng định là trốn không thoát. Nhưng mà này còn là tại có xung tốc tài nguyên cung ứng tình huống dưới, nếu là không có đầy đủ tài nguyên, Lâm Trường Thành cũng không dám lên cái này chuyển tu suy nghĩ. Đương nhiên công pháp này có thể tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Ngũ hành này hỗn độn đã là thượng giới hỗn độn thánh địa hạch tâm công pháp, đem công pháp đưa lên đến hạ giới, chính là hy vọng có tu hành ngũ hành hỗn độn kinh tu sĩ, nếu như có thể phi thẳng tới thượng giới, có thể tìm được cũng thêm nhập hỗn độn thánh địa, trở thành thánh địa đệ tử nội môn, thậm chí hạch tâm đệ tử chân truyền, hơn nữa còn có thể thu được ngũ hành hỗn độn kinh đến tiếp sau công pháp. Làm như thế nguyên nhân chính là mỗi một cái có thể phi thường thượng giới tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là thân có đại khí vận, đồng thời có được viễn siêu cùng thế hệ thực lực một đời nhân tuyển, nhân vật như vậy, đối với mỗi cái thánh địa tới nói, đều là cầu hiền như khác. Đây chỉ là nhìn phía trước một bộ phận, đương nhiên bên trong còn có rất nhiều tin tức, hiện tại trong thời gian ngắn cũng không có cách nào nhìn kỹ, chỉ có thể chờ đợi về sau trở về lại nghiên cứu. Đem ngọc giản đưa cho Trần Tử Nhã, Tư Hồ Vân Na cầm trong tay qua một cái ngọc giản khác, áp vào trên trán xem xét, phát hiện đây là một phần liên quan tới thuật luyện khí thẻ ngọc truyền thừa. Đại khái là xem một lượt, cao nhất có thể đến tứ giai thượng phẩm luyện khí sư. Không có gì đắt mắt, tóm lại phục chế một phần là được, đến lúc đó giao cho gia tộc xử lý đi. Trong gia tộc tự nhiên sẽ có người giám hứng thú, đồng thời còn có thể phong phú gia tộc nội tình, bất quá Lâm Trường thành chính mình đối với thuật luyện khí là không có hứng thú. Nếu quả thật nếu lại học một môn tu chân bác nghệ lời nói, bài kia tuyển cũng là thuật luyện đan mới đối, đúng. Dù sao nghề nghiệp này cùng Lâm Trường thành càng thêm xứng đôi, huống chi còn có không gian duy trì, đây cũng là một cái cự đại ưu thế. Từ Triệu Minh Hà trong tay tiếp nhận cuối cùng một phần Ngọc Giản, vừa nhìn giật nảy cả mình. Bên trong ghi chép nội dung, lại là ngũ hành độn thuật đại thần thông, là do năm cái ngũ hành độn thuật tiểu thần thông tạo thành. Bao quát mỗi một loại tiểu thần thông phương pháp tu luyện, có thể dùng để phụ trợ tu luyện các loại linh vật linh tài, đến cuối cùng ở trong đan điền kết thành thần thông phụ trợ, cũng chính là tục xương thần thông hạt giống, toàn bộ quá trình tu luyện ghi chép phi thường kĩ càng. Đợi đến năm cái độn thuật tiểu thần thông đều luyện thành đằng sau, liền có thể dung hợp thành rũi hành độn thuật đại thần thông, không có gì đáng nói, cái này cũng là nhất định phải phục chế một phần. Độn thuật này thần thông đến lúc đó phải cùng tộc trưởng còn có ra ra thương lượng một chút, nhất định phải khống chế tốt. Chỉ có thể ở gia tộc có thể tín nhiệm tu sĩ chúc cơ ở giữa, phạm vi nhỏ lưu truyền là có thể, phổ thông tộc nhân cũng không cần phải biết, nếu là tin tức tiết lộ đi ra, Lâm gia coi như nguy hiểm. Lâm trưởng thành tin tưởng vì một cái thần thông truyền thừa, nhất định sẽ có bó lớn người tìm đến Lâm gia phiền phức, thậm chí đạp phá Cựu Phong Sơn, tranh trận cướp đoạt thần thông truyền thừa cũng là có nhiều khả năng. Đem ngọc giản truyền cho người kế tiếp quan sát, đám người đều xem hết, mới đem chính mình ý tứ nói ra. Ba phần ngọc giản tất cả mọi người có thể phục chế, nhưng mọi mọi người không nên tùy tiện truyền ra ngoài, đặc biệt là Ngũ hành Hỗn độn kinh, bởi vì Lâm trưởng thành chính mình chuẩn bị đổi tu Ngũ hành Hỗn độn kinh. Ba vị sư muội nghe xong, đều biểu thị chỉ phục chế thuật luyện khí cùng ngũ hành độn thuật đại thần thông là có thể, ngũ hành hỗn độn kinh cùng các nàng thuộc tính cũng hợp, liền không phục chế. Lâm Trường Thanh nghe chút, nơi đó còn không biết đây là ba vị sư muội cố ý nhường cho, trong lòng cũng là phi thường cảm kích, chỉ có thể trực ghi ở trong lòng. Sau đó chính là mấy món pháp bảo, không sai chính là pháp bảo, bởi vì Lâm Trường Thanh thử hướng bên trong đưa vào linh khí, nhưng đều là đã đá chìm đáy biển một dạng, nếu là linh khí bao nhiêu sẽ có chút phản ứng, cho nên xác nhận đây đều là pháp bảo. Năm chuôi ngũ hành pháp bảo phi kiếm, kim một thủy hỏa thổ tất cả một kiện, còn có một cái đầu hổ đồ an tâm trấn pháp bảo. Lâm Trường Thành lại lấy ra, vừa rồi lấy đi cái kia lò lự khí, lại thêm vòng tay chứa vật, vừa vận tạm cái pháp bảo. Bởi vì vừa rồi ba vị sư muội nhường cho Ngũ Hành Hỗn Độn kinh nguyên nhân, Lâm Trường Thành cố ý để bà vị sư muội trước tuyển. Mà ba người chính mình thương lượng đằng sau, quyết định Trần Tử Nhã cái thứ nhất tuyển, Hồ Vân Na cái thứ hai, Triệu Minh Hà cái thứ ba, không cần phải nói Lâm Trường Thành chính là cái thứ tư. Trần Tử Nhã cái thứ nhất, nàng đầu tiên tuyển một thanh thủy hệ pháp bảo phi kiếm, Hồ Vân Na tuyển lò lự khí, Triệu Minh Hà tuyển tấm chắn pháp bảo, Lâm Trường Thành tuyển một thanh mộc hệ pháp bảo phi kiếm. Vòng thứ hai, Trần Tử Nhã tuyển một thanh kim hệ pháp bảo phi kiếm. Thủ văn Na tuyển một thanh hỏa hệ pháp bảo phi kiếm, Triệu Minh Hà do dự một chút tuyển vòng tay chứa vật, Lâm Trường Thành không được chọn, cuối cùng cũng chỉ còn lại có một thanh thủ hệ pháp bảo phi kiếm. Chọn xong sau, Lâm Trường Thành đối với Triệu Minh Hà nói ra, "Triệu sư muội, cái này thủ hệ phi kiếm càng thích hợp ngươi, nếu không chúng ta đổi một cái đi." Triệu Minh Hà lắc đầu cự tuyệt nói, "Sư huynh, ta lại không am hiểu chiến đấu, phi kiếm trong tay ta là người tài giỏi không được trọng dụng, hay là tại sư huynh trong tay tương đối phù hợp." Nàng nói như vậy, Lâm Trường Thành chỉ có thể thôi, thông qua mấy ngày nay ở trùng, Lâm Trường Thành cũng phát hiện mấy vị sư muội vẫn tương đối đáng tin, tâm tính cũng rất tốt, cũng có thể tương giao người. Bao quát vừa rồi ba vị sư muội nhường cho Ngũ Hành Hỗn Độn Kinh Cấm Pháp, hiện tại Triệu Minh Hà lại đem Thổ Hệ Pháp Bảo Phi kiếm tặng cho hắn, những này hắn đều ghi tạc trong lòng. Nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, Lâm Trường Thành đem đặt ở cửa động tự tinh bỏ cạp đều thu hồi linh trùng túi. Chân tử nhã thì là khống chế trong pháp trận trụ cột, mở ra một lỗ hổng, đợi mọi người đều đi ra, sau đó ở bên ngoài đánh liên tiếp pháp quyết, đem pháp trận khôi phục về nguyên dạng. Pháp trận này có linh nhãn chi truyền, làm năng lượng ngầm, chỉ cần không bị phá hủy, còn có thể trèo chống thật lâu, người khác không có thủ đoạn đặc thủ sẽ rất khó phát hiện. Giờ đến tới thời điểm, Lâm Trường thanh linh cơ khế động, cố ý đi tại cuối cùng, đem Lâm Trường liễu lưu tại linh nhãn chi truyền bên cạnh, để nó đem sợi dễ luồn vào linh nhãn chi truyền bên trong, thừa dịp bây giờ còn có một chút xíu thời gian, hấp thụ nhiều một chút linh khí cũng tốt. Dù sao nó là hư không sinh vật, một cái pháp trận khẳng định là ngăn không được nó. Chương 111, nhãn lực vật khí. Lâm Trường thành tin tưởng tại mảnh này khu vực trung ương bên trong khẳng định còn có tu sĩ khác độ phụ, có thể là cái khác gần tảng công trình kiến trúc, chỉ là hiện tại thời gian còn lại quá ngắn, lại đi tìm kiếm thực đã không còn kịp rồi, thật sự là phi thường đáng tiếc. Cùng mấy vị sư muội trao đổi một chút, quyết định sẽ không tìm, liền lại phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi đã đến giờ chuyển tống ra ngoài. Nhìn thấy còn có một số thời gian, Hồ Vân Na liền đề nghị, mọi người đến trao đổi lẫn nhau tu luyện tâm đắc, có thể là trong tu luyện gặp phải vấn đề cái gì đều có thể nói ra, đề nghị này đạt được mọi người nhất trí tán thành. Trước hết do Hồ Vân Na mở một cái đầu, đám người ngươi một câu, ta một câu, nhiệt liệt trao đổi Đại môn phái đệ tử chính là không giống với, có cao nhân tiền bối truyền thụ kinh nghiệm tu luyện. Coi như đệ tử ngoại môn cũng có tu sĩ chút cơ, mỗi tháng định thời gian giảng đạo giải hoặc, cái này nhưng so sánh gia tộc đệ tử mạnh hơn nhiều, có lẽ về sau Lâm gia cũng hẳn là học tập một chút loại mô thức này. Lần này giao lưu bên trong thu hoạch lớn nhất chính là Lâm Trường Thành, có chút kinh nghiệm cùng phương pháp nghe được hắn như si như say, cũng tự thân một chút kinh nghiệm lẫn nhau hứng chứng đằng sau. Lâm Trường Thành lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, lần này giao lưu hắn thu hoạch thật sự là nhiều lắm. Ba vị sư muội trên cơ bản đem luyện khí kỳ tất cả sẽ gặp phải vấn đề, đều sửa lại một lần, làm hắn thật sự là được lợi không cạn. Dù sao người khác đều có sư phụ có thể là tổ mẫu những này tu sĩ cấp cao tự thân dạy dỗ, kỳ thật tình huống hiện tại chính là ba vị sư muội không để lại dấu vết truyền thụ một chút chân quý kinh nghiệm cùng tri thức cho Lâm Trường Thanh. Điểm này Lâm Trường Thanh chính mình lòng dạ biết rõ, cũng là phi thường nhờ ơn, hiện tại chỉ có thể đem phần tình nghĩa này để ở trong lòng. Thời gian bất tri bất giác liền đi qua, bốn người đều cảm thấy, bí cảnh bắt đầu đối bọn hắn sinh ra bài xích, Lâm Trường Thanh mau đem Lâm Trường Liễu triệu trở về. Đột nhiên lực đẩy kịch liệt tăng cường, trong chớp mắt bốn người bọn họ liền bị truyền tống ra ngoài. Lại mở mắt thời điểm, đã về tới bọn hắn lúc trước tiến vào bí cảnh. Sơn cốc kia bên dưới, bốn phía tìm một chút, còn tốt, rất nhanh liền thấy được Trần Tử Nhã, cái này khiến Lâm Trường Thành triệt để dễ lòng. Chạy tới cùng nàng tụ họp cùng một chỗ, sau đó lại thấy được Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà. Lúc này các phái luyện khí kỳ tu sĩ đã tự động tự phát tụ tập ở cùng một chỗ, Lâm Trường Thành bốn người cũng nhanh đi Thanh Vân tông tụ tập chỗ. Thời gian ổn đàng sau, Lâm Trường Thành lúc này mới có thời gian đánh giá đến các tông tu sĩ, đi vào 600 người, đi ra tu sĩ chỉ còn lại có 289 người, nhân số tử vong vượt qua một nửa. Thanh Vân tông sống sót tu sĩ, tăng thêm Lâm Trường Thành bốn người bọn họ, cũng mới còn sống 47 người. Đồng thời còn không có nhìn thấy Thanh Vân tông hoạch tâm đệ tử chân truyền Trần Hạo thân ảnh, chứng minh hắn đã vẫn lạc tại trong bí cảnh, thể pháp song tu chiến lực cường đại như vậy tu sĩ, thật sự là thật là đáng tiếc. Lâm Trường Thanh vừa nhìn về phía Tiên Âm tông, phát hiện Mộc Cửu Âm mục nhỏ nhỏ các nàng ba người cũng đã tụ ở cùng nhau. Lúc này các nàng cũng đang tìm kiếm Lâm Trường Thanh thân ảnh, vừa vận ánh mắt đụng vào nhau, Mộc Tiểu Tiểu vừa muốn hô, liền bị nàng tỷ kéo một chút, kịp phản ứng sau, mới không có lên tiếng nữa. Lâm Trường Thanh hướng nàng khẽ lắc đầu, ra hiệu nàng không cần làm cho người ta chú ý, sau đó liền không ở để ý đến nàng. Sau đó vừa nhìn về phía Ngự Linh Tông bên kia, thế mà thấy được Vạn Hữu Tâm, bất quá hắn bộ dáng bây giờ vẫn có chút chật vật, đi theo bên cạnh hắn ba vị sư đệ cũng không thấy. Xem ra Trần Hạo đuổi theo ra đi, về sau khẳng định là đuổi kịp, mà lại tuyệt đối là đã trải qua một trận đại chiến, nhưng cuối cùng cũng chỉ là Vạn Hữu Tâm đi ra, cái kia Trần Hạo nhất định là chết ở trong tay hắn. Trên tay mình còn có Vạn Hữu Tâm một cái tê liệt tật phong lôi báo đầu, chờ trở lại Thanh Vân Thành đằng sau, ngay tại trong không gian xử lý sẽ đi. Dù sao chắc chắn sẽ không còn cho hắn là được. Quay đầu nhìn về phía Tiên Tinh kiếm phái bên kia, bọn hắn còn lại tu sĩ hẳn là nhiều nhất, có 56 người nhiều, xem ra hay là kiếm tu năng lực sinh tồn mạnh một chút. Lâm Trường Thanh nội tâm cảm thán nói, đang định tiếp tục xem nhìn cái khác phái tình huống, lúc này trong sơn cốc đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng nước một dạng ba động, sau đó liền hiện ra 6 vị kim đan chân nhân thân ảnh, nguyên lai bọn hắn 6 vị chân nhân là ở tại trong trận pháp. Tiên Tinh kiếm phái kim đan chân nhân, nhìn thoáng qua nhà mình môn phái còn lại luyện khí tu sĩ, nội tâm âm thầm cao hứng, mở miệng hỏi, "Các vị đạo hữu, có hứng thú hay không đến đánh cược nhỏ một thanh?" Nghe được hắn vừa nói như vậy, các phái khác tu sĩ Kim Đan lập tức đều biết ý hắn, Ngự Linh Tông tu sĩ Kim Đan nói ra, ngươi muốn đánh cược như thế nào? Ngự Linh Tông đi ra tu sĩ cũng không ít, hắn có lực lượng này cùng Thiên Tinh kiếm phái Kim Đan chân nhân đánh cược một lần. Tạo Hóa Tông Kim Đan chân nhân tiếp lời nói, muốn cược, chính các ngươi cược, chúng ta đi ra người, so các ngươi thiếu cái này nhiều, cược xuống dưới cũng là thua. Tiên Âm Tông Kim Đan chân nhân cũng nói, không cá cược, chúng ta Tiên Âm Tông không am hiểu tranh đấu, thu hoạch khẳng định không có các ngươi nhiều. Thái Tổ Ngẫu nhìn Lâm Trường Thanh bọn hắn bên này một chút, cũng mở miệng nói ra, các ngươi muốn cược cũng có thể, nhưng muốn đổi cái phương pháp cược. Tiên Tinh kiếm phái Kim Đan chân nhân tò mò hỏi, "Trần đạo hữu muốn đổi phương pháp gì?" Mặt khác tu sĩ Kim Đan cũng tò mò nhìn xem Lâm trưởng thanh thái tổ mẫu Trần Vân Hà. Chỉ gặp nàng trầm ngâm sau một lát, nói ra, "Trước kia đều là cược các phái chủ dự thu hoạch số lượng, lần này cũng kém không nhiều, chỉ bất quá lần này, các tông phái chỉ tuyển 10 cái đệ tử đi ra cược, liền cược bọn hắn trong túi chứa vật chủ dự trữ số lượng. Mà lại 10 người này còn không thể do bản phái Kim Đan chỉ định, mà là muốn để phái khác tu sĩ Kim Đan tới chọn, dạng này trái lại chính là khảo nghiệm các vị nhãn lực cùng vật khí, phương pháp kia các ngươi ý như thế nào?" Tiếng âm Tông vị kia nữ tính Kim Đan chân nhân, chần chừ một chút mới lên tiếng nói, "Đúng là công bằng một chút, nhưng nếu là thắng tung thắng, đối với chúng ta tới nói cũng là không có phần thắng chút nào." Lữ Linh Tông Kim Đan chân nhân mở miệng nói, xem ra Âu Dương đạo hữu trong lòng cũng có kế hoạch, không phòng nói ra nghe một chút. Tiếng âm Tông Âu Dương chân nhân gật đầu nói, "Chúng ta mỗi người đều xuất ra một kiện tất cả mọi người công nhận bảo vật làm tiền đặt cược." Cứ đợi chút nữa các phái mời tên đệ tử chủ dự số lượng, đứng hàng thứ, đương nhiên nếu là chủ dự số lượng một dạng nhiều nói, liền lấy tự phụ thông huyền đan chủ dự nhiều người là thắng. Xếp hạng thứ nhất có thể chọn trước 3 kiện bảo vật, thứ hai có thể chọn 2 kiện bảo vật, thứ ba thu mạch được cuối cùng một kiện bảo vật, các vị đạo hữu ý như thế nào? Các khác vài phái Kim Đan chân nhân suy nghĩ một chút đằng sau, đều phân phân biểu thị đồng ý, Thiên Tinh kiếm phái cùng Ngự Linh tông Kim Đan chân nhân, liếc nhau một cái, cũng chỉ có thể gật đầu biểu thị đồng ý, Đan đỉnh tông Kim Đan chân nhân mở miệng nói, vậy liền để ta tới trước tung gạch nhượng ngập đi. Nói xong, từ trong vòng tay chứa vật xuất ra một khối hình vuông lớn chừng bàn tay màu vàng nhạt kim loại. Tiếp tục nói, đây là tinh luyện hoàn thành huyền kim, tất cả mọi người có nghe thấy đi. Đặc điểm chính là kiên cố nhẹ nhàng Ta cảm thấy dùng để luyện chế phi kiếm thích hợp nhất, thứ này còn có thể nhập các vị đạo hữu mắt đi. Mọi người nhao nhao biểu thị tán đồng, sau đó Ngự Linh Tông Kim Đan chân nhân từ trong túi linh thú lấy ra một viên trứng linh thú, mở miệng nói ra, đây là Thanh Vân Sơn mạch chỗ sâu, tứ giai lôi điểu vương trứng linh thú. Loại linh thú này lại có thể chiến đấu, lại có thể đang ngồi cưỡi, là phi thường đáng giá bội dưỡng linh sủng. Coi là một kiện bảo vật đi. Đám người tự định giá một chút, hay là miễn cưỡng gật đầu biểu thị đồng ý. Nguyên nhân chính là muốn trưởng thành đến có thể trợ giúp tu sĩ Kim Đan chiến đấu, cần thời gian quá dài, ít nhất đều muốn trăm năm thời gian. Nhìn thấy Ngự Linh Tông cũng xuất ra bảo vật, Thiên Tinh kiếm phái tu sĩ Kim Đan suy nghĩ một chút, từ trong túi trữ vật lấy ra, một khối to bằng đầu nắm tay màu vàng bất quy tắc kim loại. Nâng tại trên tay, mở miệng giới thiệu nói, khối này chính là tu tiên giới đại danh đỉnh đỉnh canh kim, lấy cứng rắn sắc bén mà xưng. Trong tay của ta khối này tăng thêm một chút mặt khác phụ liệu, hoàn toàn có thể luyện chế một thanh pháp bảo phi kiếm, đương nhiên cũng có thể luyện hóa để dùng cho pháp bảo thăng cấp. Nghe được hắn vừa nói như vậy, ở đây chư vị Kim Đan chân nhân, từng cái đều theo dõi hắn trong tay canh kim nhìn. Không cần phải nói tất cả mọi người nhật đồng. Tiếp tiếp là Tiên Âm Tông Âu Dương chân nhân. Từ một cái linh thực trong túi xuất ra ba cây không sai biệt lắm 1 mét 5 chiều dài linh trúc. Cũng mở miệng giới thiệu nói, tam giai thượng phẩm thanh âm trúc ba cây, đều là 1.2005 tả hữu linh trúc, có thể luyện chế thành thanh âm địch có thể là nguyên bộ thanh âm phi kiếm, đều có loạn tâm hoặc thần công hiệu. Đồng thời cái này ba cây bộ rễ còn tại, có thể tiếp tục bồi dưỡng trùng chọn, nếu có thể bồi dưỡng đến khoảng chừng 5 năm 5, coi như tấn giai tứ giai linh trúc. Mặc dù phẩm giai thấp một chút, nhưng cũng may có ba cây, đồng thời có thể tiếp tục bồi dưỡng, cũng nhận được đám người tán động. Thái tổ mẫu lúc này cũng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái trật bàn Cùng một chút trật kỳ, mở miệng giới thiệu nói, đây là tam giai thượng phẩm ngũ hành mê tung trận, lớn nhất phạm vi bao trùm 10 dặm, nhỏ nhất phạm vi bao trùm 100 trượng. Có thể chế tạo huyễn tượng cùng sương ngủ dày đặc, làm địch nhân không có khả năng phân biệt thật giả, đồng thời còn có hành trình ngắn na di công năng, có thể đem sông vào trong trận địch nhân phân tán ra, thuận tiện từng cái đánh tan. Nếu là cam lòng dùng linh thạch thượng phẩm, pháp trận kia uy lực có thể so sánh tứ giai pháp trận, là trong nhà hồ viện, xuất ngoại du lịch thích hợp nhất tùy thân pháp trận. Không nói đến cao giai pháp trận trận bản khó được, đồng thời tới tay liền có thể dùng. Cái này Tam giai thượng phẩm ngũ hành mê tung trận đạt được tất cả mọi người tán động. Hiện tại cũng chỉ thừa Tạo hóa tông tu sĩ Kim Đan còn chưa có sáng bảo, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, chỉ gặp hắn từ trong túi trữ vật xuất ra một cái hộ ngọc, mở ra sau khi xuất ra một khối linh quang loé loé ngọc bội, mở miệng giới thiệu nói, đây không phải ngọc bội, đây là một tấm tứ giai thay mệnh ngọc phù, là ta tại nơi nào đó cổ tu sĩ động phủ lấy được bảo vật. Đem tấm này thay mệnh ngọc phù tế luyện tốt sau, thu nhập trong đan điền, xứng nhận đến không cách nào ngăn cản chế mệnh tổn thương lúc, ngọc phù sẽ tự động thay ngươi thừa nhận lần này tổn thương, cũng đem ngươi truyền tống đến trăm dạng chỗ không biết ngọc phù này có thể hay không vào các vị pháp nhãn. Cái này đương nhiên không cần nói, chư vị kim đan chân nhân từng cái đều là gật đầu tán đồng, dù sao loại này đồ vật bảo mệnh là hiếm thấy nhất, có thể nói là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Liền ngay cả Lâm Trường Thanh những này luyện khí kỳ tu sĩ, đều động tâm mê ngắm, đặc biệt là vừa mới trải qua bí cảnh các vị. Chương 112, Lôi đỉnh chi nộ. Thiên Tinh kiếm phái kim đan chân nhân, mở miệng nói, tất nhiên các vị bảo vật đều lộ ra tới, phía dưới kia chính là dịch ra lựa chọn 10 tên đệ tử, đi ra tham gia lần này đánh cược. Ta liền đến Thanh Vân tông bên này chọn lựa 10 tên đệ tử, Trần Đạo Hữu. Không có vấn đề gì. Thái tổ Mộ Khế cười nói, "Lý đạo hữu xin cứ tự nhiên, vừa vặn ta cũng đến các ngươi Thiên Tinh Kiếm phái chọn lựa 10 tên đệ tử." Nói xong cũng bắt đầu dò xét Thiên Tinh Kiếm phái đệ tử. Bên này Thiên Tinh Kiếm phái lý chân nhân cũng đang đánh giá Thanh Vân tông đệ tử, Lâm Trường Thanh vừa nghĩ tới mình tại trong bí cảnh xử lý không ít Thiên Tinh Kiếm phái đệ tử, thậm chí đệ tử Hạch Tâm Võ thập thất cũng là chết ở trong tay hắn. Sợ bị Thiên Tinh Kiếm phái chân nhân chú ý tới, không dám nhìn tới hắn, chỉ có thể cúi đầu bạo trì địa thấp. Mà lý chân nhân nhưng không có thuật độc tâm, bất quá hắn thần thức quét qua đi qua, tu vi cao thấp liên qua tới ngay, hắn đang nghĩ kỹ Tìm 10 cái tu vi thấp nhất, Lâm Trường Thanh vừa vận ngay tại hắn lựa chọn 10 người bên trong. Nhìn thấy một cái sáng loáng pháp lực tiêu chí rơi vào trên tay của mình, Lâm Trường Thanh thật sự là quá bó tay rồi, hắn thật không muốn dính vào việc này, chỉ muốn điệu thấp bình an trở về, thế nhưng là làm sao lại khó như vậy a. Nhìn thoáng qua xung quanh, ba vị sư muội liền ngay cả đấu pháp năng lực yếu nhất Trần Tử Nhã đều không có pháp lực này tiêu chí, bốn người bên trong cũng chỉ có chính mình có. Cái khác có tiêu chí cũng đều là luyện khí kỳ 7, 8 tầng, thì ra chính là chuyên môn tìm tu vi thấp, bất quá giống như lý chân nhân dạng này tuyển vẫn rất có đạo lý. Không biết hắn chờ một chút nhìn thấy chính mình trong túi chứa vật chủ dược sẽ là biểu tình gì. Lúc này các phái khác Kim Đan chân nhân cũng đều dịch ra chọn tốt 10 tên đệ tử, dùng pháp lực trên người bọn hắn lưu lại một cái tiêu chí. Chỉ nghe Thiên Tinh kiếm phái Lý chân nhân nói ra, tất cả trên người có pháp lực tiêu chí đệ tử đều đi ra đi. Lâm Trường Thanh chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đi ra ngoài, bên cạnh hắn đi theo 9 cái trên tay có tiêu chí thành vân tông đệ tử, 10 người đi đến phía trước nhất ngừng lại. Thái tổ mẫu nhìn thấy Lâm Trường Thanh quả nhiên được tuyển chọn, khóe miệng lộ ra mỉm cười, kỳ thật vừa rồi hắn nhìn thấy Trần Tử Nhã bên người không phải Lâm Trường Thanh đằng sau, trong lòng còn nhạy một cái vất quá rất nhanh kịp phản ứng. Lúc này có thể cùng Trần Tử Nhã ở chung một chỗ, khẳng định chỉ có Lâm Trường Thành, gương mặt này hẳn là dịch dung, tiểu tử này vẫn rất cơ linh, biết dịch cá dung bảo vệ mình. Đối với Lâm Trường Thành nàng ngược lại là có mấy phần lòng tin, lại thêm chính mình hứa hẹn hắn có thể hưởng thụ Thanh Vân Tông đệ tử một dạng đãi ngộ, có thể dùng 3 cây chủ dược đổi một viên trúc cơ đan. Cơ hội khó như vậy đến, nếu như còn không thừa cơ kiếm một ít chủ dược, khẳng định chính là đồ đần, Lâm gia thế hệ này, kiệt xuất nhất tu sĩ chắc chắn sẽ không là kẻ ngu, cho nên nàng cũng tin tưởng Lâm Trường Thành sẽ không để cho chính mình thất vọng. Vậy ai tới trước Đỗ Linh Thông Kim Đan chân nhân hỏi, ai trước đều như thế, bất quá tất nhiên là ta nhắc lên đồ ước, vậy liền từ chúng ta Thiên Tinh kiếm phái bắt đầu đi." Thiên Tinh kiếm phái Lý chân nhân nói ra. Gặp ở đây không ai phản đối, chúc nhìn trời Tinh kiếm phái 10 cái luyện khí đệ tử nói ra, đem các ngươi trong túi chứa vật chúc cơ đan còn có tự phụ thông huyền đan chủ dược, đều lấy ra phóng tới trên này, từng bước từng bước đến. Nói xong, đối với mặt đất vung lên, trên mặt đất dâng lên 7 cái cao cỡ nửa người, một trượng phương viên thạch đài. Sau đó đem bảo vật của mình đặt ở ở giữa trên này, mà Khắc Kim Đan chân nhân cũng nhao nhao đem bảo vật của mình thả đi lên. Cái thứ nhất Thiên Tinh kiếm phái đệ tử đi đến trước bệ đá, lấy ra 4 cây chủ dược thả đi lên, sau đó hướng Lý chân nhân thi cái lễ, liền lui xuống. Lý chân nhân khẽ miệng có một chút ý cười, cái thứ nhất vẫn được, mặc dù bọn hắn Thiên Tinh kiếm phái lấy tự ý tranh đấu, công kích mạnh mà rừng, nhưng di vọng những đệ tử bình thường này, cũng chính là một đến năm gốc tạ hữu trình độ, cái thứ nhất đã không tệ. Cái thứ hai Thiên Tinh kiếm phái đệ tử, thần sắc hơi có chút đắc ý, đi đến trước sân khấu, thả 12 gốc chủ dược đi lên, Lý chân nhân lúc này nụ cười trên mặt, có chút không che giấu được. Sau đó đệ tử thứ ba thả hai cây, cái thứ tư năm cây, cái thứ năm, cái thứ sáu cho đến người đệ tử cuối cùng, sắc mặt tái nhợt không dám lên trước. Lý chân nhân vừa nhìn liền biết hắn trong túi chứa vật khẳng định một gốc chủ dược đều không có, hừ một tiếng, không để ý đến hắn nữa, nhìn thấy trên đài hết thảy 57 gốc chủ dược, trên mặt lại có một chút ý cười. Dù sao người khác cũng giống vậy là tuyển tu vi thấp nhất 10 cái đệ tử, có cái thành tích này đã không tệ. Ngự Linh tông Kim Đan chân nhân nhìn thấy Tiên Tinh kiếm phái đã ra khỏi kết quả, có chút kìm nén không được, muốn cùng Tiên Tinh kiếm phái so một chút, chính mình đứng ra nói ra, Ngự Linh tông đệ tử, một người một người lên đến đây, bổ xuống các ngươi thu hoạch chủ dược. Cái thứ nhất Ngự Linh Tông đệ tử, Trần Sắc tự tin đáp ý, đi vào trước sân khấu buông xuống 13 cây chủ dược, sau đó hướng bản phải chân nhân, thi cái lễ sau liền lui xuống. Cái thứ hai Ngự Linh Tông đệ tử, tiến lên buông xuống 9 cây chủ dược. Đến nơi này, Ngự Linh Tông Kim Đan chân nhân, trên mặt vui mừng đã rất rõ ràng. Mở đầu rất không tệ. Sau đó đệ tử thứ ba thả 6 cây, cái thứ tư 5 cây, cái thứ năm, cái thứ 6. Chủ dược càng ngày càng ít, thẳng đến người đệ tử cuối cùng, tiến lên buông xuống một gốc chủ dược. Cuối cùng trên đài hết thảy có 61 gốc chủ dược, Ngự Linh Tông Kim Đan chân nhân, đã không tại che giấu nụ cười trên mặt. Mã Thiên Tinh kiếm phái lý chân nhân, nụ cười trên mặt thì là có chút gượng ép, dù sao hiện tại tốt nhất tình huống chính là xếp hạng đệ nhị, trong lòng có chút không thoải mái. Đan đỉnh tông tu sĩ Kim Đan, mở miệng nói ra, "Đan đỉnh tông đệ tử, lên đây đi, chiếu vào bọn hắn mở dạng, từng cái đến." Hiện tại tất cả mọi người có kinh nghiệm, trước mấy cái đi lên đều là thu hoạch rất tốt. Đan đỉnh tông người đệ tử thứ nhất, tràn đầy tự tin đi bên trên, vung xuống 15 gốc chủ dược, sau đó thi lễ cáo lui. Phía dưới xem kịch tán dương luyện khí kỳ đệ tử, có chút cũng nhịn không được phát ra sợ hãi than thanh âm. Xem ra mười lăm gốc linh dược thu hoạch, tại luyện khí kỳ đệ tử bên trong hay là tính cao. Đan đỉnh tông kim đan chân nhân, trên mặt thực đã có một chút nụ cười, cái này xem như nghiệm vui ngoài ý muốn. Cái thứ hai đan đỉnh tông đệ tử, tiến lên buông xuống tám cây chủ dược. Sau đó đệ tử thứ ba thả bảy cây, cái thứ tư năm cây, cái thứ năm, cái thứ sáu. Càng ngày càng ít, thẳng đến người đệ tử cuối cùng, tối đầu không dám lên trước. Cuối cùng trên đài hết thảy có 59 gốc chủ dược, đan đỉnh tông kim đan chân nhân đã lộ ra nụ cười hài lòng, kết quả này so với hắn dự tính tốt. Xếp hạng thứ hai, đem tiên tinh kiếm phái chen đến người thứ ba, tiên tinh kiếm phái kim đan chân nhân trên mặt đã không có dáng tươi cười. Tiên âm tông lão dương chân nhân đi ra, mở miệng nói ra, "Tiên âm tông đệ tử, từng cái lên đây đi." Lương Ngọc Linh cái thứ nhất đi đến trước sân khấu, buông xuống 12 gốc chủ dược. Cái này ngược lại là có chút nằm ngoài Lâm trưởng Thành ngoại ý liệu. Không nghĩ tới Lương Ngọc Linh tại trong bí cảnh thu hoạch thật đúng là khâu yếu, cũng không biết là tại gặp được Lâm trưởng Thành trước đó, hay là Lâm trưởng Thành cứu được nàng đằng sau lấy được. Cái thứ hai tiên âm tông đệ tử buông xuống 8 cây, cái thứ ba buông xuống 7 cây, Mục Tiểu Tiểu cái thứ tám, tiến lên buông xuống 2 cây chủ dược, thứ 9 buông xuống 1 gốc, cái thứ 10 không có chủ dược. Dạng này Tiên Âm Tông hết thệ cũng chỉ có 55 gốc chủ dược, Âu Dương Chân Nhân trong lòng thở dài một cái, thua, chết đệ không có cơ hội. Thái tổ mẫu đi lên trước, đối với Thanh Vân Tông 10 cái đệ tử nói ra, Thanh Vân Tông đệ tử lên đây đi. Lâm Trường Thanh đã kịp phản ứng, cũng không có cái thứ nhất đi lên, hắn chuẩn bị cái cuối cùng bên trên, khống chế lại số lượng, dù sao thắng một chút cũng là thắng. Cái thứ nhất Thanh Vân Tông đệ tử tiến lên bung xuống 10 cây chủ dược, sau đó thi lễ cáo lui, tiếp lấy đệ tử thứ hai bung xuống 8 cây, cái thứ ba 7 cây, tiếp theo là thứ tư thứ năm. Đến thứ 9 thời điểm, trên đài đã có 50 gốc chủ dược. Lâm trưởng thành tự định giá một chút, đi lên trước vuông xuống 12 gốc chủ dược. Oanh, phía dưới xem kịch can dương người, toàn bộ đều sôi trào, tuyệt địa lật bàn a. Chỉ có Ngự Linh Tông vạn có tâm, miệng niệm, cái họ này cao thật sự là quá mẹ hắn đông hiểm, hắn trong túi trữ vật nếu là chỉ có 12 gốc chủ dược, vạn có tâm năng đem đầu mình vặn xuống tới làm bóng đá. Chính mình khi đó liền cho hắn 10 cây chủ dược, bọn hắn còn nhặt được lưu tại Tử Dương bên cạnh Ao Thanh Vân Tông tu sĩ túi trữ vật, bên trong tuyệt đối có không ít chủ dược. Đáng tiếc hắn không dám nói ra, bằng không Lâm trưởng thanh đến một câu Trần Hạo chính là chết ở trong tay hắn, hắn liền phi toái. Hiện tại Thanh Vân Tông đã tuyệt địa lập bản, xếp hạng đứng hàng đệ nhất, Thiên Tinh kiếm phái lý chân nhân, mặt đã tối hẳn, hắn còn trừng Lâm Trường thành một chút. Cũng may Lâm Trường thanh vừa để xuống bên dưới chủ dược, thì lễ sau liền lui về trong đám người, sau đó thật giống như nhập định bình thường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, phảng phất trên mặt đất có cái gì hiếm thấy chân bảo mở dạng, nhìn chằm chằm mặt đất không tha. Nhìn hắn cái dạng này, Trần Tử Nhã ba người nhìn nhau cười một tiếng, hiện tại cũng đối với hắn đều có một chút hiểu rõ, biết hắn chính là ưa thích địa thấp, không thích gây phiền toái. Mà Mục Tiểu Tiểu các nàng mấy người cũng rất tò mò, vì cái gì cao sư huynh hắn chỉ có 13 cây linh dược? Về sau tỷ mị nghĩ lại, liền hiểu tới, đều là phi thường bội phục hắn, lại dám tại trường hợp này dấu nhốt, tâm thật là lớn a. Còn lại Tạo Hóa Tông Kim Đan chân nhân, cũng biết cơ hội không lớn, chỉ là phất phất tay để môn phái đệ tử đi lên. Cái thứ nhất Tạo Hóa Tông đệ tử lên tới trước sân khấu, vung xuống 10 cây, cái thứ 20 tám cây, thẳng đến cuối cùng, chỉ lấy lấy được 50 gốc. Bộ dạng này, xếp hạng liền đi ra, Thanh Vân Tông thứ nhất, Ngự Linh Tông thứ hai, Đan Định Tông thứ ba, Thiên Tinh Kiếm phái thứ tư, Tiên Âm Tông thứ 5, cuối cùng là Tạo Hóa Tông. Thái Tổ Mỗ khẽ cười nói, vậy liền đa tạ chư hữu đạo hữu nhường cho, ta liền không khách khí trước tuyển. Sau đó cầm đi khối kia to bằng năm đấm canh kim, còn có thay mệnh ngọc phù, cuối cùng hơi do dự một chút, cầm đi cái kia ba cây tam giai thượng phẩm thanh âm trúc. Thái tổ ngẫu vừa chọn xong, Ngự Linh Tông Kim Đan chân nhân liền không kịp chờ đợi đi tới, đem tam giai thượng phẩm ngũ hành mê tung trận cầm ở trong tay, sau đó liền đem lôi điểu chứng linh thú cầm trở về. Còn lại khối kia huyền kim, chính là Đan đỉnh Tông Kim Đan chân nhân, vừa vận thứ này chính là chính hắn lấy ra, vừa vận vật quý nguyên chủ. Cái khắc kim Đan chân nhân có tốt, cũng chỉ có Thiên Tinh kiếm phái lý chân nhân, sắc mặt hoàn toàn đen, Thiên Tinh kiếm phái luyện khí tu sĩ, từng cái đều lắng lại tinh khí, thở mạnh cũng không dám một chút sợ dẫn tới Lý Chân Nhân nhìn chăm chú, đưa tới hắn lôi đỉnh chi nộ. Lý Chân Nhân bất đắc dĩ, muốn tìm cái giáo huấn một chút đều không có, chỉ có thể ném ra ngoài một chiếc pháp bảo phi chu, hô một tiếng đi. Sau đó chính mình dẫn đầu bay đi lên. Thiên Tinh kiếm phái luyện khí tu sĩ tranh thủ thời gian phi tốc leo lên phi chu, sợ tốc độ chậm, liền bị bỏ xuống mặc kệ. Nếu Thiên Tinh kiếm phái người đều đi, vậy còn dư lại Kim Đan chân nhân cũng đều riêng phần mình lên tiếng chào hỏi đằng sau, liền phóng ra pháp bảo phi chu có thể là cái khác tái cụ, mang theo đệ tử môn nhân bước lên đường trở về. Chương 113, Tâm Hữu Linh Tê Trái tổ mẫu cùng chư vị kim đan chân nhân tạm biệt sau, thả ra Lâm Trường Thanh bọn hắn lúc đến cối trước bạo thuyền kia, Thanh Vân Tông đệ tử không cần phải nhắc tới tình, phi thường tự giác lên thuyền, Lâm Trường Thanh bốn người bọn họ thì là cuối cùng mới trèo lên thuyền. Đi lên đằng sau, mấy người tìm bốn cái tương đối gần gián phòng, xem như thuận tiện giao lưu cái gì, Hồ Vân Na còn hẹn mọi người buổi sáng ngày mai đi nàng nơi đó, nói có chút linh tài, tại nàng nơi đó còn chưa kịp phân phối. Lâm Trường Thanh lúc này mới nhớ lại, đúng là có chuyện như thế, lúc đó thời gian cấp bách, liền lưu nàng tại cái kia thả vật liệu luyện khí gián phòng, thu thập một chút có thể sử dụng linh tài, cũng không biết thu hoạch thế nào. Bất quá đây đều là chuyện của ngày mai, hiện tại là muốn nghỉ ngơi cho khỏe một chút, 10 ngày này chín đêm lâm trường thanh thần kinh nhưng không có chân chính buông lòng qua, luôn lo lắng phát sinh tình huống đột phát nào đó, cô phụ thái tổ mẫu cùng Trần Tiễn bối phó thác, hiện tại cuối cùng có thể triệt để dễ dàng. Bây giờ tại trên bảo thuyền, khẳng định không dám tiến vào trong không gian, trong phòng cũng chỉ có thể nghỉ ngơi có thể là tu luyện. Mở ra linh trùng túi cho tử tinh hạt bảy cho ăn một chút thịt yêu thú, còn thả hơn 100 mai linh thạch đi vào, mỗi cái tử tinh hạt một viên để bọn chúng từ từ gặm. Đem mùng một túi linh thú phóng ra, cho nó cho ăn một chút thịt yêu thú cùng một viên dục linh đan. Sau đó bắt đầu cho nó vút lông, lần này Bí cảnh chi hành, Mùng Một cùng Tử Tinh Hạt đều lập công lớn. Vốn nên là tưởng thưởng một chút, nhưng về mặt thời gian tới nói, bọn chúng tiến giai kỳ thật còn không có bao lâu, hiện tại trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại để cho bọn chúng tăng lên giai vị, cho nên ban thượng trước bảo lưu lấy đi, cấp thích hợp thời điểm tại cho chúng nó. Thuận Song Long đằng sau, cũng không có đem Mùng Một thu hồi túi linh thú, liền để nó ở tại trong phòng, Mùng Một ngóc túi linh thú kia vẫn là quá nhỏ. Lần này thu được Ngự Linh Tông không ít túi linh thú, đáng tiếc chính là không dám dùng, bên trong không gian lớn, hay là có mấy cái, bất quá đều ném vào hồ sâu. Cho Lâm trưởng Liêu hấp dẫn tiêu hóa hết. Giúp xong những này, bên ngoài sắc trời cũng tối xuống, Lâm trưởng Thanh tu tập một chút rồi nghỉ ngơi. Rất nhanh một đêm liền đi qua, hôm sau sáng sớm, Lâm trưởng Thanh trước hoàn thành cơ bản tu luyện nhiệm vụ. Mới đi ra cửa Hồ Vân Na nơi đó, Lâm trưởng Thanh đến thời điểm, các nàng ba cái đang bận phục chế hai viên ngọc giản màu vàng nội dung bên trong đâu. Cũng không cần người cho hỏi, Lâm trưởng Thanh chính mình tìm một vị trí ngồi xuống, không có quấy rầy các nàng, đợi một hồi, ba vị sư muội đều tuần tự hoàn thành phục chế. Hồ Vân Na đem hai viên ngọc giản màu vàng đưa cho Lâm trưởng Thanh, mở miệng nói ra, "Cao sư huynh, ngọc giản chúng ta đã phục chế tốt." Cái này hai viên nguyên thủy ngọc giản liền cho ngươi đi." Lâm Trường Thanh vui vẻ nhận lấy, cũng hướng ba vị sư muội nói lời cảm tạ. Cái này hai viên ngọc giản còn có viên kia đã tại Lâm Trường Thanh trong túi trữ vật ngọc giản mở ra, đều là ít nhất tam giai linh tài, cùng gia tộc bên trong viên kia vàng chuyện văn thuyết văn giải tự hẳn là đều không kém mấy. Bốn người đều tới đông đủ, Hồ Vân Na từ túi trữ vật của chính mình, đổ ra mười mấy khối linh tài, đều là thuộc thuộc tính cùng kim thuộc tính linh tài. Hồ Vân Na mở miệng giải thích, nhìn gian phòng kia, hẳn là chuyên môn cất giữ trung đế giai luyện khí linh tài, đáng tiếc mục, nước, lựa ba loại thuộc tính linh tài, còn có bộ phận đế giai linh tài. Bởi vì thời gian quá xa xưa, đều không dùng. Chỉ có bộ phận thuộc thuộc tính cùng kim thuộc tính trung giai linh tài, tương đối hoàn hảo bảo tồn lại, ta nhặt được có thể sử dụng, đều ở nơi này. Triệu Minh Hà nói ra, chúng ta cũng không hiểu những linh tài này, nếu không ngươi đại khái giới thiệu một chút, cũng nhận chúng ta quen biết nhận biết. Hồ Vân Na gật gật đầu, nơi này tổng cộng có 17 khối luyện khí linh tài, tổng cộng là 5 cái chủng loại. Cái này 3 khối màu vàng linh tài, là nhị giai trung phẩm linh tài kim linh thép, dùng để luyện chế kim linh tuấn thích hợp nhất, cái này 3 khối linh tài lại tăng thêm một chút vật liệu phụ trợ, hẳn là có thể luyện chế hai mặt nhị giai trung phẩm kim linh tuấn. Cái này 4 khối màu đen kim loại là nhị giai thượng phẩm linh tài ô kim, loại kim loại này phi thường cứng rắn, dùng để luyện chế ô kim phi kiếm có thể là đồ phòng ngự đều có thể. Cái này 4 khối ô kim tăng thêm một chút phụ tài, đầy đủ luyện chế 4 trôi nhị giai thượng phẩm ô kim phi kiếm có thể là hai mặt nhị giai thượng phẩm ô kim tâm chắn. Cái này 3 khối màu vàng nhạt chính là nhị giai trung phẩm, thuộc thuộc tính linh tài huyền tinh nham, loại linh tài này thích hợp luyện chế núi hình có thể là ấn hình những này trọng lượng hình linh khí, cái này 3 khối hợp lại cùng nhau, chỉ miễn cưỡng đủ luyện chế một kiện ấn hình linh khí. Sau đó cái này 3 khối chính là tam giai trung phẩm linh tế kim. Loại kim loại này chỉ có thể làm phụ tài, gia nhập vào trong pháp bảo, có thể làm pháp bảo càng có linh tính. Đồng thời cùng chủ nhân liên hệ càng chặt chẽ hơn, khống chế lại càng thêm thuận buồn xuôi gió, phản phất tâm hữu linh tê bình thường, cho nên cứ gọi tên linh tê kim, xem như tương đối thừa thất linh vật. Lần này thu hoạch lớn nhất hẳn là cái này bốn khối, tam giai thượng phẩm hấp linh thạch, có thể luyện chế thành chuyên môn khống người pháp bảo hấp linh vòng. Chỉ cần không cẩn thận bị cái này hấp linh vòng vây khốn, trừ cao giai thể tu bên ngoài, bằng không bình thường pháp tu tuyệt đối là không thoát thân được, chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Cái này bốn khối hấp linh thạch, hẳn là đủ luyện chế một bộ bốn tới năm mai hấp linh vòng. Nếu là đem linh tê kim cũng thêm vào, vậy thì càng diệu. Đại khái chính là như vậy, mọi người có tính toán gì? Nói xong, nhìn về phía Lâm Trường Thành, hai vị khác sư muội cũng là nhìn xem hắn. Xem ra ba vị sư muội đều là chờ hắn quyết định. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút nói ra, bằng không dạng này, nhị giai linh tải đều ủy thác hộ sư muội, luyện chế thành linh khí, đến lúc đó chúng ta tại phân phối xong. Về phần còn lại tam giai linh tải, chúng ta cách sử dụng pháp bảo còn quá xa, luyện chế ra đến cũng không dùng đến, nếu không liền đem bọn chúng chia làm đi. Ba vị sư muội suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Trường Thành nói rất có đạo lý, đồng ý Lâm Trường Thành đề nghị. Cái kia Hồ Vân Na liền đem nhị giai linh tài đều thu vào. Hiện tại trên mặt bàn chỉ còn lại 3 khối linh tê kim cùng 4 khối hấp linh thạch, 7 khối không đủ 4 người phần, Lâm trưởng thanh chủ động mở miệng nói, "Ta tuyển một khối linh tê kim là được rồi, còn lại vừa vặn các ngươi một người hai khối." "Không được, này làm sao có thể?" "Ta không đồng ý." Ba vị sư muội ba cái thanh âm đều không đồng ý Triệu Minh Hà nói ra, "Cho ta một khối linh tê kim là được rồi, cái khác các ngươi một người hai khối, vừa vặn đủ phần." Hồ Vân Na nói ra, "Chúng ta nơi đó chính là luyện khí linh tài nhiều, ta phân một khối hấp linh thạch liền tốt." Trần Tử Nhã cũng mở miệng nói ra, Các ngươi cũng đừng lẫn nhau núng núng, ta liền tuyển một khối hấp linh thạch đi. Còn lại linh tê kim cùng hấp linh thạch, các ngươi vừa vặn mỗi người một dạng một khối. Ta không am hiểu chiến đấu, linh tê kim cho ta cũng là lạm phí, hồ sư mọi luật khí, triệu sư mọi đan, cao sư huynh chiến đấu đều cần linh tê kim, các ngươi cũng đừng có tại núng nượng. Nếu như các ngươi thực sự ban ngoan, vậy liền đem cái kia ba khối nhị giai trúng phẩm huyền tinh nham đều cho ta đi. Dạng này nên không sai biệt lắm đi. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu Trần sư mọi đều như vậy nói, vậy liền theo nàng ý tứ xử lý đi. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh đều đồng ý, Triệu Minh Hà cùng Hồ Vân Na cũng không tốt tại kiên trì, nhưng Hồ Vân Na vẫn là không nhịn được hỏi trước, "Trần Sư Tả, ngươi muốn cái này ba khối huyền tinh nham làm cái gì? Muốn hay không tiểu muội giúp ngươi luyện thành linh khí?" Trần Tử Nhã lắc đầu cự tuyệt nói, "Đa tạ sư muội, tạm thời không cần, ta muốn những huyền tinh này nham là có khác tác dụng." Hồ Vân Na nhìn nàng không chịu nói, cũng liền không miễn cưỡng, sau đó đem trên mặt bản 6 khối tam giai linh chi chia 3 phần, đem thể tích lớn nhất một phần kia đưa cho Lâm Trường Thành. Lâm Trường Thành vừa định cự tuyệt, Hồ Vân Na không nói lời gì liền đem đồ vật nhét vào trong tay hắn. Sau đó cùng Triệu Minh Hà một người một phần đem trên bản linh tại cất kỹ. Dạng này liền để Lâm Trường Thanh không thu đều không được. Luyện ký linh tài chia xong, còn có mấy vị sư muội tại động phủ đại sảnh đào được ngọc tiền tâm trà, mỗi người cũng chia một chút. Bởi vì không biết linh trà này cây bao lâu không có người hái, lần này hái được là trà, tươi nhiều một chút xíu, mỗi người phân đến tay hẳn là có 2 3 tiền bộ dáng. Chia xong đồ vật, Hồ Vân Na làm địa chủ, lại lấy ra linh trà ngâm đứng lên, bốn người ngồi cùng một chỗ nói chuyện trời đất. Lâm Trường Thanh mới từ bí cảnh loại kia tinh thần cao độ khẩn trương địa phương đi ra, cũng nghĩ thư giãn một tí chính mình, liền cùng các nàng nói chuyện phiếm đứng lên. Mà lại Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà nhân phẩm cũng không tệ. Ba người đã trải qua bí cảnh chi hành, tự nhiên có quá mệnh giao tình. Trọng điếu nhất chính là, các nàng một cái am hiểu Lệ khí, một cái am hiểu Lệ Đan, đồng thời sau lưng đều có tu sĩ cấp cao làm chỗ dựa, Lâm Trường Thành còn muốn duy trì lấy phần giao tình này, về sau nói không chừng còn có cần các nàng hỗ trợ thời điểm. Mặc dù mình nhận dấu đi thân phận chân thật, nhưng cùng giao tình của các nàng là chân thật tồn tại, cũng sẽ không bởi vì có một ngày cao sư huynh biến mất mà tiêu vong, sẽ chỉ thuận lợi quá độ. Đương nhiên hiện tại còn không phải để các nàng nhận thức lại Lâm Trường Thành thời điểm. Hiện tại tự dương bí cảnh vừa kết thúc, lúc này bại lộ thân phận hay là quá nguy hiểm, qua một đoạn thời gian nữa đi. Đợi đến bí cảnh ảnh hưởng bị phục, suy nghĩ thêm muốn không để các nàng biết đi. Chương 114, tiếp xúc kinh hỉ lớn. Đám người tán dóc nói chuyện phiếm hơn 2 canh giờ, mọi người mới tan cuộc, riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì thời gian còn sớm, Lâm Trường Thanh đang chuẩn bị xuất ra mấy quyển kia tu sĩ kim đan du ký đến xem, thuận tiện đuổi một ít thời gian. Không nghĩ tới liền cảm thấy có người xúc động trên cửa cấm chế, mở ra xem, lại là Trần Tử Nhã, vội vàng đem nàng nhường tiền đến, hai người vừa ngồi vào tốt, Trần Tử Nhã liền mở miệng nói ra, lần này bí cảnh chi hành, đa tạ thế huynh, không có ngươi, tiểu muội hẳn là đi không ra bí cảnh chớ đừng nói chi là cô được tự linh dịch. Lâm Trường Thanh nghe, mỉm cười nói, "Thế muội, bằng vào chúng ta hai nhà mấy trăm năm giao tình, hẳn là không cần khách khí như vậy đi." Trần Tử Nhã khẽ cười nói, "Sao thử, Thế huynh nói không sai, là tiểu muội lấy cùng nhau." Nói xong vỗ nhẹ túi trữ vật, lấy ra cái kia ba khối nhị giai linh tài huyền tinh nham, chính là vừa rồi bồi thường cho nàng cái kia ba khối. Lâm Trường Thanh hơi nhíu mày, nhìn xem Trần Tử Nhã hỏi, "Thế muội, xuất ra cái này ba khối huyền tinh nham là có ý gì?" Trần Tử Nhã nhìn hắn một cái, nói ra, "Không cần biết sẽ, không phải đưa cho ngươi, đây là cho ngươi những cái kia thủy tinh màu tím bỏ bạc." Bọn chúng không chỉ một lần đã cứu ta, đây là ta cho chúng nó tạ lễ, cũng không có vấn đề đi. Ngươi không phải nói bọn chúng ưa thích gặm tinh thành sao? Lâm Trường Thanh bó tay rồi, hơi chần chờ một chút, mới lên tiếng, bọn chúng hiện tại mới nhất giai chủng kỳ, không biết có thể hay không gặm động đến cái này nhị giai huyền tinh nham. Chân Tử Nhã gật đầu nói, vấn đề này ta đến là không nghĩ tới, nếu không ngươi bây giờ thử một lần, nếu có thể gặm động, liền cho chúng nó ăn. Nếu là không được, ngươi trước hết giúp chúng nó thu lại, chờ chúng nó về sau tấn giai gặm động đến, lại đút cho bọn chúng ăn. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó từ linh trùng trong túi, thả một cái tử tinh hạt đi ra mới vừa ra tới, liền thấy trên bản huyền tinh nham kích động dáng vẻ, tại Lâm Trường Thanh gia hiệu nó có thể gặm tới điểm, lập tức nào tới. Nam nhoay một khối huyền tinh nham bên trên gặm, Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã liền yên lặng nhìn xem nó, gặm hai khắc đồng hồ đằng sau, cũng chỉ gặm xuống một chút, có gạo hạt một phần 10 lớn nhỏ. Miễn cưỡng xem như có thể gặm động đến, chính là tương đối khó gặm, tính toán liền đem huyền tinh nham, phóng tới linh trùng trong túi, để bọn chúng bình thường mài giang đi. Dù sao cũng là bọn chúng kiếm được. Nhất giai linh tinh vẫn là phải thường xuyên cho chúng nó chuẩn bị, cái này ba khối nhị giai huyền tinh nham, còn không biết muốn gặm tới khi nào đâu. Nhìn thấy kết quả đi ra, Chân tử Nhã mở miệng nói ra, dạng này nên tính là có thể cảm động đến đi. Lâm Trường Thanh gật đầu nói, miễn cưỡng xem như có thể cảm động, coi như bình thường cho bọn hắn ngoài giang đi. Ta thay chúng nó đa tạ thế muội. Chân tử Nhã gật gật đầu, có chút chần chờ một chút, mở miệng nói ra ta có thể hay không sở một chút nó. Lâm Trường Thanh ngây ra một lúc, có chút phản ứng không kịp, không nghĩ tới đến Chân tử Nhã như thế thanh đạm người, đều sẽ có loại suy nghĩ này. Xem ra loại này bóng ánh mỹ lệ sinh vật, bất kể là ai đều sẽ muốn vớt ve, tiếp xúc một chút. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian gật đầu nói, có thể, ngươi sở đi. Ta cùng nó câu thông tốt, hiện tại nó sẽ không ẩn nấp ngươi. Trần Tử Nhã lúc này mới dám vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve nó như thủy tinh lừng, Tử Tinh hạt hiện tại đang bận gặm Huyền Tinh nham, lại thêm chủ nhân phân phó, liền không để ý tới nàng, để nàng sợ cái đủ. Lúc đó tại trong bí cảnh, nàng liền muốn sợ một chút bọn chúng. Chỉ là nghĩ đến bị bọn chúng ẩn nấp hậu quả, lúc này mới không dám tới liệu bọn chúng, Trần Tử Nhã thưởng thức trong chốc lát đằng sau, rốt cục qua đủ nghiện. Cùng Lâm Trường Thanh nói một tiếng, sau đó liền đứng dậy cáo từ, Lâm Trường Thanh thì là liền vội vàng đứng lên mở cửa đưa tiễn. Về đến phòng, nhìn trên bàn ngay tại vùi đầu khổ gặm Tử Tinh hạt, đem nó no tính cả trên bàn ba khối Huyền Tinh nham, cùng một chỗ đưa vào linh trùng túi. Ba khối huyền tinh nham đi vào, chúng quanh lập tức vây lấy Tử tinh hạt. Lâm Trường Thanh quan sát một chút, không có phát hiện có vấn đề gì, liền mặc kệ bọn chúng. Lúc này Lỗ Thái đột nhiên nghe được một thanh âm, "Tiểu Thanh Nhi, đi lên tầng cao nhất." Lâm Trường Thanh biết đây là thái tổ mẫu Triệu Kiến Minh, tranh thủ thời gian đứng dậy kiểm tra một chút, đang muốn đi ra ngoài. Đột nhiên nghĩ tới điều gì, mau đem ba viên huyền hoàn quả từ cái kia trang chủ dược trong túi chứa vật đem ra, chứa vào chính mình thường dùng túi chứa vật kia. Sau đó mới đẩy cửa ra hướng tầng cao nhất đi đến, lên tới tầng cao nhất cũng chỉ có một căn phòng, đang muốn gõ một chút cửa, bên trong liền nghe tới một thanh âm, "Vào đi." Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian đẩy cửa đi vào, bên trong chính là Thái Tổ Mẫu, tranh thủ thời gian Thi Lệ Vân An nói Tôn Nhi, gặp qua Thái Tổ Mẫu. Thái Tổ Mẫu khẽ cười nói, "Đứng lên đi." Tới ngồi xuống, tại ta chỗ này, không cần quá mức câu thúc, ngươi liền thả lỏng một chút đi." Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian lên tiếng, đi qua tòa tại Thái Tổ Mẫu bên cạnh. Lúc này Thái Tổ Mẫu mở miệng nói ra, "Ta đã hỏi qua tiểu nhã, ngươi tại trong bí cảnh làm phi thường tốt, thật to vượt qua kỳ vọng của ta. Không chỉ như thế, còn cứu được hai vị đạo hữu hậu bối, lúc này ta cần phải tại các nàng phía trước mở mày mở mặt." Lâm Trường thành thành thủ thời gian hồi đáp, đa tạ Thái Tổ Mẫu khích lệ, đây đều là Tôn Nhi phải làm. Về phần chuyện cứu người, Tôn Nhi vốn là không muốn xen vào việc của người khác, là ứng thế mọi tình cẩu, Tôn Nhi mới ra tay. Cho nên cứu người công lao cũng có thể mọi một phần. Thái Tổ Mẫu cười nói, bất kể như thế nào, tóm lại các ngươi chính là cứu được hai người bọn họ, quá trình không trọng yếu, trưởng bối của các nàng vẫn là phải nhận ân tình của ta, cái này các nàng có thể chạy không được. Nhìn thấy Thái Tổ Mẫu tâm tình rất tốt bộ dáng, Lâm Trường nhẹ chần chờ một chút, vẫn là đem cái kia trang chủ dược túi trữ vật, bên trong còn lại tất cả chủ dược đều đem ra. Sau đó hướng Thái Tổ Mẫu xin lỗi nói Thái Tổ Mẫu, Tôn Nhi lúc đó cũng không có xuất ra toàn bộ trụ dược, xin mời Thái Tổ Mẫu tha tội. Thái Tổ Mẫu khẽ cười nói, "Tiểu Thanh Nhi, ngươi tiểu gia hỏa này vẫn rất cơ linh sao? Không chỉ có biết tiểu trang dịch dung, còn hiểu đến dấu rút, tiểu nhã nếu là có ngự như thế cơ linh, ta An Tâm. Đi, đứng lên đi, ngươi đã làm được rất khá, dù sao nhiều một gốc cũng là thắng, muốn nhiều như vậy làm gì, còn đắc tội người." Nghe Thái Tổ Mẫu nói như vậy, Lâm Trường Thanh An Tâm cười hì hì nói, "Đa tạ Thái Tổ Mẫu thông cảm." Thái Tổ Mẫu nhìn thoáng qua trên bản hơn 50 gốc trụ dược, cười nói: có trách tiểu nhã đối với ngươi tán thưởng có thừa, xem ra nếu không phải nàng liên lụy ngươi, thu hoạch của ngươi khẳng định sẽ còn càng nhiều. Như vậy đi, ngươi tất cả chủ dược chung vào một chỗ, đều có thể hồi đổi 22 mai trúc cơ đan, ta làm chủ giúp ngươi đổi thành hai miếng tự phụ thông huyền đan cùng hai miếng trúc cơ đan, ngươi nhìn nếu như." Lâm Trường Thanh nghe chút, vui vẻ đều nhảy dựng lên, thật sự là quá vui mừng, cười đến miệng đều không khép lại được, hắn có nghĩ qua nhưng không dám nhắc tới. Không nghĩ tới Thái Tổ Mẫu đã trước hết nghĩ đến, xem ra Thái Tổ Mẫu đối với Lâm gia thật sự là chưa nói, thật sự là rất tốt. Trình thủ thời gian bình phục một chút tâm tình kích động, mở miệng đáp ứng nói: "Đa tạ Thái tổ mẫu, lão nhân gia ngài thật sự là quá anh minh thần võ." Tôn Nhi đương nhiên ngật ý, nếu không phải lão nhân gia ngài, cũng không biết lúc nào mới có thể lấy tới Tử Phủ Thông Huyền Đan đâu. Thái tổ mẫu cười nói: "Thằng nhóc nhà ngươi cho ta ổn trọng một chút, vừa khen xong ngươi cứ như vậy." Sau đó đưa tay nhẹ nhàng vung lên, trên mặt bàn năm mươi mấy gốc chủ dược đã không thấy tăm hơi, lại từ một cái linh thực trong túi, lấy ra một gốc Thanh Âm Trúc, ném cho Lâm Trường Thành. Mở miệng nói ra: "Chúc cơ đan cùng Tử Phủ Thông Huyền Đan chờ ta trở lại Thanh Vân Tông, hồi báo sau lại cho ngươi." Gốc này Tam giai Thanh Âm Trúc La lần này đưa cho ngươi phần thượng, tìm một chỗ trùng đứng lên, mỗi 500 năm tà hữu sẽ phát đổi mới hoàn toàn mang, lâm gia có linh thực sư truyền thừa, ngươi phải thật tốt lợi dụng. Đa tại Thái tổ mẫu ban thượng. Lâm trưởng thành cao hứng đáp tạ đạo, nói: "Nhớ tới ngọc truyền tâm trà, thế là mở miệng nói ra, Thái tổ mẫu, lần này chúng ta bốn người tại trong bí cảnh, một cái cổ tu sĩ trong động phủ, phát hiện một gốc ngọc truyền tâm trà thụ. Chúng ta đã đem nó đào lên, cất giữ đến linh thực trong túi, đến lúc đó sẽ tẩy ghép đến nhỏ thương trên núi. Dạng này, hàng năm tất cả mọi người sẽ phân phối đến một chút ngọc truyền tâm trà, Tôn Nhi muốn đem hàng năm tâm trà số định mức." đều hiến cho Thái Tổ Mẫu, đây cũng là Lâm gia còn có tôn nhi một phần tâm ý. Thái Tổ Mẫu lắc đầu khẽ cười nói, ngươi cũng có lòng, tiểu nhã cũng ngưng lên gốc này ngọc truyền tâm trả thù. Các ngươi đều muốn đem tâm trả hiến cho ta, ta một người cũng không dùng đến nhiều như vậy, như vậy đi, mỗi người các ngươi tâm ý, ta đều thu một nửa, cũng cho chính các ngươi lưu một chút đi. Nếu Thái Tổ Mẫu nói như vậy, cái kia Lâm Trường Thành cũng chỉ có thể đáp ứng. Thái Tổ Mẫu lại hỏi Lâm Trường Thành một chút cựu Phong Sơn sự tình, còn có Lâm Trường Thành cha mẹ người nhà, bao quát Lâm Trường Thành có hay không đính hôn loại hình vấn đề, Lâm Trường Thành chỉ có thể kiên trì từng cái đáp lại. Từ từ Lâm Trường Thanh cũng phát hiện, Thái tổ Ngô đối với mình hay là so hiền hòa, bộ dạng này Lâm Trường Thanh liền dần dần bung ra, coi như tại cùng gia tộc trưởng bối nói chuyện phía mở rộng. Về sau không biết thế nào, liền nói đến lần này dùng chính là một cái gọi cao đức xoáy danh tự, tại trong bí cảnh hành động. Thái tổ Ngô vừa nghe đến cao đức xoáy cái tên này, liền người đến không được, liên tục tán thưởng Lâm Trường Thanh cái tên này lấy được tốt. Về sau còn từ trong vòng tay chứa đồ, lấy ra một cái ngọc bài, dùng pháp lực hiện trường luyện chế ra một cái cao đức xoáy thân phận ngọc bài, còn nói về sau cái này cao đức xoáy cũng là nàng đệ tử ký danh. Để hắn về sau có rảnh nhiều đến Quảng Thành Phong đi một chút, Lâm Trường Thanh chỉ có thể đáp ứng, cũng đem cao đức xoáy thân phận ngọc bài nhận lấy. Sau đó lại cùng Thái tổ mẫu nói chuyện một hồi đằng sau, Lâm Trường Thanh liền cáo lui, về tới gian phòng của mình. Chương 115, hứa hẹn công hiệu thần kỳ. Từ Thái tổ mẫu nơi đó trở về, Lâm Trường Thanh cảm xúc đến bây giờ đều vẫn là tương đối hương phấn khích, Thái tổ mẫu đáp ứng hỗ trợ hồi nối hai viên tự phụ thông huyền đan, đối với Lâm gia tới nói, thực sự quá trọng yếu. Đến lúc đó mặc kệ là giữ lại chính mình phục dụng, hay là giao cho tộc trưởng có thể là gia gia phục dụng cũng có thể. Nhưng hẳn là xác suất lớn sẽ là cho tộc trưởng cùng gia gia phục dụng, Lâm Trường Thanh muốn phục dụng còn không biết muốn chờ bao lâu. Đặc biệt là hắn hiện tại đã quyết định chuyển tu ngũ hành hỗn độn kinh, càng không biết lúc nào có thể dùng tới, cũng may trong không gian chốc cơ đan cùng tự phụ thông huyền đan chủ dược đều đầy đủ hết. Cũng không biết, cái kia 6 mai huyền hoàn quả có thể hay không mở ra một cái có thể làm linh trùng quá hạch, nếu là không được lợi nói, vậy liền không có cách nào hoàn thành tự phụ thông huyền đan ổn định công lực. Cũng chỉ có thể lợi dụng cái này 6 mai huyền hoàn quả, gom góp 6 lô tự phụ thông huyền đan chủ dược, lại nghĩ biện pháp mời người luyện chế ra. Đây cũng là Lâm Trường Thành muốn duy trì cùng Triệu Minh Hà các nàng giao tình nguyên nhân. Nếu muốn chuyển tu ngũ hành hỗn độn kinh, vậy sẽ phải nắm chặt thời gian đem hỗn độn kinh nội dung lý giải thông thấu. Vừa vận hiện tại cũng không có chuyện gì, khoảng cách trở lại Thanh Vân Thành còn cần 1 ngày rưỡi tẢ hữu thời gian, cái này vừa vận có thể lợi dụng. Hạ Quý Tâm, liền bắt đầu ngồi lên thanh ngọc trà, ngọc tiền tâm trà cứ như vậy một chút xíu, Lâm Trường Thành hiện tại không nỡ, hay là trước của thanh ngọc trà đi. Chầm rãi thưởng thức lấy linh trà, suy nghĩ bắt đầu trở nên rõ ràng, xuất ra ngũ hành hỗn độn kinh ngọc giản, bắt đầu từng chữ từng câu bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Cái này thế nhưng là sau này mình căn bản pháp, đoán chừng rất khó lại tìm đến thích hợp hơn công pháp của mình, cho nên Lâm Trường thành đọc đến hết sức chăm chú. Có cái gì lý giải cảm ngộ, có thể là chỗ không rõ, còn chuyên môn ghi tạc một cái ngọc dạng khác bên trong, thuận tiện đến lúc đó thỉnh giáo trưởng bối cái gì. Bất quá ngũ hành này hố động kinh bên trong cũng mang theo một vị trước tu sĩ chú thích, cho nên đọc lý giải đứng lên, vẫn tương đối xuôn sẻ. Rất cảm tạ trong động phủ vị kia không biết tên tiền bối, nghĩ đến chính mình lúc đó còn cần hỏa cầu thuật đánh tan người ta hại cốt, thật sự là sai lầm, sai lầm. Chăm chú làm một việc thời điểm, thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Chớp mắt một ngày rưỡi thời điểm rất nhanh liền đi qua. Hiện tại Thanh Vân Thành đã thấy ở xa xa, rất nhanh bảo thuyền lại về tới Thanh Vân Tông, Lâm Trường Thanh bọn hắn lúc đó xuất phát tông môn kia trên cổng trường. Bảo thuyền vừa mới hạ xuống, Thanh Vân Tông đệ tử nhao nhao hướng tầng cao nhất thì cái lễ đằng sau, liền rời đi, hẳn là bằng thái tổ mẫu cho bằng chứng, đi tông môn công việc vật chỗ hối đoái chúc cơ đan. Bốn người đợi đến cuối cùng mới hạ bảo thuyền, Hồ Vân Na cùng Triệu Minh Hà hướng Lâm Trường Thanh hai người bọn họ ước định chú nhan đang lúc thành đan ở giữa, đại khái muốn năm đến chừng 7 ngày thời gian. Sau đó hai người trước hết cáo từ trở về, Hồ Vân Na trước khi đi Còn nhìn Lâm Trường Thành một chút, sau đó mới ngự khí rời đi. Lúc này một đạo kiếm mang màu tím đáp xuống Lâm Trường Thành cùng Trần Tử Nhã bên người, sau đó hiện ra Trần Khiết Nghi tiền bối thân ảnh. Hai người tranh thủ thời gian thi lễ Vân An, gặp qua tổ mẫu, gặp qua Trần tiền bối. Hai người cùng nhau lên tiếng. Trần Khiết Nghi nghe được Lâm Trường Thành thanh âm, mới biết được là hắn, nhịn không được quan sát một chút Lâm Trường Thành dịch dung sau diện mạo, sau đó gật gật đầu, trong lòng tở dài, thế mà còn hiểu đến Lịch Dung, thật là một cái cơ linh nó con. Lại quan sát một chút Trần Tử Nhã, nhìn nàng mặt mày tỏa sáng tinh thần cực kỳ tốt bộ dáng, Mặc dù cách mạng che mặt, nhưng cũng có thể cảm giác được nàng gửi đến rất vui vẻ. Cái này khiến nàng phi thường thỏa mãn, từ trong túi trữ vật xuất ra một cái ngọc bài đưa cho Lâm Trường Thanh, cũng mở miệng nói ra: "Tiểu Thanh Nhi, ngươi lần này làm được rất không tệ, ta phi thường hài lòng. Về sau có chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta, cũng vô dụng chuyện gì đều đi tìm thái tổ mẫu, cầm đi, đây là tín vật của ta." Lâm Trường Thanh nghe vậy lại hỉ, tranh thủ thời gian cung kính nhận lấy, sau đó lên tiếng nói cảm ơn. Đa tại Trần Tiền Bối, kỳ thật Vãn Bối cũng không có làm cái gì. Trần Tử Nhã lúc này mở miệng nói ra: "Tổ mẫu, lần này cần là không có thế hình." Tiểu Nhã nhất định sẽ vẫn lạc tại trong bí cảnh, liền xem như có ngải cho át chủ bài, khẳng định cũng là không ra được. Thanh Vân tông 100 tên đệ tử tiến vào bí cảnh, cuối cùng chỉ suất tới hơn 40 người. Dạng này à? Cái kia cho một mặt tín vật, đúng là không đủ đáp tạ tiểu thanh nhi công lao, vậy dạng này đi, ngươi có cái gì đồ vật muốn sao? Ta đưa một hai dạng cho ngươi làm tạ lễ đi. Trần Khiết Nghi như có điều suy nghĩ nói ra. Lâm Trường Thanh nghe vậy lắc đầu liên tục, nói đùa chân quý như vậy nhân tình, làm sao có thể tùy tiện lãng phí hết. Tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, tiền bối, văn bối trong thời gian ngắn cũng không biết chính mình thiếu cái gì. Nếu không trở về sau nghĩ đến tại tìm đến tiền bối. Trần Khiết Nghi nghe Lâm Trường Thanh tỉnh cậu, nhịn không được lật ra một cái liếc mắt, tên tiểu tử giảo hoạt này, thật sự là quá cơ trí, tiểu nhã nếu là có như thế cơ linh liền tốt. Được chưa? Cái kia ngươi cần phải nhanh một chút muốn a. Nếu là thời gian quá lâu, nói không chừng ta liền quên đi Trần Khiết Nghi mang theo giảo hoạt nói. Lâm Trường Thanh nghe chút sạm mặt lại, tử phủ tu sĩ trí nhớ cũng không phải bình thường tốt, Trần Tiền Bối thế mà có thể nói ra loại lời này, quả nhiên những tiền bối cao nhân này, liền ưa thích trêu cợt và bối. Lúc này ba người bên cạnh bảo thuyền đột nhiên cấp tốc thu nhỏ cuối cùng biến thành lớn chừng bàn tay một cái bảo thuyền, rơi vào thái tổ mẫu trong tay. Nhìn ba người một chút nói ra, "Tiểu Thanh Nhi, ngươi là tính toán cái gì, là muốn đi thành Hà Phong ở mấy ngày, hay là quay lại Thanh Vân Thành?" Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian hồi đáp, "Hay là xin trở lại mây thành đi. Gia gia của ta còn tại Thanh Vân Thành chờ ta đâu." Thái tổ mẫu gật gật đầu, nói vậy "Ngươi hai ngày nữa lại tới tìm ta cầm thông huyền đan đi." Lâm Trường Thanh vội vàng ngẩng hảo. Thái tổ mẫu lại đối Trần Tiên Bối nói ra, "Khi nghỉ, ngươi đưa hắn đến sơn môn chỗ." Lâm Trường Thanh cảm ơn thái tổ mẫu, lại cùng Trần Tử Nhã lên tiếng chào hỏi cáo biệt đằng sau. Liên bị Trần Tiễn bối mang theo hướng Sơn Môn chỗ bay đi. Bay hướng Sơn Môn trên đường, Trần Khiết nghi hỏi, ngươi cảm giác lần này bị cảnh chi hành, tiểu nhã biểu hiện thế nào? Lâm Trường Thanh hơi suy nghĩ một chút, mới hồi đáp, phía trước mấy ngày không có ở cùng một chỗ, không biết tình huống. Về sau mấy ngày tụ họp cùng một chỗ, tổng thể tới nói còn tốt, chính là kinh lịch sự tình tương đối ít, vẫn là phải nhiều xuống núi đi một chút, thêm gia đi lịch luyện một phen. Trần Khiết Nghi sau khi nghe, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Rất nhanh tới Sơn Môn chỗ, Lâm Trường Thanh cùng Trần Khiết Nghi sau khi nói cảm ơn, liền xoay người hướng dưới núi Thanh Vân Thành mà đi. Lần này tự Dương Bí cảnh chi hành, vừa đi vừa về tổng cộng dùng 16 ngày thời gian, cũng không biết phù thân còn có nhị thuốc thế nào. Trong lòng lo lắng ấy, dưới chân không tự chủ tăng nhanh tốc độ, chỉ chốc lát sau liền trở về, phù thân bọn hắn thuê lại chỗ kia động phủ cửa ra vào. Đánh một cái pháp quyết đến trên cấm chế phòng ngự, sau đó sẽ ở cửa chờ đợi, chỉ chốc lát sau trên cấm chế đã nứt ra một đường vết rách, vừa vặn đủ Lâm Trường Thanh thông qua. Lâm Trường Thanh mới vừa vào đi, liền thấy ra ra vẻ mặt tươi cười đứng tại cửa ra vào nhìn xem chính mình, Lâm Trường Thanh nhất thời nhịn không được vọt lên đi, ôm ra ra nói ra, "Già gia, ta bình an trở về, để ngài lo lắng." Dada da vô vô Lâm Trường Thanh Quỗng vui mừng nói ra, thời gian trôi qua thật nhanh, Thanh Nhi đã lớn lên so ra da da đều cao. Bình an trở về liền tốt, tọa hạ đến cho da da nói một chút, lần này kinh ngật đi. Lâm Trường Thanh cung da, da da, lại quay đầu nhìn phụ thân cùng nhị thúc bế quan địa phương, phát hiện hay là cùng rời đi thời điểm mở dạng, nhịn không được hỏi, "Da da, phụ thân ta cùng nhị thúc một mực không có động tĩnh sao?" Da da lắc đầu nói ra, "Cái kia có nhanh như vậy, ngươi cô cô hoàn thành trúc cơ cũng muốn 3 tháng đâu. Hiện tại mới hơn 1 tháng mấy ngày, chỉ cần chia ra ngoài ý muốn, chậm rãi chờ lấy là được." Lâm Trường Thanh gật gật đầu. Ông cháu hai người về tới động phủ trong đại sảnh, Lâm Trường Thanh đem mặt bên trên ẩn linh mặt nạ làm xuống tới. Sau đó lấy ra pha trà cơ cụ, bắt đầu thuần thục lắc lắc ly trà húp, lần này dùng chính là ngọc tuyển tâm trà, đồ tốt chính là muốn cùng người nhà cùng một chỗ chia sẻ. Ngọc này suối tâm trà qua đi ra màu trà trắng nõn như ngọc, Gia Gia nhìn cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Lâm Trường Thanh mau đem từ Triệu Minh Hà cái kia nghe được giới thiệu, thuật lại cho Gia Gia nghe. Nghe được có tăng lên ngộ tính công hiệu, Gia Gia cũng là đầy cõi lòng mong đợi uống vào, sau đó nhắm mắt tính toán bất động. Lâm Trường Thanh thấy thế cũng uống một chén, sau đó học Gia Gia mở rộng, nhắm mắt tính toán bất động trong đầu một loại cực kỳ thoải mái dễ chịu an ổn cảm giác, nhưng trong lòng lại dị thường rõ ràng. Trong não hiện lên ngũ hành hỗn độn kinh kinh văn, phát hiện trước kia không hiểu, có thể là có đáng nghi địa phương, hiện tại thế mà phi thường tự nhiên trôi chảy liền lý giải lĩnh ngộ. Nước chảy mây trôi bình thường không trở ngại chút nào, luyện khí kỳ bộ phận công pháp, từ đầu tới đuôi qua một lần lập tức viên mãn lĩnh ngộ. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian xuất ra ngũ hành hỗn độn kinh đọc giảng, nghiên cứu lên chút cơ kỳ bộ phận công pháp, rất nhanh 2 phút đồng hồ đi qua. Ông cháu hai người không sai biệt lắm đồng thời mở mắt, vẻ nhìn nho cười, ra ra mở miệng cảm thán nói, "Ngọc này suối tâm trà, thật sự là đồ ta." Công hiệu không thể tầm thường so sánh. Lâm Trường Thanh cũng gật đầu nói, ta cũng không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy, đáng tiếc cũng chỉ có một tí tẹo như thế, ta phân một nửa cho ngài đi. Nói xong xuất ra hộp ngọc, phân một nửa đi ra, dùng ít đi chút, đoán chừng có thể lại của cái 3 4 lần đi. Gia gia gật gật đầu, đem hộp ngọc tiếp nhận đi chỉnh trọng tất kỹ, Lâm Trường Thanh lại ngâm sâu lên, lúc này mẫu trà liền không có lần trước loại kia trắng nõn như ngọc dáng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy nhàn nhạt, nhạt màu trắng. Hai người uống hết đằng sau, tiếp tục nắm chặt thời gian lĩnh ngộ, bất quá rất nhanh liền lại mở hai mắt ra, lúc này hiệu quả so vừa rồi kém không chỉ gấp 10 lần, nhìn thấy ngọc này suối tâm trà, cũng chỉ có thứ nhất sông hiệu quả tốt nhất. Chương 116, mặt đỏ tới mang tai. Hai ông cháu cái trở về chỗ vừa rồi cảm giác, Lâm Trường Thanh mở miệng nói ra, lần này chúng ta tại Tự Dương trong bí cảnh đảm một gốc ngọc truyền tâm trả thù đi ra, quyết định phối ghép đến Thanh Vân Tông nhỏ thường sơn bên trên. Về sau hàng năm đều sẽ có nhất định số định mức ngọc truyền tâm trả, Tôn Nhi tự tác chủ chương tiến hiến cho Thái Tổ mẫu, bất quá Thái Tổ mẫu chỉ lấy một nửa, còn lại một nửa chúng ta đến lúc đó tại phân phối đi. Gia Gia nghe, gật gật đầu khích lệ nói, ngươi làm như vậy rất khá, ngươi Thái Tổ mẫu che chở Lâm gia mấy trăm năm. Lâm gia cũng không có cái gì có thể đem ra được đồ vật, tiến hiến cho ngươi Thái tổ mẫu, lần này ngươi có thể đi vào hiến linh trà này, cũng đại biểu Lâm gia tâm ý, làm được phi thường tốt. Đến lúc đó cùng tộc trưởng nói một chút, nhìn cho ngươi một điểm gì đó bồi thường đi." Lâm trưởng thanh cự tuyệt nói, "Không cần đi. Gia gia, ta tiến hiến linh trà cho Thái tổ mẫu, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn gia tộc bồi thường." Gia gia trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, "Ngươi không muốn, không có nghĩa là gia tộc liền có thể không cho. Một cái gia tộc muốn vĩnh cự trưởng tồn, cái thứ nhất muốn làm đến chính là thượng phạt phân minh. Bằng không tộc nhân tâm tất cả giải tán, ai còn sẽ nghĩ đến gia tộc?" Tóm lại trước nói cho tộc trưởng đi. Đến lúc đó gia tộc tự có an bài, cho cái gì ngươi cầm là được. Nghe được ra ra đều như vậy nói, Lâm Trường Thanh chỉ có thể gật gật đầu, đáp ứng xuống. Lâm Trường lại đem lần này bí cảnh kinh lịch, đại khái nói một lần, đang nghe Lâm Trường Thanh thu hoạch hơn 60 gốc chúc cơ đan cùng tử phụ thông huyền đan chủ dược, tương đương với 22 mai chúc cơ đan thời điểm, ra ra kích động tay đều run, run run. Không nghĩ tới tôn nhi của mình, thu hoạch lớn như vậy, đôi này Lâm gia tới nói, thật sự là quá hiếm có, 22 mai chúc cơ đan a. Sưa nay không cảm tưởng sự tình. Về sau lại nghe nói thái tổ mẫu hứa hẹn cho trợ hồi đối hai viên tự phụ thông huyền đan đằng sau, càng là kích động mặt đỏ tới mang hai, đứng dậy tại động phủ trong đại sảnh không ngừng đi tới đi lui, một hồi lâu mới bình phục tâm tình. Đợi một hồi, nhìn thấy gia gia cảm xúc hồi phục trạng thái bình thường, Lâm Trường Thanh mới tiếp tục nói, cái này hai viên tự phụ thông huyền đan, một viên cho tộc trưởng sử dụng đi. Nếu có thể thuận lợi tiến giai tự phụ kỳ, cái kia Lâm gia cũng coi là tự phụ gia tộc. Một viên khác thông huyền đan, liền cho ra gia, gia ngài giữ lại, nhà chúng ta hẳn là liền ngài nhanh nhất có cơ hội trùng kích tự phụ kỳ. Gia gia lắc đầu, cự tuyệt nói, cho người chính mình giữ đi. Tử Phủ Thông Huyền Đan có thể không thể so với Chúc Cơ Đan, là rất khó lại lấy được. Một viên khác liền theo ngươi nói cho tộc trưởng đi. Lâm trưởng nghe, khẽ cười nói, "Ra ra ngài cứ hết dùng đến đi, ta đã quyết định chuyển tu ngũ hành hỗn độn kinh. Đây là ta tại trong bí cảnh lấy được một môn Thiên giai công pháp, đặc biệt thích hợp ngũ linh căn tu luyện, có thể một mực tu luyện tới hóa thần hậu kỳ, cho nên ta quyết định chuyển tu môn công pháp này. Môn công pháp này tu luyện ra được linh khí là công pháp phổ thông gấp 5 lần tả hữu, đồng thời căn cơ còn phi thường thâm hậu vững chắc, nhưng tu luyện cần thời gian cũng rất ít. Cái này Tử Phủ Thông Huyền Đan nếu là lưu cho ta, còn không biết lúc nào mới có thể sử dụng được đâu, cho nên vẫn là ngài trước dùng đi." Lại nói, đến lúc đó ngài cùng tộc trưởng đều tiến giai tử phủ kỳ, sẽ giúp ta làm một viên tử phủ thông huyền đan, chẳng phải dễ dàng nhiều sao?" Gia Gia suy nghĩ một chút, khẽ than nói ra, "Vậy cũng chỉ có thể dạng này, ngươi muốn chuyển tu chính là cái gì công pháp mới?" Lâm trưởng thành xuất ra ngọc giản đưa tới cho Gia Gia, sau đó giới thiệu nói, "Là thượng giới hỗn độn thánh địa lưu truyền xuống công pháp, cùng lôi đỉnh chân kinh một dạng, đều là tiên giai công pháp, thích hợp nhất ngũ linh căn tu luyện, chính là đối với tài nguyên tu luyện tiêu hao nhiều mấy lần." Bất quá cái này đây đối với ta tới nói, ngược lại không phải vấn đề quá lớn, chủ yếu là cần thời gian lại so với công pháp phổ thông nhiều hai đến gấp ba thời gian. Gia gia tiếp nhận ngọc giản, bắt đầu đọc đứng lên. Lâm Trường Thành thì là lại vọt lên một lần ngọc truyền tâm trà, đây đã là lần thứ 3 tới pha, trên cơ bản không nhìn thấy loại kia vật chất màu trắng, trà thang đã trở nên thanh tĩnh như nước. Xem ra ngọc này suối tâm trà cũng chỉ có lần thứ nhất tới pha hữu hiệu, hiệu nhất, lần thứ 2 tới pha hiệu quả đã giảm mạnh, thứ 3 sông cơ bản liền mất hiệu lực, Lâm Trường Thành vẫn là đem nước trà uống hết, cảm giác thật sự là thanh đạm như nước. Mau đem trong lẫm trà ngọc truyền tâm trà xử lý sạch, đổi thành thanh ngọc linh trà, cái này tương đối nhịn tới pha một chút. Lại một lát sau, Gia Gia rốt cục để ngọc dàn xuống, cũng đưa trả lại cho Lâm Trường Thanh, nhìn thấy trên bàn nước trà, cầm lên uống một hơi cả sạch. Mới mở miệng nói ra, quả nhiên là thích hợp ngũ linh căn thiên giai công pháp, chính là quá hao tổn của cải nguyên cùng thời gian, môn công pháp này chính ngươi tu luyện là có thể. Tuyệt đối không nên để vào gia tộc tầm kinh cấp, phổ thông tộc nhân nhưng không có nhiều tài nguyên như vậy tới tu luyện công pháp này. Lâm Trường Thanh gật đầu đáp ứng nói, tốt, ta minh bạch, vốn là không nghĩ tới muốn thả nhập tầm kinh cấp, ngươi yên tâm đi. Đúng rồi, "Dada, da, ngài Lôi đỉnh thiếu huyết khai phách bao nhiêu cái?" Dada da khẽ cười nói, "Vậy là tốt rồi. Lôi đỉnh thiếu huyết ta khai phách 3 cái, cái thứ tư cũng muốn không được bao lâu." Lâm Trường Thanh cau mày hỏi, "Làm sao chậm như vậy? Ta đều khai phách hoàn thành cái thứ 6." Dada da nhìn Lâm Trường Thanh một chút, nói ra, "Chúc cơ kỳ khai phách Lôi đỉnh thiếu huyết muốn so luyện khí kỳ khai phách lớn, về sau chờ ngươi đến chúc cơ kỳ liền biết." Lâm Trường Thanh lúc này mới kịp phản ứng, "Dada da là chúc cơ kỳ, khai phách thiếu huyết sẽ hắn càng lớn càng kiên cố." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, lại hỏi, "Đúng rồi Dada?" Da. Ngài có hay không cho phụ thân cùng nhị thúc chuẩn bị chút cơ sử dụng sau này linh khí?" Gia Gia lắc đầu nói, "Cái này đến là còn không có, lúc đầu muốn đợi tộc trưởng tới, thay thế ta ở chỗ này cho bọn hắn hộ pháp. Ta lại đi vạn bảo các nhìn xem có hay không thích hợp, cho bọn hắn tất cả mua hai quyển, bất quá đã ngươi tới, hai ngày nữa ta liền đi vạn bảo các xem một chút đi." Lâm Trường Thanh nhắc nhở, "Tốt nhất trả lại cho ta phụ thân cùng nhị thúc, cũng chuẩn bị một hai quyển lôi thổ tính linh khí, vậy dạng này Gia Gia ngài linh thạch có đủ hay không?" Gia Gia nhìn hắn một cái nói, "Cái này ta biết, thằng nhóc nhà ngươi sẽ không lại không có linh thạch đi." gia chỗ này còn một chút, ngươi muốn có thể tại cho người thêm một chút. Lần trước ngươi cho ta 100 năm châu quả, ta chỉ xử lý mấy cái, tuyệt đại bộ phận còn tại trên tay đâu." Lâm Trường Thanh vội vàng nói, "Không phải không phải, linh thạch ta còn có rất nhiều, ta là sợ ngài linh thạch không đủ, lần này ta tại trong bí cảnh thu hoạch linh thạch không ít, thậm chí còn có 4 mai linh thạch thượng phẩm." Nói xong đem 4 mai linh thạch thượng phẩm đem ra, nước, lửa, mục, ba loại thuộc tính đều phân phối cho ba vị sư muội, chính mình lưu lại đều là vàng, thổ thuộc tính. Gia gia cầm ở trong tay nhìn một chút, lại còn cho Lâm Trường Thành nói ra, "Cất kỹ, đường dùng linh tinh." Thứ này đều là tu sĩ cấp cao ở giữa lưu thông, ở chính giữa tu sĩ cấp thấp ở giữa đúng vậy phổ biến. Lâm Trường Thanh muốn chia 2 viên linh thạch thượng phẩm cho gia gia, bất quá đều bị hắn cự tuyệt, Lâm Trường Thanh đành phải đem 4 mai linh thạch thượng phẩm đều thu hồi lại. Lại nói một hồi nói, gia gia liền đem Lâm Trường Thanh tiến đến nghỉ ngơi, để hắn hảo hảo an tâm nghỉ ngơi một chút, 2 ngày nữa lại đến tiếp nhận hắn cho phụ thân cùng nhị thuốc hộ pháp. Lâm Trường Thanh không có cách nào, chỉ có thể trở lại lúc đầu trong gian phòng kia nghỉ ngơi. Nhưng bây giờ cũng không phiền hà, suy nghĩ một chút, vẫn là đem chúng quanh dùng thần thức cẩn thận kiểm tra một chút, xem nhận không có vấn đề đằng sau, liền tiến vào không gian. Vừa tiến đến, Lộc Hữu Cường toàn ra liền vây đến đây, Lâm Trường Thành Kiên nhận cho chúng nó vớt ve vớt lông, mỗi một cái đều không có rơi xuống, lại cho chúng nó đều cho ăn một viên dục linh đan. Con cỡi Lộc Hữu Cường, để nó dùng phong độn thuật vây quanh không gian chạy tầm vài vòng, thể nghiệm một thanh nhanh như điện chớp cảm giác, qua đủ nghiện đằng sau mới thả Lộc Hữu Cường rời đi. Sau đó đương nhiên là tìm mấy cái vị trí thích hợp, đem thái tổ mẫu cho Tam giai thượng phẩm thanh nhắm chúc, còn có hai đoạn ngọc truyền tâm trà thụ rễ cây trồng xuống. Cân nhắc đến ngọc truyền tâm trà thụ khả năng tương đối thích nước, trồng ở bên nào. Vệ phân bọn chúng có thể thành hay không sống, cũng chỉ có thể xem vật khí. Dù sao trong không gian cũng không có linh tuyển cái gì, còn có một số tại trong bí cảnh thu hoạch phổ thông linh dược, chỉ cần còn có thể trụng, liền đều trồng lên, dù sao hiện tại tạm thời cũng không dùng được, có cần lại đến ngắt lấy là được. Lần này bí cảnh chi hành tiệp nối duy nhất chính là thấy được linh nhãn chi truyền, thế mà không có cách nào rời đi, bỏ lỡ cơ hội tốt, đoán chừng về sau cũng sẽ không lại có tiến vào bí cảnh này cơ hội. Ai? Lâm Trường thanh nhớ ký bí cảnh ngày cuối cùng, có để Lâm Trường Liễu đem sợi rễ đâm vào đến linh nhãn chi truyền bên trong, không biết Lâm Trường Liễu hấp thu bao nhiêu linh khí, đúng rồi còn ném đi mười mấy cái túi chứa vật túi linh thú loại hình đồ vật độ sâu hố, cũng không biết không gian to được bao nhiêu, thừa dịp hiện tại vừa vặn có thời gian, liền thuận tiện đo đạc một cái đi. Hay là một dạng lấy hố sâu là nguyên điểm, phí hết một phen công phù, cuối cùng ra kết luận, hiện tại không gian đã có 375 mẫu tạ hữu, so trước kia lại lớn 30 mẫu, tạm được, dù sao cũng không cần tiền vốn, thuộc về lấy không, có dù sao cũng so không có mạnh. Ra đến không gian thời điểm, còn đặc biệt phân phó lực hữu cường toàn ra, muốn trọng điểm chiếu cố vừa gieo xuống tâm trả thù dễ hòa thanh âm chúc. Chương 117, không có kết quả không gian. Đo lường ra không gian mới tăng diện tích Lâm Trường Thanh lại đang trong không gian dò xét chúng quanh một phen, không có phát hiện có vấn đề gì, liền tối lui ra khỏi không gian. Phát hiện hiện tại chính mình tinh lực vẫn là vô cùng dư thừa, cũng không muốn nghỉ ngơi, vậy dứt khoát liền tu luyện Lôi đỉnh chân kinh đi. Tại trong bí cảnh không tiện, lại thêm vừa đi vừa về trên đường cũng không có tu luyện, không sai biệt lắm có hơn 10 ngày không có luyện. Hiện tại vừa vặn có thời gian, tranh thủ thời gian tu luyện, vận chuyển chân kinh sinh ra Lôi đỉnh linh khí kích thích về vị, quen thuộc chùa, tê dại, trướng, đau nhức, các loại cảm giác lại trở về, cơ bắp bắt đầu nhảy lên, mồ hôi nhỏ xuống mặt đất hội tụ thành một đám. Lâm Trường Thanh chính vô cùng lớn nghị lực nhận lại lấy, cố gắng kiên trì, cứ như vậy thật vất vả qua hai canh giờ, cuối cùng đem toàn thần tinh lực đều phun phí xong. Lúc này muốn không nghỉ ngơi cũng không được, hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn toàn thông lệ tu luyện, bởi vì hiện tại chủ yếu là muốn giúp phụ thân cùng nhị thúc hộ pháp, cho nên Lâm Trường Thanh còn chưa có bắt đầu chuyển tu công pháp mới. Mặc dù công pháp mới luyện khí kỳ bộ phận đã toàn bộ lý giải lĩnh hội, nhưng lại cũng muốn chờ trở, trở lại Cựu Phong Sơn an định lại đằng sau, mới có thể bắt đầu chuyển tu. Cũng may hai loại công pháp đều là thuộc về hỗn độn thuộc tính, không cần tán công lần nữa tới qua. Điểm này vô cùng trọng yếu, cũng là Lâm Trường Thanh quyết định chuyển tu nguyên nhân một trong. Chỉ là không biết mình hiện tại luyện khí tầng 7 định phong tu vi, chuyển tu ngũ hành hỗn độn kinh sau sẽ rất xuống luyện khí mấy tầng. Ra đại sảnh, phát hiện chỉ có tự mình một người, gia gia hẳn là còn ở tu luyện, chúc cơ kỳ hoàn thành, cơ bản tu luyện cần thời gian, khẳng định so luyện khí kỳ muốn bao nhiêu. Cho nên Lâm Trường Thanh cũng chỉ có thể trong đại sảnh chờ, kỳ thật cũng không có việc gì, chính là thủ tại chỗ này, dự phòng đột phát tình huống. Lâm Trường Thanh ngâm một bầu thanh ngọc trà, sau đó đem ngũ hành hỗn độn kinh công pháp ngọc giản lấy ra, cẩn thận nghiên cứu, hôm qua tại ngọc truyền tâm trà trợ giúp bên dưới đã đem chút cơ kỹ bộ phận hơn kia công pháp, phía trước một, tầng 2 lý giải đấu. Thừa dịp hiện tại vừa vặn có thời gian, vừa vặn tiếp tục nghiên cứu, đem những cái kia không hiểu, không rõ, có đáng nghi đều ghi chép lại, các có cơ hội thỉnh giáo trong nhà trưởng bối, hoặc là lợi dụng ngọc tuyển tâm trà trọng điểm lĩnh hội những vấn đề này. Cũng không biết qua bao lâu, các lâm trưởng thanh buông xuống công pháp ngọc giản chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, gia gia đã tọa ở bên cạnh hắn uống trà. Vừa vặn, lâm trưởng thanh chào sau, liền đem vừa rồi nghiên cứu công pháp gặp phải vấn đề, từng bước từng bước lấy ra thỉnh giáo gia gia. Hai ông cháu cứ như vậy trao đổi, một cái dụng tâm dạy bảo, Một cái khiêm tốn trăm chú học tập, cái này khiến Lâm Trường Thanh thu hoạch rất nhiều. Mặc dù cũng không có giải quyết toàn bộ vấn đề, nhưng cũng giải khai 89 phần 10, còn lại về sau tìm cơ hội thỉnh giáo Trần Tiễn Bối có thể là thái tổ mẫu đi, có thể là lợi dụng ngọc truyền tâm trà tự hành linh hội, dù sao luôn có thể giải khai. Thỉnh giáo xong cái vấn đề sau, hai ông cháu người lại hàn huyên một hồi, Lâm Trường Thanh nhớ tới thật lâu không có đi nhặt nhạnh chỗ tốt, đột nhiên muốn đi đi một chút. Liền cùng gia gia nói một tiếng, Lâm Trường Thanh chuẩn bị đến phường thị hàng vỉa hè quảng trường đi bộ một chút, về khoảng cách lần đi đã hơn 1 tháng, tuyệt đại bộ phận chấp nhận tu sĩ đã rời đi thành Vân Thành. Nhưng Lâm Trường Thanh hay là muốn đi đi dạo một vòng, nhìn còn có hay không cái gì thu hoạch, ít nhất đi phố đánh cược đá nhìn xem có hay không hàng mới tới. Ra đạo phủ, trên đường gặp phải tu sĩ số lượng rõ ràng so trước kia ít đi rất nhiều, hôm qua trở về thời điểm liền phát hiện, chỉ là không có làm sao để ý mà lấy, quen thuộc đi tới hàng Vệ Hè quan trường. Nói thật ra, vẫn có chút thất vọng, hàng Vệ Hè quy mô thật to rầm bớt, đi dạo hàng Vệ Hè người cũng rất ít, bất quá dù sao đến đều tới, luôn luôn muốn đi đi dạo một vòng. Vừa đi dạo một chút, liền có phát hiện, tại một cái trên quầy hàng, thấy được bảy, tám gốc dục yêu thảo, bất quá đều là một đến hai năm tuổi rồi có thể nói còn tính là huyễn mầm. Ưng trách là mới từ Thanh Vân Sơn mạch tìm tới, tuổi thọ thấp như vậy, khó trách có thể từ nhiều như vậy yếu tố trong miệng còn sống sót, cùng chủ quán thương lượng một chút, dùng 40 linh thạch ra mua, tương đương với một gốc ngũ linh thạch. Đến lúc đó cùng trong không gian cái kia vài quặng trồng ở cùng một chỗ, hy vọng bọn họ sinh sôi nhiều một ít đi ra. Lâm Trường Thanh hiện tại trong tay linh thú cũng không ít, về sau những này dược liệu thảo khẳng định sẽ thường xuyên dùng đến, cho nên nhìn thấy có, liền đều ra mua. Tiếp tục đi dạo, nhìn thấy có bán phù chú vật dụng vài hàng, cũng dừng lại nhìn một chút, để chủ quán chọn lựa 10 đánh phẩm chất tốt lá bùa. Lâm Trường Thành lại chính mình kiểm tra một lần, không có phát hiện vấn đề gì mới thanh toán linh thạch. Trên bảy hàng thanh kim thạch cùng đan dương châu sa, Lâm Trường Thành trong túi trữ vật đã có, cũng không cần mua nữa. Thẳng đến toàn bộ quầy hàng đều đi dạo xong, cũng sẽ không có gì thu hoạch, quang hoàn vật phẩm càng là không có phát hiện, linh dược linh thực cũng rất ít, trên cơ bản đều là Lâm Trường Thành trong không gian đã có. Thất vọng lúc đầu, sau đó hướng phía phố đánh cược đá đi đến, vừa tới bên trong, nhân viên phục vụ liền nên đón tiếp lấy, Lâm Trường Thành khoát khoát tay, ra hiệu chính mình đi dạo một chút là có thể, tiểu nhị hơi thi lễ lui xuống. Hôm nay tại trong tiệm trọn lựa nguyên thạch khách nhân cũng rất ít, Lâm Trường Thành vây quanh trong tiệm nguyên thạch cẩn thận quan sát một vòng, một cái phát ra quang hoàn nguyên thạch đều không có, thật sự là kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Trong lòng hơi động, tùy tiện tuyển hai khối có to bằng đầu người nguyên thạch, tìm đến lao bản tính tiền, hết thảy thu Lâm Trường Thành 420 linh thạch. Thuận tiện hỏi một chút, lúc nào có hàng mới thì đến, đây mới là nhất Lâm Trường Thành mục đích thực sự, lấy được trả lời chắc chắn là đại khái muốn 3 tháng sau, cái này không có biện pháp, còn không biết sau 3 tháng bọn hắn còn ở đó hay không thanh vân thành đâu. Lại về thuê lại trong động phủ, cũng ra ra lên tiếng chào hỏi đằng sau liền trở về trong phòng của mình, dùng thần thức cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề đáng sau mới tiến nhập không gian. Vừa tiến đến, Lộc Hữu Cường toàn ra liền vây quanh, bất quá hôm qua vừa bị qua dục linh đan, hôm nay cũng chỉ cùng bọn hắn chơi đùa một chút, sau đó liền đi đem vừa mua tám cây dụ yêu thảo, cùng lấy trước kia ba cây trồng ở cùng một chỗ. Ra cái kia ba cây, nhìn qua đều nhanh có trên trăm năm, xem ra Lộc Hữu Cường toàn ra chiếu cố không sai. Lại đi xem gần nhất chủng mục tốc thảo địa phương, phát hiện nguyên một phiến đã phi thường tươi tốt, thứ này nhiều lắm không có cách nào dùng toàn bộ dụng cụ đẩy sinh trưởng thuận, chỉ có thể để bọn hắn đại bộ phận tự nhiên sinh trưởng. Đồng thời phía trên còn có thể nhìn thấy gặm ăn vết tích, xem ra Lộc Hữu Cường toàn gia đã ăn được. Bộ dạng này Lâm Trường thanh an tâm, chỉ cần nói cho Lộc Hữu Cường bọn chúng khống chế tốt phạm vi, đừng để bọn chúng lan tràn ra là có thể. Lại đem tử tinh hạt cùng mùng một đều phóng ra, cho chúng nó đều cho ăn một chút thịt yêu thú, tử tinh hạt còn mỗi cái ngoài định mức cho một viên linh thạch, cho chúng nó gặm. Mùng một tựa như là lần thứ nhất tiến vào không gian, vẫn rất hiếu kỳ, đáng tiếc không gian độ cao liền mấy trăm mét. Mùng một còn kém chút đụng vào trên bình chứng mặt, chỉ có thể rơi xuống đất hồn trên cây ăn quả. Cái này nhưng làm Lâm Trưởng Thanh giật nảy mình, phía trên thế nhưng là còn có 12 mai sắp thành quen địa hồi quả, muốn cung cấp Lâm Trưởng liệu khôi phục linh thức, cũng đừng làm rơi, cái này đều là muốn mấy năm mới có thể thu hoạch một đợt. Mau chóng tới cho nó ôm xuống tới, vẫn rất nặng, còn tốt Lâm Trưởng Thanh ôm nó hay là vấn đề nhỏ. Mùng một còn giả ngây thơ dùng đầu nhẹ nhàng đỉnh đỉnh Lâm Trưởng Thanh, cười nhẹ cho nó thuận lên lông vũ, lại cho ăn một viên dục linh đan, sau đó nói cho nó biết vừa rồi nó đứng đấy cây ăn quả rất trọng yếu, về sau nhớ kỳ muốn bảo vệ tốt nó. Mùng một còn quay đầu nhìn địa hồn cây ăn quả một chút, kêu một tiếng, hẳn là biểu thị nhớ kỹ. Chương 118, thượng sáo khóc không ra nước mắt. Mùng một quả nhiên thông minh, bung ra mùng một để nó chính mình đi chơi, mặc dù không gian vẫn là vô cùng nhỏ, nhưng cũng có thể để nó tầng trời thấp dương cánh bay một vòng. Nhớ tới còn có hai cái vừa mua nguyên thạch không có mở, tìm tới mở nghề đục đá cố, bắt đầu rèn luyện, hiện tại khai nguyên thạch kinh nghiệm cũng không ít, cũng không lâu lắm cái thứ nhất liền mở ra một cái lỗ hổng, đã có thể phán đoán là hạ phẩm họa linh thạch. Lâm Trường Thanh liền mất đi tiếp tục mở đi xuống hướng thú, hiện tại uýt nhất đều muốn mở ra linh thạch trung phẩm. Lâm Trường Thanh mới có thể hơi vui vẻ một chút. Khối thứ hai nguyên thạch lấy tới tiếp tục mở, lại là hạ phẩm kim linh thạch, xem ra chính mình cực vận sát thực rất phổ biến, nếu là không, có quang hoàn nhắc nhở, cũng là mười cực chín thua thiệt. Mệ. Trực tiếp đem hai khối không có hoàn toàn mở ra nguyên thạch, ném vào hố sâu giao cho Lâm Trường Liêu hấp thu xử lý ra đi. Ngày mai dựa theo ước định còn muốn đi Thanh Vân Tông, cầu kiến thái tổ mẫu, đem mùng 1 triệu hồi túi linh thú, tự tinh hạt triệu hồi linh trùng túi, sau đó liền ra không gian. Về đến trong phòng, nhìn thấy sắc trời còn sớm, tu luyện ngự lôi thuật sợ làm ra quá lớn tiếng vang, ảnh hưởng đến ngay tại trúc cơ phụ thân cùng nhi thúc hay là trực khai phách lôi đỉnh khiếu huyết đi. Vận chuyển lôi đỉnh chất kinh, sinh ra lôi đỉnh linh khí bắt đầu kích thích huyết vị, rất nhanh lại là 2 canh giờ đi qua. Bất quá tại Lâm Trường Thanh trong cảm giác, lại là rất lâu dáng vẻ, tinh lực cơ bản tiêu hao hầu như không còn, hiện tại mở chánh một cái khiếu huyết đại khái cần chừng 1 tháng thời gian, so trước kia nhanh hơn một chút. Mà lại lúc cần thiết, còn có thể điều động cái khác trong khiếu huyết lôi đỉnh linh khí, đến tăng tốc mở chánh tốc độ. Bất quá dạng này sẽ dẫn đến kích thích khiếu huyết tần suất tăng tốc, sẽ làm người tu luyện cảm thấy càng nhiều thống khổ, cho nên nếu như không phải tất yếu, hay là không nên tùy tiện nếm thử tốt. Ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, rốt cục hồi phục chút ít tinh lực, thu thập dựa mặt hoàn tất đằng sau, liền ngã bên dưới nghỉ ngơi. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh lại khôi phục tràn đầy sức sống, sau khi tu luyện xong, ra đến động phủ lại rảnh, Gia Gia đang tu luyện còn không có đi ra, cũng chỉ có thể trước cho phụ thân cùng nhị thúc hộ pháp, thuận tiện các gia gia đi ra. Đợi một hồi đằng sau, Gia Gia đi ra, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, "Gia Gia, hôm nay ta muốn đi Thanh Vân Tông cầu kiến thái tổ mẫu, đem cái kia trúc cơ đan cùng tự phụ thông huyền đan linh trở về." Gia Gia nghe chút, khẩn trương nói, "Vậy ngươi còn ở nơi này làm gì, còn không mau đi?" Trên đường cơ linh một chút, chú ý an toàn." Lâm Trường Thanh cười hì hì nói, "Đây không phải cùng ngài nói một chút, miễn cho ngài không biết ta đi nơi nào sao?" Gia Gia vội vàng phất phất tay nói, "Nhanh đi, nhanh đi, đừng để ngươi thái tổ mẫu đợi lâu." Lâm Trường Thanh lên tiếng, sau đó liền rời đi đậu phụ, tiến về Thanh Vân Tông sơn môn. Hoa một chút thời gian, xe nhẹ đường quen đi vào sơn môn chỗ, không nghĩ tới Trần Khiết Nghi tiền bối đã tại đỉnh nghỉ mắt chỗ, chờ lấy hắn, mau tới trước chào. Gặp qua Trần Tiền bối, lại phải phiền phất tiền bối Lâm Trường Thanh cung kính nói. Trần Khiết Nghi quay người nhìn Lâm Trường Thanh một chút, chép lưỡi, "Tốt ngươi cái tiểu thanh nhi." lại dám để cho ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, ngươi có phải hay không hẳn là bồi thường ta một chút tổn thất ta?" Lâm Trường Thanh kinh hãi, vội vàng nói, "Vạn Bối xác thực không biết, Tiền Bối sẽ sớm tới đón Vạn Bối, bằng không nhất định sớm liền chạy tới ở chỗ này chờ, xin Tiền Bối thứ tội." Trần Kiệt Nghi khẽ cười nói, "Cái này ta cũng mặc kệ, ngươi một lần kia đến Thanh Vân Tông, không phải ta tới đón ngươi, là chính ngươi phản ứng không kịp, cũng không phải vấn đề của ta." Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì hỏi, "Tiền Bối kia muốn Vạn Bối bồi thường thứ gì cho Tiền Bối?" Quá trân quý Vạn Bối nhưng không có. Trần Kiệt Nghi nhìn thấy Lâm Trường Thanh bên trên eo, nhịn không được cười nói, Ai muốn đồ vật của ngươi, ngươi chỉ cần đáp ứng ta một việc là có thể." Lâm Trường Thanh nghe vậy khẩn trương, biết chắc không có chuyện tốt, không dám thuận lại nói của nàng số dưới. Chỉ có thể mở miệng nói ra, "Tiền bối ngài 2 ngày trước không phải nói, có cái gì muốn có thể nói cho ngài sao, bằng không ta cũng không muốn rồi, coi như cùng lần này triệt tiêu lẫn nhau, ngài thấy thế nào?" Trần Khiết Nghi nghe vậy, dừng Lâm Trường Thanh một chút, mới miệng nói, "Nói ai cùng ngươi triệt tiêu, hứa hẹn cho ngươi liền nhất định sẽ cho ngươi, đừng cầm cái kia nói sự tình." Lâm Trường Thanh nghe nàng nói như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ dãy rủa, cẩn thận hỏi, "Tiền bối kia muốn vãn bối đáp ứng chuyện gì?" rất khó khăn, vặn bối lại làm không được. Trần Khiết Nghi lúc này cười đến càng vui vẻ hơn, ném ra ngoài phi chu linh khí, sau đó mới mở miệng nói ra, "Mau lên đây, trên đường lại nói rõ chi tiết, đừng lãng phí thời gian." Lâm Trường Thanh chỉ có thể kiên trì lên phi chu, Trần Khiết Nghi cũng nhìn ra hắn bất đắc dĩ, trong lòng trong bụng nở hoa, tạm thời không để ý tới hắn, trực tiếp thúc dục phi chu hướng Thành Hà Phong bay đi. Lâm Trường Thanh bên này cũng đã quyết định chủ ý, chỉ cần chờ tiền bối không mở miệng, hắn là đánh chết cũng không nói chuyện, đáng tiếc Trần Khiết Nghi không có như ý của hắn. Trần Khiết Nghi nhìn thoáng qua Lâm Trường Thành, bắt đầu nói ra, "Từ nhã tám tuổi." Đo ra tam linh căn, sau đó liền cùng ta quay trở về Thanh Vân Tông. Đã qua gần 10 năm, bây giờ nàng trúc cơ sắp đến, nhưng nhiều năm như vậy không thấy cha mẹ người thân, trong lòng khó tránh khỏi nhớ mong, tâm cảnh có thiếu, đôi này trúc cơ đa yếu có chút ảnh hưởng không tốt. Lại thêm trong nhà lại truyền tới cầu viện tư tín, cho nên lần này ngươi chỉ cần đáp ứng buổi tiếp tử nhã vừa đi vừa về trong nhà một chuyến, ở mấy tháng, thuận tiện rút bận bịu giải quyết một cái trong nhà vấn đề, là có thể. Lâm Trường Thành sau khi nghe, quái dị nhìn nàng một cái, nhịn không được hỏi, tại sao là ta, tu vi của ta có thể chỉ có luyện khí tầng 7A? Trần Khiết Nghi mỉm cười, nhìn hắn một cái, hỏi ngược lại, "Không phải ngươi nói, đề nghị Tử Nhã đa xuống núi đi một chút, tham gia đi lịch luyện sao?" Lâm Trường Thanh khóc không ra nước mắt, kém chút tại chỗ cho mình đến 10 cái và miệng, "Để cho ngươi lắm miệng, để cho ngươi có thể." Trần Khiết Nghi nhìn xem Lâm Trường Thanh biểu lộ, trong lòng càng vui vẻ, sau đó nói tiếp, "Lại thêm hiện tại Tử Nhã rất tin tưởng ngươi, đối với ngươi sự sự làm người cùng đấu pháp năng lực lại phi thường tuấn sủng. Mặc dù không có cụ thể cùng ta nói tỉ mỉ, nhưng ta biết nàng chắc chắn sẽ không bắn tên không đích, cho nên khi nhưng chỉ có thể tỉ ngươi." Lâm Trường Thanh sau khi nghe, trong lòng lúc này mới tốt hơn một chút, tất nhiên Trần Tiễn Bối nói đều nói đến nước này, nơi đó còn có đến truyện, chỉ có thể mở miệng nói ra, tất nhiên Tiễn Bối như thế để mắt văn rối, vậy cũng chỉ có thể miễn vì kỷ lực. Chỉ là bên ngoài không so được trong bí cảnh, đều là cùng một giai tầng đối thủ, bên ngoài trúc cơ trở lên tu vi tu sĩ cũng không ít, vận nhất gặp được làm sao bây giờ? Trần Khiết Nghi trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói, các ngươi liền về một chuyến nhà, vậy đến nhiều như vậy nguy hiểm, gặp nguy hiểm chính các ngươi nghĩ biện pháp giải quyết đi. Lâm Trường Thanh lúc này thật bó tay rồi, con mắt nháy nháy nhìn xem nàng. Trần Khiết Nghi giải thích Nếu là không có một chút nguy hiểm, cái kia lịch luyện còn có cái gì ý tứ? Cho nên gặp nguy hiểm các ngươi thật muốn tự mình giải quyết. Bất quá ngươi lần này chỉ cần hoàn thành tốt, ta sẽ cho ngươi một cái giải thưởng lớn, nghe Tử Nhã nói ngươi cần linh tinh, vậy ta cho ngươi 200 phần nhất giai thượng phẩm băng tinh thế nào? Lâm Trường Thanh nghe chút, lập tức đầy máu xuống lại, 200 phần nhất giai thượng phẩm băng tinh, mua bản đại khái muốn 150 linh thạch tả hữu, 200 phần chính là 30000 linh thạch, cái này có thể có. Coi như đệ tử tinh hạt mỗi 2 ngày gặp một phần, cũng có thể cho bọn chúng gặp hơn 1 năm, đã phi thường siêu đáng giá. Tranh thủ thời gian mở miệng đáp ứng nói, vậy thì thật là quá tốt rồi, thật sự là trông tuyết đưa thân a. Đa tạ tiền bối, Vạn bối nhất định dốc hết toàn lực, bảo vệ tốt tử nha an toàn, đảm đoan bình an vừa đi vừa về. Trần Khiết Nghi trêu đùa, lúc này ngươi không cảm thấy ủy khuất rồi. Lâm Trường Thanh vội vàng phủ nhận nói, không có chuyện, cho tiền bối làm việc, Vạn bối cảm giác sâu sắc vinh hạnh, nơi đó sẽ cảm thấy bị quất, vui vẻ đến rất đâu. Trần Khiết Nghi nghe, lặc, lặc, lặc, cười không ngừng, nàng liền nữa thích Lâm Trường Thanh loại này không biết xấu hổ cơ linh khỉnh, có thể trợn tròn mắt nói chuyện nói dối. Nhìn thấy Trần Khiết Nghi tiền bối tâm tình tốt như vậy, Lâm Trường Thanh linh cơ khẽ động, tiếp tục mở miệng nói nói tiền bối, "Từ nhã chuẩn bị lúc nào xuất phát về nhà a? Vạn bối nơi này nhu cầu cấp bạch linh tinh tú cấp, có thể hay không trước dự chi 100 phần băng tinh a?" Trần Khiết Nghi lúc này cười đến lớn tiếng hơn, Lâm Trường Thanh ra hỏa này tuyệt đối là hầu tinh chuyển thế, cho cái thang giải tử, tuyệt đối có thể lên này. Lâm Trường Thanh bị cười đến không hiểu đầu, căn bản không nghĩ ra, hoàn toàn không biết mình có gì đáng cười. Trần Khiết Nghi một hồi lâu mới ngừng cười, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Lúc nào xuất phát, các ngươi chờ một chút chính mình thương lượng đi." Một bách phần băng tinh ta muốn đi chuẩn bị một chút, chờ ngươi rời đi thành Hà Phong thời điểm cho ngươi thêm. Lâm Trường thanh gật hỉ, vội vàng nói nói cảm ơn, đa tạ tiền bối thông cảm, vạn bối nhất định thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cam đoan đệ tử nhã bình an trở về. Trần Kiệt Nghi tâm tình thật tốt, cũng gật gật đầu nói, ta cũng tin tưởng ngươi nhất định có thể thuận lợi hoàn thành, ta nhìn người hay là rất chuẩn. Chương 119, bại lộ chân áp. Đúng rồi, ngươi nghĩ kỹ muốn cái gì không có. Nếu là nghĩ kỹ, ta đi tìm đến, chờ một chút, ngươi lúc rời đi cùng một chỗ cho ngươi. Trần Kiệt Nghi tâm tình vui vẻ mà hỏi: Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian lắc đầu nói, còn không có nghĩ đến, các nghị đến nhất định nói cho Tiền Bối. Trần Khiết Nghi nghe vậy cười khẽ, liền biết cái này hầu tinh chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền quyết định muốn cái gì, nàng cũng không thèm để ý những này. Rất nhanh hai người đột phá một tầng nhìn không thấy pháp trận phong ngự, lần nữa hạ xuống thành Hà Phong Đỉnh, màu trắng cửa viện. Lâm Trường Thanh đã tới qua một lần, lần này hay là Trần Tiền Bối dẫn đường, xuyên qua mấy cái sân, đi vào trong một đại sảnh. Thái Tổ Mẫu cùng Trần Tử Nhã hai người ngay tại rơi xuống trận kỳ, cái này Lâm Trường Thanh biết, là trận pháp sư hiu nhàn trò chơi, thế nhưng là không hiểu Cho nên chỉ là cùng Trần Khiết Nghi Tiền Bối một hạng, không lên tiếng, chỉ ở một bên nhìn xem. Đợi một hồi, mới rốt cục tại Trần Tử Nhã than nhẹ âm thanh bên trong, ván cửa có một kết thúc, Lâm Trường Thanh mau tới trước, chào nói Tôn Nhi gặp qua Thái Tổ mẫu. Lại đối Trần Tử Nhã nói ra, gặp qua thế muội. Trần Tử Nhã cũng đứng lên cùng Lâm Trường Thanh chào gặp qua thế huynh. Lúc này Thái Tổ mẫu mới mở miệng nói ra, "Tiểu Thanh Nhi, lần này làm sao muộn như vậy mới đến?" Trần Khiết Nghi Tiền Bối mở miệng giải thích, "Trên đường ta thương lượng với hắn một chút, để hắn gọi Tử Nhã xuống núi về nhà một chuyến, làm trễ nải một chút thời gian." Lâm Trường Thanh lúc này cũng mở miệng nói ra, "Đúng vậy a, Tôn Nhi cũng không có làm sao đi ra sơn môn, vừa vặn cùng đi, coi như ra ngoại du lịch." Thái tổ Mỗ khẽ cười nói, "Không sai, có ngươi bồi tiếp Tử Nhã đến là phù hợp. Vậy các ngươi dự định lúc nào xuất phát?" Trần Tử Nhã mở miệng nói ra, "Ta đều có thể, nhìn thế huynh lúc nào thuận tiện đi." Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, nói ra, "3 ngày sau đi, chỉ là không biết thế mọi nhà ở nơi đó." Trần Kiệt Nghi tiền bối mở miệng nói, "Ngay tại Tân Châu phủ Nam Hòa huyện Thông Sơn thôn, các ngươi Lâm gia thủy tổ cũng là từ Thông Sơn thôn đi ra, chỉ là về sau mới đem thế tộc tộc nhân di chuyển đến bây giờ Vân Hưng huyện." Lâm trưởng thành mới chợt hiểu ra, thì ra là như vậy, hắn đến là bây giờ mới biết Lâm gia lúc đầu xuất xứ, nói như vậy thái tổ mẫu cũng là từ nơi đó ra tới. Trần Kiệt Nghi tiếp tục nói, từ nơi này xuất phát, muốn khen qua mấy cái châu phủ, khoảng cách tương đối xa xôi. Nếu như chính các ngươi ngự sử linh chu phi hành, cần thời gian tương đối lâu, mà lại trên đường quá mức nguy hiểm, không bằng Tân Nhắc sử dụng Vạn Bảo Các vận chuyển hành khách thương thuyền. Vừa vận 5 ngày sau đó, Vạn Bảo Các có một chuyến dọc đường Tân Châu phủ tàu chở khách. Nếu như các ngươi xác định mấy ngày nay xuất phát, liền để Vạn Bảo các người đưa hai tấm vé tàu tới. Lâm Trường Thanh biết loại này vận chuyển hành khách thương thuyền, đây là rất nhiều luyện khí tu sĩ thậm chí tu sĩ chúc cơ, đi xa nhà lựa chọn hàng đầu, chỉ là rồng rắn lẫn lộn, ở trên thuyền khả năng không có việc gì, ngược lại là hạ thuyền phải chú ý nhìn Trần Tử Nhã một chút, chỉ gặp nàng có chút gật đầu một cái, lúc này mới lên tiếng nói ra, vậy liền sau năm ngày, cứ vạn bảo các tẩu chở khách lên đường đi. Trần Khiết Nghi gật đầu nói, vậy cứ như vậy đi. Sau đó cùng Thái Tổ Mẫu nói một tiếng, trước hết đi ra. Hẳn là đi chuẩn bị cho Lâm Trường Thanh cái kia 100 phần băng tinh. Lúc này Thái Tổ Mẫu mở miệng nói, "Tiểu Thanh Nhi, Chúc cơ đang cùng tự phụ thông huyền đan hối báo tốt, cho ngươi đi." Nói xong, đưa một cái hộp ngọc cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh nghe lại hỉ, tranh thủ thời gian cung kính tiến lên nhận lấy, sau đó lên tiếng nói cảm ơn, đã hạ tạ thái tổ mẫu thành toàn. Thái tổ mẫu khẽ cười nói, "Không cần cảm ơn, ngươi cùng tiểu nhã lần này ngược lại là cho ta mặt dài, hôm qua tiểu Thường Sơn từ sư tỷ còn truyền tới cửa đến nói lời cảm tạ." Lâm Trường Thanh nói Tôn Nhi cũng không có làm cái gì, chỉ là thuận tiện mang theo một chút. Thái tổ mẫu ha ha cười nói, "Ngươi còn chưa làm cái gì? Mang theo các nàng ba người đều ngâm tử linh lực, liền đã phi thường không tầm thường." Ta chính là có chút kỳ quái, chính ngươi tại sao không có đi vào ngâm một chút? Lúc đó ngươi hỏi như vậy, ta còn tưởng rằng chính ngươi cũng muốn tranh thủ cơ hội ngâm một chút đâu. Lâm Trường Thanh nghe vậy, ngây ra một lúc, còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị, hồi đáp, Tôn Nhi lúc đó xác thực hạ quyết tâm, chuẩn bị đi vào ngâm một chút tự linh dịch. Chẳng qua là lúc đó tình huống thực sự không cho phép, xung quanh ngoại địch vây quanh, các phái đệ tử chân truyền liên tiếp đến, đột phát tình huống liên tiếp phát sinh. Mấy vị sư muội lại không am hiểu chiến đấu, không có một cái nào có thể trấn các phái chân truyền nhân vật, Tôn Nhi sợ có mệnh đi vào, mất mạng ra ngoài. Nói không chừng đến lúc đó còn muốn dựng vào mấy vị tính mạng của sư muội, cho nên càng nghĩ hay là quyết định đem danh mạch nhường ra đi, chuyên tâm cho các nàng hộ pháp, dạng này bảo đảm tất cả mọi người có thể bình an rời đi bí cảnh. Thái tổ Mộ nghe vậy, gật gật đầu chép bữa, thực là không tồi, tuổi con nhỏ liền biết được lấy hay bỏ, không hổ là Lâm gia đệ tử kiệt xuất nhất, mà lại đối mặt các phái đệ tử chân truyền, đều có thể nhẹ nhõm trấn áp, không nói chơi. Nói xong, lặc lặc lặc, nở nụ cười. Lâm Trường Thanh cho Thái tổ Mộ nói đến đều không có ý tứ, chỉ có thể lúng túng sợ lên cái mũi của mình. Con tốt, lúc này có người tiến đến thông báo. Sư tổ. Thử Viêm chân nhân tới chơi. Thái tổ Mâu đối với Lâm Trường Thanh nói ra, ngươi nhìn nhắc Tào Tháo Tào Thao liền đến, các ngươi theo ta đi nên một cái đi. Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã hai người lên tiếng, Lâm Trường Thanh thì làm mau đem Thái tổ Mâu cho hộp ngọc để vào túi trữ vật. Thái tổ Mâu sau đó đứng dậy đi ra ngoài, hai người liền đi theo Thái tổ Mâu sau lưng, Trần Tử Nhã nhỏ giọng nói ra, vị này Thử Viêm chân nhân là Thái tổ Mâu bằng hữu, thường xuyên đến thôn cửa, cũng là hồ sư mọi sư tổ. Lâm Trường Thanh gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Sau đó ba người xuyên qua sân nhỏ đi tới cửa, nhận được tới chơi ba vị khách nhân, một vị trung niên kim đàn phụ nhân còn có một vị trẻ tuổi một chút nữ tính tử phụ tu sĩ, vị cuối cùng chính là Hồ Sư Muội. Song Vương chào chào hỏi đằng sau, bởi vì đều là người quen, cho nên Thái tổ Mẫu đem khách nhân về sau vườn hoa dẫn. Ba cái luyện khí tiểu bối đi tại cuối cùng, Hồ Vân Na liên tiếp quay đầu quan sát đến Lâm Trường Thành, Lâm Trường Thành biết Hồ Vân Na đang suy đoán thân phận của hắn, không để ý tới nàng duy trì an tĩnh, không có cho nàng bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Mọi người đi tới lần trước cái kia mát hưởng bên trong, phân chủ khách toát tốt. Từ Viêm chân nhân mở miệng nói ra, "Sư tỷ, tiểu muội lần này tới là cảm tạ sư tỷ cùng tiểu nhã." không chỉ cứu được tiểu Na còn để nàng qua được tử linh dịch. Cái này do so ta lúc đầu dự đoán muốn tốt rất nhiều." Thái Tổ Mẫu khẽ cười nói, "Sư Mợi đã qua suy nghĩ, tiểu Nhã cũng chỉ là lấy hết một chút tình đồng môn mà lấy." Từ Viêm chân nhân từ trong vòng tay chứa vật lấy ra một cái hồ ngọc, ngắt đối với Trần Tử Nhã nói ra, "Tiểu Nhã tới, đây là sư thúc tổ đưa cho ngươi phần thưởng." Trần Tử Nhã nhìn về phía Thái Tổ Mẫu, Thái Tổ Mẫu vừa cười vừa nói, "Nhìn ta làm gì? Ngươi sư thúc tổ đều lấy ra, ngươi còn có thể để nàng lấy về không thành, còn không mau tiếp." Trần Tử Nhã lúc này mới nói tạ ơn đằng sau, tiến lên cung kính nhận lấy. Từ Viêm chân nhân cũng khẽ cười nói, "Đây là một bộ trận pháp sư chuyên dụng, nhị giai đỉnh phong trận bản cùng 365 mai trận chủ, thuận tiện bình thường suy tính cùng diễn luyện pháp trận, đầy đủ tiểu nhã dùng đến từ phụ khí." Chân tử nghe, thật cao hứng, còn lần nữa hướng Từ Viêm chân nhân nói cảm ơn. Thái tổ mẫu cũng mở miệng nói ra, "Quá trân quý, lúc đầu tùy tiện cho chút lễ vật là được rồi." Từ Viêm chân nhân hai nha, một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, "Sớm biết liền tùy tiện cho kiện linh khí, còn làm hại ta tại trong kho hàng tìm tới tìm lui lục tung." Ở đây đám người nghe, tất cả đều nở nụ cười, biết nàng nói là cười. Từ viêm chân nhân còn nói thêm, "Sư tỷ ngươi cái này thành Hà Phong ta đều tới đã không biết bao nhiêu lần, làm sao còn có ta không quen biết Hậu Bối a?" Thái tổ Mỗ biết nàng nói chính là Lâm Trường Thanh, mở miệng giải thích, "Đây là Lâm gia Hậu Bối đệ tử, vừa vặn tới gặp ta lão thái bản này, tiểu thanh nhi, còn không mau bái kiến lý chân nhân." Lâm Trường Thanh không có cách nào, chỉ có thể mau tới trước một bước, không người thi lễ, sau đó mở miệng nói ra, "Vạn bối Lâm Trường Thanh, bái kiến lý chân nhân." Hồ Vân Na nghe được Lâm Trường Thanh thanh âm, nhịn không được hô, "Ngươi là cao sư huynh." Thái tổ Mỗ tuổi nói, "Không sai, cũng là ta đệ tử ký danh cao đức xoái." Nói xong, nhịn không được lại cười. Từ Viêm chân nhân đánh giá hắn lập tức, lúc này mới lên tiếng nói đứng lên. Không cần đa lễ, nói như vậy ngươi chính là cứu được tiểu na, để nàng qua được tử linh dịch, còn một kích trọng thương tiên tinh kiếm phái đệ tử chân truyền cao sư huynh. Thái tổ mẫu nghe lần nữa lặc, lặc, nở nụ cười, thần sắc lộ ra phi thường đắc ý. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ chỉ có thể giải thích, chính là Vãn Bối, cứu hộ sư muội cũng là ứng trấn, Triệu Lượng vị sư muội tìm cậu, lúc đó Vãn Bối cũng không nhận ra hộ sư muội. Về phần trọng thương tiên tinh kiếm phái chân truyền sự tình, cũng chỉ là Vãn Bối vận khí tốt đánh lén đắc thủ mà thôi, không dám coi là thật người tán thưởng. Còn xin chân nhân tứ lỗi, vàng gói lúc đó dịch dùng, chính là không muốn đem trong bí cảnh nhân oán đưa đến bên ngoài đến. Còn xin chân nhân, cùng các vị ở tại đây thay giữ bí mật. Thử Viêm chân nhân gật đầu nói, không sai. Tiểu gia hỏa đến là phi thường cơ linh, yêu cầu của ngươi ta thay các nàng đáp ứng, ai dám lắm miệng luận truyền, tự nhiên do ta đến trùng điệp trừng phạt, thành Hà Phong bên này người, ngươi thái tổ mẫu tự nhiên sẽ quản giáo tốt. Bất quá bộ dạng này, liền để ta làm khó, hẳn là cho ngươi cái gì ban thưởng đâu. Phổ thông linh khí khẳng định không lấy ra được, ngược lại là phải thật tốt suy nghĩ một chút, có cái gì thích hợp ngươi ban thưởng. Lâm Trường thanh vội vàng nói, chân nhân tùy tiện cho ban thượng, văn bố đều hưởng thụ không hết, không cần quá mức khó xử. Hồ Vân Na sắc mặt ửng hồng, lúc này mới thật không dễ dàng lắng lại tâm tình kích động, nghe Đở sư tổ ngay tại thảo luận cho Lâm Trường thanh ban thượng, nhịn không được mở miệng nói ra, "Sư tổ, cao sư huynh ưa thích dưỡng linh thú." Từ Viêm chân nhân nghe, dừng nàng một chút, nói ngươi nha đầu này đối ta vốn liếng đến là rất rõ ràng. Xem ra bình thường không ít nhớ. Nếu dạng này, liền phái ngươi đi đem đồ vật lấy ra đi. Nói xong, xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho Hồ Vân Na. Hồ Vân Na hiện tại tâm tình vô cùng tốt, cười hì hì đáp. Ta đây không phải vì sư tổ già yêu sao?" Nhận lấy lệnh bài, nhìn Lâm trưởng thành một chút, sau đó ngay lập tức đi ra ngoài, hẳn là về ngọn núi cầm đồ vật đi. "Trước 120, Tam bảo linh thú vòng tay." Từ Viêm chân nhân mở miệng giải thích, tiểu na đi lấy chính là một cái Tam bảo linh thú vòng tay, bởi vì là không gian vật phẩm, rất lấy không có cách nào đặt ở trong vòng tay chứa đồ, chỉ có thể đặt ở trong b ạ khố. Thái tổ mỗ hỏi, "Sư muội, có thể để ngươi chuyên môn đặt ở trong b ạ khố, hiển nhiên không phải cái gì phổ thông bảo vật đi." Từ Viêm chân nhân tiếp tục giới thiệu nói, "Sư tỷ thật sự là mắt sáng như độc." Đây là ta ngẫu nhiên lấy được một khối nhỏ không gian tinh thạch, đáng tiếc thật sự là quá nhỏ, không đủ luyện chế thành không gian pháp bảo, chỉ có thể luyện thành cái này cực phẩm linh khí tam bảo linh thú vòng tay. Cân nhắc đến nội bộ không gian tính ổn định cùng tính thực dụng, ta đem bên trong chia cắt thành một lớn tám nhỏ, tổng cộng 9 cái không gian, nhỏ nhất 200m khối, lớn nhất 3000m khối. Hẳn là đầy đủ nuôi nuôi một đống lớn linh thú, còn có một số những chức năng khác, đến lúc đó chính ngươi tự tự tìm tòi đi. Lâm Trường nghe vui vẻ không thôi, vội vàng trả lời, "Đủ, đủ, ta cũng liền nuôi cái 2 3 chủng linh thú, dựa xài." May mắn lượng phong cách không phải quá xa. Lúc này vừa vận Hồ Vân Na cũng quay về rồi, cầm trong tay một cái hộp ngọc, khí tức còn có chút bất ổn, xem ra nàng là có chút không kịp chờ đợi bộ dáng. Cung Kính đem hộp ngọc giao cho Tử Viêm chân nhân, sau đó liền đứng tại Tử Viêm chân nhân sau lưng, quan sát đến Lâm Trường Thanh. Tử Viêm chân nhân mỉm cười, đối với Lâm Trường Thanh ngâm nói, "Tiểu Na cao sứ hình, ngươi tới." Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người ồ nào cười to, ngay cả Tử Viêm chân nhân chính mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Chỉ có Lâm Trường Thanh lúng túng sờ lên cái mũi, bất quá vẫn là tiến lên cung kính tiếp nhận hộp ngọc, sau đó hướng Tử Viêm chân nhân nói lời cảm tạ, mới lui về thái tổ mẫu bên người. Về phần các nàng muốn, cười liền cười tôi, dù sao hay là cực phẩm linh khí tới lợi ích tự thế. Thái tổ Mẫu cười nhẹ mở miệng nói, "Sư muội, ngươi vừa đến đã đưa ra hai quyển cực phẩm linh khí, sư tỷ nhưng cũng có ngươi xa hoa như vậy, chỉ có cái này nhị giai thượng phẩm tiểu ngũ hành pháp trận phòng ngự trận bản cùng trận kỷ, liền đưa cho tiểu Na đi." Hồ Vân Na mau tới trước cung kính tiếp nhận Thái tổ Mẫu lấy ra trận bản cùng trận, sau đó lại hướng Thái tổ Mẫu nói lời cảm tạ. Thái tổ Mẫu lại tiếp tục nói, "Phương pháp sử dụng, ngươi liền để tiểu Nhã dạy ngươi đi." Tiểu Thanh Nhi cũng đi đem Tam Bảo Linh thú vòng tay tế luyện tốt, luôn cầm trên tay quá chiều điều, tiểu nhã ngươi dẫn bọn hắn đi xuống đi. Ba người tranh thủ thời gian đáp ứng, sau đó liền cùng Trần Tử Nhã cùng rời đi. Trần Tử Nhã mang theo bọn hắn trải qua hai cái sơn nhỏ, đi tới một cái phòng tu luyện, sau đó đối với Lâm Trường Thành nói ra: "Thế Minh, ngươi ngay ở chỗ này tế luyện linh thú vòng tay đi. Chúng ta ngay tại sát vách không xa, chờ một chút tế luyện tốt, có thể tới tìm chúng ta." Lâm Trường Thành đạo: "Đa tạ Thế muội, chờ một chút tốt liền đi tìm hai vị sư muội ôn chuyện." Trần Tử Nhã gật gật đầu, Hồ Vân Na đến bây giờ trên mặt vẫn có chút hồng đỏ, cũng là gật đầu một cái. Lâm trưởng Thành tiến vào phòng tu luyện, đánh mấy cái pháp quyết đem phòng tu luyện cửa lớn phong bê tốt. Sau đó mới mở ra Tử Viêm chân nhân cho Hồ Ngọc, chỉ gặp bên trong một cái màu vàng nhạt hơi mở vòng tay, linh quang loẻo loẻo bộ dáng, nhìn qua vẫn rất đẹp mắt. Còn may là hình dạng tương đối chính thống tiểu dáng, không phải loại kia xem xét chính là rất nữ tính hoa kiểu dáng, bằng không Lâm trưởng Thành đều không có ý tứ mang ra cửa. Đem linh thú vòng tay cầm trên tay, bắt đầu dụng tâm một chút xíu tế luyện lên, mặc dù so với lần trước tế luyện pháp bảo vòng tay dễ dàng một chút, nhưng dùng thời gian ngược lại dài hơn, bởi vì linh thú vòng tay dù sao về sau thường xuyên sử dụng, muốn tế luyện đến thông thấu một chút. Đồng thời thông qua lần này tế luyện, Lâm Trường Thanh cũng biết tại sao muốn gọi tam bảo linh thú vòng tay, bởi vì con linh thú này vòng tay hay là một kiện phòng ngự linh khí, có thể sớm chứa đựng pháp lực ở bên trong, thuần phát một cái bao trùm toàn thân phòng ngự linh trảo. Đương nhiên pháp lực cùng linh khí chất lượng trên lệch không chỉ gấp 10 lần, nhưng cũng chỉ có thể bình thường nhiều chứa đựng một chút đến bên trong đi, cái này đến là cùng hắn lôi đỉnh trong khiếu huyết thiên lôi thuần không sai bị lắm, phương diện này Lâm Trường Thanh có kinh nghiệm. Cái thứ hai công năng chính là linh thú vòng tay có thể ẩn hình, cái này từ vừa nhìn thấy nó thời điểm, Lâm Trường Thanh liền đại khái đoán được. Đây là một cái phi thường thực dụng công năng, bằng không người khác nhìn ngươi mang cái linh thú vòng tay, không rất sớm liền để phòng ngươi mới là lạ. Cái thứ ba hẳn là đại không gian, cái này linh thú vòng tay không gian vẫn còn lớn, chủ không gian có 3000 mét khối, đã rất lớn, nếu là dùng để chở người, ít nhất có thể giả bộ 1000 người, khả năng còn chưa hết. Đồng thời còn có 8 cái tiểu không gian, cũng là 200 đến 500 mét khối không đợi, đơn thuần không gian, so với lần trước pháp bảo kia vòng tay chứa vật lớn hơn, khó trách Tử Viêm chân nhân cho nó lấy tên gọi Tam Bảo linh thú vòng tay. 8 cái tiểu không gian, trong đó 2 cái là 500 mét khối, 2 cái 400 mét khối. Hai cái 300 mét khối, hai cái 200 mét khối. Tám cái tiểu không gian cộng lại đều có 2.800 mét khối, tăng thêm chủ không gian, hết thảy có 5800 mét khối. Thật sự là quá lợi hại, cái này nếu là đi vạn bảo các hoa linh thèm mua, cũng không biết cần bao nhiêu. Đem mùng một truyện rơi đến một cái 500 mét khối trong không gian, lại thả một chút thịt yêu thú cùng linh đan cho nó, từ nhỏ không gian đổi được đại không gian, mùng một thế nhưng là vô cùng vui vẻ. Tử tinh hạt cũng truyện rơi đến một cái khác 500 mét khối không gian, cũng là thả thịt yêu thú cùng linh thạch, những vật nhỏ này liền không có chú ý nhiều như vậy. Đều là ăn, ăn, ăn hoặc là chính là vơi nắng, bất quá cũng thật lâu không có vơi, muốn tìm cái địa phương cho chúng nó vơi một chút. Đột nhiên Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, chính mình còn giống như tại cái kia cổ tu sĩ lập phủ, làm trường trăm mai huy quan thạch, gỡ lão sơ tổn, đi, không biết đặt ở tự tinh hạt không, gian, có cái gì tác dụng. Nghĩ đến liền nơi này, nhịn không được liền muốn thử một chút, tại trong túi trữ vật, tìm mấy cái huy quan thạch, gỡ lão sơ tổn, ném vào tự tinh hạt chỗ không gian. Không nghĩ tới tự tinh hạt rất nhanh liền tại mỗi một mai huy quan thạch, gỡ lão sơ tổn, chung quanh hình thành một vòng tròn, hiển nhiên là đang hưởng thụ tia sáng chiếu rọi. Nhìn đến đây, biết cái này Huy Quan Thạch, Gỡ Lão Sơ Tồn, đối với tự tinh hạt có tác dụng, vậy còn có cái gì tốt nghĩ, lập tức đem toàn bộ Huy Quan Thạch, Gỡ Lão Sơ Tồn, đều phân tán đầu nhập đi vào, chỉ còn lại có 2 viên, ném đến mùng 1 chỗ đến không gian kia. Quan sát một chút, phát hiện đều là 1 đến 2 chỉ tự tinh hạt vây quanh ở một viên Huy Quan Thạch, Gỡ Lão Sơ Tồn, bên cạnh, cũng không có động tác khác. Lâm Trường Thành còn lo lắng, bọn chúng đem Huy Quan Thạch, Gỡ Lão Sơ Tồn, làm linh tinh cho gặm, còn tốt quan sát một chút, không có phát hiện có nói chuyện mở gặm loại chuyện này phát sinh đem bị thay thế túi linh thú cùng linh trùng túi đặt ở trong ngực, nhìn một chút phòng tu luyện, thần thức quét lớp một chút, không có phát hiện cái gì bỏ sót đằng sau, mới mở cửa, đi sát vách tìm hai vị sư muội. Một bên khác, Trần Tử Nhã đã đem sử dụng tiểu ngũ hành pháp trận phòng ngự phương pháp dạy cho Hồ Vân Na, hiện tại hai người ngay tại nói chuyện phiếm. Hồ Vân Na mở miệng hỏi, "Trần sư tạ, ngươi hiểu rõ cao sư huynh tình huống sao?" Trần Tử Nhã suy nghĩ một chút nói, "Không rõ ràng lắm, chỉ biết là hai nhà chúng ta đợi đợi tương giao mấy trăm năm, nhưng ta chưa từng có đi qua bọn hắn nơi đó." Hồ Vân Na nhưng thật ra là muốn hỏi Lâm Trường Thành có hay không đính hôn, có thể là có hay không đạo lữ cái gì, nhưng nàng thực sự không có ý tứ hỏi ra lời. Mã Chân Tử Nhã thì là nhớ kỹ Lâm Trường Thành dịch dung dự tính ban đầu, biết Lâm Trường Thành không muốn quá nhiều người chú ý hắn có thể là Lâm gia, cho nên không có lộ ra cái gì tin tức hữu dụng cho Hồ Vân Na, đương nhiên chủ yếu là nàng biết đến cũng không nhiều, đều là từ tổ mẫu nơi đó nghe được một chút điểm. Mà lại nàng tính cách cũng é, cũng không có cái gì bắt quái thói quen, cho nên hai người đều là có một câu, không, có một câu tán gẫu, hai người chủ yếu là đang đợi Lâm Trường Thành, tế luyện xong tam bảo linh thú vòng tay sau so đi ra. Chương 121 Tam viên phong. Lâm Trường Thanh tìm tới các nàng thời điểm, hai người ngay tại câu được câu không trò chuyện, chủ yếu chính là đang đợi Lâm Trường Thanh, Hồ Vân Na kỳ thật đều có chút không yên lòng. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh thời điểm, Hồ Vân Na rốt cục xuống lại, tranh thủ thời gian đứng lên chào hỏi Lâm Trường Thanh, "Cao sư huynh, nơi này." Lâm Trường Thanh nở nụ cười, mở miệng nói, "Hai vị sư muội đang nói chuyện gì?" Hồ Vân Na cười nói, "Chúng ta đang nói chuyện là gia tộc gì, mới có thể bồi dưỡng được ưu tú như vậy tử đệ." Lâm Trường Thanh lúng túng nói, "Hồ sư muội ngươi cũng đừng khen, chúng ta một chút đầu to cửa cũng không ra được." Trần Tử Nhã khẽ cười nói, "Thế minh sắp thực so rất nhiều tông môn đệ tử, đều muốn lưu tú. Điểm 13 người chúng ta nhất có bản thân trải nghiệm. Hồ Vân Na đạo, muốn hay không đem Triệu sư muội cùng theo đến, nhận thức lại một chút cao sư huynh. Lâm Trường thanh vội vàng nói, lần sau đi, ta tạm thời không muốn nhiều người như vậy biết thân phận của ta, dù sao bí cảnh vừa kết thúc, khẳng định có người đối với bên trong phát sinh sự tình nhớ mãi không quên, ta không muốn gây nên phiền toái không cần thiết. Chân tử Nhã cùng Hồ Vân Na gật gật đầu, minh bạch Lâm Trường thanh ý tứ, chính là địa thấp, không cần làm người khác chú ý Hồ Vân Na còn nói thêm, đúng rồi, cao sư huynh, ngươi những cái kia tịch tu được pháp khí, Ta sẽ mau chóng giúp ngươi xử lý tốt, đến lúc đó tại cho ngươi linh thạch. Tốt, phiền phất hồ sư muội, nếu như ta không ở nơi này, linh thạch trước hết giao cho Trần sư muội đi." Lâm Trường Thanh giao phó nói ra. Hồ Vân Na gật đầu nói, "Sư muội minh bạch." Lúc này vừa vận Trần Khiết Nghi tiền bối cũng đến đây, nhìn thấy ba người đều tại, mở miệng nói ra, "Các ngươi đều tại, vậy thì thật là tốt, Tử Viêm chân nhân phải đi về, tất cả mọi người đi qua đi." Ba người lên tiếng, sau đó cùng một chỗ về sau vườn hoa đi đến. Đến hậu hoa viên, Tử Viêm chân nhân cùng thái tổ mẫu mấy người đang uống trà, Lâm Trường Thành tiến lên mấy bước, lên tiếng nói cảm ơn. Đã đạt chân nhân, Vạn Bối đã luyện hóa Tam Bảo Linh Thú vào tay, bảo chắc quả nhiên công năng cường đại, để Vạn Bối hưởng thụ không hết. Từ Viêm chân nhân cười nói, ưa thích liền tốt, về sau có thể nhiều đến Tam Viêm Phong đi một chút. Nhận Kim Đan chân nhân mời, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian cung kính đáp ứng. Sau đó Từ Viêm chân nhân liền cùng Thái Tổ Mẫu cáo từ rời đi, Thái Tổ Mẫu dẫn đầu Lâm Trường Thanh mấy người bọn họ đưa ra cửa chính. Lâm Trường Thanh, Hồ Vân Na ba người đi ở phía sau, bởi vì có trưởng bối ở đây, Hồ Vân Na cũng không có cách nào nói cái gì, chỉ có thể mời Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã, có rảnh có thể đến Tam Viêm Phong tìm nàng chơi. Khách nhân sau khi đi, Thái tổ Mẫu mới có công phu để ý Lâm Trường Thành, mở miệng hỏi, "Thế nào? Muốn hay không tại thành Hà Phong ở mấy ngày?" Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút nói, "Hay là trở về đi, miễn cho trong thành gia gia nhớ mong, hơn nữa còn muốn đem suất hành sự tình cùng gia gia nói một tiếng." Thái tổ Mẫu nghe gật gật đầu, đối với Đồ đệ Trần Khiết Nghi nói ra, "Ngươi đưa tiểu Thành Nhi ra ngoài đi." Lâm Trường Thành cùng Thái tổ Mẫu từ biệt, lại cùng Trần Tử Nhã nói một tiếng, lúc này mới theo Trần Khiết Nghi tiền bước rời đi. Trên Linh Chu, Trần Khiết Nghi cười nhẹ đối với Lâm Trường Thành nói ra, "Tiểu Thành Nhi, lần này thu hoạch rất tốt a." Lâm Trường Thành ngượng ngùng nói, đều là các vị trưởng bối tiền bối yêu mến. Trần Khiết Nghi đưa tay ném cho Lâm Trường Thanh một cái túi chữ vật cho Lâm Trường Thanh, nói ra, "Dự chi đưa cho ngươi 100 phần băng tinh ở bên trong, còn có sau 5 ngày giờ tịnh, vạn bảo các tàu chở khách một phần lên thuyền bằng chứng." Lâm Trường Thanh tiếp nhận túi chữ vật, tất ký sau, đối với Trần Khiết Nghi nói ra, "Tiền bối yên tâm, vạn bối sẽ đúng giờ cùng tự nhã tụ họp." Trần Khiết Nghi gật gật đầu, nhắc nhở, "Loại này tàu chở khách chỉ là linh khí cấp, cho nên cần tương đối lớn địa phương cất cánh và hạ cánh, nhớ kỹ đến ngoài cửa nam 10 rặm chỗ lên thuyền." Lâm Trường Thanh kỳ thật đã sớm biết, nhưng tiền bối hảo ý nhắc nhở đương nhiên phải đáp ứng ấy rất nhanh liền đến Thanh Vân Tông cửa sơn môn, cùng Trần Khiết Nghi tiền bối cáo biệt đằng sau, Lâm Trường Thanh liền hướng phụ thân bọn hắn thuyên lại động phủ tiến đến. Bởi vì trên thân mang theo chúc cơ đan cùng tự phụ thông huyền đan, cho nên Lâm Trường Thanh vạn phần cảnh giác, thần thức vẫn luôn tại quét hình xung quanh, cũng may không có phát hiện có cái gì khả nghi mục tiêu. Thuận lợi trở lại động phủ, Gia Gia vẫn luôn trong đại sảnh chờ lấy Lâm Trường Thanh. Nhìn thấy Lâm Trường Thanh bình an trở về, Gia Gia mới thở dài một hơi, Lâm Trường Thanh thì là cười hì hì, từ trong túi trữ vật, đem thái tổ mẫu cho hộp ngọc kia đem ra, giao cho Gia, Gia Gia trong tay. Gia Gia nhìn xem Lâm Trường Thanh, tay khẽ run, đây là Đây là, Lâm Trường Thành cười hì hì nói, không sai, là hai viên trúc cơ đan cùng hai viên tử phụ thông huyền đan, ngài mở ra nhìn xem. Gia Gia cố gắng bình phục một chút cảm xúc, mới khẽ khẽ mở ra hộp ngọc, đập vào mi mắt là bốn cái khối lập phương hộp ngọc nhỏ, phía trên đều dán phong linh phù, trong đó hai tấm nhìn xem liền so mặt khác hai tấm cao cấp. Hai cái này dán cao cấp phong linh phù, bên trong đựng hẳn là tử phụ thông huyền đan. Gia Gia xuất ra một cái hộp ngọc, đem phía trên linh phù bóc xuống dưới, mở hộp ngọc ra xem xét, bên trong chính là một quả linh khí màu tím bức người đang nương lực, tản ra tam giai bạo vật linh áp. Mặc dù không có gặp qua chân chính Tử Phủ Thông Huyền Đan, nhưng cũng có một chút nghe thấy, Lâm Phồn đạo vững tin cái này chính là sẽ không sai. Mau đem hộp ngọc khép lại, miễn cho tiết lộ quá nhiều linh khí, sau đó đưa vào một chút pháp lực, một lần nữa đem phong linh phù kích hoạt pháp vào trên hộp ngọc, sau đó thả trở về, vừa định đưa cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh đã mở miệng nói ra, "Gia gia ngài thu đi." Đắc ở ngài nơi đó ta mới yên tâm, mặt khác một viên liền do ngài già mặt giao cho tộc trưởng. Gia gia nghe suy nghĩ một chút gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái chứa chút cơ đan hộp ngọc nhỏ, giao cho Lâm Trường Thanh trong tay. Lâm Trường Thanh do dự một chút, hay là tiếp lấy tới, kỳ thật hắn là muốn đặt ở ra ra nơi đó, dù sao mấy ngày nữa, hắn còn muốn buổi tiếp Trần Tử Nhã đi một chuyến tấn châu phủ, hơn nữa còn không biết lúc nào trở về. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, mới lên tiếng nói, "Ra ra, sau năm ngày ta sẽ buổi tiếp Trần Tử Nhã, về một chuyến tấn châu phủ, cũng chính là Nam Hòa huyện thông sơn thôn, nghe Trần Kiệt Nghi tiền bối nói, lâm gia chúng ta thủy tổ cũng là từ thông sơn thôn đi ra." Ra ra nghe, cau mày hỏi, "Tại sao lại muốn đi ra ngoài? Lúc này mới vừa trở về." Trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên nói sang chuyện khác không thành công chỉ có thể giải thích, lần này hắn không có nguy hiểm gì, chính là bồi tiếp Trần Tử Nhã vừa đi vừa về một chuyến, ở một đoạn thời gian, hơn nữa còn là ngồi vạn bảo cấp tàu chở khách, không, có chuyện gì, coi như trở về tìm dễ. Gia Gia trầm mặc một chút, nói ra, trở về nhìn xem cũng tốt, Lâm gia đúng là từ cái chỗ kia đi ra, chỉ là tất cả phàm tục tộc nhân đã đều rời đến Vân Hưng huyện trung tâm. Chỉ có Trần gia một mឺ sống ở nơi đó, mà lại bọn hắn cũng không có tổ kiến gia tộc, chỉ cần đo ra người có liên can, đều sẽ đưa đến thành Vân Tông, cho nên Trần gia lưu tại Thông Sơn thôn hẳn là chỉ có phàm tục tộc nhân. Lâm Trường Thanh gật gật đầu. Zà gia, gia lại tiếp tục nói, "Đạo mắt hơn 300 năm đi qua, Lâm gia khả năng đã hơn 200 năm, không có người trở về nơi đó nhìn một chút. Thế hệ trẻ tuổi nếu như không cha tộc sự, khả năng cũng không biết Lâm gia là xuất từ nơi đó, lần này ngươi liền đại biểu Lâm gia trở về xem một chút đi. Còn có nơi đó hẳn không có linh mạch, nếu như ngươi muốn ở nơi đó đợi đến thời gian tương đối dài, vẫn là phải chuẩn bị một cái tu luyện dụng tụ linh trận, dạng này sẽ không chậm trễ tu luyện." Lâm trưởng nghe lời của Zà gia, gia, cười hì hì nói, "Cái kia tốt, ta liền đại biểu Lâm gia, đến lúc đó ở nơi đó lập tấm địa đá, phía trên viết Lâm gia cháu đời thứ 8." Lâm Trường Thành từng du lịch qua đây. Nói xong Lâm Trường Thành chính mình liền không nhịn được phá lên cười, đáng tiếc gia gia nhưng không biết, hầu ca từng du lịch qua đây này. Gia gia lắc đầu nói, cái kia đến không cần, ngươi liền trở về nhìn xem, nhớ kỹ trong lòng còn có kính sợ, là có thể, dù sao Lâm gia chính là từ nơi đó đi ra. Gia gia nói như vậy, Lâm Trường Thành lúc này cũng không dám giám giả, chỉ có thể chăm chú đáp ứng, lại đem vừa rồi gia gia cho chút cơ đan đưa cho gia gia. Gia gia nhìn hắn một cái mở miệng nói ra, ngươi không phải nói không nguy hiểm không? Nếu không nguy hiểm, vậy ngươi liền chính mình mang theo đi. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, được chưa? Không phải liền là đi Tân Châu phụ ra một chuyến xa nhà sao? Giống như thật không có nhìn ra có cái gì đặc biệt nguy hiểm, chúc cơ đan liền chính mình tu đi. Chương 122, có người bị Lâm Trường Thanh khen thẳng rồi. Hai ông cháu người nói xong chính sự, ngay tại động phủ trong đại sảnh, ngân một bầu thanh ngọc linh trà, gia gia bắt đầu đem hắn hành tẩu từng cái phương thị. Buôn bán châu quả kinh lịch kinh nghiệm, còn có ở bên ngoài gặp phải một ít chuyện kiến thức, cẩn thận nói cho Lâm Trường Thanh nghe. Bởi vì chính mình cũng không có chính thức tại tu tiên giới hành tẩu qua, cho nên Lâm Trường Thanh nghe được đặc biệt chăm chú, dù sao đây là gia gia đối với mình yêu mến, mà lại tràn đầy đều là hoa quả khô. Hai người cái này một cho chuyện chính là hai cánh giở, Thanh Ngọc trà đều đổi hai lần, cũng may Thanh Ngọc này trà tại Lộng Hữu Cường phản và ra, vào cương vị đằng sau sản lựa ổn định một chút. Lâm Trường Thanh đều là để bọn chúng ưu tiên chiếu cố, một chút trọng yếu linh dược linh thực, nhị giai Thanh Ngọc cây trà cũng tại Lâm Trường Thanh chỉ định phạm vi bên trong. Cùng ra ra trò chuyện xong sau, Lâm Trường Thanh về tới gian phòng của mình, ngồi trong phòng đoát vút hôm nay vừa tới tay Tam Bảo linh thú vàng tay. Nghĩ đến lần này từ Trần Khiết Nghi tiền bối nơi đó đạt được 100 phần băng tinh, Lâm Trường Thành quyết định về sau cách mỗi một ngày, liền cho Lũ tiểu gia hỏa gặp một phần. Hôm nay cho mùng một bọn chúng thay mới nhà. Mấy nhũ tới chính mình có một cái tại trong bí cảnh tịch thu được con chuột nhỏ. Lúc đó còn tại trong không gian, còn để Lộc Hữu Cường cho nó thả mấy cái về dương thuật, cũng không biết nhiều ngày như vậy không có đi để ý đến nó, hiện tại thế nào? Còn có Vạn Hữu Tâm Tật Phong Lôi Báo cũng bị chính mình thu được, tất nhiên Vạn Hữu Tâm còn sống ra bí cảnh, vậy con này lôi báo khẳng định liền không thể giữ lại. Bằng không nói không chừng, có một ngày Vạn Hữu Tâm sẽ tìm lấy khế ước liên hệ, tìm tới cửa, đồng thời loại khả năng này còn không nhỏ đâu. Kiểm soát một chút xung quanh, sau đó tiến vào không gian, Lộc Hữu Cường toàn ra rất nhanh liền đem Lâm Trường Thanh bao bọc vây quanh. Lộc Tiểu Linh càng là thẳng hướng Lâm Trường Thanh trong lục trùy, hiện tại Lộc Hữu Cường toàn gia có thể nhiệt tình. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian mỗi cái đều vuốt ve vuốt lông, tham hỏi một chút chính mình tốt nhân viên, một hồi đằng sau cũng đều cho an dục linh đan, sau đó lại để cho chính bọn chúng đi chơi. Suy nghĩ một chút, hay là quyết định trước xử lý sạch túi linh thú bên trong tập phong lôi báo, mà lại Lâm Trường Thành còn muốn làm thí nghiệm, chính là đem lôi báo trực tiếp ném vào trong hố sâu, nhìn xem sẽ có hậu quả gì. Linh cơ khế động, đem Lộc Hữu Cường cùng Lộc Tiểu Linh đều chiêu đi qua, sau đó từ một cái túi linh thú bên trong, đem cái kia lôi báo sắc ra. Nhiều ngày như vậy không để ý tới nó, mà lại bị thương nặng như vậy hại, không có đạt được bất luận cái gì trị liệu, hiện tại đã là h읍 hối. Coi như không để ý tới nó, khả năng qua một đoạn thời gian nữa, nó không chịu nổi liền chính mình chết, hiện tại cũng coi là phế vật lợi dụng. Gia hiệu Lộc Hữu Cường bọn chúng nhìn cho thật kỹ, sau đó dẫn theo lôi báo hướng trong hố sâu ném đi, trực tiếp chui vào hố sâu không thấy. Qua 2 giây, mới truyền ra vài tiếng tiếng kêu thảm thiết đằng sau, liền không có động tĩnh. Doa đến Lộc Hữu Cường, Lộc Tiểu Linh liên tiếp lui về phía sau, lúc này, nhưng nhìn đến té xuống hạ tràng, về sau bọn chúng lại không dám tới gần nơi này. Lâm Trường Thanh nơi này liền xong việc, mà tại phía Sa Ngự Linh Tông vạn hữu tâm, coi như bị Lâm Trường Thanh khanh thảm rồi. Vừa về tới tông môn, hắn liền đổi chuyên môn trị liệu phản vệ bảo dược, sau đó lập tức bế quan. Thông qua phụng dụng chuyên môn bảo dược, đến trị liệu linh thú tử vong mang đến phản vệ, mà lại hắn tại trong bí cảnh là thông qua bí pháp kiểm chế phản vệ. Hiện tại vừa bế quan, tất cả phản vệ đều bộc phát ra, cú may có tông môn bảo dược che chở, thật vất vả đều nhanh muốn vượt qua đi. Lâm Trường Thanh lại đang trong không gian giết chết hắn tận phong lôi báo, lại một đợt phản vệ lập tức đánh tới, nhào một miệng lớn máu tươi phun tới, sau đó hắn liền ôm đầu trên mặt đất kêu rên la loạn. Lúc này cũng không chỉ là phía công độc sức, đơn giản như vậy, mà là đã z vì tuyết lại lạnh vì xương, không có 3 năm 5 năm là không thể nào tu dưỡng tốt, mà lại trên thân thể phản vệ còn tốt tu dưỡng, vấn đề là trên linh hồn tương thế, nhưng là không còn dễ dàng như vậy tốt. Đương nhiên tại phía Sa Thanh Vân thành phường thị Lâm Trường Thanh nhưng không biết những này. Bên này xử lý xong tật phong lôi báo, Lâm Trường Thanh lại hỏi một chút Lộc Hữu Cường, lần trước cái kia màu trắng chuột thế nào, có phải hay không chết. Không nghĩ tới Lộc Hữu Cường ô ô, 2 tiếng đằng sau, đem Lâm Trường Thanh đưa đến mục tốc đồng cỏ vị trí trung ương phụ cận, sau đó đối với một cái lỗ nhỏ lại tiêu 2 tiếng. Lâm trưởng Thanh Minh bạch con chuột nhỏ kia hẳn là liền tại bên trong, thân thức tham tiến vào xem xét tình huống, phát hiện một cái mặt mà ổ mày cho con chuột nhỏ, chính nằm nhồi trong động trên mặt đất ngủ ngơi. Bởi vì hang động này cũng không có mở ra quá sâu, cho nên Lâm trưởng Thanh rất dễ dàng liền đem nó nắm đi ra, phóng tới trong lòng bàn tay. Con chuột nhỏ hiển nhiên cũng là từ nhỏ bị tu sĩ nuôi lớn, cũng không có quá sợ sệt người xa lạ, chỉ là yếu ớt hướng phía Lâm trưởng Thanh kêu lên hai tiếng, sau đó lại nằm sấp bất động. Xem ra chủ nhân tử vong vẫn lạc, mang đến phản vệ, con chuột nhỏ này đã gánh vác chỉ là loại phản phệ này càng nhiều hay là linh hồn phu diện, đồng thời thương hại kia một mực không có đạt được trị liệu, cho nên mới sẽ lộ ra dạng này vẻ ngoài suy sụp. Lâm Trường Thanh cẩn thận quan sát cái này mẩu trắng con chó nhỏ, hình thể không phải rất lớn, cũng liền so một bàn tay hơi lớn một chút xíu, cùng một con mèo nhỏ meo không sai biệt lắm. Toàn thân màu trắng không tí vết, hiện tại vòng co lại thành một đoàn, nhìn qua giống như một cái mẩu trắng mao cầu một dạng. Cụ thể là thuộc về cái gì linh thú, Lâm Trường Thanh thực sự không đoán ra được, hiện tại hắn trong tay chỉ có vạn bảo các đưa tặng linh chủng phổ cũng đến từ chủng tu truyền thừa từ Mãng Kỳ chủng bảng, liên quan tới linh thú một chút tri thức hay là tại gia tộc Tảng Kinh các nhìn thấy. Bất quá Lâm Trường Thanh không biết, cũng không đại biểu người khác cũng không biết, tối thiểu nhất chủ nhân của hắn khẳng định biết đây là cái gì linh thú. Xuất ra một cái túi trữ vật, đây là chuyên môn cất giữ trong bí cảnh tịch thu được ta vật. Những tu sĩ kia tu hành bút ký cái gì, hẳn là đều ở nơi này. Đem đồ vật đều đổ ra, tu hành bút ký không phải quá nhiều, tổng cộng cũng liền tầm 10 bản, một bản một quyển tìm xuống tới, rốt cục ở trong đó một bản tìm được Lâm Trường Thanh muốn bán. Tìm linh chuột, gió, đất, xong thuộc tính linh thú. Lộ thú tông cao nhất ghi chép là trưởng thành đến tầng giai, linh tính rất mạnh, có thể thông nhân tính. Thường xuyên phụ thuộc vào yếu tố mạnh mẽ sinh tồn, là những loài cao giai yếu tố tìm kiếm các loại linh vật cùng linh mạch, mà những loài cao giai yếu tố thì là cho chúng nó cung cấp che chở, cho phép bọn chúng tại trong lãnh địa sinh tồn. Tím linh chuột là ăn tạp tính linh thú, trên cơ bản mang theo linh khí độ vật đều có thể ăn, nhưng chúng nó thích ăn nhất hay là mang theo linh khí các loại linh quả. Bọn chúng tiên phú chính là am hiểu tìm kiếm các loại linh vật linh mạch, là tu sĩ tại dã ngoại thám hiểm tầm bảo trợ thủ tốt nhất. Mà lại thân là gió, đất, sông thuộc tính linh thú mặc dù không có gì lực công kích nhưng nó bảo bệ năng lực lại là nhất lưu, hiện tại nhất giai trung kỳ liền đã sẽ thổ hình thuật. Đợi đến tấn cấp nhị giai đằng sau, sẽ còn lĩnh ngộ phong độ thuật, đến lúc đó muốn bắt được nó thì càng khó khăn. Tìm linh chuột số lượng không ít, Lự thú tông liên nuôi hơn 110 cái, chuyên môn dùng để thuê cho cần môn nhân đệ tử, thuận tiện bọn hắn ra ngoài tìm kiếm linh vật cái gì. Liên theo nó năng lực đi lên nói, cũng coi như được là tương đối thực dụng linh thú. Hiểu rõ đến nơi đây, Lâm Trường Thanh trong lòng liền có quyết định, hắn dự định thu phục cái này tìm linh chuột, đương nhiên cũng phải nhìn chính nó có nguyện ý hay không. Biết tìm linh chuột thông nhân tính. Lâm trưởng thành trực tiếp đối với nói nói ra, ta biết ngươi có thể nghe hiểu, ta có biện pháp có thể trị hết trên linh hồn ngươi thương thế, nhưng ngươi nhất định phải thần phục với ta, nếu như ngươi đồng ý, liền kêu to ba tiếng, sau đó tại lòng bàn tay ta lật một cái thân. Nếu là không đồng ý, cũng không có quan hệ, dù sao ta sẽ không lại không công nuôi ngươi, ngươi cũng biết ta nuôi một cái kim xí điểu, đến lúc đó có thể hay không theo nó móng vuốt dưới đáy chạy thoát, liền xem chính ngươi bản sự. Tím linh chuột nghe chút, toàn thân run rẩy một chút, tốt chuột không ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ có thể hướng phía hướng phía hắn yêu đất kêu ba tiếng, sau đó gian nan tại Lâm trưởng thành trong lòng bàn tay lật ra cả người. Lâm Trường Thanh xem xét, quả nhiên cơ linh thông nhuyễn tính, nhìn nó xoay người đều như thế gian nan, biết phải nhanh cho nó trị liệu một chút. Trước cho mình lên một cái linh quang che chở, miễn cho chở một chút trăm hoa say hồn rượu mùi thơm nhiễm đến trên thân. Sau đó lấy ra Huyền Nguyên trọng thủy bình, cân nhắc đến tìm linh chuột hình thể lớn nhỏ, chỉ nhiếp thu một chút xíu linh tiểu đi ra. Tìm linh chuột chỉ là người được mùi thơm, cũng cảm giác dễ chịu, lập tức vững tin vật này đối với mình trên linh hồn thương thế trợ giúp rất lớn. Lập tức tỏa, vội vàng đối với Lâm Trường Thanh kêu lên hai tiếng. Lâm Trường Thanh liền biết có thể như vậy, cũng không trì hoãn thời gian, mau đem linh tiểu đưa đến trong miệng của hắn mà Tím Linh chuột ăn vào lĩnhỷu, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Lúc này phiền toái càng lớn mới tùy theo mà đến, Lộc Hữu cường toàn ra, lần nữa lao đến đem Lâm Trường Thanh bao bọc vây quanh, ô ô réo lên không ngừng. Đặc biệt là Lộc Hiểu Nhã, càng là kích động ghê gớm, trực tiếp đối với Lâm Trường Thanh lại gọi lại thêm, Lâm Trường Thanh đoán chừng lần này không cho nó một chút trăm hoa say hỗn luận rượu, chính mình là đi không được. Trước trấn an một chút bọn chúng toàn ra, sau đó thông qua khế ước hỏi thăm nó, lần trước phục dụng trăm hoa say hỗn luận rượu, có phải hay không đã xác nhận, đều tiêu hóa hấp thu xong tất. Đắc được Lộc Hiểu Nhã trả lời khẳng định. Lâm Trường Thanh lại đem trong thời gian ngắn thông qua linh dược Linh tiểu liên tục tăng cao tu vi, là tiêu hao tự thân tiểu lực, về sau tiến giai sẽ càng khó khăn đạo lý, thông qua khế ước nói cho nó. Không nghĩ tới nó thế mà thông qua khế ước, nói cho Lâm Trường Thành nó không có liên tục tiến giai, lần trước chỉ là củng cố tu vi. Lâm Trường Thành cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như thật sự là dáng vẻ như vậy, vừa nhìn thấy nó thời điểm cũng đã là nhất giai hậu kỳ, về sau vị trí liệu nó trên linh hồn tương thế, cho nó phục dụng trăm hoa say huyền rượu, mới đem tu vi củng cố đến hậu kỳ viên mãn. Sắp thực không có liên tục tăng cao tu vi, Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định cho nó tài nguyên, để nó tấn giai đến nhị giai đi cũng tốt giúp Lâm Trưởng Thành tốt hơn quản lý không gian. Đem cái này quyết định nói cho nó, Lục Hiểu Nhã cao hứng kích động đầy trời ở giữa tán loạn, cũng may nó còn có lý trí, không có giẫm lên hoa hoa thảo thảo, bằng không Lâm Trưởng Thành liền muốn nó dễ nhìn. Cao hứng một hồi đằng sau, Lục Hiểu Nhã mới trở lại Lâm Trưởng Thành bên người, học Lục Tiểu Linh dáng vẻ, thẳng hướng Lâm Trưởng Thành trong lượt chui. Lâm Trưởng Thành cười ha ha, còn tốt hiệu cái không có xửng, bằng không Lâm Trưởng Thành cần phải tụ thương. Cho nó vớt lông nuốt ve một hồi, xem nhận Lục Hiểu Nhã đã khôi phục tâm tình, Lâm Trưởng Thành mới cho chính mình lên một cái linh quang che chở, sau đó đem Huyền Nguyên trọng thủy bình đem ra tu lấy đi ra một đoàn cùng lúc đó Lộc Hữu Cường phục dụng phân lượng không xê xích bao nhiêu trăm hoa say hỗn luận rượu để Lộc Hiểu nhã một ngụm nuốt vào, sau đó nó hướng phía lâm trưởng thành o o. Tiêu lên vui mừng hai tiếng, rất nhanh liền say ngã, sa vào đến trong ngủ say. Chờ nó qua một đoạn thời gian tỉnh lại, hẳn là nhị giai linh thú. Thật vất vả trấn an được Lộc Hữu Cường cùng Lộc Tiểu Linh, hứa hẹn lần sau cho chúng nó ăn ngon, lúc này mới thành công thoát thân. Ai, thật là, hiện tại làm lão bản cũng không dễ dàng. Chương 123, tâm động bản mệnh thần thông. Thật vất vả mới từ trong không gian thoát thần, Lâm Trường Thanh quyết định về sau không có việc gì hay là thiếu đi vào thì tốt hơn, bằng không những này đòi nợ quỷ cũng sẽ không buông tha hắn. Bên ngoài bây giờ sắc trời đã tối sủ dưới, còn là tu luyện hai canh giờ lôi đỉnh chân kinh, tiêu hao hết dư thừa tinh lực đằng sau liền nghỉ ngơi đi. Còn là tu luyện chân tập nhất, Lâm Trường Thanh kỳ thật thích nhất tu luyện, thông qua cố gắng của mình, một chút xíu mạnh lên cảm giác, thật sự là phi thường để cho người ta mê muội. Mấy canh giờ chớp mắt liền đi qua, hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện đằng sau, liền đến động phủ đại sảnh trông coi. Một lát sau đằng sau ra ra liền đi ra. Lâm Trường Thanh ngâm một bầu thanh ngọc trà, hai ông cháu người lại bắt đầu uống trà nói chuyện phiếm. Một bình trà sau khi uống xong, Gia Gia liền để Lâm Trường Thanh lưu tại nơi này hộ pháp, hắn muốn đi Vạn Bảo Các, cho Lâm Trường Thanh phụ thân cùng nhi thúc chuẩn bị chút cơ sử dụng sau này linh khí cùng lôi thuộc tính linh vật. Lâm Trường Thanh đáp ứng đằng sau, Gia Gia liền đi ra ngoài hướng Vạn Bảo Các phương hướng đi. Lâm Trường Thanh ngay tại trong đại sảnh đang ngồi, nơi đó cũng không đi, ngẫm lại còn có một viên thần thông ngọc giản không có cẩn thận nghiên cứu qua. Liền đem viên kia đại ngũ hành độn thuật thần thông ngọc giản đem ra, vừa đọc chính là hơn một canh giờ, đồng thời còn có thu hoạch khổng lồ. Nguyên lai like bên ngoài lưu truyền những cái kia cái gì thuật độ độ, một bộ thuật, chạy trốn bằng đường thủy thuật các loại, kỳ thật chỉ là một chút không hoàn chỉnh phía bản, mà lại cách gọi cũng không đúng. Lấy thổ độn thần thông nêu ví dụ, tiền kỳ chân chính cách gọi, hẳn là gọi thổ hành thuật mới đúng, đúng, chỉ có đem cái này trước đưa pháp thuật tu luyện tới niệm động thuật thành tình trạng. Tức xuống đất ba trượng, có thể giới đất hành tẩu ít nhất khoảng ba dặm, liền xem như thổ hành thuật vòng tròn lớn, đây cũng là phổ thông luyện khí kỳ có thể đạt tới cực hạn. Trước đưa pháp thuật đại viên mãn đằng sau, sau đó mới có thể đi vào một bước tu luyện chân chính thổ độ bí thuật, đợi đến thổ độn bí thuật cũng luyện đến niệm động thuật thành tình trạng tức xuống đất trăm trượng, có thể thủ độn trăm dặm trở lên, đồng thời thủ độn tốc độ so ngữ kiếm phi hành nhanh hơn một chút tùy điểm, liền xem như thủ độn bí thuật đại viên mãn. Lúc này hẳn là liền sẽ ở trong đan điền, tự động hình thành một cái đối ứng thần thông phụ trợ, cũng chính là tụ xưng thần thông mầm mống. Đến lúc này liền xem như thần thông sơ thành, sử dụng cũng sẽ dễ dàng hơn biên bị, kim đan trực tiếp giẫm ngay cả thần thông hạt giống, liền có thể ổn định kéo dài sử dụng thần thông. Mà lại uy lực cũng sẽ tăng nhiều, tỉ như tại bí thuật giai đoạn, đại khái có thể xuống đất trăm trượng, độ tốc vượt qua phổ thông phi kiếm tốc độ, nhưng đã đến thần thông giai đoạn có khả năng có thể xuống đất ngàn trượng, thậm chí vạn trượng, độ tốc càng là viễn siêu phổ thông ngự kiếm phi hành, khả năng chỉ so với chuyên môn phi hành thần thông chậm một chút mà lấy. Đương nhiên tiền đề này là tu vi pháp lực nếu có thể theo kịp mới có thể, thần thông từng cái giai đoạn đối với tu vi cùng pháp lực đều là có yêu cầu. Giống thần thông trực đưa pháp thuật kỳ chỉ cần luyện khí kỳ cùng linh khí liền có thể tu luyện cùng thi triển. Thần thông bí thuật kỳ, liền yêu cầu ít nhất là trúc cơ kỳ, có chút lớn uy lực bí thuật, thậm chí là nhất định phải đến từ phụ kỳ pháp lực mới có thể duy trì nổi bí thuật tu luyện cùng thi triển. Đến chân chính thần thông kỳ, vậy liền ít nhất phải cầu thị kim đan kỳ pháp lực. Nếu như một người chúc cơ kỳ tu sĩ muốn thi triển một cái chân chính thần thông, khả năng còn không có thi triển thành công, chính mình liền bị hút thành người khô. Cho nên chân chính thần thông, nhất định phải đến kim đan kỳ mới có thể bình thường thuận lợi thi triển. Đến nơi này liền căn bản minh bạch, nhưng phía sau còn có một ít lạ liên quan tới bản mệnh thần thông giới thiệu, cái này mới là Lâm Trường Thành tương đối để ý bởi vì phương diện này tin tức, có thể nói là Lâm Trường Thành chưa từng có tiếp xúc qua, dù sao Lâm gia từ khi Thái tổ dựng rộng thành sau khi tọa hóa, liền không còn đi ra tự phụ kỳ tu sĩ, chứ đừng nói là kim đan chân nhân. Cho nên liên quan tới tu sĩ cấp cao phương diện này kiến thức cùng tin tức, có thể nói là phi thường thiếu thốn. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Lâm gia nội tình chưa đủ nguyên nhân, giống như truyền thừa kia hơn ngàn năm gia tộc, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có phương diện này kiến thức truyền thừa. Cũng may hiện tại từ trong miếng ngọc giản này, hiểu được liên quan tới bản mệnh thần thông một bộ phận tin tức, trong ngọc giản nâng lên, chỉ cần tại ngưng kết kim đan trước đó, đem thần thông tu luyện tới tự động hình thành thần thông phụ trợ trạng. Liền có thể thừa dịp ngưng kết kim đan thời điểm đem viên này thần thông phụ trợ trạng lạc ấn tại kim đan bên ngoài, để thần thông cùng kim đan kết hợp, từ đó đề cao kim đan phẩm giai. Căn cứ trong ngọc giản ghi chép, Cao nhất ghi chép là Lạc Cẩn 9 mai thần thông phụ trợ, thành công ngưng kết ra nhất phẩm kim đan. Đồng thời thần thông lạc ấn tại trên kim đan, thi triển môn thần thông này tiêu hao sẽ cực kỳ giảm bớt, mà uy năng thì sẽ đề cao mạnh, khiến cho tu sĩ kim đan tiếp tục năng lực chiến đấu tăng cường rất nhiều, cho nên loại thần thông này được xưng là bản mệnh thần thông. Vậy dạng này xem ra, về sau muốn đem những thần thông này trước đưa pháp thuật cùng bí thuật đều luyện. Lúc đầu Lâm trưởng thanh chỉ muốn đem thuật độn thủ cùng mục độn thuật luyện một chút cái này tốt, không nghĩ tới còn có bản mệnh thần thông thuyết pháp này, đồng thời còn có thể tăng lên kim đan phẩm giai, cái này coi như không thể bỏ qua. Kim đan cửu phẩm Lâm Trường Thanh lúc đầu cho là mình tu luyện Thiên giai công pháp, ít nhất có thể ngưng kết trung tam phẩm trở lên kim đan. Về phần hạ tam phẩm kim đan, Lâm Trường Thanh là không suy tính, bởi vì hạ tam phẩm kim đan là cơ bản không thể đột phá đến nguyên anh kỳ, tương đương với con đường phía trước đã đoạn tuyệt. Hiện tại biết có biện pháp tăng lên kim đan phẩm giai, vậy tuyệt đối không thể bỏ qua, không chỉ chính mình muốn tu luyện, người trong nhà cũng muốn tu luyện. Bộ dạng này Lâm Trường Thanh muốn tu luyện đồ vật liền có thêm, Lôi đỉnh chân kinh, Ngự lôi thuật, Trưởng tâm lôi, Can kim thần lôi, Quý thủy âm lôi, Ngự thủy thuật, còn có Bội Nguyên Túc đẩy sinh trường thuật, hiện tại còn phải lại tăng thêm 5 loại độn thuật thần thông trước đưa pháp thuật. Lâm Trường Thanh đều có chút tu luyện không tới, bất quá mỗi dạng đều rất trọng yếu, Lâm Trường Thanh loại kia đều không muốn từ bỏ, vậy cũng chỉ có thể chính mình hợp lý an bài thời gian. Pháp thuật cùng bí thuật căn cứ uy lực lớn nhỏ cùng thi pháp thời gian, chưa làm nhập môn, tiểu thành, đại thành, đại, thành, đại viên mãn bốn cái giai đoạn. Dưới tình huống bình thường, 10 ngày nửa tháng liền có thể đem một môn pháp thuật hoặc bí thuật tu luyện tới nhập môn, muốn tu luyện tới tiểu thành, căn cứ pháp thuật hoặc bí thuật uy lực lớn nhỏ, cùng tu luyện khó dễ, làm sao cũng muốn 2-3 tháng đến nửa năm khác nhau thời gian. Nếu là muốn tu luyện tới đại thành, nói ít muốn 1 năm đến 2 năm trở lên khác nhau thời gian. Tu luyện tới đại viên mãn cần thời điểm, lại phải 2 đến 3 năm tẢ hữu thời gian, đương nhiên ngươi nếu là ngộ tính cao, phía trên kia nâng lên thời gian, liền sẽ rất là tốc ngắn, cái này khẳng định là bởi vì người mà dị. Tựa như Lâm Trường Thanh trước kia tu luyện Hỏa cầu thuật một dạng, hiện tại đã là đại thành cấp bậc đến gần vô hạn đại viên mãn, không sai biệt lắm 1.1 giây cái hỏa cầu, khoảng cách đại viên mãn tuấn phát cũng rất gần, hơn nữa còn lần này trong thú triệu phát huy tác dụng rất lớn. Hiện tại Lâm Trường Thanh đã tại may mắn, cũng may lần này từ trong bí cảnh đem ngọc truyền tâm trà thụ làm đi ra, trước kia không cảm thấy, bây giờ suy nghĩ một chút, gia tăng ngộ tính linh vật giống như rất ít bộ dáng mà lại chính mình còn làm hai đoạn ngọc truyền tâm trả thù rễ cây trồng ở trong không gian, chỉ là bởi vì trong không gian không có linh duyên, cũng không biết có thể hay không chuyện là vật. Lần sau tiến vào không gian, nhất định phải làm cho Lộc Hữu cường trọng điểm chú ý tâm trả thù cái kia hai đoạn rễ cây. Nghỉ ngơi một hồi đằng sau, lại cầm lên viên kia đại ngũ hành độn thuật thần thông ngọc giạn, Lâm Trường Thanh muốn lợi dụng hiện tại thời gian này, trước nhớ một hai dạng độn thuật thần thông chức đưa pháp thuật, từ tính thực dụng xuất phát, trước hết lựa chọn thủ hành thuật cùng mục hành thuật. Đi lại đằng sau, liền một bên uống trà, vừa bắt đầu cẩn thận lĩnh hội hai cái này mới học pháp thuật, trong bất tri bất giác, lại là hơn một canh giờ đi qua. Chương 124: Khí vận. Các Lâm Trường Thanh mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện ra gia gia đã trở về, an vị ở bên cạnh hắn uống trà. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, "Gia gia ngài trở về, mua được thích hợp linh khí sao?" Gia gia mỉm cười gật gật đầu, từ trong túi trữ vật xuất ra một cái trận bàn một viên ngọc giản cùng mấy cái trận kỳ, đưa cho Lâm Trường Thanh, mở miệng nói ra, "Linh khí cùng lôi thuộc tính linh vật đều cho bọn hắn hai người chuẩn bị xong, ngươi cứ yên tâm đi. Đây là nhất giai tụ linh trận trận bàn, khảm nạm lên linh thạch liền có thể dùng, cụ thể phương pháp sử dụng, trong ngọc giản đều có giới thiệu." Ngươi nhìn một chút liền hiểu, vừa vặn phù hợp ngươi đi thông sơn thôn thời điểm sử dụng. Lâm Trường Thanh cười hì hì nhận lấy, "Đa Tạ gia gia." Hay là gia gia nghĩ đến chủ đạo? "Đúng rồi, gia gia ngươi biết bản mệnh thần thông sự tình sao?" Gia gia lắc đầu, nói ra, "Cái gì bản mệnh thần thông? Thi triển thần thông ít nhất phải đến Kim Đan kỳ đi. Cách chúng ta quá mức xa vời, hiện tại hay là trước chú ý tốt trước mắt đi." Lâm Trường Thanh dở khóc dở cười, liền biết có thể như vậy, đem viên kia thần thông ngọc giản đưa cho gia gia, nói "Gia gia, ngài trước nhìn một chút trong ngọc giản nội dung đi." Liền biết ta đang nói gì. Gia Gia có chút nghi ngờ nhận lấy viên này xem xét liền rất cao cấp ngọc giản, sau đó đem thần thức tham tiến vào quan sát, vừa nhìn thấy mở đầu đại ngũ hành độn thuật thần thông mấy chữ đằng sau, toàn thân liền run rẩy một chút. Quá khó mà tin, chính mình Tôn Nhi này, sợ không phải khí vận chi tử chuyển thế đi. Làm sao trong tay tùy tiện đều có thể xuất ra vật trân quý như vậy? Tranh thủ thời gian tập trung lực chú ý, tiếp tục xem tiếp, vừa xem xét này chính là hơn muộn canh giờ, đến là cùng Lâm trưởng Thanh dùng trên lệch thời gian không nhiều. Nhìn thấy Gia Gia buông xuống ngọc giản, sau đó thở dài một hơi, Lâm trưởng Thanh lên hỏi, Gia Gia thế nào? Trong ngọc giản nội dung ngài thấy rõ sao? Dạ dạ trầm mặc một hồi, gật đầu một cái nói, Lâm gia nội tình hay là quá nông cạn, tin tức trọng yếu như vậy, thế mà cũng không biết. Trong miếng ngọc giản này nội dung quá trống yếu, phục chế nhiều một phần, để tránh ngoại ý muốn gì thật đi. Liên quan tới bản mệnh thần thông sự tình, nhất định phải nói cho người trong nhà, cùng trong tộc đã chúc cơ tổng nhân. Độn thuật thần thông cơ sở pháp thuật bộ phận, ngoại giới lưu truyền đến rất rộng, liền bỏ vào gia tộc tàng kinh các, để hưng thu tộc nhân hồi nối tu luyện đi. Lâm trưởng nghe, suy nghĩ một chút cảm giác thật thích hợp, mở miệng nói ra, cứ dựa theo gia gia nói, trước an bài như vậy đi. Nhưng chúng ta người nhà mình toàn bộ đều muốn bắt đầu luyện Lúc đầu gia tộc mấy quyển kia công pháp, phẩm giai cũng không phải là rất cao, Đoán Trừng cho dù có may mắn tu luyện tới Kim đan kỳ, ngưng kết xác suất lớn cũng chính là hạ phẩm Kim đan, tất cả nếu biết có đề cao Kim đan phẩm giai phương pháp, vậy liền nhất định không thể bỏ qua. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là đổi mấy quyển, phẩm giai tương đối cao công pháp, đồng thời muốn đổi công pháp còn nhất định phải nhanh, cái này đến là có thể từ vạn bạo các nơi đó lấy tay. Nhưng Đoán Trừng cần linh thạch sẽ là một cái cực đại số lượng. Gia Gia suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, bây giờ trong nhà người, bao quát tiểu linh nhi chúc cơ đan đều đã chuẩn bị xong, ta và ngươi cô cô mậu đỉnh công pháp tạm thời không cần thay đổi. Sau đó ta sẽ đem linh thạch tận lực tồn, chúng thủ có thể tại vạn bảo các mua sắm một hai bản, thích hợp người trong nhà tu luyện cao giai công pháp. Tận lực không tại trên công pháp kéo chân sau của bọn họ, về phần có thể đi bao xa, liền muốn xem chính bọn hắn bản sự. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, xem như đồng ý ra ra an bài này, lại bổ sung, có thể rút cái thời gian, đi vạn bảo cắt trước nhìn một chút, tìm tới thích hợp công pháp, chúng ta trước mua sắm luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ công pháp, tự phụ kỳ sau này công pháp, chờ chúng ta tổn đủ linh thạch lại đến mua sắm, loại này liền sẽ không quá chậm trễ thời gian. Mà lại trong ngọc giản những thần thông này pháp thuật cùng bí thuật bộ phận cũng muốn tu luyện, về sau ra ngoài du lịch, có thể là đấu pháp cái gì cũng có thể nhiều một ít hộ đạo thủ đoạn. Trong kiếu nhất chính là còn có thể tăng lên kim đan phẩm chất, trước kia không biết coi như sòng, hiện tại nếu biết, liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Gia gia nghe Lâm Trường Thanh nói lời, gật đầu nói, đây cũng là một cái biện pháp không tệ, vậy trước tiên như vậy đi. Tu luyện thần thông này pháp thuật cùng bí thuật bộ phận, cũng là không cần tiêu hao tài nguyên gì, chính là cần tiêu vào phía trên thời gian, khẳng định có ít. Lâm Trường Thanh khẽ cười nói, có tốt, ta hàng năm đều có thể phân đến một chút ngọc quyền tâm trà, khẳng định như vậy có thể làm cho người trong nhà tiết kiệm một chút thời gian." Gia gia cũng cười nói ra, "Ngọc này suối tâm trà sát thực tới đúng lúc. Phụ thân ngươi còn có ngươi nhị thúc, nội tính đều chẳng ra sao cả, bằng không làm sao lại tu tiên bách nghệ một dạng đều không có học được." Nghe lời của gia gia, Lâm Trường Thành đang muốn nói cái gì, đột nhiên hai ông cháu người đồng thời nhìn về phía một chỗ, chính là Lâm Trường Thành phụ thân bế quan phòng tu luyện. Bởi vì nơi này, hiện tại chính phát sinh kịch liệt sóng linh khí, sau đó trong động phủ linh khí, nhanh chóng hướng về cái kia phong bế phòng tu luyện vũng nhanh lao tới. Gia Gia Lâm Phồn Đạo lúc này đã đứng lên, bước nhanh đi vào cửa phòng tu luyện, lại là kích động lại là lo lắng tự lẩm bẩm, cái này sao có thể, làm sao có thể nhanh như vậy? Lúc này mới đi vào hơn 1 tháng, có thể tuyệt đối không nên đừng xảy ra chuyện a. Lâm Trường Thanh hiện tại cũng có chút lo lắng, bất quá vẫn là nhắm nhở, gia gia. Trong động phủ linh khí có đủ hay không chèo chống đến phụ thân hoàn thành trúc cơ. Gia Gia nhanh chóng cảm ứng một chút, nói động phủ này là có thể duy trì hai cái tu sĩ trúc cơ đồng thời tu luyện, linh khí hẳn là không sai biệt lắm đủ, bất quá vì để phòng bản nhất, chúng ta hay là giúp hắn một chút đi. Nói xong, vỗ nhẹ túi trữ vật, đổ ra một đống linh thạch, Lâm Trường Thanh thần thức quét một chút, có chừng 3000 mai. Gia Gia tiếp tục nói, chúng ta đem những linh thạch này vỡ vụn, đem bên trong linh khí phóng xuất ra, gia tăng trong động phủ nồng độ linh khí. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian lên tiếng, sau đó bắt đầu động thủ vỡ vụn linh thạch. Hai người động thủ tốc độ hay là rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền toàn bộ làm xong, sau đó liền lặng lặng chờ ở cửa. Hiện tại chỉ chờ tới lúc phụ thân hấp thu đến đầy đủ linh khí, hoàn thành chốc cơ là có thể, chỉ cần hiện tại cái này sóng linh khí đừng lại đột nhiên cực liệt, 89 phần 10 chính là thành công. Nếu là cái này sóng linh khí lần nữa kịch liệt cũng đột nhiên đình chỉ, đó chính là áp xúc linh khí thất bại, cũng chính là đột phá pháp lực quan thất bại, thời gian này khả năng liền cần phá quan cứu người. Hiện tại chính là nguy hiểm nhất, trọng yếu nhất thời khắc, hai ông cháu cá nhân mang lòng thấp phẩm bất an tĩnh, cứ như vậy đang bế quan thất cửa ra vào đứng bình tĩnh lấy. Trạng này chính là hơn 1 canh giờ, đối với ông cháu hai người tới nói có thể nói là một ngày bằng một năm. Cũng may linh khí sóng triều rốt cục thuận lợi kết thúc, ở dơ cũng không có cái gì khác báo động, nói cách khác Lâm trưởng thành phụ thân cuối cùng là chúc cơ thành công. Hắn hiện tại hiện đang trong phòng tu luyện cố gắng củng cố cảnh giới. Cái này cần thời gian liền tùy từng người mà khác nhau, nhưng dù sao cũng phải tới nói, mấy ngày thời gian luôn luôn ngắn. Các loại cảnh giới cùng cố sau khi hoàn thành, liền muốn bắt đầu rèn luyện kinh mạch, tầm bổ nhập thân. Để kinh mạch trở nên cường đại hơn đồng thời, lại lấy pháp lực ôn dưỡng nhập thân, một mục tiếp tục khoảng 3 tháng thời gian, hoàn thành trăm ngày chúc cơ, để tự thân hình thái sinh mệnh hoàn thành thối biến. Từ nay về sau, phù thân sinh mệnh cấp độ liền cùng trước kia khác nhau rất lớn, có pháp lực không ngừng tầm bổ, về sau chỉ cần không phải nhận loại kia không cách nào trị tận gốc tổn thương, tăng thọ hai giáp, sống đến 240 tuổi cơ hội là chắc chắn tự sự tỉnh. Cho tới bây giờ, Hai ông cháu một nhân tại cùng nhau thở dài một hơi. Gia Gia lúc này mới mở miệng nói ra, lần này không biết vì cái gì, phụ thân ngươi lại so với ngươi Coco chúc cơ dùng thời gian ngắn rất nhiều, cũng may hẳn là thuận lợi hoàn thành chúc cơ, bằng không ta không đánh chết hắn không thể. Lâm Trường Thành cười xấu hổ một chút, biết Gia Gia chỉ nói là nói mà thôi, nếu là phụ thân chúc cơ thất bại, thân thể mặc dù có chúc cơ đan bảo hộ, nhưng khẳng định cũng sẽ nhận trọng thương, tính dưỡng khôi phục cái 1 2 năm đều nhẹ, nơi đó còn có thể chịu Gia Gia đánh. Hai người vừa trở lại đại sảnh, Lâm Trường Thành đang muốn một lần nữa quơ một bầu thanh ngọc trà, cho Gia Gia ép một chút. Không nghĩ tới, ngay lúc này Một cái khác phòng tu luyện cũng truyền tới, tích liên sóng linh khí, sau đó linh khí bắt đầu hướng phòng tu luyện của Tiệt Dũng nhanh lao tới. Gia gia sắc mặt đại biến, hô lớn một tiếng, "Không tốt." Lúc này Lâm Trường Thanh cũng phản ứng đi qua, trong động phủ linh khí vừa rồi đại bộ phận bị phụ thân hấp thu đi, mà lại thời gian quá ngắn, còn không có tới cùng bổ sung tới. Nhị tốc lựa chọn hiện tại lúc này đột phá chút cơ kỳ, thật quá không phải thời điểm. Chính là lựa chọn ngày mai đột phá, cũng tốt a. Hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này, không có cách nào, hiện tại cũng chỉ có thể tận lực bổ cứu. Gia gia đã vọt thẳng đến cửa phòng tu luyện, đổ ra một đống lớn linh thạch. Sau đó Lâm Trường Thành cũng vào tới, hai người liều mạng vỡ vụn linh thạch, một hồi lâu rốt cục hoàn thành. Hiện tại trong động phủ linh khí đã đủ rồi, vừa mới ông cháu hai người, ít nhất vỡ vụn 8000 đến 10000 mai linh thạch, linh khí đã không thể so với vừa rồi phụ thân đột phá thời điểm kém. Còn lại chính là chờ đợi, con tốt trừ vừa mới bắt đầu linh khí có chút cũng ứng không được bên ngoài, bên trong sóng linh khí một mực rất bình ổn. Cảm ứng đến linh khí một mực tại hướng trong phòng tu luyện dũng mãnh lao tới, hai người lúc này mới thoáng yên tâm một chút. Quả nhiên chờ đợi đều là nhất dày vò, chớ đừng nói chi là một ngày đã trải qua hai lần chuyện như vậy, tóm lại Lâm Trường Thành cảm giác chính là kinh. Vui đản tiên đi, chương 125, chỉ điểm thêm kiến thức. Hơn một canh giờ cứ như vậy thường thường vững vàng đi qua, thẳng đến trong phòng tu luyện sóng linh khí biến mất, ông cháu hai người mới thật dài thở dài một hơi, nhìn nhau cười một tiếng, rốt cục thành công. Lần này cần là bởi vì trong động phủ linh khí chưa đủ nguyên nhân, tạo thành nhị thúc chúc cơ thất bại, cái kia gia gia không biết sẽ thêm mấy nải cùng có qua. Những năm này gia gia thế nhưng là vẫn luôn tại nóng nhìn một ngày này, nếu là bởi vì ngoại ý muốn nguyên nhân mà dẫn đến thất bại, cái kia không biết gia gia có thể hay không thừa nhận được sự đã kết này. Cũng may Hiện tại nhị thuốc cũng thuận lợi chúc cơ thành công, cái kia hết thảy đều không phải là vấn đề. Bây giờ trong nhà cũng chỉ còn lại có Mâu Thân Tử Văn Anh không có chúc cơ, mà Mộ Mộ Lâm Trường Linh căn bản không cần Lâm Trường thanh lo lắng, Địa Linh căn chúc cơ không hề có một chút vấn đề. Lại nói hiện tại chúc cơ đan cũng đều cho các nàng chuẩn bị xong, mà lại Mâu Thân cũng từng ăn địa hỗ quả. Đến lúc đó chính mình về nhà, sẽ còn cho các nàng phục dụng trăm hoa say hỗn luận rượu, có nhiều như vậy có lợi điều kiện, tin tưởng chỉ cần thời cơ chín muồi, Mâu Thân các nàng cũng nhất định sẽ chúc cơ thành công. Về phần Lâm Trường Thanh chính mình, bởi vì dự định chuyển tu ngũ hành hỗn độn đột linh, chúc cơ còn không biết phải chờ tới lúc nào đâu. Vừa vặn lần này cần mời tiếp Trần Tử Nhã về một chuyến thông sơn thôn, nàng có thể muốn ở nơi đó ở một đoạn thời gian, đến lúc đó liền lợi dụng đoạn thời gian kia, dùng để chuyển tu công pháp mới. May mà chuyển tu đối với linh khí yêu cầu không cao, chủ yếu là đem chính mình trong cơ thể linh khí chuyển đổi tới, có ra ra cho chuẩn bị tụ linh trận, hẳn là đầy đủ ứng phó. Ra ra lúc này rốt cục triệt để thư giãn xuống, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ hắn cũng còn không có hoàn toàn thích ứng tới, hai đứa con trai đột nhiên cùng một ngày chúc cơ thành công, cảm giác giống như là đang nằm mơ mờ dạng, đến bây giờ giống như đều có chút cảm giác không chân thật. Lâm Trường Thanh hiện tại tâm tình cũng là rất tốt, phụ thân cùng nhị thúc đều chúc cơ, nội tâm của hắn liền không có gấp gáp như vậy, đương nhiên nhất định phải đợi đến mâu thân cũng chúc cơ thành công, Lâm Trường Thanh mới có thể chân chính trầm tĩnh lại. Nhìn xem ra ra vẻ mặt tươi cười bộ dáng, nhịn không được hỏi, "Ra ra, ngài hiện tại có cái gì cảm tưởng?" Ra ra cười ha hả nói, "Cảm tưởng thật là không có, bất quá bây giờ không cần sợ hãi bọn hắn chết già ở trước mặt ta, nội tâm cảm giác rất nhẹ nhàng." rất vui vẻ đi." Lâm Trường Thanh nghe, không nhịn được gật đầu, "Nói đúng vậy à, trong lòng ta cuối cùng sẽ có một cỗ không hiểu cảm giác cấp bách, cũng là bởi vì sợ sệt mất đi bọn hắn đi." Gia Gia gật gật đầu, khẽ cười nói, "Hiện tại chỉ cần mỗ thân ngươi cũng chúc cơ thành công, cơ bản vấn đề liền giải quyết, Tiểu Linh Nhi ta ngược lại thật ra không lo lắng nàng. Còn có lần này phụ thân ngươi hai người bọn họ, chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền hoàn thành chúc cơ, ta đoán chừng cùng ngươi những cái kia trăm hoa say hồn rượu có rất lớn quan hệ. Thứ này hiện tại xem ra hay là quá trân quý, ngươi về sau không cần tại tùy tiện lấy ra." Lâm Trường Thanh nghe được Gia Gia khuyến bảo, gật đầu nói, "Ta hiểu được gia gia, về sau sẽ không, lần trước cũng là bởi vì tình huống đặc thù, muốn cho càng nhiều tập nhân còn sống về nhà, mới lấy ra một chút cho là phản hồi gia tộc." Gia gia hơi gật đầu nói, "Chính ngươi minh bạch liền tốt, cũng không phải là mỗi người đều là đáng tin." Lúc này Lâm Trường Thanh lại nghĩ tới một chuyện khác, tiếp tục mở miệng nói nói gia gia lần này phụ thân cùng nghi thúc, muốn hay không tổ chức chúc cơ khánh điện, hoặc là nói muốn hay không công bố ra ngoài bọn hắn chúc cơ thành công tin tức. Hiện tại từng cái gia tộc đều lần này trong thú triều tổn thất nặng nề, nếu như Lâm gia lúc này lại toát ra hai cái tu sĩ chúc cơ, có thể hay không lọt vào gia tộc khác liên hợp nhằm vào. Gia gia nghe Lâm Trường Thanh lời nói, Phi thường vui mừng, khó trách tộc trưởng có ý tứ muốn để Lâm Trường Thanh ngay sau đó tộc trưởng đời thứ nhất, chính mình còn không có cân nhắc đến sự tình, Lâm Trường Thanh đã nghĩ đến, xác thực Phi thường thích hợp làm đời tiếp theo tộc trưởng. Suy nghĩ một chút, đối với Lâm Trường Thanh nói ra, cái này trước không vội mà quyết định, cấp tộc dài quá đến, ta tại cùng hắn thương lượng một chút đi. Bất quá sự lo lắng của ngươi cũng là Phi thường có đạo lý, ý của ta cũng là chứ không cần công bố ra ngoài. Lâm gia lần này trong thú triều tổn thất nhỏ như vậy, khẳng định đã gây nên người hữu tâm chú ý, hiện tại hoàn toàn không cần thiết ra đầu ngọn gió này. Gia gia nói như vậy, Lâm Trường Thanh an tâm, hiện tại Lâm gia vẫn là phải phát triển khiêm tốn làm chủ, không cần thiết để người chú ý Lâm Trường Thanh gật gật đầu, bắt đầu rót lên thanh ngọc trà, cho gia gia cùng mình tất cả rót một chén đằng sau, mới mở miệng nói chuyện, "Gia gia, thần thông này ngọc giản ngài lấy trước đi phục chế một phần đi, các làm xong tại trả lại cho ta." Hôm nay nhìn thấy phụ thân cùng nhị thúc đều chúc cơ thành công, còn có muội muội trưởng linh nha đầu kia tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn ta không biết bao nhiêu lần. Ta đoán chừng ta khả năng rất lớn là trong nhà cái cuối cùng chúc cơ, cho nên đợi lát nữa, uống xong ấm này linh trà sau, ta liền trở về tu luyện, mấy ngày nay liền không ra ngoài, nhất định phải tranh thủ sớm ngày thành công chúc cơ. Gia gia nghe Lâm trưởng thanh lời nói sau, cấp cấp đại tiểu đạo, ngươi bây giờ mới biết được cả nhà liền ngươi chăm nhất, bất quá tu luyện cũng không thể quá nóng nội, khi nắm khi vùng mới là vương đạo. Đúng rồi, lần này Trần Tiên bối an bài ngươi, cùng đi Trần Tử nhã cưỡi vạn bảo cấp tàu chở khách về nhà, hẳn là có để cho các ngươi thuận tiện lịch luyện một chút ý tứ. Các ngươi ở tàu chờ khách hẳn là mua đến một châu phủ, cũng sẽ ở dừng lại cái một hai ngày, thuận tiện ra vào một chút hàng hóa cái gì. Các ngươi có thể lợi dụng thời gian này, đi từng cái châu phủ phường thị đi dạo một vòng, nhìn một chút, được thêm kiến thức cũng là tốt, nhưng ra vào phường thị ngàn vạn phải chú ý an toàn. Lâm Trường thênh nghe chút đại hỉ, đúng a, chính mình tại sao không có nghĩ đến, đi dạo hàng vỉa hè quận trưởng, cùng phố đánh cược đã đá thế, nhưng là chính mình yêu nhất, nói không chừng một vòng này xuống tới, Lâm Trường Liễu không gian lại có thể tăng lớn không ít. Vốn cho là là một chuyến khổ sai sự tình, không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy, chính mình hay là lịch duyệt quá ít. Hiện tại đối với cùng đi Trần Tử Nhã về nhà sự tình, trong lòng sau cùng một chút xíu kháng cự đều biến mất. Hiện chính phản mà là ẩn ẩn có chút chờ mong, lần này tấn châu phủ tìm dễ chi hành. Lâm trưởng thành cười hì hì hướng ra ra nói lời cảm tạ, đa tạ ra ra chỉ điểm, tốt nhi đều không có nghĩ đến Trần Tiền Bối còn có tầng này ý tứ ở bên trong. Những tiền bối cao nhân này cũng thật là, rõ ràng tất cả mọi người quen như vậy, có lời gì không có khả năng nói thẳng, còn muốn ta tên tiểu bối này chính mình lĩnh hội. Đúng rồi, ra ra. Ngài trong tay có từng cái Niễu Châu phủ địa đồ sao? Nếu là có, cũng phục chế một phần cho ta thôi chớ gọi ta còn muốn đi vạn bảo các mua. Gia Gia cười ha hả nói, rõ ràng như vậy sự tình, chính ngươi không nghĩ tới, còn trách người khác không có nói rõ, thật là đần chết. Địa đồ đương nhiên là có, hơn nữa còn là bao trùm lục đại tông phái địa đồ, đây chính là ngươi thái tổ phụ năm đó từ thành vân phái mang ra, địa phương khác có thể có rất ít như thế toàn địa đồ. Nói xong, từ túi trữ vật lật ra một khối ngọc giản, mang theo Dắc Y đưa cho Lâm Trường Thành, tiếp tục nói, cái này xem như Lâm gia bảo đồ, trước hết cho ngươi mở mang kiến thức một chút đi. Lâm trưởng thành cung kính nhận lấy, áp vào trên trán cẩn thận xem xét, phát hiện trên địa đồ, Thanh Vân bảy phủ khu vực đều là dùng màu xanh đến biểu thị, mà các tông phái thế lực khu vực cũng là dùng các loại nhãn sắc đến phân chia ra. Thanh Vân tông chốn khu vực phía đông chính là Thanh Vân Sơn mạch, phía bắc là Tiên Tinh kiếm phái phạm vi thế lực, phía tây là Ngự Linh tông, phía nam thì là Đan đỉnh phái. Mà Đan đỉnh phái sẽ đi qua phía nam chính là Tiên Âm tông, cũng chính là trên tấm bản đồ này, Tiên Âm tông tại tận cùng phía nam, mà Tạo hóa tông thì là tại địa đồ biên giới tây nam. Mà lại trên địa đồ, còn có rất nhiều lít nhã lít nhít địa dành, còn hữu dụng màu vàng biểu thị từng cái phường thị danh xưng. Lâm Trường Thành phi thường tùy tiện đã tìm được thành văn thành phường thị chỗ, về sau đi ra ngoài có tấm địa lộ này, khẳng định sẽ thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên mặt trên còn có thái tổ phụ, cùng Lâm gia lịch đại chúc kỳ tu sĩ, du lịch lưu lại một chút ghi chú tin tức, tỉ như ở nơi đó chấp hành qua nhiệm vụ, cái nào hắn đi qua phần thị, có cái gì đặc sản, đều tiêu ký ở phía trên. Mà lại phía trên tin tức thật đúng là không ít, cũng coi là Lâm gia tiền bối tổ tiên, cho hậu bối lưu lại quý giá tài phú. Lâm Trường Thành có chút minh bạch, phía trên này đồ vật, mới là gia gia muốn để hắn kiến thức đồ vật. Chương 126, thời cơ chấp niệm. Họ Cổ đại khái tra xét mấy chỗ cảm thấy hứng thú địa phương đằng sau, vẫn là đem 10 phần không thôi đem ngọc dạng trả lại cho Gia Gia, cấp Gia Gia cho mình phục chế một phần đằng sau, lại chính mình từ từ xem xét đi. Bùi Tiếp Gia Gia nói chuyện phía uống trà, rất nhanh một bình trà nước liền uống xong, Lâm Trường Thành cùng Gia Gia nói một tiếng đằng sau, liền trở lại trong phòng của mình. Hiện tại Lâm Trường Thành tu vi đã là luyện khí tầng 7 đỉnh phong, đang suy nghĩ muốn hay không phục dụng một viên trăm năm châu quả, có thể là một chút trăm hoa say hỗn luận rượu, cấp tiến giai đến luyện khí 8 tầng đằng sau, lại đến truyện tu ngũ hành hôn đột kinh. Dạng này trong đan điền linh khí sẽ thêm một lần, chuyển tu sau còn lại tu vi cũng sẽ cao một chút, mà lại đột phá đến luyện khí 8 tầng đằng sau, đoán chừng thần thức phương diện cũng sẽ lại tăng trưởng một chút. Đột nhiên linh cơ khẽ động, có lẽ mình có thể thử không cần chu quả có thể là linh kỷ, trực tiếp nếm thử trùng kích một chút, dù sao cũng sẽ không có tổn thất gì. Kỳ thật Lâm Trường Thanh tại thú triều bắt đầu trước, cũng đã là hiện tại tu vi này, đã trải qua thú triều tẩy lễ, lại tiếp nhận thái tổ mẫu nhiệm vụ, tại tử dương trong bí cảnh đi một lượt. Lãng động đã đủ nhiều, đã sớm hẳn là đột phá, chỉ là vẫn muốn chuyển tu ngũ hành hồn độ kinh, mới kéo tới hiện tại. Dọn xong tư thế, Ngũ Tâm hướng lên ngồi xếp bằng song song, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhập định sau bắt đầu vận chuyển chu thiên, tu luyện lên ngũ hành quy nguyên kinh, mấy chu thiên đằng sau, sắp nhận thể nội đan điền linh khí tràn đầy sung mãn. Sau đó bắt đầu dẫn đạo trong đan điền linh khí trùng kích trong kinh mạch huyết vị, đã chỉ còn cái cuối cùng huyết vị, bình thường tu luyện cũng sẽ thử nghiệm trùng kích một chút, nhưng đều không có thành công. Trong cõi u minh có một loại phi thường cường liệt cảm giác, lần này hắn chắc chắn sẽ không thất bại. Cho nên Lâm Trường thanh khẽ cắn môi, không muốn đợi thêm chờ đợi, đi theo cảm giác đi là được, tinh thần, ý chí, tâm niệm, ba hợp là một, thừa thế xông lên. Toàn lực dẫn đạo linh khí bắn vọt cái kia về vị. Một cú manh liệt nhói nhói truyền đến, sau đó trong tâm linh nghe được hành một tiếng vang thật lớn, sau đó linh khí xung quanh nhanh chóng hướng về Lâm Trường Thành thân thể vọt tới. Từng đợt sảng khoái cảm giác truyền đến, đã có quá nhiều lần đột phá kinh nghiệm, hiện tại Lâm Trường Thành cũng sẽ không quá quá kích động, mượn lần này đột phá thời cơ, Lâm Trường Thành ngay tại cẩn thận cảm thụ được trong ngoại thân thể phát sinh biến hóa. Tu sĩ thân thể là một cái cự đại bảo tàng, Lâm Trường Thành hi vọng đối với mình thân thể có càng nhiều hiểu rõ, bất quá sau khi đột phá cái kia cực hạn cảm giác rõ rệt, rất nhanh liền biến mất không thấy, rốt cuộc bắt không tới. Đồng thời mặt ngoài thân thể bài xuất một lớp bụi màu trắng dơ bẩn, khí tức cũng tăng vọt một mạng lớn. Tất nhiên loại cảm giác này biến mất, đó còn là trước tập trung tinh thần, Vương Trác vừa mới đột phá cảnh giới đi. Nhìn xem hoàn toàn đã thông đầu thứ 10 kinh mạch, không ngừng vận chuyển chu thiên, linh khí cuối cùng tụ hợp vào đan điền, như vậy như vậy tuần hoàn nhiều lần. Phen này cùng cố, chính là mấy cái canh giờ, các lâm trưởng thanh mở mắt lần nữa thời điểm, thực đã là sáng sớm ngày thứ 2. Cũng may trong đan điền linh khí đã tự tự phong phú, luyện khí 8 tầng tu vi đã dần dần vững chắc. Kiểm tra một chút thần thức, phát hiện quả nhiên cùng mình mong muốn một dạng, lại tăng trưởng thêm 10 trượng phạm vi dò xét. Hiện tại có khoảng 90 trượng, cũng chính là 270 mét hồn trượng. Đan điền cũng tương ứng làm lớn ra một chút, đại khái đoán trượng một chút, hẳn là so luyện khí tầng 7 nhiều trượng năm thành linh khí. Nội thị lấy đan điền cùng hoàn toàn đạt thông 10 đầu kinh mạch, Lâm Trường Thành hay là rất có cảm giác thành tựu, mà lại hiện tại tu vi lại cao một chút, vậy lần này tấn châu phụ thông sơn thôn chi hành, phương diện an toàn khẳng định là càng có bảo đảm. Nhân thể có 12 đầu kinh mạch, luyện khí một tầng đến luyện khí 6 tầng, mỗi đạt thông một đầu liền có thể đột phá một tầng tu vi. Nhưng là từ luyện khí tầng 7 bắt đầu, đến luyện khí 9 tầng, mỗi tầng đều là nhất định phải đạt thông 2 đầu kinh mạch đến luyện khí 9 tầng nhất định phải 12 đầu kinh mạch toàn bộ đạt thông. Sau đó bắt đầu rèn luyện trong đan điền linh khí, là kế tiếp giai đoạn đột phá trúc cơ kỳ làm chuẩn bị. Tâm tình phi thường thư sướng, dọn dẹp sạch sẽ trên người rơ bẩn, lại đổi một bộ quần áo đằng sau. Lâm Trường Thanh mới đi đến động phủ đại sảnh, Gia Gia đã ở nơi đó chờ hắn. Lâm Trường Thanh mau tới trước chào Vân An, quan đem chính mình hôm qua thuận lợi đột phá luyện khí 8 tầng tin tức nói cho hắn. Nghe Lâm Trường Thanh tin tức tốt, Gia Gia thoải mái cười to, sau đó mới đối, đúng, Lâm Trường Thanh nói tối hôm qua cũng cảm giác được trong phòng của ngươi phát ra sóng linh khí, liền đoán chừng ngươi hẳn là đột phá. Xem ra hôm qua khẳng định là ngày tháng tốt, nhà chúng ta cũng coi là tam hỷ lâm môn." Lâm Trường Thanh cũng cười nói ra, "Hôm qua cũng là nhận phụ thân cùng nhị thuốc hành hướng, quyết định nếm thử đột phá, cũng may thành công." Gia Gia gật đầu nói, "Tu tiên cũng là coi trọng cơ duyên và thời cơ, hôm qua phụ thân ngươi bọn hắn chúc cơ thành công, ngươi trong lòng chấp niệm gông xiển dần dần đi, đối với ngươi mà nói hẳn là một cơ hội. Tựa như ta hôm qua tu luyện, cũng cảm giác được tu vi so bình thường lại tiến tiến một chút. Cũng hẳn là đồng dạng nguyên nhân, cái gọi là nhớ mãi không quên tất có tiếng vọng, hẳn là đạo lý này." Lâm Trường Thanh nghe, bừng tỉnh đại ngộ, cảm giác Gia Gia nói không sai, phi thường có đạo lý. Tu tiên không chỉ là tu luyện thân thể cùng pháp lực, đồng thời cũng là một trận tâm linh tu luyện. Lâm Trường Thanh đứng lên, chỉnh trọng hướng ra gia nói lời cảm tạ, đa tạ gia gia dạy bảo, Tôn nhi, thủ giáo. Gia gia vui mừng gật gật đầu, còn có một cái, ngươi bây giờ cái này tu vi đã luyện khí 8 tầng, đều cùng ngũ thân ngươi mở rộng, tại lâm gia có ghi chép ngũ linh căn bên trong, tốc độ tu luyện của ngươi hẳn là nhanh nhất. Cho nên ngươi bình thường vẫn là đem ẩn linh quyết vận chuyển lại, ẩn tăng 1 2 tầng tu vi, dạng này sẽ không khiến cho quá nhiều chú ý, thời khắc ngẫu chốt nói không chừng còn có ý bên ngoài kinh hỉ đâu. Phương diện này Lâm Trường Thanh đều là không có nghị quá tốt, bây giờ nghe lời của gia gia, cười hắc hắc, không nghĩ tới gia gia kinh nghiệm như thế phong phú, quả nhiên không hổ là thượng xuyên cất bước ở bên ngoài lão giang hồ. Gia gia ngài là lão giang hồ, Tôn Nhi nghe ngài, liền ẩn tăng một tầng tu vi liên tốt, bằng không biến thành luyện khí chu kỳ, ngược lại làm cho người khác cho là mình tốt kỳ phụ đâu. Gia gia gật gật đầu, xem như tán thành Lâm Trường Thanh quyết định. Lâm Trường Thanh bắt đầu vận chuyển ẩn linh quyết, đem tu vi ẩn giấu đi một chút, đối ngoại biểu hiện hay là luyện khí tầng 7. Quen thuộc một chút, sau đó Lâm Trường Thanh liền bắt đầu cô lên thanh ngọc trà. Ông cháu hai người bắt đầu nói chuyện phiếm, kỳ thật hiện tại bọn hắn chủ yếu chính là đang chờ đợi. Gia gia là đang đợi Lâm Trường Thanh phụ thân cùng nhị thúc cùng cố tốt tu vi xuất quan, sắp nhận hắn hai đứa con trai thuận lợi hoàn thành chức cơ, dù sao hôm qua ông cháu hai người phỏng đoán bọn hắn thành công chức cơ, nhưng vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy mới an tâm. Mà Lâm Trường Thanh thì là, nhớ kỹ chính mình đã đáp ứng phụ thân, muốn tại hắn chức cơ thành công xuất quan thời điểm, tới đón tiếp hắn, hiện tại hắn cũng coi là tại hoàn toàn đối phụ thân hứa hẹn đi. Bất quá, một ngày này hai ông cháu người, đều không có đợi đến bọn hắn xuất quan, thẳng đến các ba ngày buổi chiều, hai người đang uống trà nói chuyện phiếm. Đột nhiên nghe được Lâm Trường Thanh phụ thân bế quan phòng tu luyện, giằng giấc. Một tiếng, trên cửa phòng B cấm trì bị mở ra. Gia Gia đã kích động đứng lên, Lâm Trường Thanh thì là tranh thủ thời gian chạy đến cửa phòng tu luyện chờ lấy. Rất nhanh, cửa lớn liền bị mở ra, phụ thân Lâm Mậu Sinh trên mặt mỉm cười đi ra. Cảm giác được trên thân phụ thân phát ra nhị giai linh áp, xác nhận là trúc cơ thành công không sai. Lâm Trường Thanh thực sự thật cao hứng, cũng nhịn không được nữa xông tới, ôm lấy hắn, vui vẻ la lớn, "Chúc mừng phụ thân, trúc cơ thành công, từ nay trưởng sinh cự thị, tiên đạo vĩnh xương." Lâm Mậu Sinh nhìn thấy nhi tử, thực đã bình an trở về, còn tại chính mình thành công trúc cơ xuất quan thời điểm, tới đón tiếp hắn, cũng là đặc biệt cao hứng, liền không có so đo hắn khóa trường, chỉ là dùng sức vô vô nhi từ phía sau lưng. Sau đó trở về phụ thân Lâm Phồn đạo trước mặt, hết sức chăm chú hướng hắn thi cái lễ, mở miệng nói ra, "Phụ thân, nhi tử không có cô phụ kỳ vọng của ngài, thành công chúc cơ." Lâm Phồn đạo biết chút gật đầu, khóe mắt có chút hơi ướt, một hồi lâu mới điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Cao hứng mở miệng nói ra, "Tốt, chúc cơ thành công chỉ có thể coi là ở trên tiến lộ, chính thức bước ra bước đầu tiên, về sau còn muốn tiếp tục cố gắng tu luyện, mục tiêu kế tiếp chính là đột phá đến tự phụ kỳ." Chương 127, an ý Phụ thân nghe Gia Gia nói lời, cười hắc hắc nói, "Phụ thân, chúng ta cái gì tư chất bao nhiêu cái lượng, chính mình còn có thể không biết sao? Có thể chốc cơ đã là nắm phụ thân cùng Thanh Nghi Phúc, nơi đó còn dám hy vọng xa vời tu luyện tới Tử Phủ Kỷ, lại nói Tử Phủ Thông Huyền Đàn có thể là Tử Phủ Ngọc Dịch, cái kia một dạng không phải cần 340 vạn linh thạch, hơn nữa còn không nhất định có thể mua được, cho nên Tử Phủ Kỷ ta là không dám nghĩ." Gia Gia nghe phụ thân nói lời này, kém chút tức chết, trực tiếp một bàn tay hô đi lên. Phụ thân cũng không biết, làm sao mình nói vài câu lời nói thật, còn muốn bị đánh, bất quá cũng không dám né tránh, trên đầu rắn rắn chắc chấp chịu một tát này. Phụ thân phi thường không hiểu đấu, sợ lấy bị đánh địa vương, hỏi: "Ngươi đánh ta làm cái gì sao?" "Ta nói không phải lời nói thật sao?" Gia gia trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái phía trên gián cao cấp phong linh phù hộp ngọc, ném cho hắn. Phụ thân minh bạch đây là muốn hắn mở ra, mặc dù mang theo nghi hoặc cũng không hiểu, nhưng vẫn là bóc phong linh phù, mở ra hộp ngọc, lập tức nhìn thấy một viên linh khí màu tím bức người năng lượng, tản ra tam giai bảo vật linh áp. Mặc dù trong lòng đã có một chút xíu suy đoán, nhưng vẫn là tuyệt đối không thể tin được, nuốt một chút nước bọt, nhịn không được hỏi: "Phụ thân, đây là, đây là đan dược gì?" Da da đang tức giận, cũng không để ý tới hắn. Lâm Trường Thanh biết lúc này, liền muốn tự mình lên sân khấu, cho nên mở miệng hồi đáp, "Cha, trong tay ngươi cầm chính là Tử Phụ Thông Huyền Đan." Mặc dù trong lòng đã có một chút suy đoán, nhưng đợi đến Nhi Tử Minh Sắc nói cho hắn biết thời điểm, tay vẫn là không nhịn được run rẩy một chút. Sau đó kích động sắc mặt cấp tốc đỏ lên, cùng da da lần thứ nhất cầm tới Tử Phụ Thông Huyền Đan phản ứng cũng kém không nhiều. Rất nhanh phụ thân kịp phản ứng, tranh thủ thời gian khép lại hộ ngọc, lại thu nhập một chút pháp lực, một lần nữa kích hoạt lên Phong Linh Phủ, sau đó coi chừng chăm chú đem linh phủ gián trở về. Biết mình phụ thân ngay tại tức giận chính mình, sẽ không để ý chính mình, chỉ có thể quay đầu hỏi Lâm trưởng Thanh đạo, "Thanh nhi, chúng ta tại sao phải có chân quý như vậy đang lưỡng?" Lâm trưởng Thanh hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng giải thích, "Cha, lần này ta chính là tiếp nhận thái tổ mẫu nhiệm vụ, tiến vào Tử Dương trong bí cảnh, bảo hộ Trần Sư muội, sau đó còn thuận tiện đào được một chút trúc cơ đan cùng tự phụ thông huyền đan chủ dược. Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành không sai, đồng thời còn thu thập được không ít chủ dược, cho nên trước tiên ở thái tổ mẫu nơi đó, lấy được hai viên trúc cơ đan cùng hai viên tự phụ thông huyền đan, còn lại có cần tại đi tìm nàng lão nhân gia cầm." Nhưng ta cam đoan Từ phụ thông huyền đan số lượng sẽ không thiếu, ít nhất có thể bảo chứng chúng ta người trong nhà, mỗi người có một viên số lượng. Nghe lời của con, Lâm Mộ Sinh đơn giản không thể tin được, đây là sự thực. Hắn cũng chỉ là bế quan hơn 1 tháng, làm sao đột nhiên liền trở nên như thế không giống với lúc trước. Trong nhà đây là đột nhiên rộng rãi nha. Lúc này gia gia Lâm Phồn đạo chỉ nghe Lâm Trường Thanh nói lời, linh cơ khẽ động, lại từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái một dạng hộc ngọc, lần nữa ném cho Lâm Mộ Sinh. Nhìn thấy cùng hắn hiện tại cầm trong tay giống nhau như đúc hộc ngọc, nhịn không được lại mở ra nhìn qua, hay là cùng vừa rồi một dạng đang lưỡng lại tranh thủ thời gian gấp lại, đem Phong Linh phụ gián trở về. Gia gia đưa tay đem trong tay phụ thân hai cái hộp ngọc lại cầm trở về. Thu hồi túi trữ vật, sau đó phối hợp trở lại động phủ đại sảnh, uống trà. Phụ thân lúc này cũng minh bạch, con trai mình vừa rồi nói gần nói xa, truyền lại ý tứ, hiện tại rốt cuộc kịp phản ứng, chính mình hay là có rất lớn cơ hội tấn giai tự phụ kỵ. Cũng rốt cuộc minh bạch phụ thân của mình, vì cái gì tức giận, tranh thủ thời gian đi vào phụ thân lâm phồn đạo viện người, bắt đầu cười đùa tí từng châm trà đổ nước, sau đó nhỏ giọng nhận lầm, cũng cam đoan nhất định phải cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày có thể tấn giai tự phụ kỵ. Dã Dã lúc này mới sắc mặt tốt một chút, suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, mặc kệ về sau có hay không tự phụ tông huyền đan, ngươi cũng hẳn là cố gắng tu luyện để cao tu vi. Tu tiên giới mạnh được yếu thua, ai cũng không biết về sau gặp được chuyện gì, nhưng tu vi càng cao, càng có thể bảo chứng ngươi ứng phó tự nhiên. Lâm Mộ Sinh nghe, trong lòng có chút hổ thẹn, mở miệng nhận sai nói, "Phụ thân, ưng. ta đúng là tại chúc cơ sau khi thành công, liền có chút bướng lòng, về sau chắc chắn sẽ không." Dã Dã thở dài một hơi, từ trong túi trữ vật, lấy ra tại vạn bảo các mua một công một thủ hai kiện linh khí, đưa cho mình nhi tử. Phân phó nói: Sau đó ngươi liền an tâm hoàn thành trăm ngày trúc cơ, rèn luyện kinh mạch, tầm bổ nhục thể, thuận tiện tế luyện một cái này hai kiện linh khí, miễn cho đều đến trúc cơ kỳ còn tại sử dụng nhất giai pháp khí. Lâm Mậu Sinh tranh thủ thời gian hướng phụ thân nói lời cảm tạ, sau đó tiến lên nhận lấy, nhìn một chút, hai kiện đều là thuộc thuộc tính linh khí, vừa vặn phù hợp thuộc tính của mình, một kiện là nhị giai hạ phẩm linh khí phi kiếm, một kiện là nhị giai trung phẩm tầm chắn loại linh khí. Nhìn thấy ra ra không tức giận, Lâm Trường Thanh nhanh lên đi, một lần nữa ngâm một bầu thanh ngọc trà, ông cháu phụ tử ba người vây tại một chỗ nói chuyện. Lâm Trường Thanh tỏ mở hỏi, "Cha, ngươi trúc cơ quá trình thế nào?" Thuận lợi sao? Làm sao Sở so Coco nhanh nhiều như vậy? Gia gia hiển nhiên cũng muốn biết đây là chuyện gì xảy ra, cũng đang chăm chú nghe. Lâm Mậu Sinh hồi tưởng một chút, nói ra, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiến vào phòng tu luyện sau khi chuẩn bị xong, ta liền ý theo gia tộc trong tàng kinh các, tổ tiên lưu lại chút cơ ghi chép, còn có phụ thân truyền thụ cho kinh nghiệm. Kết hợp tự thân lý giải, liền bắt đầu một chút xíu áp xúc tự thân linh khí, hẳn là gặp được tại thần thức cường đại, giống như linh khí áp xúc đứng lên, cũng không có trong ghi chép nói khó như vậy. Một mực áp xúc đến không còn biện pháp hấp xúc đằng sau, ta liền đem chút cơ đan lấy ra ăn vào. Sau đó không chút do dự thừa thế xông lên vào tới, liền thành công đột phá đến chốc cơ kỳ. Sau đó chính là linh khí xung quanh nhanh chóng hướng ta vọt tới, ta thừa cơ đem bọn nó chuyển đổi thành pháp lực thể lượng, thẳng đến linh khí sóng triều kết thúc. Toàn bộ quá trình có thể tính là rất thuận lợi, giống như cũng không có gặp được cái gì đặc biệt khó khăn. Lâm Trường Thành cùng ra ra hai người hai mặt nhìn nhau, nghe phụ thân giảng thuật quá trình, cũng không có nghe ra có chỗ nào không đúng, toàn bộ quá trình tổng kết lại, chính là bốn chữ phi thường thuận lợi. Đúng vào lúc này, lại nghe thấy một tiếng răng rắc, thanh âm nhị trúc phòng tu luyện, trên cửa phong bế cấm trì bị mở ra. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian đi tới cửa chờ lấy, gia gia cùng phụ thân cũng đi tới. Chỉ chốc lát sau đại môn mở ra, Nhị Túc trên mặt mỉm cười đi ra, nhìn thấy tất cả mọi người tới đón tiếp hắn, càng là vui vẻ cao hứng. Cảm giác được Nhị Túc trên thân phát ra nhị dai linh áp, xem nhận hắn cũng giống vậy chúc cơ thành công, Lâm Trường Thanh đặc biệt cao hứng, dù sao Nhị Túc từ nhỏ đã đối bọn hắn hai huynh muội phi thường tốt. Lập tức cái thứ nhất mở miệng hướng Nhị Túc chúc, la lớn, "Chúc mừng Nhị Túc, chúc cơ thành công, từ đây trưởng sinh cửu thị, tiên đạo vĩnh dương." Nhị Túc nghe, cười ha ha, dùng sức vỗ một cái Lâm Trường Thanh vào vai, đáp ý mở miệng nói ra, "Thanh nhi lời nói, Nhị Túc thích nghe." Nhiều lời một chút, về sau nhị thúc bảo cái ngươi. Lúc này ra ra hự, một tiếng, nhị thúc rụt lại cổ, tranh thủ thời gian đi vào phụ thân Lâm Phồn đạo trước mặt, thi cái lễ sau mở miệng nói ra, "Cha, nhi tử chúc cơ thành công. Không có cô phụ ngài bồi dưỡng cùng kỳ vọng." Ra ra gật gật đầu, khóe mắt có chút hơi ướt, kỳ thật hắn hôm nay thật vui vẻ, hai đứa con trai cùng một ngày chúc cơ thành công, còn cùng một ngày xuất quan, bất quá mới vừa rồi bị đại nhi tử khí một chút, đến bây giờ còn có chút chậm không đến. Một lát sau mới mở miệng nói ra, "Rất tốt, nhưng là coi như ngươi chúc cơ thành công, cũng chỉ có thể xem như tại tu tiên trên con đường này bước ra bước đầu tiên." Về sau còn muốn tiếp tục cố gắng tu luyện, mục tiêu kế tiếp chính là đột phá đến tự phụ kỳ, thậm chí là kim đăng kỳ. Nhị Thúc nghe, cười ha hả nói, "Mặc dù ta biết chính mình tư chất phổ biến, nhưng chưa từng có bưng lòng qua tu luyện, cha ngài cứ yên tâm đi." Lâm Trường Thanh hai chậc con, nghe nhị Thúc câu trả lời này, cũng coi là thở giải một hơi, chỉ cần chớ chọc ra ra tức giận là có thể. Ra Giang nghe, cũng không có nói cái gì, mặc dù không phải rất thỏa mãn, nhưng ít nhất câu trả lời này so vừa rồi đại nhi tử trả lời tốt hơn nhiều. Nhị Thúc lại cảm ứng một chút chính mình đại ca tu vi, phát hiện cũng là nhị giai linh áp, càng là cao hứng, đại ca Ngươi cũng chúc cơ thành công. Lúc nào xuất quan? Phu thân lắc lắc đầu nói, cũng liền so ngươi sớm một chút, vừa rồi cha ta cũng là nói với ta, không sai biệt lắm một dạng lời nói, nhưng ta không có trả lời tốt, trọng hắn tức giận. Vừa rồi chúng ta nghe câu trả lời của ngươi, mới thở dài một hơi, ít nhất không có gây lão cha tức giận. Lâm Trường Thanh thì là cười ha hả, cũng mở miệng nói ra, "Phu thân, nhị thúc, chúng ta chờ đứng ở chỗ này, đến đại sảnh bên trong đi, Gia Gia đã đang chờ chúng ta." Chương 128: Bí mật bất chuyện. Ba người trở lại đại sảnh, Gia Gia đã tại khu thanh ngọc trà, mọi người riêng phần mình ngồi xuống. Uống vài chén trà nước sau, Gia Gia mới mở miệng nói chuyện, "Mộ Bân, ngươi đem ngươi chép cơ toàn bộ quá trình nói một chút, muốn ký càng một chút, cũng tốt cho Thanh Nhi về sau chép cơ làm tham khảo." Nhị Túc nghe gật gật đầu, suy nghĩ một chút đằng sau, mới mở miệng nói ra, "Thật giống như ta chép cơ quá trình, cùng phụ thân truyền tụ cho, còn có gia tộc trong tảng kinh cấp tổ tiên ghi chép đều như thế. Cũng là sau khi tiến vào, điều chỉnh tốt thể xác tinh thần, sau đó chính là bắt đầu luyện không ngừng, áp xúc trong đan điền linh khí. Thằng đến áp xúc đến cực hạn, cảm giác không có cách nào để thêm, liền đem chép cơ đan lấy ra ăn vào, các chép cơ đan dự hiệu đi mở đằng sau." ta liền tựa thế xông lên vào tới, sau đó liền thành công. Duy nhất chính là cảm giác thần thức cường đại, khống chế linh khí cái gì, xem như thuận buồm xuôi gió đi. Mà lại áp xúc linh khí cũng không có phụ thân nói khó như vậy a. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, quá trình này hẳn là coi là rất thuận lợi. Gia gia nghe, gật gật đầu, cũng không có lại nói cái gì. Phụ thân đến là mở miệng nói ra, "Nhi đệ, ngươi cái này chúc cơ quá trình, trên cơ bản giống như ta a." Lâm Trường Thành cũng đồng ý nói, "Đúng vậy a, nhi thúc. Ngươi cùng phụ thân ta hai người cùng một ngày chúc cơ, còn cùng một ngày xuất quan. Các ngươi chúc cơ dùng thời gian rất ngắn." Sococo nhanh tiếp cận 2 tháng, trọng yếu nhất chính là giống như đều đặc biệt thuận lợi. Lúc này Gia Gia cũng mở miệng nói ra, khả năng rất lớn, hẳn là bởi vì trăm hoa say hồn rượu môn nhân. Về sau nếu là lại có tộc nhân tới hối đoán hoặc mua sắm, các ngươi đều muốn một mực chắc chắn nói không có, bằng không khẳng định sẽ phiền phức không ngừng. Ba người biết Gia Gia nói có đạo lý, mà lại bọn hắn cũng đều không muốn gặp loại phiền bối này, vội vàng cam đoan nhất định sẽ một mực chắc chắn không có, sẽ không lại hối đoán có thể là bán cho bất kỳ kẻ nào. Gia Gia gật gật đầu, tin tưởng bọn họ mấy cái đều có thể biết được nhẹ nhẹ, đã liền không đang nói cái gì. Thôi suy nghĩ một chút đằng sau, lại từ trong túi trữ vật lấy ra hai quyển linh khí cùng hai quyển bí tịch. Trước tiên đem một công một thủ hai quyển linh khí cho Nhị Thúc, đồng dạng cũng là một thanh nhị giai hạ phẩm phi kiếm cùng một mặt tâm trấn loại nhị giai trung phẩm linh khí, chỉ bất quá đều là kim thuộc tính linh khí, vừa vặn thích hợp nhị Thúc thuộc tính. Nhị Thúc cười hì hì hướng ra ra sau khi nói cảm ơn, liền lên trước nhận lấy hai quyển linh khí. Sau đó ra ra lại đem hai quyển bí tịch, phân biệt cho Lâm trưởng thành phụ thân cùng Nhị Thúc tất cả một bản. Mở miệng chỉnh trọng giới thiệu nói, đây là Thiên giai công pháp, Vũ Vương ngũ hành lôi đỉnh chân kinh luyện khí tiên cùng trúc cơ tiên, kế tục còn có, nhưng là nội dung khác, muốn trở tu vi của các ngươi đã đến mới truyền cho các ngươi, mà lại về sau các ngươi rời đi tộc địa thời điểm, nhất định phải đem công pháp bí tịch này lưu lại, tốt nhất học thuộc lòng sâu đem bí tịch trả lại cho ta. Công pháp này cũng là Thanh Nhi Cơ Duyên, về sau bản này Lôi Đình Chân Kinh chính là chúng ta nhà, mạch này bí mật bất truyền. Nếu như về sau mậu đỉnh có thể là tiểu linh nhi nếu là lấy chồng lời nói, đạo lữ nhất định phải trải qua mọi người chúng ta đồng ý, mới có thể truyền thụ Lôi Đình Chân Kinh, không cho phép các nàng một mình truyền thụ. Phù thân cùng nhị thúc hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới trong nhà mình thế mà còn có như thế lợi hại công pháp, bất quá Lôi thuộc tính công pháp, không phải cần lôi linh căn mới có thể tu luyện sao? Cuối cùng vẫn là nhị thúc hỏi cái nghi vấn này, "Cha, danh tự này nghe chút chính là lôi thuộc tính công pháp, không phải cần lôi linh căn mới có thể tu luyện sao?" Gia gia trừng mắt liếc hắn một cái, nói ngươi nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, liền biết không có khả năng tu luyện rồi. "Không có khả năng tu luyện ta cho ngươi làm gì?" Lâm Trường Thanh lúc này mau chạy ra đây giải thích, "Nhị thúc, phụ thân, bản này công là thượng giới lôi đỉnh thánh địa hạch tâm công pháp, bởi vì một chút môn nhân lưu truyền đến chúng ta một giới này. Đồng thời trải qua lôi đỉnh thánh địa mấy ngàn năm nghiên cứu cùng cải tiến, chỉ cần có thổ linh căn, đều có thể tu luyện ra lôi đỉnh pháp lực." Chỉ là những lôi đỉnh này pháp lực là chứa đựng tại từng cái từng cái lôi đỉnh khiếu huyết bên trong, đồng thời mỗi cái khiếu huyết cũng đều cần một kiện lôi thuộc tính linh vật có thể là linh khí làm chân vật. Hiện tại ta cùng gia gia đều đã tu luyện ra mấy cái lôi đỉnh khiếu huyết. Sau khi nói xong, đưa tay thi triển một cái trưởng tâm lôi, đánh vào đại sảnh trên mặt đất, cũng may bởi vì phụ thân nhị thúc đang bế quan nguyên nhân, động phủ pháp trận phòng ngự vẫn luôn là mở ra trạng thái, bằng không tiếng sấm khả năng liền truyền đến bên ngoài đi. Phụ thân cùng nhị thúc trợn to hai mắt, nhìn xem địa thượng trưởng tâm lôi văng ra lỗ nhỏ, lúc này mới tin tưởng Lâm trưởng thành nói biết hai anh em họ người đã tin tưởng công pháp có thể tu luyện đằng sau, gia gia mới mở miệng tiếp tục nói, chính các ngươi vừa rồi cũng đã nói không có lối liên can, là không có cách nào tu luyện ra lôi đỉnh pháp lực. Nhưng công pháp này lại đúng là có thể tu luyện, thậm chí là các loại thần lôi đều có thể tu luyện cùng sử dụng. Giống Thanh Nhi hiện tại chủ tu canh kim thần lôi cùng quý thủy âm lôi, chúng ta chủ tu mạo tổ thần lôi cùng ngất mộ cầm lôi, hiện tại các ngươi minh bạch công pháp này chân quý đi. Nghe đến đó, phụ thân cùng nhị thúc đều tranh thủ thời gian gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lúc này phụ thân Lâm Mậu Sinh mở miệng hỏi: Vậy nếu như chúng ta toàn gia đều đột nhiên có thể sử dụng lôi hệ pháp thuật, đây không phải là liền trực tiếp bại lộ sao?" Gia gia gật gật đầu, xem như đối với hắn có thể nghĩ đến vấn đề này, biểu thị vui mừng, mở miệng giải thích, cho nên bình thường là tuyệt đối không thể sử dụng, chỉ có thể làm thành một loại thủ đoạn cuối cùng. Mà lại bị bất đắc dĩ sử dụng lôi pháp thời điểm, nhất định phải bảo đảm không thể dò rỉ tin tức, lúc cần thiết nhất định phải giật đầu, tuyệt đối không có khả năng nhân từ nơ tay, bằng không gặp nạn khẳng định là chính mình. Các ngươi cũng không muốn có một ngày sẽ có cái nào đó đại năng đạt phá Cựu Phong Sơn, chấn chận cướp đoạt lôi đỉnh chân kinh sự tình phát sinh đi. Ngẫm lại nếu như xảy ra chuyện như vậy hậu quả, khi đó Lâm gia còn có thể tồn tại sao? Phụ thân cùng Nghị thúc nghe vậy, đều run rẩy một chút, loại tình cảnh kia, nghĩ cũng không dám nghĩ. Phụ thân Lâm phồn đạo đem kết quả xấu nhất trực tiếp nói cho bọn hắn, đem hai người trong lòng từng tia may mắn cũng cho bắc cắt. Sau đó đái lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu như bị bất đắc dĩ sử dụng lôi pháp, nhất định sẽ không nhân từ nâng tay, tuyệt đối sẽ không lưu lại bất kỳ một người xuống nào. Hai người cùng một chỗ chỉnh trọng hướng phụ thân cam đoan, tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức, càng sẽ không bởi vì nhân từ nâng tay, mà đem gia tộc đặt hiểm địa. Gia gia vẻ mặt thành thật nghiêm túc nhìn bọn hắn chằm chằm nói ra, biết để lộ tin tức sự nghiêm trọng của hậu quả liên tốt. Để cho các ngươi tu luyện Lôi đỉnh chân kinh là bởi vì Lôi đỉnh chân kinh còn có luyện thể công hiệu, cái này các ngươi về sau tu luyện đằng sau liền biết. Càng quan trọng hơn hay là bởi vì từ từ phủ bắt đầu, muốn tấn giai đều phải độ Lôi kiếp, các ngươi tu luyện Lôi đỉnh chân kinh mới có thể có nắm chắc hơn vượt qua, mà không đến mức vẫn lạc tại dưới Lôi kiếp, rõ chưa? Phụ thân cùng nhị thúc cùng cùng nhau gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Gia gia tiếp tục nói, tu luyện Lôi đỉnh chân kinh cần mở ra 365 cái Lôi đỉnh khiếu huyệt, đồng thời mỗi cái khiếu huyệt còn cần một kiện trấn áp vật, cái này ta sẽ trợ giúp các ngươi một phần nhỏ. Nhưng còn lại đại bộ phận cần chính các ngươi nghĩ biện pháp." Nghị Túc cười ha hả nói, "Cái này khiếu huyết hẳn là từng bước từng bước mở a. Nếu như là dạng này, vậy chúng ta toàn bộ tự mình giải quyết đều có thể. Cũng không thể luôn cái gì đều muốn phụ thân quan tâm, nói thế nào chúng ta cũng là tu sĩ trúc cơ, có năng lực chính mình kiếm lợi linh hạt." Phụ thân cũng tiếp lời nói ra, "Nghị đệ nói đúng, về sau chúng ta đi thêm săn giết một chút yêu thú, luôn có thể kiếm được đầy đủ tự thân tu luyện cùng mua sắm chấn vật linh hạt." Nghe được hai người bọn họ huynh đệ nói như vậy, thân là phụ thân của bọn hắn, hay là rất vui mừng, các ngươi có thể nghĩ như vậy phi thường tốt, nhưng bây giờ hay là trước dụng tâm hoàn thành trăm ngày chúc cơ đi. Về phần tu luyện lôi đỉnh chân kinh sự tình, chờ sau này lại nói, tạm thời liền theo ta nói phương pháp xử lý đi. Còn có lần này các ngươi chúc cơ thành công sự tình, các tộc dài đến đằng sau, chúng ta thương lượng một chút, mới quyết định muốn hay không công bố ra ngoài, có rất lớn có thể sẽ không để ngoại nhân biết, chính các ngươi trong lòng muốn trước có cái đó đến. Phụ thân cười nói, dù sao đều thành công chúc cơ, chớ không công bố đều là tu sĩ chúc cơ, những hư danh này ta không có vấn đề. Phụ thân cùng tộc trưởng quyết định liền tốt. Nhi tộc cũng cười hắc hắc nói, kỳ thật không công bố cũng tốt, nói không chừng đến lúc đó còn có thể âm tử một hai cái vương bát đàn đầu. Chính là đáng tiếc không thể làm người chúc cơ khánh điển, thu chút lễ vật cái gì, kém một chút hương vị. Hắc hắc. Gia Gia nghe, trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, uống xong chén trà này, các ngươi liền trở về cho ta hảo hảo hoàn thành trăm ngày chúc cơ. Lôi đỉnh chân kinh các ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, tìm hiểu một chút, nhưng là trước không cần tu luyện, chờ sau này ta cho các ngươi làm mẫu một lần đặng sau, lại bắt đầu tu luyện, rõ chưa? Nghe được Gia Gia phấn phó, Phụ thân cùng Nghị Túc tranh thủ thời gian đáp ứng, uống nước trà đằng sau, liền riêng phần mình mang theo hai quyển linh khí cùng lôi đỉnh chân kinh bí tịch, về tới phòng tu luyện, chuẩn bị hoàn thành trọng yếu nhất trong ngày chúc cơ. Chương 129, Chí bảo. Các Lâm Trường Thanh phụ thân cùng Nghị Túc trở lại phòng tu luyện bế quan đằng sau, trong đại sảnh cũng chỉ còn lại có hai ông cháu người. Ngươi mới vừa rồi cùng phụ thân ngươi nói, liên quan tới Tử phủ thông huyền đan sự tình đều là thật sao? Gia gia rốt cục có cơ hội hỏi vấn đề này. Lâm Trường Thanh gật gật đầu lại lắc đầu, mở miệng giải thích, có bộ phận là giả tá thái tổ mẫu tên tuổi. Nhưng tự phụ thông huyền đan sáu loại chủ dược, ta đã đều chuẩn bị xong, liền chờ tìm cơ hội luyện thành tự phụ thông huyền đan. Nhưng bây giờ vấn đề là, muốn tìm tới cái này có thể luyện chế tam giai đan dược luyện đan sư, đáng tiếc lục gia gia chỉ là nhị giai chúng phẩm luyện đan sư, Lâm gia cũng không có tự phụ thông huyền đan đan vương, bằng không cũng không cần phiền phức như vậy. Gia gia nghe lời này chau mày, do dự một chút, mới mở miệng nói ra, nghe nói, Đan Định Tông có cung cấp luyện đan phục vụ, nhưng muốn chính mình cung cấp toàn bộ dược liệu, đồng thời thành đan sau, bọn hắn muốn phân đi ba thành, coi như xuất thủ luyện đan trả thù lao. Lâm Trường Thanh lắc lắc đầu nói, quá nguy hiểm. Nếu là ngài cùng tộc trưởng đều tấn giai tử phủ, nói không chừng còn có một số thao tác khả năng. Nhưng nếu là chúc cơ kỳ liền đi tìm bọn hắn luyện tam giai tử phủ thông huyền đan, đoán chừng 89 phần 10 là về không được. Gia gia cũng biết Lâm trưởng Thanh nói không sai. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, có chút lo lắng mà hỏi, "Vậy ngươi tử phủ thông huyền đan sáu loại chủ dược làm sao bây giờ? Có thể thả không được bao lâu a?" Nhiều lắm là cất giữ cái 2 3 năm, dược hiệu liền sẽ bắt đầu trôi qua. "Liên cái ta sẽ xử lý tốt, yên tâm đi." Nói xong, suy nghĩ một chút, lại từ trong túi trữ vật, lấy ra một cái hồ ngọc, đưa cho đi qua. Dạ dạ có chút nghi hoặc nhặt lấy, sau đó mở ra xem, bên trong lại là 12 mai sắp xếp chỉnh tề, giống như thanh ngọc bình thường linh quả. Cảm giác có chút quen thuộc, đột nhiên nhất thời nhớ không ra, thì sao đây là cái gì linh quả? Hỏi: "Thanh nhi, đây là cái gì linh quả? Có tác dụng gì?" Lâm Trường Thanh giới tiểu nói, "Đây chính là thành thuộc trúc cơ quả, là luyện chế trúc cơ đan ba loại chủ dược một trong, cũng có thể trực tiếp phục dụng, công hiệu cùng trúc cơ đan là giống nhau." Dạ dạ nghe Lâm Trường Thanh nói, đây là trúc cơ quả, cũng chỉ là có chút giật mình mà lấy, dù sao trúc cơ quả so với tự phụ thông huyền đan coi như kém xa. Mặc dù trúc cơ quả có 12 mai nhiều, nhưng đặt ở tôn nhi của mình Lâm Trường Thanh trên thân, cũng không phải quá mức chuyện kỳ quái. Thanh nhi, ngươi xuất ra những này, không phải là muốn làm trúc cơ đan một dạng sử dụng đi? Gia Gia trầm chớ hỏi. Lâm Trường Thanh tở dài một chút, nói ra, ta cũng biết làm như vậy, quá lãng phí, nhưng vấn đề là lục gia gia mới nhị giai chúng phẩm, có thể luyện chế nhị giai thượng phẩm trúc cơ đan sao? Mà lại không có trúc cơ đan đan phương cũng là một vấn đề. Gia Gia trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, trúc cơ đan đan phương, ngươi thái tổ phụ ngược lại là có chuẩn bị, chỉ là ngươi lục gia gia hiện tại mới là nhị giai chúng phẩm. Ta sợ coi như cho hắn cầm lấy đi luyện chế chút cơ đan, cuối cùng cũng là được không bù mất ta. Mà lại đột nhiên xuất ra nhiều như vậy trúc cơ quả, cũng là giải thích không rõ nơi phát ra, chớ đừng nói chi là Lâm gia đột nhiên nhiều một đống lớn trúc cơ kỳ tu sĩ, cái kia càng biết gây nên thế lực hạt chú ý. Lâm Trường thanh gật gật đầu, do dự một chút mới lên tiếng nói, "Muốn hay không thừa dịp lần này thú triều, các gia tộc nhân viên thương vong tạm trọng, chúng ta cũng thừa cơ đem một bộ phận tộc nhân, từ sáng chuyển vào tối, mai danh ẩn tích, để bọn hắn đến địa phương khác, lại mở bổ một hai cái bí mật gia tộc chủ sở, dù sao đem tất cả bắt chân chứng gà." đặt ở trong cùng một giỏ sách, thế nhưng là quá khó giữ được hiểm. Đương nhiên dạng này cũng có thể đem những này chút cơ quả đều lợi dụng. Gia Gia nghe Lâm Trường Thanh lời nói, kinh ngạc mở to hai mắt, một lát sau mới mở miệng nói ra, tộc trưởng quả nhiên không có nhìn là ngươi, ngươi xác thực phi thường thích hợp làm tộc trưởng. Ta hiện tại tuyệt đối tin tưởng, Lâm gia về sau nhất định sẽ tại ngươi dẫn đầu xuống, phồn vinh thịnh vượng. Lâm Trường Thanh lắc đầu liên tục, nói không được, không được, bình thường bảy mưu tính kế một chút vẫn được, nhưng để cho ta gánh vác toàn bộ cả gia tộc vận mệnh, đây đối với ta tới nói quá nặng nề, lưng ta không chịu nổi. Gia Gia trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này đến lúc đó lại nói, nếu là đến lúc đó thật cần ngươi lên, vậy cũng không phải do ngươi. Hiện tại ngươi hay là cố gắng đề cao tu vi của bản thân đi, miễn cho đến lúc đó thật làm cho ngươi coi tụ trưởng, tu vi quá thấp phục không được chúng. Lâm Trường Thanh bó tay rồi, cái này cũng có thể cưỡng bác không thành. Vừa vận trong ngâm linh trà cũng uống xong, Lâm Trường Thanh liền cùng ra ra nói một tiếng, sau đó trở lại trong phòng của mình. Lâm Trường Thanh mình ngồi ở trong phòng trống tư, kỳ thật luyện đan đường tắc, Lâm Trường Thanh đã có một chút manh mối, nhưng đây không phải trong thời gian ngắn, có thể đạt tới mục đích. Lại nói hiện tại bí cảnh chi hành vừa kết thúc, tìm người luyện đan Đây không phải là rõ ràng nói cho người khác biết, ta tư tàng chủ dược sao? Đối với mình, đối với gia tộc, đối với thái tổ mẫu cũng không tốt. Còn có vừa rồi ra gia nâng lên, những chủ dược kia bảo tồn sau một khoảng thời gian, liền sẽ bắt đầu trôi qua linh khí sự tình, Lâm trưởng thành quyết định thừa dịp hiện tại có thời gian, cùng một chỗ xử lý. Kỳ thật trong này tự phụ thông huyền đan 6 loại chủ dược, có 5 loại đã cấy lép tốt, cũng chỉ có 6 mai huyền hoàn quả, còn tại trong hộp nọc, không có xử lý. Lâm trưởng thành chuẩn bị, đem bọn nó đều cắt ra, nhìn có thể hay không tìm tới một hai cái có thể chống chọi quả hạnh. Trong bí cảnh cái kia vài quặng nguyên hoàn cây ăn quả, Đều sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, đã sớm thành thục đến không có khả năng tại thành thục, những này huyền hoàn quả bên trong hẳn là có, có thể chống chọi quả hạch mới đối, đúng. Đồ vật khắp nơi trong không gian, vừa nghĩ tới chờ một chút đi vào, Lộc Hữu Cường cùng Lộc Tiểu Linh khẳng định lại muốn tìm hắn muốn tốt ăn, đầu của hắn liền đau. Bất quá vẫn là đến vào xem xem xét, Lộc Hiểu nhã còn tại tấn giai đâu. Phòng bế tốt gian phòng cấm chế, kiểm tra xác nhận sau khi an toàn tiến vào không gian. Quả nhiên Lộc Hữu Cường, Lộc Tiểu Linh lập tức liền vây đến đây, vút ve vút lông đằng sau, lại tất cả cho an một viên dục linh đan đằng đằng sau, hay là một mực dây dưa lâm trưởng thành. Không có cách nào, chỉ có thể đem một viên trăm năm chu quả, dùng ngọc cắt mở đảo ra quả hạch đằng sau, phân cho bọn chúng, lúc này mới hài lòng đương tha lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh lại kiểm tra một chút còn tại trong ngủ mê lộc hiệu nhã, xác nhận các phương diện đều bình thường đằng sau, an tâm, cũng không cần quan đó, chờ nó tỉnh chính là nhị giai linh thú. Tìm tới cất giữ huyền hoàn quả túi trữ vật, đem 6 mai huyền hoàn quả đem ra, lập tức liền ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt thanh hương, trái cây bản thân màu vàng nhạt hơi mờ vẫn rất xinh đẹp. Nhìn qua liền phi thường có thèm ăn, nhưng Lâm Trường Thanh cũng không dám ăn vậy, ăn vậy lớn nhất khả năng chính là đem đàn điển chứng làm lộ. Trước kia địa hồn quả giáo huấn còn rõ mồn một trước mắt đâu. Xuất ra tiểu ngập đao, đem huyền hoàng quả một phân thành hai, bên trong chỉ có một viên dị dạng quái trạng hạt giống, vừa nhìn liền biết không có khả năng sống được. Cắt ra sau huyền hoàng quả mùi thơm càng dày đặc, lộc hữu cường, lộc tiểu linh lại vây quanh, Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian ngăn lại bọn chúng, bằng không bọn chúng nhìn qua dục dịch, tùy thời có khả năng chịu không được dụ hoặc điêu đi một hồi. Không phải Lâm Trường Thanh không bỏ được, là sợ chúng nó chịu không được, trứng hỏng. Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ, đem còn lại 5 mai huyền hoàng quả cũng cắt ra, rốt cục có một viên quả hạch tương đối bình thường xuống mãn. Xem ra hẳn là có thể chuyện là vật, Lâm Trường Thanh như nhạc được chỉ bảo. Mau đem đồ vật đều thu thập xong, sau đó tìm một chỗ tốt đem quả hạch trồng xuống, sau đó thi triển linh vũ thuật cùng bồi nguyên tốc đẩy sinh trường thuật, rốt cục nhìn thấy một chút xíu mầm mống toát ra mặt đất. Lâm Trường Thanh thở dài một hơi, lúc này tử phủ thông huyền đan sáu loại trụ dược, cuối cùng là có thể tự chủ sản xuất hàng loạt, bàn giao lộc hữu cường, lộc tiểu linh nhất định phải chiếu cố tốt gốc này huyền hoàng cây ăn quả huyền mầm. Về phần còn lại những này huyền hoàng quả thịt quả xử lý như thế nào, Lâm Trường Thanh đã nghĩ kỹ, liền ném vào không gian trong hố sâu, cho lâm trường liêu hấp dẫn tiêu hóa. Đến lúc đó lại có thể gia tăng một chút không gian diện tích, nghĩ đến liền làm, bằng không đã cắt ra thì quả, linh khí lưu trôi qua tốc độ càng nhanh. Đi vào hố sâu bên dưới, đem tất cả huyền hoàn quả thịt quả cùng mấy cái dị dạng quái trạng quả hạch, cùng một chỗ ném đi xuống dưới, cho Lâm Trường Liễu giúp xong những này đằng sau, Lâm Trường Thanh ở trong không gian dò xét một vòng, không có phát hiện vấn đề gì liền tối lui ra khỏi không gian. Chương 130, cổ lão nghề nghề. Ra không gian, nhìn thấy sắc trời, thời gian còn sớm, Lâm Trường Thanh lại tu luyện lên lôi đỉnh chân kinh. Mỗi lần nhìn thấy lại tiến bộ đi một chút, trong lòng liền tràn đầy cảm giác thành tựu còn có cảm giác thỏa mãn. Cho nên nói, tu luyện loại chuyện này, thật sẽ để cho người ta nghiện, đương nhiên là nếu có thể cảm nhận được tiến bộ điều kiện tiên quyết. Đương nhiên cũng có thật nhiều quanh năm không từng chiếm được tiến tu sĩ, rước quát liền từ bỏ tu luyện, chỉ là tận lực duy trì hiện hữu tu vi cảnh giới không rút lui mà thôi. Loại này chính là trước kia nâng lên, con đường phía trước đoạn tuyệt tu sĩ, dạng này tu sĩ cũng chỉ có thể ngồi ăn rồi chờ chết, cho nên Lâm trưởng thành là tuyệt đối không muốn làm loại người này. Đảo mắt lại là 2 3 ngày thời gian trôi qua, hôm nay chính là xuất phát đi tấn châu phụ thời gian. Lâm Trường Thành sáng sớm hoàn thành tu luyện, từ biệt gia gia đằng sau, liền chạy tới cửa nam, ngoài 10 giặm tàu chở khách lên xuống trận. Đương nhiên đi ra ngoài trước đó, Lâm Trường Thành đã mang lên ẩn linh mật đạn, chỉ là lần này lại mặt khác đổi một cái gương mặt, cái này giao gương mặt chính là một cái bình thường thanh niên bộ dáng. So sánh với một bộ gương mặt muốn trông tốt một chút, nhưng là cũng giống vậy địa thấp, không để cho người chú ý làm chủ, Lâm Trường Thành chỉ thích như vậy. Đuổi tới địa phương thời điểm, cái đích định giờ thì còn sớm, tìm một vòng cũng không có thấy Trần Khiết Nghi tiền bối, có thể là Trần Tử Nhã thân ảnh, hẳn là còn chưa tới, chỉ có thể đợi thêm các nàng một chút. Lần này cần cưỡi tàu chở khách ngược lại là đã thấy, bởi vì Lâm Trường Thanh nhận ra phía trên vạn bảo các tiêu chí, cho nên xác nhận chiếc thuyền này chính là bọn hắn phải ngồi ngồi tàu chở khách. Thân thuyền nhìn qua, muốn so lúc đó thái tổ mẫu ngư liền chiếc bảo thuyền kia, lớn gấp 2 3 lần còn chưa hết, thân thuyền phồn rải, trên dưới tổng cộng chia làm tầng năm, chỉnh thể màu xanh trắng, nhìn qua vẫn là vô cùng trang quan. Lần này chung quanh ngồi chung chuyến này tàu chở khách tu sĩ, thật đúng là không ít đâu. Nhìn ra đều có hai, 300 người, nam nữ già trẻ đều có, cũng là top năm top 3 rải rác rải tại lên xuống trận chung quanh. Nó bạn bên trên đều là luyện khí kỳ tu sĩ. Xem ra loại này tẩu trở khách đúng là luyện khí kỳ tu sĩ, đường dài xuất hành lựa chọn hàng đầu. Ngay tại Lâm Trường Thanh chờ đợi Trần Tử Nhã thời điểm, không ngờ tới thế mà lại có người tới bắt chuyện, một cái nhìn qua trường 20 tuổi phong thái chắc tuyệt thiếu phụ mỹ mạo, đi tới Lâm Trường Thanh bên người, lập tức một trận làn gió thơm đánh tới. Sau đó mở miệng hướng Lâm Trường Thanh hô: "Vị đạo hữu này, ngươi nhìn qua tựa như là một người, đây là muốn đi nơi nào, muốn hay không trên đường kết người bạn, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau." Lâm Trường Thanh hiện tại thế nhưng là tỉnh táo rất, như loại này chủ động tiến lên bắt chuyện, duy trì 12 phần cảnh giác lại nói hắn hiện tại trên mặt cái này giao gương mặt thế nhưng lại rất là bình thường. Như loại này vô duyên vô cớ đến đây bắt chuyện, khẳng định là ôm trong lực mục đích nào đó mà đến. Lâm Trường Thanh hiện tại cũng không muốn gây phiền toái, cho nên rất sạch sẽ lưu loát từ tuyệt, thật có lỗi, tại hạ có đồng bạn, rất nhanh liền đến đây, cũng không cần tìm người khác kết bạn. Đạo Hưu vẫn là đi nơi khác xem một chút đi, hẳn là sẽ có người thích cùng ngươi kết bạn. Mỹ thiếu phụ cũng lơ đếm, đối với Lâm Trường Thanh khẽ cười nói, vậy thì thật là đáng tiếc, ta tại chữ bính 3 đôi 9 số phòng, Đạo Hưu nếu là thay đổi chủ ý, có thể tới tìm ta, tùy thời hoan nghênh a. Nói xong, còn chiều lấy Lâm Trường Thanh nháy nháy mắt, sau đó liền đi tìm kế tiếp độc thân nam tu sĩ. Lâm Trường Thanh lúc này mới có chút hiểu được nhìn nàng một chút, nguyên lai like là làm cái nghề này tiểu tỷ tỷ, xem như cổ xưa nhất ngành nghề đi. Xinh đẹp như vậy tu sĩ tiểu tỷ tỷ làm cái này, suy nghĩ hẳn là rất thịnh vượng mới đúng chứ. Lâm Trường Thanh cảm thán, bất quá thật đúng là không thích hợp chính mình, mà lại những người này bất trêu chọc thì tốt hơn. Lại đợi một hồi, rốt cục có một đạo kiếm mang màu tím, từ thanh vân thành phương hướng cấp tốc chạy tới, vây quanh lên xuống trận đi vòng một vòng, sau đó một trận tu sĩ cấp cao thần thức Không chút kiêng kỵ đảo qua ở đây tất cả luyện khí kỳ tu sĩ, giống như đang tìm kiếm cái gì, cuối cùng kiếm quang màu tím rơi mới tại Lâm Trường Thanh bên người. Tới chính là Trần Khiết Nghi tiền bối cùng Trần Tử Nhã, Lâm Trường Thanh mau tới trước chào Vân An, xin ra mắt tiền bối, gặp qua sư muội. Trần Tử Nhã cũng hướng Lâm Trường Thanh thi cái lễ sau, mới khẽ cười nói, vị sư huynh này, lần này xưng hô như thế nào? Trần Khiết Nghi đưa tay bố cục một nửa trong suốt cấm chế cái tâm, sau đó mới khẽ cười nói, ngươi cái này cơ linh nó con, lại dịch dùng, nếu không phải ta tu vi cao, thật đúng là tiệm không thấy ngươi. Lâm Trường Thanh cười a a nói đây không phải không có cách nào sao? Lâm gia thế đơn nhỏ yếu, không muốn đem phiền phức mang cho gia tộc, cũng chỉ có thể dặn này. A đúng rồi, trước nước Tuấn gặp qua Trần Khiết Nghi nghi tiền bối, gặp qua Trần Sư muội. Dáng dấp Tuấn, nghe được cái tên này, lại không tự chủ được liên tưởng đến cái trước danh tử cao đẹp trai. Trần Khiết Nghi cùng Trần Tử Nhã hai người cũng nhịn không được, lặc, lặc, lặc, nở nụ cười, một hồi lâu mới dừng lại. Lâm Trường Thanh thì là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hắn đều không rõ danh tự này có gì đáng cười, rõ ràng phi thường nghiêm chỉnh danh tự có được hay không. Có thể là tu tiên giới không có gì nghiêm chỉnh cho cười, cho nên bọn họ tình tiết gây cười có chút thấp đi. Trần Khiết Nghi đối với Lâm Trường Thành vẫn là vô cùng ngưỡng thức, thông minh, cơ linh, chiến lược mạnh, trọng yếu nhất chính là ra mặt dày, nên chiếm tiện nghi thời điểm, tuyệt không chần chờ. Cho nên Trần Khiết Nghi có đôi khi thật đúng là không có lấy hắn làm phổ thông tiểu bối đến xem. Đi, đi, biết ngươi gọi Trương Đỗ Tuấn. Hiện tại tiểu nhã liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải an toàn đem nàng mang cho ta trở về, nếu là nhiệm vụ hoàn thành tốt, ta đến lúc đó cho ngươi thêm một cái ngoại định mức ban thưởng. Còn có ta cho các ngươi định là tầng cao nhất giáp thập ngũ cùng giáp thập lục hai cái này gian phòng, cho các ngươi bằng chứng phía trên cũng có số cửa, nhìn một chút liền minh bạch, chờ một chút các ngươi trực tiếp đi lên là có thể. Vậy coi như đa tạ tiền bối, tiền bối yên tâm đi. Văn bối nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ tốt Trần sư muội, tiền bối cho ban thưởng này ta nhất định sẽ tận tới. Mà lại đến lúc đó trải qua từng cái châu phủ thời điểm, chúng ta sẽ còn đến các nơi phường thị đi chung quanh một chút nhìn xem. Thể nghiệm giải một chút các nơi phong thổ, coi như mở mang tầm mắt, tiền bối cảm thấy an bài này thế nào? Có thỏa đáng hay không? Trần Khiết Nghi nghe Lâm Trường Thanh lời nói, nội tâm vẫn rất cao hứng, quả nhiên là cái đứa bé linh lợi, chính mình không có nói ra lời nói, hắn đều đoán được. Hai Long gật đầu nói cái này chính các ngươi an bài là được, rời nhà đi ra ngoài có chuyện gì liền chính mình nhìn xem xử lý, dù sao ta yêu cầu duy nhất chính là người bình an trở về là được. Lâm Trường Thanh cười hì hì nói, Vãn Bối yên tâm, lần này coi như Vãn Bối chính mình về không được, cũng muốn để Trần Sư mọi an toàn trở về. Chỉ là không biết ngài lần này khen thưởng thêm là cái gì, có phải hay không trước nói cho Vãn Bối một chút, cũng tốt để cho ta có cái hy vọng không phải? Trần Kiệt Nghi nghe Lâm Trường Thanh lời nói, nhịn không được cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi không sẽ hỏi đâu. Không nghĩ tới vẫn là không nhịn được. Vậy được, ta sẽ nói cho ngươi biết, khen thưởng thêm chính là đến ta phòng tất giữ, để cho ngươi tùy ý lựa chọn một kiện bảo vật, thế nào? Ban thưởng này tạm được. Vậy nếu là ta đến lúc đó không có coi trọng thích hợp làm sao bây giờ?" Lâm Trường Thanh yếu ớt mà hỏi. Trần Kiệt Nghi nghe vậy chán nản, trực tiếp đưa tay cho Lâm Trường Thanh trên đầu, tới một cái vang rộ bảo lật, đau đến Lâm Trường Thanh nghẹn răng trợn mắt. "Lặc, lặc, lặc Trần Tử Nhã lúc này lại nhịn không được, cười ra tiếng. Thằng nhóc nhà ngươi vừa rồi hẳn là muốn nói Ta có phải hay không sẽ đem đồ tốt trước dấu đi, không để cho ngươi tuyển có phải hay không?" Lâm Trường Thanh ruốt đầu liên tục phủ nhận, "Không có, không có, Vãn Bối nơi đó dám, tuyệt đối không dám nghĩ như vậy." Trần Khiết Nghi nghe vậy lật một chút Bạch Nhãn, "Hừ," một tiếng, mới mở miệng nói ra, "Ta phòng tất giữ có đồ vật gì, tiểu nhã rõ ràng nhất, đến lúc đó để nàng cùng ngươi đi vào tuyển là được." Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn ngươi nhiệm vụ lần này hoàn thành để cho ta hài lòng mới được. "Là, là, Vãn Bối nhất định toàn lực ứng phó, ngài cứ yên tâm đi." Lâm Trường Thanh tranh thủ thời gian nhận lời đạo, nói, "Hừ." Trần Khiết Nghi sẽ không để ý tới Lâm Trường Thành, quay người đối với Trần Tử Nhã phân phó nói: "Giờ nhà đi ra ngoài chú ý an toàn. Có chuyện gì nhiều cùng tên tiểu tử giàu hoạt này thương lượng, không cần một người đơn độc ra ngoài, có chuyện gì liền tận lực cùng tiểu tử này cùng một chỗ liên tốt. Tôn Mẫu, Tôn Nhi minh bạch, ta cùng Trương sư huynh tại trong bí cảnh phối hợp qua một lần, không có vấn đề, cũng sẽ không tùy tiện gây phiền toái, ngài cứ yên tâm đi." Trần Khiết Nghi gật gật đầu, "Ngươi minh bạch liền tốt, vậy ta đi về trước. Can giờ cũng không xê xích gì nhiều, các ngươi hẳn là có thể liên tuyển." Lại quay người đối với Lâm Trường Thành nói ra: "Tiểu tử giàu hoạt, tiểu nhã liền giao cho ngươi." Chờ mong ngươi tìm đến ta lĩnh khen thưởng thêm." Lâm Trường Thanh cười hì hì nói, "Tiền bối đi thông thả, vãn bối trở về nhất định tìm lại lĩnh thưởng." Trần Tử Nhã cũng mở miệng nói đừng, "Tổ mẫu đi thông thả, tôn nhi chẳng mấy chốc sẽ trở về." Trần Khiết Nghi gật gật đầu, hóa thân kiếm quang màu tím, bay chuẩn đi. Họ cổ chương 131, lễ vật. Trần Khiết Nghi tiền bối vừa rời đi, cái âm cấm chỉ cũng liền phá vỡ. Vì lý do an toàn, Lâm Trường Thanh không muốn để cho người khác biết, hắn cùng Trần Tử Nhã nội dung nói chuyện. Mở miệng đối với Trần Tử Nhã nói ra, "Có chuyện gì, chúng ta đợi một chút lên truyền lại nói, về sau ở bên ngoài." Chúng ta tận lực không cần giao lưu chuyện trọng yếu gì, miễn cho bị người khác nghe được." Chân Tử Nhã gật đầu nói, "Tiểu muội biết, sư huynh yên tâm." Cũng may rất nhanh, trên tàu chở khách một giọng nói vang lên, "Xin mời trên tay có vạn bảo các tàu chở khách chữ giáp bằng chứng khách nhân, hiện tại đến mạn thuyền chú kiểm nghiệm bằng chứng lên thuyền." Thanh âm phi thường lớn, mà lại là từ trên thuyền phát ra tới, xem ra hẳn là dùng khuyết đại âm thanh thuật, có thể là khuyết đại âm thanh pháp trận mới có hiệu quả này. Hai người từ trong túi chữ vật lấy ra bằng chứng, chính là hai khối chữ giáp gian phòng bằng chứng. Chân Tử Nhã vừa định đi qua, bất quá bị Lâm trưởng thanh giữ chặt, đối với nàng lắc đầu, gia hiệu nàng trước không nên động. Rất nhanh, 10 cái tay cầm chữ giáp bằng chứng tu sĩ, tại hiện trường 2, 300 người nhìn soi mói, leo lên tàu chờ khách tầng cao nhất. Nhìn thấy lại không ai tới, thanh âm kia lại vang lên, xin mời trên tay có vạn bảo cắt chữ ớt bằng chứng khách nhân, hiện tại có thể bắt đầu kiểm nghiệm bằng chứng lên thuyền. 450 người tu sĩ, cầm bằng chứng vây lại, Lâm Trường Thanh Trần Tử Nhã cũng xen lẫn trong trong đám người này, tại mạn thuyền bên ngoài, có 2 cái vạn bảo cắt tu sĩ đang kiểm tra bằng chứng. Rất nhanh liền đến phiên Lâm Trường Thanh hai người, kiểm tra bằng chứng tu sĩ nhìn thấy hai khối chữ giáp bằng chứng thời điểm, Còn có một chút ngoài ý muốn, bất quá cũng rất nhanh phản ứng lại, nhìn bọn hắn một chút, không, có nhiều chuyện, chỉ là như thường lệ cho đi. Đi theo chữ ắt bằng chứng những người kia, đi lên tàu chờ khách tầng thứ 4, rất nhanh liền có người thuận lợi tìm tới chính mình gian phòng. Bất quá phần lớn người đều là tiêu loạn, ngay tại tìm kiếm khắp nơi gian phòng của mình, Lâm Trường Thanh thừa dịp không ai chú ý, mang theo Trần Tử Nhã đi đến tầng cao nhất. Đến tầng cao nhất hành lang liền cơ bản không có người, hai người rất thuận lợi đã tìm được trên tay mình ngọc bài bằng chứng đối ứng gian phòng. Lâm Trường Thanh là giáp phòng số 15 ở giữa, Trần Tử Nhã là giáp số 16 gian phòng, đúng lúc là sát vách tương liên gian phòng. Dung Ngọc bài bằng chứng kích hoạt lên trên cửa cấm chế, Trần Tử Nhã hướng Lâm Trường Thanh mời nói sư huynh, tới uống trà đi. Lâm Trường Thanh vui vẻ đáp ứng, hai người tiến nhập giáp số 16 gian phòng. Gian phòng không phải rất lớn, đại khái 450 mét vuông, cách thành một phòng một phòng khách cách cục, cũng may lấy ánh sáng cũng không tệ lắm, hẳn là Trần Khiết Nghi tiền bối cố ý chọn. Hai người ở phòng khách ngồi xuống, Trần Tử Nhã xuất ra một bộ bạch ngọc đồ uống trà, trắng nõn nóng ánh, nhìn qua phi thường cấp cao có phần vị, cái này nhưng so sánh Lâm Trường Thanh chính mình dùng cao cấp nhiều. Nhìn xem Trần Tử Nhã nước chảy mây trôi bình thường động tác, đừng nói vẫn rất đẹp mắt, ít nhất người xinh đẹp, tay xinh đẹp, đồ uống trà cũng xinh đẹp, lại thêm trần tử nhã khí chất quầng ngũ khuế cao nhã, nhìn nàng pha trà cũng coi là một loại hưởng thụ. Sư huynh, xin mời. Trần Tử Nhã đem một chén trà thơm đưa đến Lâm Trường Thanh trước mặt. "Đa tạ, sư muội." Lâm Trường Thanh bưng lên đến ngửi một cái, vẫn rất hương, không biết là cái gì trà, nếm một chút, cửa vào hương khí bốn phía, răng môi lưu hương, đúng là trà ngon. Lâm Trường Thanh nhịn không được hỏi, "Đây là cái gì trà?" "Vẫn rất hương." Trần Tử Nhã khẽ cười nói, "Đây là nhị giai ngọc xoắn ốc trà xuân, có thanh trong khí." Giữ nhan mỹ dung công hiệu, thái tổ mẫu cùng tổ mẫu cũng thích vô cùng loại trà này, chuyên môn ở hậu hoa viên di chủng bài cộng. Sư minh nếu là ưa thích lời nói, có thể chia một ít cho ngươi. Lâm Trường Thanh lắc lắc đầu nói, quên đi thôi. Trà này rõ ràng càng thích hợp nữ tính tu sĩ uống, cho ta liền lãng phí. Mà lại ta đoán Trường sư muội cũng sẽ không có quá nhiều hạ tổn, cho nên vẫn là chính ngươi giữ đi. Ta nếu là muốn uống, liền lại tới tìm ngươi tốt." Chân tử nhã khẽ cười nói, vậy được rồi, đúng rồi, cái này cho ngươi." Nói xong, từ túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Lâm Trường Thanh. Chân tử nhã tiếp tục nói, Đây là triệu sư muội, để cho ta mang cho ngươi." Nghe Trần Tử Nhã nói như vậy, Lâm Trường Thanh đã có chỗ suy đoán, tiếp nhận hộp ngọc mở ra xem, bên trong lại là 6 cái gián phong linh phù hộp ngọc nhỏ. Cầm một cái đi ra thưởng thức một phen, cuối cùng vẫn là nhịn không được bóc linh phù, mở ra hộp ngọc, lập tức liền người được một cỗ nhàn nhạt hương thơm. Hương thơm bên trong lại chứa một chút xíu mật ong mùi thơm, mà trong hộp ngọc chính là một viên đan dược tuyết trắng. Trần Tử Nhã cười giới thiệu nói, "Đây là nhị giai cực phẩm tam hoa chú nhan đan, triệu sư muội mời sư phó của nàng tự mình lựa chế." Mà lại bên trong còn gia nhập một chút xíu chân quý tam giai tử kinh sữa óng chu. Cho nên đang dự phẩm giai từ nhị giai thượng phẩm đột phá đến nhị giai cực phẩm. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, Tiểu Thường Sơn luyện ra cực phẩm Tam Hoa Chú Nhan Đan, tin tức để lộ đằng sau, mỗi ngày tới cửa cầu đan nữ tu sĩ, đều nhanh đem Tiểu Thường Sơn bập cửa đều đập bằng. Đây là Triệu Sư Muội cưỡng ép đứng vững áp lực, ai cũng không trò, chỉ là dùng một viên Chú Nhan Đan chống đỡ tử kinh sữa ong chốn nợ. Sau đó ba người chúng ta mỗi người mỗi người chia một viên, còn lại 6 mai đều ở nơi này. Lâm Trường Thanh không nghĩ tới, những này Tam Hoa Chú Nhan Đan tới còn như thế khúc chiết. Cũng không nghĩ tới Triệu Sư Muội có thể kiên quyết đứng vững áp lực, để lại cho hắn nhiều như vậy Chú Nhan Đan. Thật sự là khó cho nàng." Lâm Trường Thành gật gật đầu, trong lòng vẫn là thật cao hứng, quyết định lần sau gặp mặt, nhất định phải hảo hảo cảm tạ nàng. Khép lại hộp ngọc, đem phong linh phù giao nộp sống gián trở về, trả về chỗ cũ thu vào túi trữ vật. Lúc này cuối cùng có thích hợp lễ vật đưa cho Mộ Thân, Coco còn có muội muội. Đương nhiên muội muội viên này chú nhân đan hội do Mộ Thân đảm bảo, đợi nàng 18 tuổi có thể là lớn hơn chút nữa đằng sau, lại cho nàng phục dụng. Lâm Trường Thành cũng nhịn không được bắt đầu tưởng tượng, Mộ Thân cùng Coco đạt được chú nhân đan sẽ có nhiều vui vẻ. Trong lòng thật vui vẻ, tràn đầy cảm giác thankful. Chân tử Nhã nhìn thấy Lâm Trường Thanh vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, nói đùa nhìn thấy sư huynh vui vẻ như vậy dáng vẻ, là chuẩn bị muốn đem chú nhan đan đưa cho ý trung nhân kia sao? Lâm Trường Thanh có chút kinh ngạc, chân tử Nhã cũng sẽ cùng hắn nói giỡn, vội vàng giải thích, không có, ta vậy đến ý trung nhân, đây là chuẩn bị muốn tặng cho mẫu thân của ta, cô cô còn có muội muội. Ta là nghĩ đến các nàng thu đến lễ vật này, nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ, cho nên mới nhịn không được bật cười. Chân tử Nhã nghe, rất hâm mộ Lâm Trường Thanh người một nhà có thể sinh hoạt chung một chỗ, người một nhà lẫn nhau chiếu cố, không cần tụ cốt nhục tách rời nỗi khổ. Đáng tiếc người nhà của mình đều không có liên can, coi như cho bọn hắn phổ thông phẩm tục có thể phục dụng tốt nhất đang dự, cũng chỉ có thể sống đến cực hạn 120 tuổi, đến lúc đó. Nghĩ tới đây, Trần Tử Nhã liền trầm mặc. Lâm Trường Thanh cũng phát hiện, Trần Tử Nhã dị thường, hơi suy tư một chút, liền hiểu, nàng hẳn là nghĩ đến người nhà của mình. Chần chờ một chút, Lâm Trường Thanh hay là trực tiếp hỏi đi ra, sư muội là muốn người nhà sao? Trần Tử Nhã ân, một tiếng, hiển nhiên cảm xúc không phải rất cao. Chờ một lát trong chốc lát đằng sau, lại mở miệng nói ra, rời nhà lâu như vậy, cũng không biết nhà như thế nào, cha mẹ thân thể bọn họ còn tốt chứ? Ca ca thành gia lập nghiệp không có, tỷ tỷ có phải hay không lập gia đình? Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút an ủi, ngươi nếu là muốn thường xuyên nhìn thấy bọn hắn, có thể cân nhắc đem người nhà đều an trí đến Thanh Vân Trung Thành, nhưng liền sợ bọn hắn cố thủ khó rời, không nỡ rời đi quê cũ. Trần Tử nghe nghe, nhãn tình sáng lên, nhưng rất nhanh vừa tối phai nhạt xuống dưới, lắc lắc đầu nói, bọn hắn hẳn là sẽ không đồng ý rời đi, đối bọn hắn tới nói, một mức sinh hoạt quê quán, hoàn cảnh quen thuộc, mới là địa phương thích hợp nhất. Lâm Trường Thành gật gật đầu, xem như đồng ý thuyết pháp này. Sau đó nghĩ đến cái gì, lại an ủi, ít nhất ngươi còn có tổ mẫu cùng thái tổ mẫu có thể cùng ngươi thật lâu, thật lâu. Chân tử nhã gật gật đầu, cảm xúc lúc này mới tốt một chút, hướng Lâm trưởng thành nói xin lỗi, thật có lỗi, sư huynh, phá hủy hảo tâm của ngươi tình. Đây là nhân chi thường tình, không thể tránh được, sư muội không cần tự trách. Đúng rồi, ta đại khái giải qua, loại này tàu chở khách tốc độ so bình thường linh chu chậm một chút, đến kế tiếp mục đích, Đông Dương phủ lên xuống chợ, đại khái cần 4-5 ngày thời gian. Thời gian lâu như vậy, đều ở tại trong phòng, không khỏi quá mức không thú vị, vừa vận ta vừa rồi lên thuyền thời điểm nhìn thấy, tầng thứ nhất có thật nhiều tu sĩ tại bày quầy bán hàng, nếu không chúng ta tìm thời gian Đi đi dạo một vòng, thế nào?" Trần Tử Nhã biết Lâm Trường Thanh là muốn phân tán sự chú ý của mình, nhưng nàng bây giờ không có tâm tình, mở miệng đáp, "Cấp độ kia mai kia đi, hôm nay có chút mệt mỏi." Lâm Trường Thanh nghe nàng nói như vậy, biết nàng còn không có điều tiết hảo tâm tình, cũng không tại miễn cưỡng nàng. Vừa vận tàu chở khách ngay tại dần dần tăng lên độ cao, hẳn là muốn bắt đầu khởi hành xuất phát. Cho nên Lâm Trường Thanh lại buổi Trần Tử Nhã nói chuyện một hồi đằng sau, liền cáo từ trở về gian phòng của mình. Chương 132: Trên tàu chở khách hạng địa hề. Lâm Trường Thanh dùng trong tay ngọc bài bằng chứng, mở ra giấc phòng số 15 ở giữa phát hiện cùng trần tử nhã bên kia cách cục là giống nhau, cũng liền không có gì tham dò hứng thú. Bất quá vẫn là muốn trước đem ra phòng, tỉ mỉ kiểm tra một lần, nhìn xem có cái gì giảm thị phát trận, có thể là cái khác có thể giảm thị đồ vật của mình, cũng may tìm một vòng, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Ngồi trong phòng khách, nghĩ đến mục đích lần này tấn châu phủ, dựa theo trước mắt tốc độ tiến lên đến tính toán, đến một châu phủ cần 4-5 ngày tà hữu, còn phải lại tăng thêm, trên dưới hàng hóa cùng chờ đợi khách nhân một hai ngày thời gian. Cái kia đến thông sơn thôn, cơ bản cần chừng 1 tháng thời gian, cũng may Lâm trưởng thanh bọn hắn không thời gian đang gấp. Cái này cũng khó trách Lý có tu sĩ chúc cơ sẽ chọn loại này tàu chở khách xuất hành, thật sự là quá chậm. Trừ phi là tương đối dài dạng hành trình, tỉ như nói vượt qua nhiều cái phạm vi thế lực, vậy cái này loại phương thức liền bảo đảm nhất. Bất quá Lâm Trường Thành tạm thời còn không có dự định tiến hành loại này đường dài lữ hành, cho nên giải một chút coi như xong. Tại trên tàu chở khách Lâm Trường Thành cũng không dám đem tinh lực đều tiêu hao hết, cho nên lôi đỉnh chân kinh lúc thời điểm tu luyện liền muốn giảm bớt một chút. Nhưng bây giờ mới giờ tỉnh vừa qua khỏi không bao lâu, thời gian còn sớm, còn không phải tu luyện lôi đỉnh chân kinh thời điểm. Tam bảo linh thú vòng tay bên trong Tử tinh bảy bỏ cảm tối hôm qua vừa hui qua, mà lại bọn chúng trốn trong không gian, cũng có băng tinh cùng huyền tinh nham cho chúng nó gặm, tạm thời không cần để ý bọn chúng. Mùng một liền muốn phóng xuất hít thở không khí, dù sao cũng là tự do bay lượn quen thuộc, luôn ở tại linh thú vòng tay trong không gian cũng không tốt. Tâm niệm vừa động, Mùng một liền xuất hiện tại Lâm Trường Thanh trước mặt, nhìn chủ nhân Mùng một liền kích động, đáng tiếc phòng khách không gian cũng tương đối nhỏ, nó không bay lên được. Lâm Trường Thanh liền ôm nó, cho nó thuận lên lưng vũ, mà Mùng một thì là có đầu đến đỉnh Lâm Trường Thanh, đây cũng là chủ tớ hai ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đi. Hiện tại Mùng một đã là nhất giai hậu kỳ linh thú. Đáng tiếc cũng chỉ là mới vào hậu kỳ không đến bao lâu, cũng liền thời gian 3, 4 tháng, nửa năm cũng chưa tới, Lâm Trường Thanh thực sự không dám cho nó tăng thực lực lên, đợi thêm một đoạn thời gian đi. Chơi một hồi đằng sau, nhớ tới mình còn có một cái màu trắng tìm linh chuột, cho một chút trăm hoa say hồn rượu trị liệu nó trên linh hồn tương thế, đã mấy ngày thời gian trôi qua, hẳn là đã tỉnh lại đi. Đem thần thức dò vào tam bảo linh thú vòng tay, liền thấy tại một cái trong không gian nhỏ, một cái màu trắng chuột chính hô hô ngủ say, chẳng lẽ còn không có tình sao? Lâm Trường Thanh trong lòng có điểm nghi hoặc, đem nó từ linh thú vòng tay bên trong nhếp đi ra, cầm trong lòng bàn tay. Cảm độ một chút trên người nó phát ra linh áp, đã là nhất giai hậu kỳ, chứng minh nó đã thuận lợi hấp thu tiêu hóa tất cả trăm hòa say hỗn rượu. Dùng ngón tay chọc chọc bụng của nó, Tiểu Gia Hỏa hay là rất cảnh giác, cảm thấy có người đâm chính mình, lập tức liền tỉnh lại, nhìn xem tại trước mặt nó một người một chim. Nhìn không được run rẩy một chút, thật sự là hôm nay địch ánh mắt quá không hữu hảo, nhìn chằm chằm nó tựa như đang nhìn đồ ăn mở dạng, thật là đáng sợ. Lâm Trường Thành cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp đối với nó nói ra, "Tiểu Gia Hỏa, trên linh hồn ngươi thương thế xong chưa? Nếu là tốt, ngươi liền gọi bốn tiếng, nếu là không có tốt, ngươi liền cứ gọi hai tiếng." rất nhanh tiểu gia hỏa liền kêu bố tiếng, hắn biết cái này kim sí điểu là tên nhân loại này linh thú, mà tên nhân loại này muốn cùng nó ký kết khế ước, chính nó cũng nghĩ ký, dạng này liền có thể cam đoan sẽ không bị khắp tinh của nó ăn hết. Tất nhiên ngươi đã khôi phục, vậy sẽ phải cùng ngươi ký kết khế ước, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu gia hỏa hai cái chân trước nâng lên, chỉ dùng hai cái chảo sau ngồi xổm lấy, hướng phía Lâm Trường Thanh một mực gật đầu, bộ dáng nhỏ vẫn rất đáng yêu. Lâm Trường Thanh nở nụ cười, tiểu gia hỏa này nhìn qua vẫn rất cơ linh. Ngay sau đó trong lòng hơi động, bắt đầu niệm động chủ phó khế ước pháp chú. Sau đó dùng tơ vàng độn quang châm điểm phá ngón tay, bức ra một giọt tần chứa tự thân linh khí tinh huyết, nhỏ tại tiểu gia hỏa trên trán. Rất nhanh liền bị tiểu gia hỏa hấp thu tiến vào tứ hải, trong tâm niệm lập tức có thể cảm ứng được tiểu gia hỏa này tồn tại, thông qua khế ước cũng có thể cảm nhận được, tiểu gia hỏa này truyền đến trận trận thần phục ý tứ. Tất nhiên đã là chính mình chuột, vậy liền cho nó lấy cái danh tự đi, nhìn nó toàn thân màu trắng, hơn nữa còn lông xù, vậy liền cứ gọi Mao Cầu đi. Thông qua khế ước đem ý tứ truyền lại cho nó, không nghĩ tới nó lập tức sẽ đồng ý, vẫn rất vui vẻ bộ dáng, trên bàn không ngừng nhảy tới nhảy lui. Kỳ thật cũng chính là dạng này. Không thế nào phí tài nguyên linh thú Lâm Trường Thanh nguyện ý nuôi, nếu là giống loại kia cần rất nhiều tài nguyên linh thú Lâm Trường Thanh liền không muốn. Hiện tại nuôi bọn này tử tinh bộ cạp Lâm Trường Thanh áp lực liền đã rất lớn, cách mỗi một ngày liền muốn gặm được một phần nhất giai thượng phẩm linh tinh. Mỗi bản đại khái giá trị 150 khối linh thạch, một tháng kia chính là 2250 linh thạch, một năm liền muốn 27000 linh thạch, tu sĩ bình thường căn bản là nuôi không nổi. Hiện tại không tính cái kia mấy cái linh thạch thượng phẩm, Lâm Trường Thanh toàn bộ thân gia cũng liền đại khái 65000 linh thạch tà hữu, chỉ có thể trèo chống tử tinh bảy bộ cạp 2 năm rưỡi tà hữu tiêu hao. Bọn chúng quả thực là siêu cấp tài nguyên tiêu hao nhà giàu, nói là ăn linh thạch lướt lên, đều không quá phận. Mà lại về sau bọn chúng nếu là tấn giai, vậy khẳng định nhất định phải đổi cao cấp hơn linh tinh, đến lúc đó tiêu hao khẳng định lớn hơn, thật sự là có chút nuôi không nổi. Cho nên nếu là lại đến một cái tài nguyên tiêu hao nhà giàu, Lâm Trường Thành cũng có thể sẽ trực tiếp phá sản. Ngẫm lại hay là mùng một tốt nhất, có thể tự lực cánh sinh, tiêu hao cũng biết, chờ sau này tấn giai nhị giai, nói không chừng còn có thể kiếm lợi linh thạch nuôi gia đình. Lộc Hữu cường toàn gia cũng rất tốt, dù sao bọn chúng chỉ cần ăn cỏ là được, còn có thể hỗ trợ làm việc, thúc đẩy sinh trưởng lĩnh vực linh thực cái gì tiện thể còn có thể kiêm chức linh liệu sư, đơn giản chính là tu tiên giới tốt nhân viên đại biểu a. Hiện tại lại thêm một cái tìm linh lông chuột bóng, xem xét cũng là có thể làm việc, án đến cũng sẽ không quá nhiều linh thú. Chờ sau này đến giống Thanh Vân Sơn mạch chỗ như vậy, mao cầu liền rất có đất dụng võ, Lâm Trường Thanh thích nhất dạng này linh thú. Xem ở nó hôm nay vừa gia nhập Lâm Trường Thanh sủng vật đại gia đình phấn thượng, quyết định ban thưởng nó một viên dục linh đan, thứ này nó trước kia hẳn là nên qua, ốp ở trong tay liền vùi đầu khẩu ngậm. Hiện tại tàu chở khách đã ở trên bầu trời phi hành, thời gian còn sớm, Lâm Trường Thanh nghĩ đến tàu chở khách một tầng đi xem một chút, vừa rồi thấy có người bày hàng việc hè. Lâm Trường Thanh trong lòng cũng đã là ngứa một chút. Hiện tại vừa vặn có thời gian, trước hết xuống dưới nhìn một chút đi. Đem mùng một thu hồi linh thú trong tay, về phần Mao Cẩu thì là do dự một chút, cuối cùng đem nó phóng tới trong lực để nó đừng lên tiếng. Sau đó ra cửa, thông qua trên tay ngọc bài bằng chứng, mở cửa bên trên cấm chế. Nhìn thoáng qua sắt vách giáp thập lục cửa phòng đóng chặt, Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút vẫn là không có gọi Trần Tử Nhã. Từ tầng cao nhất xuống đến một tầng, vừa tiến vào đến một tầng, lập tức cũng cảm giác rất hỗn náo, liếc mắt qua có hơn 100 cái quầy hàng, đi dạo hàng vỉa hè tu sĩ cũng không ít, 2, 300 người luôn luôn có. Lâm trưởng Thanh liển thích nhất loại không khí này, lập tức bắt đầu từ nhập mua miệng, cái thứ nhất quầy hàng đi dạo lên. Chủ quán là cái trung niên tu sĩ, tới gần còn có thể nghe đến một cỗ nhàn nhạt, nhạt đàn hương. Bán đủ vật cũng là mấy loại thường gặp đàn dược, thoạt nhìn vẫn là một vị luyện đàn sư, đáng tiếc Lâm trưởng Thanh sẽ không ở bên ngoài mua tán tu đàn dược. Đi vài bước, một cái khác quầy hàng là bán linh phù cùng chế phù vật dụng, Lâm trưởng Thanh đến là dừng lại, tại quầy hàng tìm một phen, cuối cùng mua vài đánh nhất giai thượng phẩm lá bùa, phản ứng thứ này là tiêu hao phẩm, mua lại nhiều mẫu thân đều sẽ dùng xong. Kế tiếp quầy hàng là bán các loại tạp vật, pháp khí cấp thấp, túi trữ vật, thành đống không hổ ngọc, minh ngọc cái gì? Lâm Trường Thanh trên thân một đồng lớn, tự nhiên không có hứng thú, cũng không có dừng lại. Chương 133, nhặt được chút ít đề lọn. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, đi dạo mười mấy cái quầy hàng đằng sau, rốt cục tại một cái trên quầy hàng nhìn thấy có đồ tốt. Một đoạn có lâm trường thanh to bằng bắt đuổi, chừng 1 mét chiều dài sết đánh mục, hai đầu đều có cắt chém vết tích, hẳn là một cây tương đối dài linh tài, cắt chém thành hai ba đoạn. Vướt ve khối này sết đánh mục, lâm trường thanh cảm giác được rõ ràng lôi thuộc tính linh tài ba đoạn. Chủ quán là cái đã có tuổi lão tu sĩ Lâm Trường Thanh quan sát hắn một chút, mở miệng hỏi: "Lão bản, đây là cái gì cây?" "Không thấy như vậy." Chủ quán thấy có người đối với mình hàng hóa cảm thấy hứng thú, cũng nhìn Lâm Trường Thanh một chút, sau đó mở miệng giới thiệu nói: "Đây là nhà ta linh độc cây, đều có 3, 4 trăm năm, lúc đầu sắp tấn cấp nhị giai. Đoạn thời gian trước đột nhiên bị sét đánh, ngoại tầng bị sét đánh lựa cháy đốt rủi, chỉ còn lại có một cái chùy lủi thân cây, bị ta cắt chém thành tam đoạn." "A, dạng này à?" "Vậy ngươi đoạn này linh tài chuẩn bị bán thế nào?" Lâm Trường Thanh trực tiếp hỏi. Chủ quán suy nghĩ một chút, ra giá nói: "Ngươi thành tâm muốn, 1.200 linh thạch đem đi đi." Lâm Trường thanh nghe chút, lắc đầu liên tục, đây chỉ là nhất giai linh tài, ngươi giá tiền này đều có thể mua một kiện linh khí, như vậy đi, hơi rẻ, 800 linh thạch ta lấy đi. Chủ quán cũng liền liền lắc đầu nói, cái này xét đánh một coi như không phải nhị giai linh tài, đó cũng là nhất giai đỉnh cấp, lớn như vậy một khối vật liệu, đầy đủ luyện chế 3 thanh nhất giai đỉnh cấp pháp khí xét đánh một phi kiếm. Vậy cũng không đáng nhiều như vậy, 3 thanh nhất giai đỉnh cấp phi kiếm mới bao nhiêu linh thạch, còn phải lại tăng thêm phụ liệu, còn muốn xin mời luyện khí sư xuất thủ luyện chế, căn bản không có lời. Chủ quán suy nghĩ một chút, lùi một bước nói cái kia cho ngươi tiện nghi 100 linh thạch, 1100 linh thạch đi. Lâm Trường Thành có chút không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp mở miệng nói, "Cuối cùng một ngụm dai, 1000 linh thạch thành giao, nếu là đồng ý, cái kia mặt khắc hai đoạn cũng cùng một chỗ mua cho ngươi đi, nếu là không đồng ý, coi như xong." Chủ quán suy nghĩ một chút, nói tam đoạn sét lấy ngục, 3.1 năm 0 linh thạch, sau cùng giá cả, không thích hợp ngươi liền đi đi thôi. Lâm Trường Thành trầm ngâm một lát, mới mở miệng nói ra, "Vậy ta muốn trước nhìn một chút mặt khắc hai đoạn sét lấy ngục, nếu là cùng đoạn này không sai biệt lắm, ta liền mua." Chủ quán gật gật đầu. Từ túi trữ vật thả ra mặt khắc 2 đoạn sét đánh mục, Lâm Trường Thành cẩn thận kiểm tra xác nhận không có vấn đề đằng sau, mới thanh toán linh thạch, lấy đi tam đoạn sét đánh mục linh tài. Suy nghĩ một chút, lại hỏi chủ quán nói dễ cây kia bộ phận, ngươi không có móc ra sao? Chủ quán nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu nói, không có, còn thừa một tiết gốc cây đang ở trong nhà, không hề động, ta muốn thấy nó có thể hay không tái phát mức phát triển mới mầm, một lần nữa trưởng thành một gốc linh độc cây. Lâm Trường Thành gật gật đầu, lúc này mới đúng sao? Bị sét đánh cũng không nhất định chính là toàn gốc tử vong, chủ quán làm như vậy, mới là cử chỉ sáng suốt. Nhà không đến để loạn, Lâm Trường Thành cũng không xoắn xuýt, cùng chủ quán cáo từ sau, tiếp tục đi dạo xung quanh dưới. Lại nhìn hai mươi mấy cái quầy hàng, đi vào một cái đặc biệt hương quầy hàng, chủ quán là hai vị tuổi trẻ xinh đẹp nữa tu, trong đó một vị tuổi tác hơi lớn một chút, nhìn qua hẳn là có chừng 20 tuổi, một vị khác nhìn qua 15-16 tuổi. Bán đồ vật là, một bình một bình bình thủy tinh sắp xếp đồ vật, đủ mọi màu sắc cùng loại với nước hoa một dạng đồ vật. Hấp dẫn Lâm Trường Thành chú ý chính là những này cùng tiếp trước nước hoa rất giống đồ vật. "Lão bản, đây là vật gì? Làm sao thơm như vậy?" Lâm Trường Thành cố ý hỏi. Tuổi tác hơi lớn vị nữ tú kia Tôi đáp, những này là hoa tinh, chính là dùng hoa tươi tinh luyện tinh hoa, đương nhiên rồi. Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, nhớ tới lần trước tại Tử Dương trong bí cảnh, thiên hương trong cốc bí cảnh, có lẽ có thể nhiều loại một chút hạt giống hoa đến trong không gian. Về sau lại nuôi một chút ong mật, để bọn chúng trợ giúp trong không gian linh dược, linh thực chuyển thụ phấn hoa, có hoa tươi cũng không cần lo lắng bọn chúng không có đồ ăn. Trong lòng có dự định, Thuần Miệu ứng phó nói vậy những thứ này đồ vật có làm được cái gì? Tuổi tác nhỏ bé nữ tu, mở miệng chào hàng nói những vật này nữ tu mới có tác dụng, chủ yếu là dùng để tắm rửa hương hương. Có khiến người tâm tình vui vẻ cùng đệ thần tỉnh nao tác dụng, ngươi có muốn hay không mua mấy bình đưa cho đạo lư a? Lâm Trường Thanh lắc đầu, ta còn không có đạo lư đâu, các ngươi nơi này có bán hoa tươi hạt giống sao? Ta muốn mua một chút trang trí một chút sân nhỏ, có linh hoa hạt giống tốt nhất, nếu như không có phổ thông hạt giống hoa cũng được. Hai vị nữ tu liếc mắt nhìn nhau, tuổi tác hơi lớn vị nữ tu kia, mở miệng nói ra, linh chủng khó được, chính chúng ta đều không đủ, đến là phổ thông hạt giống hoa, có thể bán ra một chút cho đạo hữu. Lâm Trường Thanh nghe chút, cao hứng nói, vậy đa tạ hai vị đạo hữu, không biết những này phổ thông hạt giống hoa bán thế nào? Tuổi tác hơi lớn nữ tu Từ trong túi trữ vật của mình, xuất ra một cái túi, đưa cho Lâm Trường Thanh. Khẽ cười nói, phổ biến hạt giống hoa không đáng bao nhiêu linh thạch, đạo hữu liền cho 20 linh thạch đi, coi như thuê chúng ta thu thập hạt giống hoa phí dụng. Một túi này hạt giống hoa, đầy đủ gieo hạt 20 mẫu đất, không đủ, có thể lợi sang năm hạt giống hoa nở hoa cái trái, chính ngươi thu thập sau, lại gieo hạt là có thể. Lâm Trường Thanh cười nói, đã đủ rồi, có thể trồng 20 mẫu đất phân lượng, đều nhiều lắm, đa tạ hai vị đạo hữu. Nói xong, nhận lấy túi, móc ra 20 mai linh thạch, giao cho vị kia tuổi tác lớn một chút nữ tu, sau đó liền cáo từ rời đi. Phía sau còn có mười mấy cái quầy hàng, đáng tiếc đi dạo xuống tới lại là không có gì thu hoạch, chớ đừng nói chi là phát hiện cái gì quang hoàn vật phẩm, dù sao chỉ là tại trên tàu chở khách, tự phát bày một chút hàng vỉa hè nhỏ. Vốn là không có ôm kỳ vọng quá lớn, có thể có những thu hoạch này, Lâm Trường Thành cũng đã rất hài lòng. Trở lại tầng cao nhất, trong phòng của mình, bây giờ tại Vạn Bảo Các trên tàu chở khách, khẳng định có một hai cái tu sĩ cấp cao trấn giữ, cho nên không gian Lâm Trường Thành là không dám tiến vào, vạn nhất bị phát hiện, vậy thì phiền toái. Cho nên vừa mua những này hạt giống hoa, chỉ có thể chờ đợi về sau tìm cơ hội ở gieo xuống đi. Lâm Trường Thanh lần này hài lòng nhất, chính là thu hoạch cái này, tam đoạn nhất giai đỉnh cấp lôi thuộc tính linh tài, mặc dù là nhất giai linh tài, nhưng là cũng không phổ biến. Chủ yếu là lôi thuộc tính linh tài, vốn chính là hiếu, đợi đến để cho ngươi gặp phải, khẳng định càng ít. Hắn vừa nhìn thấy những linh tài này thời điểm, trong lòng liền đã có một cái ý nghĩ, chính là tìm hộ Vân Na hỗ trợ, nhìn có thể hay không đem bọn nó luyện thành chuyên môn nhị giai lôi thuộc tính trấn áp vật. Đương nhiên Lâm Trường Thanh biết, nhất giai đỉnh cấp vượt qua đến nhị giai, liền xem như nhị giai hạ phẩm, khẳng định đều là không dễ dàng như vậy. Nhưng vừa Vạn Lâm Trường Thanh trong túi chứa vật, còn có một đoạn trước kia tại Vạn Bảo Các mua được nhị giai thượng phẩm sét đánh một một tâm, dù sao đều là đồng nguyên lôi thuộc tính linh tài. Nhìn có thể hay không làm sao hợp lý lợi dụng, dù sao chỉ cần là nhị giai lôi thuộc tính linh khí, có thể làm lôi đỉnh khiếu huyết trấn áp vật liên tốt, đương nhiên số lượng có thể nhiều một ít tốt nhất. Đến lúc đó những linh tài này sẽ cùng một chỗ giao cho Hồ Vân Na, do nàng ra mặt, tìm người giúp Lâm Trường Thanh luyện chế, tin tưởng do Hồ Vân Na ra mặt, là có rất lớn khả năng hoàn thành Lâm Trường Thanh suy nghĩ. Đồng thời đối với mấy cái này chuyên môn làm trấn áp vật linh khí, tại uy lực phương diện cũng sẽ không có cái gì quá lớn yêu cầu. Dạng này Lâm Trường Thanh ý nghĩ, hẳn là liền sẽ tương đối dễ dàng thực hiện. Đương nhiên đây đều là phải cho tới, lần sau Lâm Trường Thanh đi Thanh Vân Tông nhìn thấy Hồ Vân Na, hai người ở trước mặt sau khi trao đổi, mới biết được đến cùng có hay không khả năng này. Bất quá dù cho Lâm Trường Thanh suy nghĩ, không có khả năng thành công, vậy cũng sẽ hủy thác, Hồ Vân Na đem cái kia tiết nhị giai thượng phẩm sét đánh mục tâm, luyện chế thành thượng phẩm linh khí, dù sao thế nào, đều muốn đem linh tài lợi dụng. Đây chính là chuyên nghiệp con đường tầm quan trọng, đương nhiên đây cũng là Lâm Trường Thanh tại sao phải cố gắng duy trì, cùng Hồ Vân Na còn có Triệu Minh Hạ quan hệ chuyện chuyên nghiệp, giao cho người chuyên nghiệp xử lý, thậm chí về sau Tử phủ Thông Huyền Đàn cũng là loại phương thức xử lý này, đương nhiên bây giờ nói cái này còn có chút hơi sớm. Nhất định phải chờ đến Triệu Minh Hà có năng lực kia thời điểm, Lâm Trường Thanh mới có thể đi tìm nàng, tin tưởng đến lúc đó, nàng nhất định khả năng giúp đỡ Lâm Trường Thanh xử lý tốt. Điều chỉnh tốt nhặt nhạnh chỗ tốt sau, vui vẻ tâm tình kích động, hôm nay hẳn không có chuyện gì, mà Trần Tử Nhã bên kia tâm tình không được tốt, đoán chừng hôm nay cũng sẽ không đến tìm chính mình. Cho nên Lâm Trường Thanh chuẩn bị bắt đầu tu luyện Lôi đỉnh chân kinh, tiêu hao hết dư thừa tinh lực đằng sau, lại nghỉ ngơi, đem sắp xếp thời gian tràn đầy. Một chút lãng phí đều không có. Đương nhiên muốn tại bắt đầu tu luyện trước đó, muốn đem Mao Cẩu tử trong ngực móc ra, bằng không chờ một chút chính mình mồ hôi chảy ra, đều đủ nó tắm rửa. Trong lượt tìm tới Mao Cẩu, Tiểu Gia Hỏa vẫn rất nghe lời, Lâm Trường Thanh để nó chớ có lên tiếng, vừa rồi đi dạo hàng vỉa hè thời điểm, thế mà liền một chút tiếng vang đều không có phát ra tới, thật sự là thông minh tiểu Gia Hỏa. Đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không biết Mao Cẩu là công hay là mẫu. Vừa vận khí cầu trên tay, Lâm Trường Thanh đem nó cái bụng hướng lên lật lên, đang muốn cẩn thận kiểm tra một chút, không nghĩ tới Mao Cẩu liều mạng rãy rựa. Lâm Trường Thanh đành phải đem nó để lên bàn tự bỏ cho nó kiểm tra người ý nghĩ, nói thế nào cũng là chính mình chuột, hay là nên thích hợp tôn trọng một chút. Tất nhiên không cho kiểm tra, cái kia lâm trưởng thanh đành phải không để ý tới nó. Dọn xong tư thế, bắt đầu vận chuyển lôi đỉnh chân kinh, sinh ra lôi thuộc tính linh khí, kích thích huyết vị. Đoán chừng tiếp qua 20 mấy ngày, hẳn là có thể lại mở bổ thêm một cái lôi đỉnh thiếu huyết, khoảng cách luyện khí kỳ cực hạn 36 cái khiếu huyết, lại tới gần một bước. Đến lúc đó 36 cái khiếu huyết đều khai phách thành công, cái kia lôi đỉnh chân kinh uy lực, hẳn là coi như sơ bộ tạo thành. Chương 134, chân tử nhắm ngợi. 2 ngày thời gian, chớp mắt liền đi qua. Khoảng cách tàu trở khách tiếp theo mục đích Đông Dương phủ cũng liền 2 3 ngày tà hữu thời gian, Lâm Trường Thành coi là Trần Tử Nhã sẽ chờ đến Đông Dương phủ trở ra. Không nghĩ tới hôm nay Lâm Trường Thành vừa tu luyện xong không bao lâu, liền có người xúc động trên cửa cẩm chế, mở cửa xem xét, chính là Trần Tử Nhã. "Trần sư muội, trước tiến đến đi." Lâm Trường Thành có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là tranh thủ thời gian chào hỏi Trần Tử Nhã tiến vào phòng khách. Hai người vừa ngồi xuống, Trần Tử Nhã liền mở miệng nói ra, "Sư huynh, ngươi không phải nói tàu trở khách một tầng có bảy hàng viện hệ sao? Chúng ta cùng đi xem xem đi." Lâm Trường Thành có chút bối rối, Chân Tử Nhã khẳng định rất ít đi bên ngoài đi dạo những này hàng Vệ Hè, hoặc là nói khả năng một lần đều không có đi qua. Cho nên Lâm Trường Thành mở miệng hỏi một chút, "Sư muội, ngươi trước kia có hay không đi đi dạo qua Thanh Vân Thành Phường Thị?" Chân Tử Nhã gật gật đầu, "Tổ mẫu mang ta đi qua mấy lần, Thanh Vân Tông chính mình nội bộ Phường Thị, ta cũng đi qua mấy lần." Lâm Trường Thành tiếp tục hỏi, "Cái kia Trần Tiền Bối có dẫn ngươi đi đi dạo qua hàng Vệ Hè sao?" Chân Tử Nhã lắc đầu, "Tổ mẫu có gì cần, đều là đi quen biết cửa hàng trực tiếp mua sắm, đến là không có mang ta đi đi dạo qua hàng Vệ Hè." Lâm Trường Thành ngạo, "Vậy liền đúng rồi." Bên ngoài phường thị bảy hàng Vệ Hè, nhưng không có những cái kia một gian một gian cửa hàng sớm như vậy, đều là từ bốn phương tám hướng tới bảy, thời gian không có sớm như vậy, khách này trên thuyền hàng Vệ Hè cũng giống như nhau. Chúng ta trước tiên có thể qua một bình trà, uống xong đại khái còn kém không nhiều lắm, bất quá ta pha trà tay nghề, nhưng không có sư muội tốt như vậy, ngươi liền đem liền uống đi. Nói xong, từ trong túi chữ vật xuất ra đồ uống trà cùng một hộp thanh ngọc trà, chuẩn bị cho Trần Tử Nhã pha trà. Nghe Lâm Trường Thanh lời nói, Trần Tử Nhã mới bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch là chính mình đến sớm. Vội vàng hướng Lâm Trường Thanh nói ra, thật có lỗi, sư huynh la ta tới quá sớm. Nếu không, hay là để ta đến pha trà đi." Lâm Trường Thành nghe được Trần Tử Nhã muốn đích thân pha trà, chần chờ một chút, nói ra, "Không tốt à. Ngươi là khách nhân, cái kia có để cho ngươi pha trà đạo lý." Trần Tử Nhã cũng không thấy bên ngoài, trực tiếp đưa tay lấy qua đồ uống trà, nước chảy mây trôi qua lên trà đến, nếu dạng này, Lâm Trường Thành cũng không tốt nói cái gì, ngồi đợi uống trà là được. Lặng lặng thưởng thức một hồi Trần Tử Nhã trang nghệ, hay là như thế cảnh đẹp ý vui, nhịn không được khích lệ nói, "Sư muội pha trà tay nghề, quả nhiên là nhất tuyệt. Nếu như trà nghệ cũng có thể bình đẳng cấp lời nói." Sư muội cái này ít nhất hẳn là đại sư cấp. Chân tử nhã nghe được Lâm Trường Thanh giọng này khích lệ chính mình, đều có chút ngượng ngùng. Mở miệng giải thích, chủ yếu là tổ mẫu cùng thái tổ mẫu đều rất thích uống trà, tiểu muội qua nhiều hơn, tự nhiên là thuận tục. Sư huynh, mời uống trà. Nói xong, đưa một chén thanh ngọc trà đến Lâm Trường Thanh phía trước. "Đa tạ, sư muội." Nói xong, bưng lên trước mặt chén trà, ngửi một cái, giống như so với chính mình của muốn hương một chút. Sau đó cẩn thận phẩm một ngụm, gật gật đầu, xác thực so với chính mình pha hương ngon một chút. Chân tử nhã cũng nâng chung trà lên, trước ngửi một cái, gật gật đầu uống nửa một ngụm, cẩn thận nhấm nháp đằng sau, nhãn tình sáng lên, mở miệng hỏi, "Sư huynh, đây là cái gì chà, giống như có một ít đệ thần tỉnh não công hiệu." Lâm Trường thanh khẽ cười nói, "Sư muội, quả nhiên là người thông nghệ, đây là nhị giai thanh ngọc trà, đúng là có an thần tỉnh não công hiệu. Sư muội, nếu là ưa thích lời nói, cái này một hộp nhỏ liền đưa cho ngươi." Trần Tử Nhã sau khi nghe, chần chờ một chút, hay là tiếp nhận Lâm Trường thanh lễ vật, lên tiếng nói cảm ơn, "Đa tạ sư huynh." Vậy tiểu muội liền mặt dày tiếp nhận. Thanh ngọc này linh trà hẳn là đối với linh hội trận pháp, có một ít trợ giúp. Lâm Trường Thanh cười nói, có trợ giúp liền tốt, nếu là ưa thích lời nói, về sau hàng năm đều đưa một chút cho ngươi. Trần Tử Nhã lắc đầu, vậy không được, ngẫu nhiên đưa một lần, tiểu muội còn có thể mặt dày nhận lấy, nếu là sư huynh hàng năm đều đưa, vậy tiểu muội có thể không chịu đựng nổi. Lâm Trường Thanh nở nụ cười, cũng không trong vấn đề này cùng nàng tranh luận. Vừa rồi Trần Tử Nhã lời nói, cũng nhắc nhở Lâm Trường Thanh, thanh ngọc trà hay là rất trân quý, khả năng chính mình thường xuyên uống đến, ngược lại không có cảm giác gì. Hiện tại Lâm Trường Thanh đã đang suy nghĩ, muốn hay không lại mở rộng một chút trong không gian thanh ngọc trà cây số lượng. Suy nghĩ một chút, Quyết định vẫn là chờ về sau có rảnh, lại nhiều chủng một chút thanh ngọc trà, dù sao trong không gian thổ địa nhiều, thật nhiều địa phương đều là không ở nơi đó, không có lợi dụng, trồng lên thanh ngọc trà cây ngược lại để cao không gian tỷ lệ lợi dụng. Đến lúc đó nhiều loại một chút đi. Dù sao có bao nhiêu thanh ngọc trà, còn có thể làm lễ vật đưa cho trưởng bối hoặc là bằng hữu. Lâm Trường Thành cứ như vậy một bên uống trà, một bên thưởng thức Trần Tử Nhã trà nghệ, hai người có một rượng, không, có một rượng tán gẫu. Lâm Trường Thành chia sẻ lấy nhi đồng thời điểm, phát sinh ở Cựu Phong Sơn chuyện lý thú. Mà Trần Tử Nhã thì là đem nàng tại Thanh Vân Tông trưởng thành lịch trình, chia sẻ cho Lâm Trường Thành tổng thể tới nói kinh nghiệm của nàng, liền không có Lâm Trường Thanh khi còn bé như vậy thú vị. Rất nhanh, hơn một canh giờ liền đi qua, Lâm Trường Thanh nhìn thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền mở miệng nói ra, "Sư muội, hiện tại thời gian vội vã, chúng ta xuống dưới một tầng xem một chút đi." Trần Tử Nhã vui vẻ đồng ý, hai người phong bế tốt gác cùng đằng sau, liền kết bạn hướng một tầng đi đến. Nhanh đến một tầng thời điểm, Lâm Trường Thanh đột nhiên nhíu tới, còn không có căn dặn Trần Tử Nhã một chút quy tắc chi tiết, vội vàng giữ chân nàng, nói ra, "Sư muội, chờ một chút trên mặt đất bày ra, nhìn thấy đang năng lượng pháp khí cái gì, trước không cần vội vã vã mua sắm." bên trong rất nhiều đều là có vấn đề, hoặc là chất lượng không có cách nào cam đoan, ngươi có cái gì muốn chúng ta thương lượng qua sau lại quyết định." Trần Tử Nhã nở nụ cười, nói ra, "Ta minh bạch, sư minh yên tâm đi." Lâm Trường Thành gật gật đầu, Trần Tử Nhã có thể nghe khuyên liên tốt, dạng này cũng sẽ không rất dễ dàng mắc lừa bị lừa. Hai người đi vào một tầng hàng vỉa hè khu, hai ngày trước, Lâm Trường Thành đã tới, lần này chủ yếu là buổi tiếp Trần Tử Nhã tới đi dạo một vòng. Đi vào cái thứ nhất quầy hàng, hay là cái kia bán đan dược tu sĩ trung niên, Trần Tử Nhã vẫn rất hiếu kỳ, dừng ở phía trước gian hàng bắt đầu nghiên cứu trên quầy hàng mặt đàn dược, phát hiện sắc thực sơ so trong tông môn kém một chút. So sánh mấy loại các thuốc đằng sau, Minh Bạch Lâm trưởng thành nói rất có lý, mặc dù đúng là tiện nghi một chút, nhưng rõ ràng không thích hợp chính mình. Bước xuống đàn dược đằng sau, lại đi xuống một cái quầy hàng đi đến, đây là một cái bán các loại tạp vật quầy hàng. Bạo đồ vật thật đúng là không biết, túi trữ vật, linh thư túi, pháp khí, các loại quy cách hổ ngọc, một chút yêu thú trên người vật liệu, thậm chí còn có một ít hoàn thạch, loạn thất bát tao một đống lớn. Chân tử nhã dừng lại nhìn một chút, không có chính mình cảm thấy hứng thú liền dõi đi hướng xuống một cái quầy hàng đi, 10 cái quầy hàng đều là dáng vẻ như vậy tình huống. Lâm Trường Thanh liền đi theo phía sau nàng, cũng thuận tiện nhìn một chút, trên quán hàng dòng có hay không vật mình cần. Hắn phát hiện, mặc dù 2 ngày trước tới qua, chờ hôm nay tới, vẫn có một ít 2 ngày trước cũng có quầy hàng, xem ra những này hàng vỉa hè lưu động tính cũng quá lớn. Phía trước Trần Tử Nhã, rốt cục phát sinh có một dạng cảm thấy hứng thú động vật, quay người đối ứng Lâm Trường Thanh vẫy tay. Lâm Trường Khinh xem xét, nguyên lai hay là người quen, chính là ngày đó hai vị kiều bán hoa tinh nữ tu sĩ, hướng các nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi. Trần Tử Nhã đối với Lâm Trường Thanh nói ra: "Sư huynh, ta muốn mua mấy bình cái này." Lâm Trường Thanh gật gật đầu: "Đây là Hoa tinh, thích ngươi liền mua đi, để hai vị này lão bạn giới thiệu cho ngươi một chút, nhìn ngươi thích gì hơn vị." Hai vị nữ tu nhìn thấy khách tới cửa, cũng bắt đầu nhiệt tình cho Trần Tử Nhã giới thiệu. Ba nữ nhân ở nơi đó nói quên cả trời đất, còn ngẫu nhiên đem cái bình mở ra, cho Trần Tử Nhã nghe một chút, vẻn vẹn ở chỗ này, liền trầm trễ nửa canh giờ. Cuối cùng Lâm Trường Thanh nhìn thấy Trần Tử Nhã mua 12 bình, khác biệt mùi thơm Hoa tinh, thanh toán 600 linh thạch, còn không có chút nào đau lòng bộ dáng, khiến cho Lâm Trường Thanh đều đang nghĩ lấy chính mình có phải hay không hẳn là cũng mua lấy mấy bình, đưa cho Mộ Thần, cô cô còn có muội muội cấp nàng. Bất quá ngẫm lại thôi được rồi, có Tam Hoa chú nhan đan là đủ rồi. Hay là tiết kiệm một chút linh thạch đi. Tử Tinh bầy bỏ cả tài nguyên này tiêu hao nhà giàu, chính ở chỗ này chờ lấy Lâm Trường Thanh đâu. Chương 135, trận bản mảnh vỡ. Mua đến mười mấy bình hoa tinh đằng sau, chân tử nhã hào hứng thì càng cao, một đường vừa đi vừa nghỉ, lại nhìn mười mấy cái quầy hàng. Lâm Trường Thanh chính mình cũng lạ trái phải nhìn quanh, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện, một chút chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Không nghĩ tới lúc này Trần Tử Nhã lại quay người hướng hắn vẫy tay, Lâm Trường Thanh biết nàng đây là lại tìm đến cảm thấy hứng thú đồ vật. Đến gần xem xét, nguyên lai like là một cái bán pháp khí quái hàng, nhưng lại Trần Tử Nhã nhìn chúng đồ vật cũng không phải là pháp khí, mà là vỡ thành ba khối một cái trận bàn, hợp lại cùng nhau có hai to bằng bàn tay. Lâm Trường Thanh không hiểu là, phá toái thành dạng này còn hữu dụng sao? Nhưng nếu Trần Tử Nhã gọi mình tới, đó chính là muốn hắn hỗ trợ cầm xuống vật này, hắn không cần hỏi, liền biết chính mình phải nên làm như thế nào. Trực tiếp mở miệng hỏi lão bản, "Lão bản, cái này mấy khối trận bàn mảnh vỡ bán thế nào?" Lão bản nhìn bọn hắn một chút, mở miệng nói ra: Cái này ba khối trận bản mảnh vỡ 1000 linh thạch đi." Lâm Trường Thanh nghe chút, lắc đầu liên tục, "Lão bản, ta đi mua một cái hoàn toàn mới nhất giai trận bản, cũng mới 1000 linh thạch, ngươi nếu là thật nghĩ thâm bán, liền mở bây giờ giá cả." Lão bản suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, "Kia tiện nghi một chút cho ngươi, thu ngươi 800 linh thạch đi." Lâm Trường Thanh lật ra một cái liếc mắt, đối với Trần Tử Nhã nói ra, "Sư muội, ngươi nhìn chúng cái này rách rưới có làm được cái gì, nếu là muốn trận bản, chúng ta đi mua cái mới đi." Trần Tử Nhã quả nhiên thông minh, hiểu ngay lập tức Lâm Trường Thanh ý tứ, mở miệng phối hợp nói, "Trận bản này đều phá toái thành mấy khối." Sắt tự khủng có cách nào dụng? Ta chính là nhìn nó hình thức tương đối cổ lão, cùng hiện tại lưu hành trận bản có chút không giống, mới có thể muốn mua xuống đến nghiên cứu một chút, thực sự quá đắt coi như xong đi. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, quên đi đi, 800 linh thạch lại thêm một chút cũng đủ mua một cái mới. Hai người quay người chuẩn bị muốn đi, chủ quán vội vàng ngăn cản nói, khoan hay đi a, ta hơi rẻ, các ngươi lại nhìn một chút a. Lâm Trường Thanh lắc đầu, lôi kéo Trần Tử Nhã hướng xuống một cái quầy hàng đi đi qua. Lão bản gấp, khó được có người đối với cái này mấy khối rách dưới cảm thấy hứng thú, bỏ qua cơ hội liền không có, vội vàng mở miệng nói, 300 linh thạch bán cho các ngươi. Lâm Trường Thanh Đầu cũng không trở về nói, liền 100 linh thạch, nhiều không cần. Chân tử nhã thì là lần nữa thần phối hợp, đối với Lâm Trường Thanh nói ra, sư huynh, nếu không quên đi thôi, ta vừa rồi đã nhìn qua, không cần thiết mua lại. Chúng ta linh thạch đã không nhiều lắm, hay là tiết kiệm một chút linh thạch đi. A, tốt a. Lão bản kia xin lỗi, chúng ta từ bỏ. Nói xong xoay người rời đi. Lão bản Cần Trương liền vội vàng kéo Lâm Trường Thanh tay, không cho hắn đi, hô, ngươi không thể đi, ngươi vừa rồi đã trả giá nói 100 linh thạch, ta đồng ý, bán cho ngươi, nhanh giao linh thạch. Nói xong, đem ba khối trận bàn mới vừa nhét vào Lâm Trường Thanh trong tay, ngay cả một chút cơ hội cự tuyệt cũng không cho Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã hai mặt nhìn nhau, hai người đều tại cưỡng ép nhịn xuống không nên cười. Diễn trò đương nhiên muốn làm nguyên bộ, Lâm Trường Thanh lại cùng lão bản giật vài câu, cuối cùng thực sự không có biện pháp. Lâm Trường Thanh mới bất đắc dĩ rút 100 linh thạch, mua đi cái kia ba khối trận bản mạnh mẽ. Sau đó hai người liếc mắt nhìn nhau, ăn ý tiếp tục đi dạo hàng huyện hè, lại nhìn mười mấy cái quầy hàng, chọn vẹn lễ mề sau nửa canh giờ, hai người mới rốt cục quay lại tầng cao nhất Lâm Trường Thanh gian phòng. Vừa phòng bế tốt gian phòng cấm chế, hai người nhìn nhau một chút, sau đó đều cười ha ha một hồi lâu mới dừng lại. Lâm Trường Thanh đạo: "Sư muội, ngươi thật sự là Lan Tâm Huệ Chất, cực kỳ thông minh, mặc dù là lần thứ nhất hợp tác, nhưng không nghĩ tới chúng ta phối hợp tốt như vậy." Chân tử Nhã khẽ cười nói: "Sư huynh, không nghĩ tới đi dạo hàng Vệ Hè thú vị như vậy, lần này mặc dù chỉ là nhặt được một cái nhỏ để lọn, nhưng còn giống như thật có ý tứ bộ dáng." Lâm Trường Thanh tỏ mò hỏi: "Thứ này vỡ thành bộ dạng này, thật còn hữu dụng sao?" Chân tử Nhã mỉm cười giải thích: "Đây là một cái tam giai trận bàn, phía trên âm khắc hẳn là tam tại kim quan trận, đúng là phá toái cũng có cách nào sử dụng. Nhưng khi đó luyện chế trận bàn này người, không biết chuyện gì xảy ra." Thế mà ở bên trong gia nhập bí ngân, Mị Dụ, vật liệu này là có thể một lần nữa đề luyện ra. Thứ này coi như chỉ có thể đề luyện ra 12, cũng có thể giá trị 20. Không không không linh thạch trở lên, mà lại trận bàn này so phổ thông trận bàn lớn gấp đôi, chắc chắn sẽ không chỉ nhắc tới luyện ra 12, đoán chừng sẽ có hai lượng tà hữu. Lâm Trường thanh nghe, trợn to hai mắt, nhịn không được hỏi, thứ này là tứ giai linh tài sao? Làm sao mắc như vậy? Cái kia hai lượng bí ngân, Mị Dụ, không phải liền đáng giá 40,000 linh thạch. Chân Tử Nhã gật đầu nói, đúng là tứ giai linh tài, nhưng nó tương đối đặc thù, gia nhập bí ngân, Mị Dụ họa trận bản có thể làm pháp trận, có thể cam đoan truyền tâu linh khí không có hao tổn. Cho nên lớn bao nhiêu hình pháp trận đều cần nó, đặc biệt là tông môn đại trận hộ sơn có thể là cỡ lớn truyền tống trận, đều nhất định cần bí ngân, Mị Dụ. Một cái tiêu chuẩn cỡ lớn truyền tống trận, kiến tạo đại khái cần 8 triệu linh thạch tả hữu, trong đó dùng để mua sắm bí ngân, Mị Dụ cùng không gian tinh thạch phí tổn, khả năng liền muốn chiếm một nửa. Giống chúng ta tại Tử Dương trung ương bí cảnh gặp phải cái kia cự hình mê trận, tuyệt đối dùng không ít bí ngân, Mị Dụ, nếu là lúc đó có thể tìm tới, cái kia thu hoạch liền lớn. Đáng tiếc ta học nghệ không tinh, không có cách nào phá trận bằng không đem bên trong trận kỳ, trận cơ đều lấy ra, những này cũng là bảo vật vô cùng trân quý. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, hiện tại ta biết thứ này trân quý, vừa vận tại trong bí cảnh đạt được tứ giai thuật luyện khí truyền thừa, bên trong cũng bao hàm có một ít các cấp độ linh tài giới thiệu. Về sau có thời gian, ta cũng sẽ trở lên khế đạo, tăng trưởng một chút kiến thức, miễn cho về sau gặp được bảo vật cũng không biết. Trần Tử Nhã cũng gật đầu đồng ý nói, học nhiều một ít gì đó, luôn có chỗ tốt. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Lâm Trường Thanh hiếu kỳ hỏi, sư muội, Thanh Vân Tông đệ tử nội môn đều như vậy lợi hại sao? Sẽ không mỗi một cái cũng giống như sư muội một dạng tri thức uyên bác. Tuy tiện liền có thể đánh giá ra trận bản kia bên trong chứa bí ngân, Mị Dụ, đi. Trần Tử Nhã nghe chút, nở nụ cười, giải thích, cũng không phải là dáng vẻ như vậy, trong mắt của ta đệ tử nội môn rất nhiều cũng là phi thường phổ thông, khả năng cũng chính là bởi vì xuất thân tông môn, chiếm một chút thân phận ưu thế mà thôi. Đương nhiên khẳng định cũng có một phần là tương đối tinh huệ, giống chúng ta tại trong bí cảnh gặp phải cái kia Trần Hạo, còn có hiện tại trong tông môn xếp hạng top 100 từng cái sư huynh sư tỷ, mấy người này mới là tông môn hoạch tâm đệ tử tinh huệ. Nhưng nói đến phán đoán trong trận bản chứa bí ngân, Mị Dụ, sự tình chỉ có thể nói, xem như thuật nghiệp hữu chuyên công đi. Tựa như sư huynh ngươi là linh thực sư, vậy ngươi nhất định biết tu tiên giới Tam đại thần mục đúng hay không? Mà ta là trận pháp sư, bình thường cũng ưa đọc sách, tìm hiểu một chút cùng trận pháp mật thiết tương quan một chút linh tài, cũng là rất bình thường, không phải sao? Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, gật đầu nói, dạng này a. Vậy ta an tâm, bằng không mỗi cái môn phái đệ tử đối môn, đều là sư mọi loại trình độ này, vậy chúng ta liền không có biện pháp sống. Trần Tử nhã nghe, nhìn không được bật cười, biết rõ sư huynh là cố ý nói như vậy, khích lệ chính mình, nhưng trong lòng vẫn là phi thường đắc ý. Dù sao đúng là nàng phát hiện, trong trận bản chứa bí ngân, Miễn Dụ nhận được một cái không lớn không nhỏ để loạn. Lâm Trường Thanh nhìn thoáng qua cái kia mấy khối trận bản mạnh vỡ, hỏi, cái này mấy khối trận bản mạnh vỡ không có khả năng ở bên ngoài xử lý đi. Không an toàn a. Chân Tử Nhã suy nghĩ một chút, nói hay là giao cho tổ mẫu xử lý đi, chính chúng ta là không có cách nào để luyện ra, đến lúc đó nếu là bán đi, lại cho sư huynh phân linh thịt đi. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút nói, nếu không hay là đưa cho thái tổ mẫu đi. Nàng lão nhân gia là tứ giai trận pháp sư khẳng định có dùng. Chân Tử Nhã ngẫm lại có đạo lý, đồng ý nói. Cái kia tốt, liền trực tiếp đưa cho Thái Tổ mẫu. Nàng nhìn thấy ta nhặt nhạnh chỗ tốt đến bí ngân, Mịch Dụ khẳng định cũng sẽ rất cao hứng. Nếu quyết định đưa cho Thái Tổ mẫu, vật kia liền cho Trần Tử Nhã đảm bảo. Lâm Trường Thanh đạo, qua 2 3 ngày đến Đông Dương phủ, chúng ta lại đi Đông Dương phường thị hàng vỉa hè quảng trường đi dạo một vòng, nhìn xem có thể hay không cũng có thu hoạch gì. Trần Tử Nhã nghe chút thật cao hứng, mợ miệng đồng ý nói, quá tốt rồi, sư minh ngươi về sau mang nhiều ta đi loại địa phương này đi một chút. Lâm Trường Thanh cười ha ha, xem ra sư muội đối với mình rất có lòng tin a bất quá ngươi cần phải có tâm lý chuẩn bị, cũng không phải mỗi lần đều có thể phát hiện đồ tốt, về sau ngươi kinh lịch nhiều liền biết." Trần Tử Nhã gật đầu nói, "Ta minh bạch, nhưng ta chính là muốn đi nhìn một chút. Nói không chừng liền cho ta phát hiện đâu." Xem ra Trần Tử Nhã là nhặt được một lần đề loạn, liền có chút nghiện. Nhìn nàng lòng tin tràn đầy bộ dáng, Lâm Trường Thanh chỉ có thể đáp ứng nàng, "Tốt, đến lúc đó cùng đi là được, chắc chắn sẽ không quên ngươi." Hai người lại nói một hồi nói đằng sau, Trần Tử Nhã liền cáo từ trở về. Chương 136: Giới xuống tin tưởng ta. Sáng ngày thứ hai, Trần Tử Nhã lại tìm đến Lâm Trường Thanh. Bất quá lần này liền không có sớm như vậy, thời gian không chế vời vặn. Hai người lại đi đi dạo một lần một tầng, đem ngày hôm qua không có đi dạo xong hàng địa hè, lại quét sạch một lần. Trừ Lâm Trường Thanh thu hoạch hai góc linh dược, đều là trong không gian không có phổ thông linh dược bên ngoài, gì khác đều không có. Chân tử Nhã còn tốt, đi ở phía trước tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, lần này không có thu hoạch, cũng không có nhìn ra có ảnh hưởng gì nàng tâm tình. Nàng đến là đối với một chút loạn thất bát taw vật nhỏ, thật cảm thấy hứng thú, bất quá còn tốt, cũng chỉ là nhìn một chút không có mua. Hai người trở lại tầng cao nhất gian phòng thời điểm, Chân tử Nhã còn chưa đã ngứa dáng vẻ. Nàng quản khuế như vậy tính cách, khó được sẽ đối với một cái sự vật cảm thấy hứng thú như vậy, Lâm Trường Thành cảm thấy mình hẳn là nhiều chi cần một chút nàng. Hai ngày sau thời gian, hai người đến là không tiếp tục đi một tầng đi dạo hàng việc hè. Cũng chính là Trần Tử Nhã mỗi sáng sớm qua một lúc mà, cùng một chỗ uống chút trà, trò chuyện một hồi ngày liền trở về, bình thường sẽ không ngốc quá lâu. Mà lại Trần Tử Nhã còn phát hiện Lâm Trường Thành trong phòng mao cẩu, vừa nhìn thấy nó liền thích, mỗi lần tới đều muốn tuốt một hồi mao cẩu. Xem ra mặc kệ dạng gì nữ hài tử, đều ưa thích loại này lông xù tiểu độc vật, nếu không phải Lâm Trường Thành đã khế ước mao cẩu, đều muốn cân nhắc tặng nó cho Trần Tử Nhã. Vạn Bảo cấp tàu chở khách đến Đông Dương phụ thành, lên xuống trận thời điểm đã là trạm vào tối. Vạn Bảo các thuyền tổ nhân viên thông qua khuyết đại âm thanh phát trận, thông tri tất cả mọi người, tàu chở khách lại ở chỗ này kiếm hàng dỡ hàng chờ khách, tổng cộng cần 2 ngày thời gian. Để tất cả muốn đi Đông Dương phụ thành có thể là phường thị khách nhân chú ý, đừng bỏ qua tàu chở khách xuất phát thời gian. Lâm Trường Thanh đã cùng Trần Tử Nhã thương lượng xong, trước tiên ở trên tàu chở khách nghỉ ngơi một đêm, buổi sáng ngày mai giờ thìn tả hựu, hai người lại xuất phát đi Đông Dương phường thị đi dạo một vòng. Hiện tại bọn hắn tại Đông Dương phụ thành lên xuống trận, khoảng cách Đông Dương phụ thành cũng liền khoảng 10 dặm. Ngược lại là khoảng cách Đông Dương Phường thị sẽ xa một chút, có chừng khoảng 30 dặm, bất quá điểm ấy khoảng cách đối với tu sĩ tới nói, đều là vấn đề nhỏ, rất nhanh liền có thể đến nơi. Hôm sau sáng sớm, Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện đằng sau, nhìn thời gian đã không sai biệt lắm, liền đi dắt vách gọi Trần Tử Nhã. Vừa mới xúc động trên cửa cấm chế, Trần Tử Nhã lập tức liền mở cửa, thu thập thỏa đáng đi ra, xem ra là một mực đang chờ Lâm Trường Thanh. Giờ đi vạn bảo các tàu chờ khách, Lâm Trường Thanh từ trong túi chứa vật lấy ra phi chu, sau đó hai người ngự sử phi chu hướng Đông Dương Phường thị bay đi, bởi vì chỉ có 30 dặm tả hữu, liền không có tất yếu đem mùng một phong suất. Vừa bay hơn 10 dặm, trải qua một rừng cây thời điểm, đột nhiên từ trong rừng cây bắn ra một đạo hồng quang sắc tuyến, các lâm trưởng thanh nhìn thấy một mỏ hồng quang đánh tới, còn muốn thao Túng Phi Chu né tránh đã tới đã không kịp. Chỉ có thể thuận thế lao về phía Trần Tử Nhã, ôm nàng, tâm niệm vừa động, ba mặt lôi đỉnh hộ thuẫn xuất hiện tại bên cạnh hai người. Oen. Hai người dưới chân Phi Chu phá một cái độc lớn, mảnh vỡ bốn chỗ bay ra, Phi Chu mất đi khống chế, đồng thời nghiêng cấp tốc hướng trong rừng cây rơi xuống. Trần Tử Nhã lúc này mới phản ứng được, bọn hắn nhận lấy đánh lén, bắt đầu sợ sệt toàn thân run rẩy. Vừa mới bị tập kích trong ngáy mắt, Lâm Trường Thanh cũng rất bối rối, nhưng ngay lúc đó kịp phản ứng, lúc này càng bối rối, càng dễ dàng chết mất, chính mình nhất định phải còn sống trở về, không thể chết ở chỗ này. Thời gian quý giá, Lâm Trường Thanh đối với Trần Tử Nhã nói hai câu nói, câu nói đầu tiên là: "Tin tựa ta." Câu nói thứ hai là: "Sau khi hạ xuống, văng lai phương hướng chạy." Nói đến dài, nhưng trên thực tế chỉ là qua 3 4 ứng giây, phi chú hành, một tiếng, rơi vỡ tại trong rừng cây, cũng may là nghiêng rơi xuống, có một chút nhánh cây giảm tốc độ, lại thêm bên cạnh hai người ba mặt lôi đỉnh hộ thuần, cũng cản trở một chút tổn thương. Hai người chỉ là chịu một chút vết nhỏ chấn thương, không dám trì hoãn thời gian, kéo lên Trần Tử Nhã xông ra rơi xuống phi chu, hướng lên xuống trận phương hướng vào tới. Đồng thời tâm niệm câu thông tam bảo linh thú vàng tay, tự tinh hạt một cái một cái giống đẻ trứng một dạng, tản mát tại bọn hắn chạy qua trên đường, chỉ bất quá đều là ân thân, thả xong tự tinh hạt, linh cơ khế động, đem mùng một cũng phóng ra. Lâm Trường thanh thần thức toàn bộ triển khai, một mực tại chú ý xung quanh động thái, sau lưng chừng 100m, xông ra năm cái tay cầm pháp khí tu sĩ. Bốn nam một nữ, trong đó người một nam một nữ. Còn tính là Lâm Trường Thành nhận biết, một cái là ban đầu tới tìm hắn bắt chuyện thiếu phụ, một cái là tại tàu chờ khách một tầng, hàng vệ hè lối vào, bán đan dược cái kia trung niên chủ quán. Còn lại ba cái tu sĩ cũng là có một chút điểm quen mặt, hẳn là ở trên thuyền đi dạo hàng vệ hè thời điểm, có lẫn nhau đối mặt qua, chỉ là Lâm Trường Thành không có chuyên môn lưu ý mà thôi. Mà phía sau xông lên năm tên tu sĩ, chỉ thấy phi chu rơi xuống sau, mục tiêu một nam một nữ từ phi chu bên trong bật ra, liều mạng vãng lai phương hướng chạy tới, trên nửa đường còn thả ra một cái linh thú kim xí điểu. Bất quá theo bọn hắn nghĩ, đây đều là tuần công, năm người toàn bộ trên chân gián thần hải phụ. Trên thân dân phòng nữ phụ, trên tay cầm lấy pháp khí công kích, cũng chính liều mạng hướng phía mục tiêu đuổi theo. Song phương đều ai cũng có âm mưu, chỉ bất quá hay là Lâm Trường thành kỳ lớp 10 lấy, lợi dụng chạy trối chết động tác, trong thời gian cực ngắn, cho phía sau đuổi theo tới tu sĩ, bố trí một cái bẫy dập tử vong. Còn thả ra linh thú mưu một, quấy nhiều phía sau tu sĩ phán đoán, khiến người ta cảm thấy bọn hắn đã thủ đoạn ra hết, không hề cố kỵ vào lên. Rất nhanh, bọn hắn liền nếm đến lợi hại, xông lên phía trước nhất cao to tu sĩ, đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết, sau đó liền đau đến trên mặt đất run rẩy la lộn. Tại hắn thân một chút xỉu mấy người. Hãng không được vượt qua cao to tu sĩ vọt tới, chờ phản ứng lại, dừng người thời điểm, đã xông ra hơn 10m. Bất quá cũng đã trễ, bọn hắn đã lâm vào bẫy dập tử vong. Cái thứ hai gặp nạn, chính là cái kia bán đan dược tu sĩ trung niên, cũng là một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi, đau đến trên mặt đất run rẩy la lộn. Lâm Trường Thanh thần thức một mực tại chú ý tình huống ở phía sau, nhìn đến đây, trong lòng hơi động, đệ tử tinh hạt tạm thời dừng lại ởn mắt hắn. Còn lại hai nam một nữ ba cái tu sĩ, lúc này có ngốc cũng ý thức được không đúng, có một cái nam tu hồ, chú ý dưới chân, bọn hắn nhất định là trên mặt đất đổ thứ gì, mọi người ngự khí bay lên, bất quá lúc này Lâm Trường Thành tơ vàng độn quân châm, đã tới, tốc độ cực nhanh xếp thành một loạt. Gọi hàng nam tu sĩ, trên thân gián hai tấm phòng ngự phụ, chỉ ngăn trở trước 22 mai độn quân châm, bị mai thứ 3 xuyên náo mà qua, thân hình một trận, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Đây chính là thần thức cường đại chỗ tốt rồi, người khác muốn liều mạng tới gần chừng 10 trượng mới có thể ngự sử pháp khí công kích, Lâm Trường Thành tại 1 200 m, gạo, bên ngoài nhẹ nhõm ngự sử phi châm, liền đánh giết một kiếp tu. Một cái khắc nam tu, phản ứng rất nhanh, đã ngự kiếm bay lên, chỉ là phổ thông luyện khí kỳ thần thức, nhiều lắm là chèo chống ngự sử hai quyển pháp khí. Hiện tại nam tu này sĩ Chính một bên ngự kiếm phi hành, muốn chạy trốn nơi này. Một bên ngự sử một thanh khác phi kiếm, chống cự lấy mùng một chênh chấp. Chỉ bất quá, cũng liền rằng này, "Bēng", một tiếng to lớn lôi minh qua đi, ngự kiếm nam tu sĩ thân thể chia 5 x 7, đã chết tương đương dứt khoát, đương nhiên cũng không có cái gì thống khổ. Sau cùng cái kia tiểu thiếu phụ, liền không có vận khí tốt như vậy, phản ứng chậm một nhịp, bị Tử Tinh Hà tận mấp một chút, bén nhọn tiếng kêu thảm thiết qua đi, ngã trên mặt đất toàn thân run rẩy. Xem bộ dáng là đã mất đi năng lực phản kháng, tóc hai bù xù, rốt cuộc không nhìn thấy lúc trước tìm Lâm Trường thanh bắt chuyện loại kia mỹ thiếu phụ phong thái rồi. Trận này nhắm vào Lâm Trường Thanh bọn hắn đánh lén, bắt đầu rất nhanh, kết thúc càng nhanh. Đến bây giờ Trần Tử Nhã hay là Miện Mờ, làm sao nàng đều còn không có chạy bao xa, liền kết thúc. Lâm Trường Thanh hiện tại nhưng không có thời gian lãng phí, vừa rồi lại là tiếng nổ mạnh, lại là tiếng kêu thảm thiết, còn có Lôi Minh Thành, nói không chừng rất nhanh liền có người nghe được thanh âm tới xa xét. Phi tốc đem ba cái ngã trên mặt đất, mất đi năng lực phản kháng tu khổ, triệt để mê đi, hởi xuống bọn hắn tất cả trang bị, kỳ thật cũng chính là túi chứa vật cùng linh thực túi còn có pháp khí. Sau đó đem ba cái hôn mê bất tỉnh tù binh, chói lại, chứa vào Tam Bảo Linh Thú vòng tay ba cái tiểu trong không gian. Bất thời giờ lại đến thẩm vấn một chút, lần này bị tập kích, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau đó bắt đầu thu thập cái kia mấy món rơi trên mặt đất pháp khí, còn có hai cái chết mất kiếp tu trên người chiến lợi phẩm. Cái kia bị đánh cho chia năm xẻ bảy thằng xôi xẻo, chỉ tìm được một cái túi chứa vật cùng một thanh phi kiếm, một thanh khác phi kiếm không biết bị vành đến vậy đi. Triệu hồi tất cả tử tinh hạt, hỏa câu thuật dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, toàn bộ quá trình 1 phần 10 khắc đều không cần. Gọn gàng, nước chảy mây trôi, một bộ chuyên nghiệp hiệu suất cao dáng vẻ, thấy Trần Tử Nhã là trợn mắt hốt hoồm. Chương 137, nguyên nhân phá thần nổ Cũng may, trải qua Lâm Trường Thanh phen này thao tác, Chẩn Tử nhã cuối cùng là triệt để lấy lại tinh thần. Không khỏi âm thầm may mắn, còn may là cùng Lâm Trường Thanh đi ra đến, nếu là chính mình một mình xuất hành, tuyệt đối chết chắc, khẳng định là tại chỗ vẫn lạc tại nơi này. Lâm Trường Thanh cũng không có thời gian muốn rõ ràng như vậy, kéo nàng một chút, để nàng đem phi trù lấy ra, hai người phải nhanh rời đi nơi này. Chẩn Tử nhã vội vàng ngoốc ra phi trù, hai người hướng Đông Dương Phường thị bay đi, lúc này bay cao hơn, đây cũng là Lâm Trường Thanh yêu cầu. Vừa rồi Lâm Trường Thanh cũng là bởi vì phía trước hơn 10 dặm chính là Đông Dương Phường Thị, cho nên mới không có bay cao như vậy, đại khái chỉ có cách mặt đất 450m, lựa chọn độ cao này là có coi trọng. Bình thường luyện khí kỳ tu sĩ hữu hiệu ngự khí phạm vi là chừng 10 trượng, độ cao này liền đầy đủ tránh đi tuyệt đại bộ phận luyện khí kỳ công kích, không nghĩ tới vẫn là bị người một kích đánh hạ. Nếu là vừa rồi bay ở chừng 200 tức không trung, bằng Lâm Trường Thanh thần tốc, hẳn là có thể kịp phản ứng, tránh đi đạo hồng quang kia công kích. Cũng may đã qua, rất nhanh Đông Dương Phường Thị ngay tại nhìn, khoảng cách này hẳn không có ai dám tùy tiện xuất thủ. Hai người tại Phường thị cửa ra vào cách đó không xa hạ xuống, lại đem mùng 1 triệu hồi túi linh thú. Hai người lại đang Phường thị cửa ra vào, hoa một chút thời gian, mỗi người hai viên linh thạch, làm một cái xuất nhập Đông Dương Phường thị bằng chứng. Thuận lợi tiến nhập Đông Dương Phường trong thành phố, hai người cũng không khỏi tự chủ thở dài một hơi. Lâm Trường thanh đối với Trần Tử Nhã nói ra, "Sư muội, chúng ta vừa rồi đều nhận một chút chấn thương, trước tìm một chỗ chỉnh đốn một chút, phục dụng đan dược chữa trị khỏi thương thế, lại đi hàng Vệ Hẻ quảng trường đi dạo một vòng." Trần Tử Nhã hiện tại mới cảm giác được thân thể quả thật có chút khó chịu, hẳn là vừa rồi phi chu rơi xuống tạo thành chấn thương. Vừa rồi sinh tử một đường tình huống nguy cấp vẫn không cảm giác được đến, hiện tại vừa mới bừng lòng, cũng cảm giác trên người có chút khó chịu. Trần Tử Nhã gật đầu nói, "Tốt, hết thảy toàn bằng sư huynh an bài liền tốt." Tiểu muội không có người gặp. Lâm Trường Thành dẫn đầu tại trong phường thị tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới một gian quán trọ, loại này chính là cung cấp cho, chỉ cần tại phường thị thời gian ngắn dừng lại khách nhân, bởi vì cần lưu lại lâu dài đều đi thuê đạo phủ, dạng này mới càng có lợi. Quán trọ tên là có ở giữa quán trọ, danh tự này tốt, xem xét liền nhớ kỹ. Đi vào dùng vừa làm bằng chứng đăng ký một đường. Giang 100 thạch khắc kim, lấy được một cái ngọc bài các cổng, sau đó liền cùng Trần Tử Nhã tiến vào phòng xếp bên trong. Cùng Trần Tử Nhã nói một lần, sau đó hai người cùng một chỗ dùng thần thức đem toàn bộ phòng xếp đều cẩn thận kiểm tra hai lần, xác nhận không có vấn đề đằng sau, hai người trước đều tự tìm một căn phòng, uống thuốc chữa thương. Rất nhanh hai canh giờ đi qua, Lâm Trường thanh nhẹ nuốt một ngụm trợ khí, cuối cùng là tốt, còn lại tu dưỡng hồi phục mấy ngày là khỏe. Đi vào phòng xếp phòng khách, ngâm một bầu thanh ngọc trà, một bên uống trà một bên cách Trần Tử Nhã. Lại đợi một hồi, Trần Tử Nhã cũng xuất hiện. Lâm Trường Thanh nhìn nàng sắc mặt còn có thể, bất quá vẫn là mở miệng xác nhận nói: "Sư muội, ngươi không sao chứ?" Chân tử Nhã khẽ cười nói: "Đa tạ sư huynh, lại cứu tiểu muội một lần, nếu không phải sư huynh ở bên người, tiểu muội lần này khẳng định vẫn lạc tại chỗ, thân thể đã không sao, tính dưỡng 2 ngày liền có thể hoàn thành hồi phục." Chân tử Nhã nói như vậy, Lâm Trường Thanh an tâm, dù sao mình nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo hộ nàng, nàng không có việc gì mới là nặng nhất. "Sư muội cũng đừng khách khí, thân thể không có việc gì liền tốt, vậy ngươi còn muốn đi đi dạo hàng vỉa hè sao?" Chân tử Nhã vội vàng nói: "Đi, khẳng định phải đi." Lâm Trường Thanh nở nụ cười, mở miệng đối với Trần Tử Nhã nói ra, cái kia tốt, không đi qua chỗ đó, chúng ta còn muốn một chút sự tình mới làm, xin sư muội hỗ trợ bố trí một cái có thể phòng ngừa người khác dò xét, đồng thời có thể cách âm phát chuyện. Cái này dễ dàng, Sư Minh chờ một chút. Sau đó Trần Tử Nhã liền lấy ra một cái trản bản, đang phòng xếp đại sảnh bố trí đứng lên. Sau khi hoàn thành đối với Lâm Trường Thanh nói ra, Sư Minh, cái này tiểu ngũ hành mê tung trận liền có thể thỏa mãn ngươi cái thứ hai cái yêu cầu. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, hai người đi vào, Trần Tử Nhã một cái pháp quyết kích hoạt lên phát trận. Lâm Trường Thanh suy nghĩ một chút, thả ra tu sĩ trung niên kia, còn có tử tinh hạt cũng thả mấy cái đi ra. Tu sĩ trung niên toàn thân bị chói, nam dạng trên mặt đất một bộ hữu vũ huệ bại suy sụp dáng vẻ, từ linh thú vòng tay bên trong được thả ra sau, là hắn biết sống hay chết ngay tại một đường giữa, nhưng đoán chừng chính mình kết cục sát suất lớn không tốt đẹp được. Lâm Trường Thanh mặt không thay đổi nói ra, nếu như không muốn tự ra thịt nấu khổ, ta hỏi cái gì? Ngươi liền trả lời cái gì, bằng không liền để ngươi lại nếm thử bị ẩn mấp tư vị, nghe rõ chưa? Tu sĩ trung niên nghe, toàn thân run rẩy một chút, đờ đẫn gật gật đầu. Lâm Trường Thanh tiếp tục hỏi, các ngươi là sớm có dự mưu Chuyên môn ở nơi đó phục kích chúng ta đúng hay không?" Cho tu sĩ Trung niên chần chờ một chút, lần nữa gật gật đầu. "Các ngươi có mấy người tại sao phải để mắt tới chúng ta?" Tu sĩ Trung niên suy nghĩ một chút nói ra, "Vị Tiêu Thanh Vân tông tiền bối tặng cho ngươi đồng bạn tới thời điểm, chúng ta đều thấy được, vốn là không muốn trêu chọc các ngươi. Nhưng Hồ Thanh Cường nói các ngươi là tông môn đệ tử, trên người trong túi chứa vật chất béo khẳng định sưu tốc, làm một phiếu tương đương với tu sĩ bình thường mấy phiếu. Lại thêm ngươi lại đang trên sạp hàng hoa mấy ngàn linh thạch mua linh tài, chúng ta đều thấy được, sắp nhận các ngươi xác thực chất béo khưu ít, cho nên lần này lựa chọn các ngươi làm hạ thủ mục tiêu." Lâm Trường thanh nghe, thật sự là có chút bó tay rồi, mình đã rất cẩn thận, thế mà còn là bởi vì mấy ngàn khối linh hạt, liền bị người để mắt tới, xem ra chính mình hay là quá bất cẩn. Bất quá cũng không biết là chính mình vận khí tốt, vẫn là bọn hắn vận khí không tốt, trực tiếp đụng vào chính mình khối này tâm sắt, cũng coi là vì tu tiên giới thanh trừ mấy đầu côn trùng có hại. Tiếp lấy lại hỏi, Hồ Thanh Cường là ai, còn có lúc đó các ngươi là dùng thứ gì đem chúng ta phi chu đánh xuống? Hồ Thanh Cường chính là cái kia bị sét đánh đến chia năm xẻ bảy người, đem phi chu đánh xuống chính là một thanh nhất giai cực phẩm pháp khí phá thần độ. Lâm Trường Thanh không nghĩ tới chính mình phi trù, lại là bị phá thần nỏ đánh xuống, sát thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn một mực còn tưởng rằng là lợi hại gì pháp khí, không nghĩ tới thế mà chỉ là một thanh nhất dài phá thần nỏ. Buồn bực lắc đầu, lại nói tiếp, nói một câu các ngươi có mấy người tình huống căn bản, còn có giới thiệu một chút chính ngươi. Tu sĩ trung niên gật gật đầu, chúng ta năm người đều là tán tu xuất thân, bởi vì tán tu tu hành thật sự là quá khó khăn, tài, lực, pháp, mọi thứ đều thiếu. Chúng ta chính là muốn nhanh chóng thu hoạch một chút tài nguyên tu luyện, cho nên mới đi sẽ tới cùng nhau. Thường cách một đoạn thời gian Chúng ta liền ra tới tìm kiếm một đến hai cái mục tiêu, đắc thủ đằng sau liền đem đồ vật đổi thành tài nguyên tu luyện, bình thường cũng không thế nào liên hệ, đều đều có thân phận của mình cùng nghề nghiệp. Mấy người chúng ta lão đại chính là Lư Tân Nghĩa, chính là cái kia cái thứ nhất bị ngươi linh trùng ẩn nấp thương cao to tu sĩ, còn có một cái là Lư Tân An, là Lư Tân Nghĩa thân đệ đệ, cái kia đã chết tại trong tay của các ngươi. Bị sét đánh người chết kia gọi Hồ Thanh Cường, vừa rồi đã nói, tương đương với chúng ta mấy người này con sư, lựa chọn mục tiêu đều là hắn cùng lão đại hai người thương lượng xong đằng sau, lại đem quyết định truyền đạt cho mọi người. Còn lại nữ tu kia gọi Hứa Mị Đường. Nàng là gần nhất mới gia nhập, chỉ biết là nàng tựa như là một cái thời pha rượu, là bởi vì tại Ngự Linh Tông bên kia nhận bức bách, thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi, mới đi đến Thanh Vân Tông bên này, cụ thể muốn lưu tân nghĩa mới biết được. Ta biết cứ như vậy nhiều, về phần chính ta, ta gọi Vương Hưu Tông, bởi vì đạt được trong nhà cách mấy đời một vị trưởng bối ý bát, mới đạp vào con đường tu tiên. Nhưng con đường tu tiên thật sự là quá khó khăn, ta hiện tại 49 tuổi, mới luyện khí tầng 7, cho nên mới nghĩ đến cùng Lư lão đại làm một chút tài nguyên tu luyện. Ta là nhất giai trung phẩm luyện đan sư, biết luyện chế tụ khí đan, hồi xuân đan, hồi khí đan các loại bảy, tám loại đan dược. Nói xong nhìn xem Lâm Trường Thành cầu khẩn nói, "Vạn Cầu đạo hữu, cho ta một con đường sống đi. Ta nguyện ý cho đạo hữu luyện đan làm châu làm ngựa, làm cái gì đều có thể, van cầu ngươi, thả ta một mạng đi." Nói xong, không ngừng trên mặt đất dập đầu. Chương 138, chuyên trị các loại không phục. Lâm Trường Thành không để ý tới hắn cầu khẩn, trực tiếp đem hắn mê đi tới, nhét trở lại linh thú vòng tay bên trong. Suy nghĩ một chút, lại đem cái kia kiếp tu đối lão đại, Lư Tân Nghiễu thả ra. Không nghĩ tới đến hắn vẫn rất hoảnh hĩnh vừa ra tới mặc dù tinh thần hệ ngoại suy sụp, nhưng một đội muội hoàn cảnh, lập tức nghiến răng nghiến lợi hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Trường Thanh, phảng phất hận không thể ở trên người hắn, cắn xuống một miếng thịt muội dạng. Lâm Trường Thanh nhìn hắn cái dạng này, biết hắn chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn phối hợp, vẫn là phải để hắn thanh tỉnh một chút, rứt khoát cũng liền không lãng phí nước miếng. Tâm niệm vừa động, một cái tử tinh hạt liền đem đại nhật tử tinh châm ẩn nấp đến bắp đùi của hắn gốc, tới gần cái chân thứ ba địa phương. Lư Tân Nghĩa tại chỗ liền phát ra một tiếng, kém chút đâm rách Lâm Trường Thanh hai người màng nhĩ tiếng kêu thảm thiết, sau đó cả người thống khổ đến uỷ, lại nặng nặng rơi trên mặt đất, bắt đầu toàn thân run rẩy. Trước kia Tử Tinh Hà tận mập người, đều là đại khái tại bắp chân ở đường, Lâm Trường Thanh còn chưa có thử qua ẩn nấp địa phương khác, lúc này liền lấy tiếp này tu lão đại tới thử thử một lần, không nghĩ tới giống như hiệu quả cũng không tệ lắm, so trước kia ẩn nấp tại trên bản chân hiệu quả rõ rệt nhiều. Đại khái qua hơn 1 phút, Lư Tân Nghĩa mới rốt cục tỉnh táo lại, từng ngụm từng ngụm thở, toàn thân ướt nhẹp, tựa như là từ trong nước vớt đi ra một hủ dạng. Lâm Trường Thanh nhìn xem hắn, lạnh lùng mở miệng hỏi, còn phải lại tới một lần sao? Lư Tân Nghĩa khó khăn lắc đầu, thanh âm khàn giọng nói, ngươi hỏi đi, ta cái gì đều nói rồi. Lâm Trường Thanh mặt không thay đổi hỏi. Trước giới thiệu một chút các người nhóm người này mấy người, lại giới thiệu một chút chính mình. Lư Tân Nghĩa biết mình khẳng định sống không được, nhưng vừa rồi thống khổ như vậy, hắn thật sự là không muốn lại trải qua, mở miệng nói ra, "Chúng ta đều là tán tu, an cấp các ngươi chính là vì linh thạch, vì tài nguyên tu luyện." Lâm Trường Thành trực tiếp ngắt lời nói, "Lư Tân Nghĩa, ta là để ngươi giới thiệu tiếp tu đội mấy cái thành viên, không phải phải nghe ngươi an cấp môn nhân, ngươi nếu là còn muốn lại bị ẩn móp một chút, vậy ngươi liền tiếp tục lãng phí thời gian." Lư Tân Nghĩa nghe được Lâm Trường Thành kêu lên tên của mình, biết chắc là có người đã điều, cũng biết không nói khẳng định lại phải bị tội lớn, ngậm lại đều muốn dùng mình một lần nữa mở miệng nói ra, "Ta thân đệ đệ Lư Tân An, chính là các ngươi giết cái thứ nhất tu sĩ, quân sư Hồ Thành Cường, cái kia bị lôi đỉnh chém thành mấy khối cái kia, hai người kia đã chết." "Không, có gì đang nói?" "Luyện đan sư Vương Hữu Tông, chính là một cái khác còn sống bị bắt làm tù binh nam tu sĩ, hiện tại thanh vân thành tán tu bên trong, hay là có một chút điểm danh khí. Chỉ là hắn muốn tu luyện, lại phải luyện đan, mặc dù luyện ra phẩm chất đan dược bình thường, nhưng duy trì chính hắn tu luyện hẳn là đầy đủ. Đáng tiếc hắn rõ ràng là muốn tại 60 tuổi trước trùng kích một lần trúc cơ, cho nên mới sẽ đi theo ta, đi lên cung đường về này." ta cũng là lợi dụng hắn tại trong tán tu danh tiếng, tìm hiểu xuất thân nhà tương đối phong phú tu sĩ, sau đó tìm cơ hội ra tay, cũng coi là theo như nhu cầu. Còn lại nữ tu kia, tên gọi Hứa Mị Đường, là cái thời pha rượu, nàng là gần nhất mới gia nhập, chỉ biết là nàng là tại Ngự Linh Tông một phường thị này bên trong bán linh hữu. Tựa như là bởi vì có Ngự Linh Tông trúc cơ chấp sự, coi trọng người của nàng cùng linh tự bí phương, muốn ngay cả người mang bí phương cùng một chỗ thu. Nàng cũng chỉ có thể buông tha Ngự Linh Tông bên kia cơ nghiệp, chạy tới Thanh Vân Tông phạm vi thế lực, chính là vì tránh đi cái kia Ngự Linh Tông chấp sự. Ta là nhìn nàng tu vi cũng không thể lắm. Bạn thân lại có mấy phần tư sắc, thuận tiện khắp nơi thám thính tin tức, lại có thể tùy tiện tiếp cận mục tiêu, mà lại nàng lại đối tông môn tu sĩ tràn ngập oán hận, ta mới tìm nàng nhở bọn. Về phần chúng ta, danh tự ngươi đã biết, kỳ thật đã không còn gì để nói, chính là mang theo đệ đệ đi ra ăn cướp, kiếm lời tài nguyên tu luyện, biết làm, cái này cựu tử nhất sinh, chắc chắn sẽ có một ngày thắt thủ, chỉ là không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy. Lâm Trường Thanh nhếch môi, thường tại bờ sông đi, nào có không ngứt dày đạo lý, tiếp tục hỏi, tại sao muốn tìm tới đối với tông môn tu sĩ tràn ngập oán hận người? Lư Tân Nghĩa nhíu mày một cái, mở miệng giải thích: Tổ thành cùng nói, chúng ta một mực ăn cấp tán tu, thu hoạch cũng không phải là rất lớn. Muốn tìm tìm một hai cái không có kinh nghiệm gì tông môn đệ tử tới làm một phiếu, dạng này thu hoạch tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều, làm một phiếu liền có thể để mọi người tu luyện rất lâu. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người dám động tông môn đệ tử, dù sao tông môn đệ tử đều là có nền móng, người như vậy chết, nhất định sẽ có người tới truy tra, loại tình huống này phổ thông tiếp tu chưa hẳn dám hướng các ngươi những tông môn đệ tử này đột thủ. Cho nên muốn tìm một hai cái đối với tông môn tu sĩ có oán hận người, lại thêm người lại đang trên sạng hàng tù tiện liền sai mấy ngàn linh thạch, đây cũng là vì cái gì lần này lựa chọn ra tay với các ngươi nguyên nhân. Lâm Trường Thanh phiền muộn, hoa mấy ngàn linh thạch đều có thể gây ra phiền phức đến, tiếp tục hỏi, đây là các ngươi lần thứ mấy ăn cướp tông môn đệ tử? Lư Tân Nhã gù dụ túi đầu nói ra, lần thứ nhất, không nghĩ tới lần thứ nhất lại đụng phải các ngươi khối này tâm sát, vận khí của chúng ta thật sự là quá kém. Nghe hắn nói như vậy, Lâm Trường Thanh cùng Trần Tử Nhã liếc mắt nhìn nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Bất quá hai người cũng sẽ không thương hại hắn, tiếp này tu lao đại, kết cục tại Lâm Trường Thành trong lòng trước kia liền đã định tốt. Nhìn thấy hỏi được không sai bị lắm. Lâm Trường Thanh lại đem hắn mê đi tới, lại kiểm tra một chút trên người hắn dây thử, xem nhận không có vấn đề, mới thu vào linh thú vòng tay. Đúng rồi, Mùng Một còn tại túi linh thú bên trong đâu. Bởi vì không muốn tại phường thị cửa ra vào quá để người chú ý, lúc đó là đem Mùng Một thu vào túi linh thú, hiện tại đem nó đổi được linh thú vòng tay trong không gian, dạng này đối với nó tới nói sẽ dễ chịu một chút. Còn có một cái nữ tù binh, dứt khoát cùng một chỗ xử lý xong đi. Đem nàng từ linh thú vòng tay bên trong phóng ra. Cũng là tinh thần hệ bại suy sụp dáng vẻ, bất quá nàng đến là vẫn rất chú trọng hình tượng, bị Lâm Trường Thanh lấy ra, lập tức liền ngồi dậy. Bất quá đối với Tú Bình, Lâm Trường Thanh cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, nói mà không có biểu cảm gì nói nếu như không muốn thụ gia thịt nỗi khổ, ta hỏi cái gì? Ngươi liền trả lời cái gì, bằng không liền để ngươi lại nếm thử bị ẩn mấp tư vị, nghe rõ chưa? Thiếu phụ biết hiện tại sinh tử, ngay tại người khác một ý niệm, trong lòng sợ đến muốn mạng, nghe được Lâm Trường Thanh nói lời, tâm thần bất định bất an hồi đáp, "Nguy, Minh Bạch, người tên là gì? Tại sao muốn đối với chúng ta xuất thủ?" Thiếu phụ nhìn Lâm Trường Thanh một chút, một một hồi đáp, "Ta gọi Hứa Mỹ Nương. Không phải ta muốn đối với các ngươi xuất thủ, là Lã Lư Tân Nghĩa cùng Hồ Thành Cường lựa chọn các ngươi làm mục tiêu." Ta chỉ là không có biện pháp mới đi theo đám bọn hắn. Nói vậy, ngươi thân là một cái luyện khí 8 tầng tu sĩ, nếu như không ngật ý, bọn hắn còn có thể ép buộc ngươi phải không? Không phải như thế, ta vừa tới Thanh Vân Thành không bao lâu, Lư Tân Nghĩa đã tìm được ta, mời ta gia nhập bọn hắn đội ngũ đi săn. Ngay từ đầu ta là cự tuyệt, chỉ là hắn về sau lại đối ta nói, ở chỗ này tán tu không ông đoạn, là rất khó sinh tồn. Ta cảm thấy có chút đạo lý, lại thêm trên đường đi lang bạt kỳ hồ, thật vất vả mới đi đến được nơi này, trên người ta linh thạch cũng nhanh dùng xong, liền đáp ứng hắn thử trước một chút nhịn. Ai biết bọn hắn một nhóm người rõ ràng đều là kiếp tu. Trời ta phát hiện muốn rời đi thời điểm, đã đi không được, nhưng ta thật không có động thủ giết qua người, hai lần cũng chỉ là hỗ trợ thu thập một chút chiến lợi phẩm. "Văn cậu ngươi, đừng có giết ta, ta sẽ cất rượu, ta là thời pha rượu, sẽ nhượng rất nhiều loại rượu, ta sẽ còn nhượng thanh nguyệt linh hữu, cũng là bởi vì bí phương này, ta mới bị buộc rời đi ngự thú tông phạm vi thế lực. Văn ngươi, xem ở ta là bị buộc, mà lại cũng không có giết người phân thượng, tha ta một mạng đi, muốn ta làm cái gì đều có thể, ta thật không muốn chết." Nói xong, lệ rơi đầy mặt cậu khẩn. Lâm Trường Thanh nhìn thật sâu nàng một chút, lại quay đầu nhìn về Trần Tử Nhã. Ý là muốn trưng cầu ý kiến của nàng, Trần Tử Nhã cũng nhìn hắn một cái, trong lòng lĩnh hội hắn ý tứ. Hơn suy nghĩ một chút nói ra, "Sư huynh, người là người bắt được, ngươi quyết định là tốt, ta không có ý kiến." Bất quá ta ngược lại là cảm thấy có thể lưu nàng một mạng, dù sao cũng không có phạm phải cái gì đại ác, giữ lại để nàng cho các ngươi Lâm gia hữu chế linh tựu cũng tốt à. "Cảm ơn, cảm ơn tiên tử, cảm ơn tiên tử." Hứa Mỹ Nương nghe được Trần Tử Nhã đề nghị lưu chính mình một mạng, thật sự là đối với nàng cảm kích ghê gớm. Sau đó lại chuyển hướng Lâm Trường Thành cầu khẩn nói, "Công tử, xin ngài lưu ta một mạng đi." bưng trà đổ nước, làm việc vật cất rượu ta đều có thể. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, hay là quyết định trước nhốt tại linh thú vòng tay bên trong, các suy nghĩ tỉ mỉ xem rõ ràng mới quyết định. Không nói gì nữa, trực tiếp đem người mê đi tới, lại kiểm tra trên người nàng dây thử, xác nhận cũng không có vấn đề gì đằng sau, liền thu vào linh thú vòng tay. Chân tử Nhã thì là bắt đầu thu về pháp trận này chợt bản, chỉ chốc lát sau liền làm xong. Chương 139, Thanh an tùy bút pho tượng. Sơ bộ thẩm vấn qua mấy cái tù binh đằng sau, biết không phải là bởi vì trong bí cảnh án oán, cũng không phải bởi vì chuyện gì khác, có người muốn thiết kế nhắm vào mình chỉ là bởi vì chính mình không cẩn thận lộ đấy, mới bị người đánh lén cướp giết, nói như vậy đứng lên, ngược lại là chính mình liên lụy Trần Tử Nhã. Dạng này Lâm Trường thanh an tâm, tối thiểu có tâm tư bồi Trần Tử Nhã đi đi dạo hàng Vệ Hẻm quận trưởng. Bởi vì sáng sớm đang phòng sếp uống thuốc thuốc chữa thương, lại thêm thẩm vấn mấy cái tù binh, dùng một chút thời gian, hai người bước ra quán trọ cửa lớn thời điểm, đã là giữa trưa. Bất quá không quan hệ, thời gian vừa vặn phù hợp, Đông Dương Phường thị hay là thật lớn, cảm giác cùng Thanh Vân thành Phường thị không sai biệt lắm. Hai người đi trong chốc lát, còn hỏi người đằng sau, mới tìm được hàng Vệ Hẻm quận trưởng bất quá cũng có cái khác thu hoạch, tối thiểu vạn bảo các củng phố đánh được đá, Lâm trưởng Thành đã biết ở nơi đó. Chờ một chút buổi Trần Tử Nhã đi dạo xong hàng địa hè, trở về lại tiệm đường tiên phố đánh cược đá nhìn một chút là được. Hôm nay cũng không phải cái gì thời gian đặc thụ, bay quẩy bán hàng người cũng không phải rất nhiều, bất quá đối với so với tàu chở khách một tầm những cái kia, sẽ phải tốt bao nhiêu mấy lần, liếc nhìn lại đi qua, trên quảng trường có chừng 6 700 cái quầy hàng. Đây đủ Trần Tử Nhã nhìn thật lâu, Lâm trưởng chế liền đi theo phía sau nàng, thả một chút xíu lực chú ý ở trên người nàng, sau đó cũng tìm kiếm từ bản thân cảm thấy hứng thú đồ vật. Đương nhiên chủ yếu nhất là tìm kiếm quang hoàn vật phẩm, kế tiếp là linh chủng, linh dược, linh thực, linh thảo, còn có linh tinh loại hình, cùng ngũ thân chế phù cần một ít gì đó, đều là hắn tìm kiếm mục tiêu. Vừa đi dạo mười mấy quầy hàng, liền gặp được một cái bán thư tịch quầy hàng, phía trên thả mấy chục quyển sách, Lâm Trường Thanh nhìn, ký một chút. Rất nhiều đều là phổ thông thường gặp công pháp bí tịch, như cái gì hầu thổ công, liệt diễm công, cây khu công, loại hình thật đúng là không biết, đương nhiên cũng có luyện đan nhập môn, luyện khí nhập môn những này. Bất quá Lâm Trường Trế nhìn chúng chính là đặt ở chủ quán trước mặt một bản từ Tĩnh An phủ kinh tùy bút, nhìn đây cũng là phụ sư chế phủ bút ký loại hình đồ vật. Lấy tới đại khái là xem một lượt, nội dung bên trong vẫn rất nhiều, phía trước là tương đối thường gặp phụ chú vẽ cảm ngộ cùng bút ký, phía sau có một ít chính là Lâm trưởng thành chưa nghe nói qua, xem ra đây là một bản cao giai phụ sư bút ký. Mẫu thân hẳn là sẽ cần cùng ngứa thích, trực tiếp mở miệng hỏi, "Lão bản, bản này cái gì tùy bút bao nhiêu linh thạch?" Chủ quán là cái trung niên tu sĩ, nhìn Lâm trưởng chế một chút, mở miệng giới thiệu nói, "Đây vốn là cao giai phụ sư chế phủ bút ký, mặc dù không phải phù lục truyền thừa, nhưng cũng là phi thường trân quý." Nhìn ngươi chính là cái hiểu công việc, thu ngươi 500 linh thạch đi. Lâm Trường Thanh nghe mắt trợn trắng, thứ này muốn phục chế bao nhiêu phần có thể làm được, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi, thế mà liền muốn 500 linh thạch. Lâm Trường Thanh mở miệng ép giá nói 30 linh thạch, thứ này ngươi muốn phục chế bao nhiêu phần đều có thể làm được, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi, ta tin tưởng ngươi cũng không biết bán bao nhiêu phần. Chủ quán lắc đầu liên tục nói, không được, không được, mặc kệ phục chế bao nhiêu phần, nội dung phía trên sẽ không thay đổi, đều là cao giai chế phù bút ký. Là phi thường quý giá chế phù kinh nghiệm, cam đoan hàng thật giá thật, tuyệt đối có thể làm cho phù sư thiếu đi không ít đường권 cơ. Ngươi nếu là thật muốn muốn, liền tiện nghi một chút 450 linh thạch bán cho ngươi." Lâm Trường Thành cũng lắc đầu nói, "Quá mắc, ta không phải phù sư, đây chỉ là mua được đưa cho trường gói, 450 linh thạch mua không nổi, ta vẫn là đi tìm những vật khác, làm lễ vật đi." Nói xong, buông xuống quyển kia túi bút, liền đi hướng kế tiếp quầy hàng. Bán tư tịch chủ quán Cẩn Trường, thứ này hắn bán hơn 10 bản, Đông Dương Phường thị phụ cận phù sư cơ bản nhân thủ nhất buồn, gần nhất 1-2 năm đều không có bán thế nào. Chẳng lẽ hôm nay lại gặp được một cái cảm thấy hứng thú tu sĩ, cũng không thể cứ như vậy buông tha. Chủ quán vội vàng chạy tới, giữ chặt Lâm Trường Thành, mở miệng nói: 30 linh thạch xác thực quá ít, ngươi lại thêm một chút đi." Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút nói, nếu không ta tại thêm 5 mai, 35 mai linh thạch. Thư tịch chủ quán cảm giác như bị người đánh một quyền một dạng khó chịu, kìm nén bực bội mở miệng nói ra, thấp nhất 100 mai linh thạch. Lâm Trường Thành nhìn hắn mặt đều nghẹn đỏ lên, suy nghĩ một chút, sẽ đồng ý kỳ thật hắn cũng không có hy vọng xa, với 35 mai linh thạch, liền có thể mua được bản này cao giai chế phù bút ký, chủ quán mở cái này 100 linh thạch giá cả, tại Lâm Trường Thành trong phạm vi chịu đựng, cho nên mới sẽ đồng ý sau đó Lâm Trường Thành thanh toán linh thạch, cầm quyển kia chế phù tùy bút liền đi. Chân tử Nhã nhìn thấy Lâm Trường Thanh mua một bản chế phù bức ký, mở miệng hỏi: "Sư minh, ngươi hay là chế phù sư sao?" Lâm Trường Thanh cười giải thích: "Không phải, mua được đưa cho ta Mâu Thần, nàng mới là chế phù sư, hắn sẽ thích." Chân tử Nhã gật gật đầu, đem cái này tin tức ghi ở trong lòng. Hai người tiếp tục hướng mặt trước đi dạo, trên sạp hàng đồ vật hay là thật nhiều rất hỗn tạp, chân tử Nhã đi mấy bước liền sẽ phát hiện một hai cái, trước kia không quen biết đồ vật, liền sẽ hỏi thăm hàng vỉ hè lão bản, bất quá hỏi đến tận nhiều, chính là không có mua. Cảm giác nàng là tới mượn mang tầm mắt, mà không phải tới mua đồ nhặt nhạnh chỗ tốt. Rất nhanh hơn 100 cái quầy hàng đi dạo. Lâm Trường Thanh lấy Ngũ Linh Thạch mỗi gốc giá cả, thu 12 gốc dụ yêu thảm mẫm, đều là 1-2 năm phận. Còn có mấy loại phổ biến linh dược, đều là số gốc, có thể lại trùng chọn, trận tử nhã thì là đến bây giờ đều không có khai trương. Bất quá nhìn nàng tâm tình rất không tệ, giống như không phải để bụng bộ dáng, Lâm Trường Thanh an tâm. Lại đi dạo hơn 200 cái quầy hàng, Lâm Trường Thanh trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một cái, ở phía trước mấy cái trên quầy hàng, có một cái cao hai thước đồ vật, ngay tại phát ra vàng, vàng, độ ba màu quang hoàn, không dám nhìn chằm chằm nơi đó nhìn quá lâu, sợ chủ quán phát hiện dị thường. Đây là Lâm Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy dạng này quang hoàn. Trước kia đều là ngũ thải bàn lan, có thể là đơn nhất màu sắc quang hoàn, ba thải quang vòng hay là lần đầu tiên thấy. Cố gắng bảo trì trấn định, trên mặt không dám lộ ra mảy may sơ hở, đi dạo song phía trước mấy cái quầy hàng, rốt cục đi vào phát ra phát ra quang hoàn quầy hàng. Đây là một cái tạm vật bày, loạn thất bát tao các loại tạm vật đều có, hơi cũ túi chữ vật, design bị hao tổn pháp khí, mấy quyển nhìn qua rất cũ công pháp bí tịch, còn có một số khô cạn linh dược linh thảo cái gì, đồ vật thật nhiều. Phát ra ba màu quang hoàn chính là một cái mục điêu, nói xác thực đây là một cái La Hán pho tượng, mặt ngoài một tầng màu đẫm bao tương, một cỗ tang thương phà tạp hương vị. Một giới này cũng có Phật môn tông phái, chỉ là tại lục phái trong phạm vi thế lực, rất ít gặp đến Phật tu mà thôi, hiện tại gặp được một kiện rõ ràng là Phật môn bảo vật, Lâm Trường Thanh ngược lại là có chút do dự. Phật môn nặng nhất nhân quả, nếu là cầm xuống món bảo vật này, tương đương với cùng Phật môn kết nhất định nhân quả, Lâm Trường Thanh trên người mình bí mật có bao nhiêu, thật sự là không muốn gây nên quá nhiều chú ý bất quá vẫn là mở miệng hỏi lão bản, lão bản, người này làm sao còn có Phật môn đồ vật, ta có thể nhìn một chút sau. Lão bản là cái lão niên tu sĩ, nghe vậy nhìn Lâm Trường Thành một chút, mở miệng giới thiệu nói: "Nơi này rất nhiều thứ đều là đồng hành bậy quậy bán hàng đạo hữu xử lý cho ta, thời gian quá lâu, cũng không nhớ rõ là ai, có hứng thú ngươi liền lấy qua xem một chút đi." Tư chủ quán trên tay tiếp nhận tôn kia la không có Phật tượng, cẩn thận quan sát một chút, cái này điêu đến hẳn là hàng Long La Hán, ít nhất cũng là đại sư cấp tay nghề, điêu đến phi thường linh hoạt sinh động rất thật, sáng ngời có thần. Vào tay phân lượng vừa phải, chất liệu hẳn là nhất giai linh bảo mục, liền cùng Lâm Trường Thành trong túi chứa vật sét đánh một mở dạng, đều là linh đảo cây thân cây. Do dự một chút, hay là mở miệng hỏi Lão bản, pho tượng này bao nhiêu linh thạch? Chủ quán mở miệng nói, khó được có người ưa thích, rẻ hơn một chút, 500 linh thạch đi. Lâm Trường Thanh nghe chút, đây là muốn đem mình làm dê béo làm thì ta. Chả dám nói đây là phổ thông nhất giai linh bảo mục, người nơi đó nhìn ra nó giá trị 500 linh thạch. 50 linh thạch đi. Làm lễ vật đưa cho trưởng bối, quá đắt mua không nổi. Chủ quán lắc đầu liên tục nói, ta bán là Phật tượng, cũng không phải linh bảo mục, 300 linh thạch đi. Phật tượng này rất có năm tháng, điều đến lại thực quá thật sinh động, coi là một kiện cổ vật. Lâm Trường Thanh thở dài nói, quá mắc, 80 linh thạch đi, lại nhiều không mua nổi. Chủ quán suy nghĩ một chút, thái độ kiên định nói ra, "Rẻ nhất, 200 linh thạch cho ngươi." Lâm Trường Thành lắc đầu, buông xuống phao thượng, đối với chủ quán nói ra, "Thật có lỗi, mua không nổi." Liền rời đi quẩy hàng này, trong lòng suy nghĩ như vậy cũng tốt, không cần cùng Phật môn kết xuống nhân quả. Không nghĩ tới vừa đi hai bước, chủ quán liền đuổi theo, "Cho ngươi, cho ngươi, bán cho ngươi." Lâm Trường Thành có chút lây dại, không phải thái độ rất kiên định sao? Làm sao lại bán? Bất quá đều như vậy, Lâm Trường Thành cũng chỉ có thể thanh toán 80 mai linh thạch cho chủ quán. Cầm lên la hán phao thượng, thu đến trong túi trữ vật, cái này trở về đi lại chậm chậm nghiên cứu đi. Chưa 140, mõ to đại thành ôn cong xuống. "Sư huynh, chẳng lẽ đây cũng là đưa cho trưởng gối lễ vật sao? Ngươi còn có Phật tu trưởng gối sao?" Chân tử nhã tò mò hỏi. Lâm Trường Thanh đứng phó nói không phải, ta là nhìn xem thứ này rất ít gặp đến, cảm giác có chút nhán duyên, thuận miệng cho một cái giá, không nghĩ tới lão bản liền bán cho ta, khẳng định là cho cao, tính toán, coi như mua cái cổ vật đi. "Sư muội, từ trước chưa nhìn thấy bây giờ, ngươi cũng nhìn không ít quầy hàng, làm sao còn không có tìm được thứ thích đồ vật a?" Chân tử Nhã khẽ cười nói, chính là tạm thời không thấy được thích hợp, dù sao ta cũng không vội, đây không phải còn có một nửa quầy hàng đâu. Cái kia thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta nhìn nhìn lại đi." Lâm Trường Thanh đề nghị. Chân tử Nhã vui vẻ đồng ý, sau đó hai người lại tiếp tục bắt đầu đi dạo, rất nhanh hơn một canh giờ đi qua, tất cả hàng vỉa hè toàn bộ đi dạo xong. Chân tử Nhã chỉ tại một cái nữ chủ quán trong tay, hoa mấy khối linh thạch, mua vài chi xinh đẹp ngọc trâm bên ngoài, gì khác thu hoạch đều không có. Nhưng nàng hay là từ đầu tới đuôi đều là tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. Xem ra gia dạng phố quả thật có thể lệnh nữ tu tâm tình vui sướng, ngẫm lại giống như mẫu thân cùng Coco cũng là dáng vẻ như vậy. Mẫu thân cùng Coco còn có thể ngẫu nhiên đi ra đi dạo một vòng, muội muội cũng bởi vì linh căn quá tốt rồi, thuộc về là toàn tộc hy vọng loại bảo bối kia, cho nên bị tộc trưởng bảo hộ quá chặt chẽ, ngược lại là một chút tự do cũng không có. Đến bây giờ khả năng cũng còn chưa hề đi ra đi dạo qua hàng viện hè, đến qua phía ngoài các loại linh tiện, thật là một cái tiểu nha đầu đáng thương. Chờ sau này có cơ hội nhất định phải mang nàng đi ra, đi một chút nhìn xem, nàng khẳng định sẽ phi thường vui vẻ. Nhớ tới cái kia sẽ đối với chính mình nũng nịu tiểu nha đầu, Giống như thật lâu không nhìn thấy nàng, đều hơi nhớ nàng, chờ lần này hoàn thành nhiệm vụ đằng sau, hay là tận lực sớm một chút hồi thứ 9 phong sơn đi. Bất quá bây giờ vẫn là phải trước chú ý tốt trước mắt mới được, đem vừa rồi đi dạo hàng Vệ Hè thu hoạch mười mấy gốc, còn có thể lại trồng trọt linh dược, cùng phía trước thu hoạch linh dược đặt chung một chỗ, các tìm về sau cơ hội trùng đến trong không gian. Nếu hàng Vệ Hè đã toàn bộ càn quét xong, mà lại hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lâm Trường Thanh hỏi Trần Tử Nhã: "Sư muội, hàng Vệ Hè đều đi dạo xong, ngươi còn muốn địa phương nào muốn đi nhìn một chút sao?" Trần Tử Nhã lắc đầu: "Ta không có gì muốn đi địa phương." Thời gian còn lại, sư huynh ăn bài lại tốt. Vậy là tốt rồi, đi theo ta đi, mang ngươi đi một cái nơi trước kia, khẳng định chưa từng đi địa phương. Nói xong, liền mang theo Trần Tử Nhã đi trở về, vừa rồi nhìn thấy phố đánh cược đá, ngay tại về quán trọ trên đường. Hai người vừa đi vào phố đánh cược đá, lập tức liền có một cái tiểu nhị tiến lên đón, lúc này Lâm Trường Thành không có cự tuyệt nhân viên phục vụ phục vụ. Đối với phố đánh cược đá tiểu nhị phân phó nói, "Ngươi cho ta sư muội Kỷ Cảnh giới thiệu một chút, phố đánh cược đá các loại quy tắc, nàng là lần đầu tiên đến, có cái gì ngươi cũng giới thiệu một chút." Tiểu nhị vội vàng đáp ứng, cũng cam đoan nhất định Kỷ Cảnh giới thiệu đúng chỗ. Lâm Trường Thanh lại quay người đối với Trần Tử Nhã nói ra, "Sư muội, ngươi xem trước một chút, tìm hiểu một chút, tuyệt đối không nên tùy tiện xuất thủ. Nếu có nhìn chúng nguyên thạch, chờ một chút chúng ta thương lượng qua sau lại mua, ta trước khắp nơi nhìn một chút, rất nhanh liền đến tìm ngươi." Trần Tử Nhã từ lâu đã có nghe nói qua phố đánh cửa đá, nhưng không nghĩ tới lần này Lâm Trường Thanh sẽ mang chính mình tới đây, bất quá tất nhiên tới, liền bốn chỗ nhìn một chút giải một cái đi, coi như mở mang tầm mắt. Nghe được Lâm Trường Thanh lời nói, nàng gật gật đầu, biểu thị biết, sau đó tiểu nhị liền bắt đầu nhiệt tình bị nàng giới thiệu phố đánh cược đá các loại quy tắc. Lâm Trường Thanh thì là bắt đầu ở phố đánh cược đá bên trong, bắt đầu đi dạo, cái này phố đánh cược đá thực lực hẳn là rất hùng hậu, ít nhất chiếm diện tích rất lớn, bên trong không gian đầy đủ rộng rãi, trên mặt đất khắp nơi đều là nguyên thạch, bốn phía góc tường còn chất thành không biết. Bởi vì hiện tại đã là trạm và tối, cho nên phố đánh cược đá bên trong cơ bản không có gì khách nhân, chỉ một điểm này để Lâm Trường Thanh hài lòng rất nhiều. Hiện tại Lâm Trường Thanh là có thể điều thấp liền tận lực điều thấp, để tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hoa một chút thời gian, đem phố đánh cược đá ở giữa những nguyên thạch này, toàn bộ nhìn một lần, một cái phát ra quang hoàn đều không có. Hiện tại chỉ có thể bắt đầu ở những cái kia, chất đống tại góc tường nguyên thạch trong đống tìm. Cũng may vận khí cũng không tệ lắm, cũng không lâu lắm, ngay tại góc tường nguyên thạch trong đống, Lâm Trường Thành thông qua cẩn thận quan sát, tìm được một chút manh mối, liên tục xác nhận không có sai đằng sau, Lâm Trường Thành mới đi đi qua. Bởi vì chỉ thấy một chút xíu vầng sáng màu đỏ, phát ra quang hoàn nguyên thạch chỉ có rất ít một phần nhỏ lộ ở bên ngoài. Lâm Trường Thành chỉ có thể tự mình động thủ, đem nó phía trên nguyên thạch đẩy ra, không nghĩ tới càng thanh lý càng kích động, thứ này lại có thể là một cái cự vô phách nguyên thạch. Lần trước cái kia mở ra 200 khối linh thạch thượng phẩm nguyên thạch Cùng nó vừa so sánh chính là một tên tiểu lệ đệ, đệ. Khối này cự vô phách, tối thiểu có lần trước khối kia gấp 2 3 lần lớn như vậy, nhìn ra trọng lượng được nặng cân. Mặc dù Lôi đỉnh chân kinh có luyện thể công hiệu, nhưng bây giờ chỉ mở ra 6 cái khiếu hệt, ngay cả tiểu thành cũng không tính, Lâm Trường Thanh đoán chừng chính mình cũng liền 5 600 cân tạ hữu khí lực. Khối này tự mình một người khẳng định là mang không nổi, đưa tới một cái tiểu nhị, nói cho hắn biết mình nhìn chúng khối này, để hắn đi gọi lao bạn tới. Sợ có bỏ sót lại quét mắt một vòng, lại đang đống này trong nguyên thạch, chọn lựa cùng nhau xem đến thuần mắt, lớn nhỏ thích hợp nguyên thạch, tổng cộng 2 khối, nhỏ đến khối này chính là dùng để đánh nghiệm trợ. Rất nhanh tiểu nhị liền nhận lão bản tới, khẽ đảo trao đổi đến hai khối nguyên thạch tu lâm trưởng thành 3200 linh thạch, nhỏ khối kia coi như là tặng phẩm, đưa cho lâm trưởng thành. Bất quá cái giá tiền này thật là không rẻ, đều có thể mua 2 3 kiện hạ phẩm linh khí, có thể là một kiện trung phẩm linh khí. Thanh toán linh thạch đằng sau, lão bản làm thành một đơn này suy nghĩ, đều có chút cười không khép miệng, Đoan trưởng tặng đá kia hắn kiếm lời không ít. Bất quá lâm trưởng thành khẳng định kiếm được so với hắn nhiều là được, quyết định thấy tốt thì lấy. Cự tuyệt lão bản hỗ trợ giải thạch đề nghị, biểu thị chính mình muốn trở về tự tư giải, sau đó cùng lão bản, tiểu nhị, ba người hợp lực đem cái này to con nâng lên, đưa vào Lâm Trường Thành túi trữ vật. Bên này vận tĩnh lớn như vậy, Trần Tử Nhã đã chú ý tới, cùng tiểu nhị kia đi tới. "Sư huynh, ngươi nhanh như vậy liền chọn tốt nguyên thạch rồi?" Trần Tử Nhã tới hỏi. Lâm Trường Thành tâm tình bây giờ, thế nhưng là bạo tốt, nếu không phải trường hợp không đúng, hắn đều muốn nhịn không được hô to vài tiếng. "Đúng vậy a, nhìn thấy có hai cái đặc biệt thuấn mắt, liền không nhịn được cầm xuống. Ngươi có nhìn thấy thích hợp sao? Ta tới cấp cho ngươi trưởng trưởng nhãn." Trần Tử Nhã gật gật đầu, sau lưng tiểu nhị cầm trên tay một khối có hai cái đầu lớn nguyên thạch, đây chính là Trần Tử Nhã chọn trúng nguyên thạch. Lâm Trường Thành tiếp nhận nhìn một chút, chíu nặng, nói thật ra hắn cũng không hiểu Nguyên Thạch, nhưng vẫn là muốn giả mô hình làm dạng nghiên cứu một chút, sau đó nhẹ gật đầu, xem như công nhận Trần Tử nhã lựa chọn. Vừa vặn lão bản cũng ở nơi đây, Lâm Trường Thành mở miệng lại hắn nói ra, "Lão bản, khối này ngươi cần phải tính rẻ hơn một chút, chúng ta có thể mua không ít, nếu là không tiện nghi, lần sau đúng vậy tới." Lão bản cười ha ha, tiếp nhận Nguyên Thạch trước lựa một chút, mở miệng nói ra, "Cái này lúc đầu muốn 380 linh thạch, hiện tại cho ngươi tiện nghi 30 khối, thu ngươi 350 linh thạch, thế nào? Còn có thể đi." Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, cũng hắn tính ra không kém nhiều, liền gật gật đầu, xem như tán đồng cái giá tiền này. Chân tử Nhã nhìn thấy Lâm Trường Thanh đã cùng lão bản nói xong giá cả, cũng gọn gàng mà linh hoạt thanh toán linh thạch. Nhìn chân tử Nhã thanh toán tốt linh thạch, Lâm Trường Thanh khẽ cười nói, "Sư muội, muốn hay không hiện trường giải khai, nhìn một chút ngươi vận khí thế nào? Có thể là giống như ta đem lên thạch mang về, có rảnh rỗi lại chứng minh từ từ giải, coi như làm tiêu khiển." Chân tử Nhã suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, "Hay là cùng sư huynh một trận đi, có rảnh chứng minh từ từ giải." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, "Như vậy cũng tốt, sau đó nhớ tới cái gì?" Đối với lão bản nói ra, lão bản Bán hai cái giải nguyên thạch pháp khí cho chúng ta đi. Bằng không không có cái này, chuyên nghiệp giải thạch đầu pháp khí cũng phiền phức. Lão bản sảng khoái đáp ứng, Lâm Trường Thanh thanh toán 20 linh thạch, lấy được hai kiện giải nguyên thạch pháp khí, phân cho Trần Tử Nhã một kiện. Hai người cất kỹ đồ vật đằng sau, liền cáo từ rời đi. Chương 141: Khói lửa nhân gian. Về quán trọ trên đường, Lâm Trường Thanh vừa vặn nhìn thấy phía trước có nhà linh tiệp vương, giống như chính là trước kia nhị thúc dẫn bọn hắn đi đến qua, loại kia chuyên bán thú hỗn tạp linh tiệp vương. Trong ấn tượng còn giống như ăn thật ngon, có chút hoài niệm, muốn đi nếm thử. Thế là cùng Trần Tử Nhã nói ra, "Sư muội Hôm nay đi dạo lâu như vậy, ta đều có chút đói bụng, bên kia có một nhà linh tiệc vườn, chúng ta đi ăn linh tiệc đi, ta trước tiên đến qua một lần, đảm bảo ăn ngon." Trần Tử Nhã vui vẻ đồng ý, thế là hai người đi vào, do Lâm Trường Thành ra mặt, điểm hai bát lớn thơm ngào ngạt thú hỏa đạm, cũng không quý một bát một linh hạch, coi là hàng đẹp giá rẻ, thanh toán linh hạch sau, hai người liền bắt đầu vùi đầu khổ cần. Nhìn thấy Trần Tử Nhã cũng là ăn đến say sưa ngon lành dáng vẻ, Lâm Trường Thành thở dài một hơi, hắn còn sợ Trần Tử Nhã ăn không quen, bất quá còn tốt, Trần Tử Nhã cũng không có Lâm Trường Thành trong tưởng tượng như vậy dễ hỏng. Nàng còn chủ động cùng Lâm Trường Thành nói: Cảm giác con thú này hôn tạm hương vị quả thật không tệ, lần sau còn có thể lại đến ăn. Dạng này Lâm Trường thanh an tâm, hiện tại Trần Tử Nhã mới tính tương đối bình thường. Trước kia tại Thanh Vân Tông bên trong lạnh tanh như vậy, kiệm lời ít nói, giống như không dính khối lửa Trần Gian như tiên tử, cảm giác ít một chút nhân khí. Mà lại mặc dù biết nàng nhất định cực kỳ đẻ đẽ, nhưng chính là rất khó để cho người ta có tiếp cận ý nghĩ của nàng, bất quá bây giờ nhìn qua tốt hơn nhiều, chí ít có một chút khói lửa. Đã ăn xong thú hôn tạm đằng sau, hai người liền từ từ đi trở về quan trọ, bởi vì sắc trời đã tối tối xuống, hiện tại khẳng định không thích hợp rời đi phòng thị. Lại nói buổi sáng hôm nay tại quán trọ định cái kia phòng xếp, chính là chuẩn bị tại phường thị nơi này qua đêm nghỉ ngơi, sáng mai giờ thìn trước đó, đuổi tới tàu chờ khách lên xuống trận là có thể. Hai người về tới quán trọ bên trong sáu gian, bởi vì thời gian còn sớm, hai người đều không có sớm như vậy nghỉ ngơi thói quen. Cho nên Trần Tử Nhã liền qua lên trà, một bộ động tác nước chảy mây trôi, thật là khiến người cảnh đẹp ý vui, trăm xem không chán a. Sư huynh, mời uống trà. Trần Tử Nhã đưa một chén trà thơm, đến Lâm Trường thanh phía trước. Đa tạ, sư muội. Nhìn sư muội trà nghệ, thật sự là cảnh đẹp ý vui trăm xem không chán a. Trần Tử Nhã lắc đầu nói: "Sư huynh, đã quá suy nghĩ. Còn tốt hôm nay có sư huynh tại, sáng sớm đột nhiên gặp được tập kích, tại nguy hiểm như vậy tình huống, dưới, sư huynh thế mà lập tức liền nghĩ đến ứng phó cùng phản kích phương pháp, loại chiến đấu này tiên phú và tố dưỡng thực sự quá mạnh. Ta cũng còn không có hoàn toàn kịp phản ứng, chiến đấu liền đã kết thúc, chẳng những một chút bận bịu đều không có giúp đỡ, ngược lại còn muốn sư huynh phân tâm chiêu cô ta, thật sự là quá vô dụng." Lâm Trường Thanh liên tục khoát tay nói: "Sư muội, tuyệt đối đừng nói như vậy, ngươi chỉ là không có trải qua loại chuyện này mà thôi, lần sau gặp lại liền sẽ không là loại biểu hiện này, mà lại chuyện đột nhiên xảy ra." cũng không có thời gian cho ngươi bố trí pháp trận cái gì, nếu là về sau có cơ hội để cho ngươi phát huy năng khiếu, nói không chừng ngươi một người liền đỉnh ta mười mấy cái đâu. Cho nên đừng nghĩ nhiều như vậy. Còn có lần này, nhưng thật ra là chính ta lơ là sơ suất, mới có thể dẫn đến chúng ta bị nhóm này kiếp tu để mắt tới. Bất quá cái này cũng cho ta cảnh tỉnh, chúng ta bây giờ trước gương định cẩn thận, về sau nếu là tại gặp được loại chuyện này, ngươi đầu tiên phải cố gắng bảo trì trấn tĩnh, ưu tiên cam đoan an toàn của mình, sau đó có dư lực lại đến trợ giúp ta. Nếu như ta có để cho ngươi tranh thủ thời gian chạy, ngươi tuyệt đối đừng do dự, phải lập tức sử dụng hết thẻ thủ đoạn rời đi nơi đó. Bởi vì chỉ có ngươi đi, ta không có nỗi lo về sau, mới có thể nghĩ biện pháp thoát thân rời đi, mà lại chúng ta có song cáng ngập bội, có thể rất dễ dàng liền sẽ liên lạc lại bên trên. Cho nên ngươi sớm một chút rời đi, ta liền có thể sớm một chút thoát thân, cái này tương đương với cứ ngươi, cũng là cứu ta chính mình. Lời nói của ta, ngươi nghe rõ chưa? Chân tử nhã gật gật đầu, nước nở nói, "Đa tạ, sư minh." Tiểu muội minh bạch. Lâm Trường Thanh lời nói, nàng nghe được rất rõ ràng, đồng thời nội tâm cũng đặc biệt cảm động. Khả năng trừ tổ mẫu cùng Lâm Trường Thanh bên ngoài, sẽ không còn có ai sẽ đối với mình tốt như vậy. Trong lòng giống như có đồ vật gì ở bên trong cấm dãy sinh trưởng. Ý tứ nàng cũng hiểu, chính là nếu như gặp phải hắn cũng không có cách nào đối phó được tình huống, liền muốn Trần Tử Nhã chính mình rời đi trước, Lâm Trường Thanh sẽ ở phía sau, cho nàng đột hộ, sau đó mới nghĩ biện pháp thoát thân. Về sau lại bằng song ngư bội một lần nữa liên hệ với. Mà Lâm Trường Thanh ý nghĩ của mình thì là, vạn nhất gặp nguy hiểm, Trần Tử Nhã sau khi rời đi, hắn mới thuận tiện đem át chủ bài phong xuất, chính là cấy lộc hữu cường dùng phong độn thuật thoát thân. Phổ thông tu sĩ trúc cơ, thật đúng là không có cách nào bắt hắn thế nào, trừ phi là có tốc độ tu luyện bí thuật tu sĩ trúc cơ, mới có một chút khả năng đối kịp hắn. Đương nhiên hắn cũng không có ngu như vậy, nếu là thật đến xong việc không thể làm thời điểm, hắn cũng sẽ không ở nơi đó đối cứng lấy, nên chượt hay là đến trượt, cùng lắm thì về sau tu luyện thành, sẽ giúp Trần Tử nhã báo thù là được. Dù sao chỉ là sư muội mà thôi, cũng không phải đạo lực hoặc vị hôn thê cái gì, mặc dù sẽ cô phụ thái tổ mẫu cùng Trần Khiết Nghi tiền bối kỳ vọng, nhưng dù sao cũng tốt hơn hai người vừa chết đi. Lưu một người còn có thể trở về báo cái tin cái gì? Dù sao như cái gì cho cùng, đồng quy vu tận loại hình, đây đều là không thể nào. Lâm Trường Thanh không có loại ý nghĩ này, càng không có loại giác độ này. Đúng rồi sư muội, thừa dịp hiện tại có thời gian, Ngươi giúp ta trong phòng bố trí lại một cái sáng sớm như thế phát trận, ta muốn đem cái kia ba cái kiếp tu xử lý một chút." Chân tử nhã gật gật đầu, có chút tỏ mò hỏi, "Tu Sư Minh chuẩn bị xử lý như thế nào cái này ba cái kiếp tu?" Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, mới mở miệng nói ra, "Đám kia kiếp tu lão đại lừ tân nhã, hắn thân đệ đệ chết tại trên tay của ta, mà lại bản thân hắn phạm phải nợ máu từng đống, tội nghiệt mặt trời, khẳng định không thể để cho hắn còn sống." Cái tên Đan sư Vương Hữu Tông, lúc đầu ta muốn lấy lưu hắn một mạng, để hắn luyện đan cho ta, nhưng nhìn quá không phải độ vận, mà lại luyện đan tay nghề quá kém. Giữ lại nói không chừng còn lãng phí ta linh dược linh thảo đâu, hay là giết chết tính toán. Về phần cái kia thề pha rượu hứa mỹ nương, ta dự định lại cùng nàng nói một chút, nếu như trên tay thật không có người mệnh, đồng thời chịu thực tình hạ phục, ta có thể lưu nàng một mạng, để nàng cho Lâm gia ủ chế linh dược. Đương nhiên về sau khẳng định không có tự do, nhưng tốt xấu còn có thể sống được, nhưng có thể hưởng thụ cái gì lãi ngộ, liền muốn nhìn nàng chứng minh. Trần Tử lắng nghe, gật gật đầu, cảm giác sư huynh xử lý phải cùng nàng dự tính không sai biệt lắm, trong lòng vẫn là rất vui mừng. Đứng dậy đến lâm trường thanh trong phòng, giúp hắn bô cục tiểu ngũ hành mê tung trận. Xe nhẹ đường quen rất nhanh liền bố trí xong. Trở về tới phòng khách, đối với Lâm Trường Thanh nói ra, "Sư huynh, đã bố trí xong, đây là khống chế pháp trận pháp quyết." Sau đó đem pháp quyết kỹ càng dạy cho Lâm Trường Thanh. Đa Tạ sư muội, chờ một chút tràn diện có chút huyết tinh, liền không để cho sư muội quan sát, ngươi có thể đem vừa rồi mua về nguyên thạch, chính mình thử mài giũa một chút, nhìn xem có hay không kinh hỉ. Chân tử Nhã biết Lâm Trường Thanh không để cho nàng nhìn là vì nàng tốt, gật đầu nói, "Tiểu muội minh bạch, sư huynh đi làm việc đi, ta cuống ấm trà này, ta liền đi mài giũa một chút khối nguyên thạch kia, nhìn xem hôm nay vận khí như thế nào." Lâm Trường Thanh cười nói, vậy liền nhìn sư muội, nói không chừng sư muội vận khí tốt, biết lái ra một đống lớn linh thạch thượng phẩm cần thôn. Vậy coi như kiếm lợi lớn. Chân tử Nhã nở nụ cười, không nói gì thêm. Cùng chân tử Nhã nói dứt lời, Lâm Trường Thanh liền trở lại gian phòng của mình, nhìn xem trong phòng pháp trận, đi vào, dùng chân tử Nhã truyền tụ cho pháp quyết, kích hoạt lên cái này tiểu ngũ hành mê tung trận. Trước thả ra 24 cái tự tinh bọ cảm, để bọn chúng ẩn thân ở pháp trận xung quanh, dự phòng có cái gì đột phát tình huống phát sinh. Suy nghĩ một chút, hay là quyết định đem cái kia tiếp tu lão đại lữ tần nhã trước phóng ra xử lý? Lư Tân Nghĩa vừa ra tới, nhìn thấy chung quanh tình huống này, đoán chừng là muốn sự quyết chính mình, mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng là sắp chết đến nơi, vẫn là không nhịn được sợ sệt, bắt đầu toàn thân run rẩy. Nhìn hắn bộ dạng này, Lâm Trường Thanh Linh cơ khẽ động, mở miệng nói ra, "Lư Tân Nghĩa, hỏi ngươi hai vấn đề, trả lời tốt, ta cho ngươi một cái chuột mạng cơ hội, nhưng ngươi nếu là dám gạt ta, ta lập tức liền tiễn ngươi lên đường." Lư Tân Nghĩa vừa nghe đến có cơ hội sống sót, kích động ghê gớm, vội vàng nói, "Công tử ngài hỏi đi, ta nhất định ăn ngay nói thật, không dám lừa gạt công tử mảy may." Lâm Trường Thanh mặt không thay đổi hỏi, "Hứa mị nương, Nàng tại các ngươi đội bên trong có hay không giết qua người? Lư Tân Nghiễm suy nghĩ một chút, hồi đáp, nàng tham gia chúng ta hai lần ăn cấp hành động, còn giống như thật không có giết qua người, liền lần thứ nhất để nàng đối với thi thể, thập mấy lần. Lâm Trường Thanh hỏi lần nữa, cái kia đan sư Vương Hữu Tông, ngươi nói hắn chuẩn bị 60 tuổi vượt tới trước kích trúc cơ kỳ, vậy khẳng định muốn tồn linh thạch mua trúc cơ đan, ngươi có biết hay không hắn có chừng bao nhiêu linh thạch? Lư Tân Nghiễm cẩn thận hồi tưởng một hồi, mới hồi đáp, dựa theo những năm này chúng ta ăn cấp phân phối linh thạch cùng tài nguyên, ta đoán chừng hắn hẳn là có ít có 15.0000 linh thạch tả hữu đi. Chương 142, kỳ ngộ của ta. Lâm Trường thênh gật gật đầu, "Rất tốt, hiện tại ta cho ngươi một cái chuột mạng cơ hội, ngươi cảm thấy ngươi có đồ vật gì, có thể là tin tức cái gì, có thể trong tay ta, trục về ngươi mệnh của mình. Hiện tại có thể nói, chỉ có một lần cơ hội, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Còn có nói rõ trước, coi như thả ngươi, ta cũng sẽ phế bỏ ngươi tu vi, để cho ngươi vĩnh viễn cũng không thể tu luyện, cái này ngươi muốn tâm lý nắm chắc, không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại thả ngươi." Nói xong, liền không để ý tới hắn, tìm tới Lư Tân nghĩa túi chứa vật, tế luyện, nhờ vào thần thức cường đại, cho nhanh liền tế luyện hoàn thành tân tức dò vào xem xét, phát hiện linh thạch hạ phẩm 23000 mai, linh thạch trung phẩm 5 mai, năm kiện trung đ giai pháp phẩm, một mặt tấm trắng, là kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, một kiện màu đỏ nhỏ máy pháp khí, đây chính là đánh rơi Lâm Trường Thành phi thuyền phá thần nhỏ đi. Còn lại đều là một chút hồ ngọc, quần áo, tạp vật, còn lật ra một bản bí tịch, Lâm Trường Thành đem nó từ trong túi trữ vật đem ra. Trên trang bìa viết hồng liên phần thiên quyết, lật ra đại khái nhìn một chút, đây là đơn tu hỏa hệ cao giai công pháp, có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, cụ thể là cái gì phẩm giai, phía trên không có viết, phẩm giai cao là Lâm Trường Thành chính mình đoán. Dù sao Lâm Trường Thanh tự mình tu luyện hai môn công pháp, đều là tiền giai, tốt xấu trong lòng vẫn là có cái phổ. Lúc này, Lư Tân Nhiễu cũng nghĩ xem rõ ràng, quyết định mở miệng nói, "Ta có một tin tức, hẳn là có thể chuột về chính ta mệnh." Lâm Trường Thanh nhìn hắn một cái, nói ra, "Đi, ngươi nói đi, có thể hay không chuột về mệnh của ngươi, ta nghe tự nhiên sẽ phán đoán." Lư Tân Nhiễu tổ chức một chút ngôn ngữ, mở miệng nói ra, "Ta cùng đệ đệ ta, sợ dĩ sẽ đạp vào tu tiên con đường này, cũng là bởi vì chúng ta gặp một chút kiêng ngộ. Chúng ta vốn là sinh ra ở Tề Vân phủ Bạch Sơn huyện phía dưới một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn, 15 tuổi năm đó, Ta cùng đệ đệ hai người lên núi hái thuốc, bởi vì ham dược liệu, lên núi quá sâu, bất tri bất giác liền là đường. Hai người chúng ta ở trong núi đi vài ngày, lại đói vừa mệt, về sau tại một chỗ trên vách đá phát hiện một cái sân động, chúng ta liền nghĩ đến bên trong nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới sau khi đi vào. Mới phát hiện đó là một chỗ động phủ, chúng ta ở bên trong mấy cái trong phòng, phát hiện hai quyển công pháp tu tiên, còn có mấy món pháp khí, ta trong túi chứa vật công pháp, còn có món ngự kia phá thần nhỏ chính là ở nơi đó phát hiện. Trong động phủ có năm cái gian phòng, chúng ta chỉ mở ra bốn cái. Bên trong một cái gian phòng vẫn luôn không có cách nào mở ra, chúng ta đoán động phủ chủ nhân hẳn là tọa hóa ở bên trong, đồng thời tu vi hẳn là còn không thấp. Nghe đến đó, Lâm Trường Thành trong lòng hơi động, hỏi: "Ngươi làm sao khẳng định hắn tu vi không thấp?" Lư Tân Nghiễu giải thích: "Bởi vì cái này hai quyển công pháp còn có pháp khí, đều là tại tư phòng cùng một gian trong phòng chứa đồ mặt tìm tới, chứng minh động phủ chủ nhân không phải quá để ý bọn chúng, cho nên không có tùy thân mang theo, lại thêm luyện khí trung kỳ cùng hậu kỳ, chúng ta lại đi hai lần, dùng hết tất cả cũng không có phương pháp phá vỡ trên cửa cấm chế, cho nên phán đoán động phủ chủ nhân ít nhất có chút cơ khí tu vi." Lâm Trường Thanh gật gật đầu, xem như tán thành phán đoán của hắn, lại hỏi: "Một quyển khắc công pháp ở nơi đó?" Lư Tân Nhiễu hồi đáp: "Tại đệ đệ ta trong túi trữ vật, còn có trong động phủ phát hiện một thanh nhất giai cực phẩm phi kiếm, cũng ở hắn nơi đó." Lâm Trường Thanh tìm tới đệ đệ của hắn túi trữ vật, tế luyện cũng không lâu lắm, liền tế luyện hoàn thành. Thân thức tiến vào dò xét, linh thạch hạ phẩm hơn 1000 mai, linh thạch trung phẩm không có, hộp ngọc tạp vật một đống, những này các có rảnh lại đến xử lý, tìm được quyển công pháp bí từ kia, đem ra. Trên trang bìa danh tự là Huyền Kim Liệt Thiên Quyết, lần một chút, cũng là chỉ có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ. Một người chúc cơ tu sĩ thân gia, Lâm Trường Thanh cũng không quan tâm, nhưng là hai môn công pháp này, đối với hắn có chút lực hấp dẫn, rõ ràng so trong gia tộc truyền thừa công pháp, muốn cao minh không ít, ngược lại là có thể đi tìm tìm nhịn, nhìn có thể hay không tìm tới đến tiếp sau công pháp. Cho người trong nhà tu luyện cũng tốt, gia tăng gia tộc nội tình cũng tốt, đều là lựa chọn tốt. Lâm Trường Thanh nhìn hắn một cái nói, đem cụ thể đường đi, lên núi đi như thế nào ghi chép rõ ràng, hoàn thành, để cho ngươi đi. Lữ Tân Nghĩa lắc đầu, nói ta ra đời địa phương quá mức vắng vẻ, mà lại mỗi lần đi vào, chúng ta đều là thông qua một chút tiêu ký đến mới đường, nhất định phải tự mình đi mới biết được sau đó đi như thế nào. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vậy thì trở về sau có thời gian đang nói đi, dù sao nuôi dưỡng ở linh thú vòng tay bên trong, cũng chính là lãng phí một chút phổ thông lương thực mà lấy, càng không sợ hắn có thể xoay người. Bất quá vẫn là trước phế đi hắn đi. Bộ dạng này liền tương đối bảo hiểm. Nghĩ tới đây, Đàm Lư Tân Nghiệp nhấc lên, đưa tay điểm phá đan điền của hắn, Lư Tân Nghiệp kêu thảm một tiếng, thống khổ tại giường dài nhẹ trên tay cuốn qua cuốn lại. Toàn thân linh khí từ tổn hại vùng đan điền, còn có toàn thân các nơi trong lỗ chân lông tán giật đi ra. Lâm Trường Thành cũng mặc kệ hắn, cho hắn lòng ra chói buộc, miễn cho khí huyết không thông chết chết. Sau đó lại đem hắn thu vào linh thú vòng tay, lại ném đi một đống lớn ăn uống đi vào cho hắn. Các có thời gian đi tệ Vân phủ nơi đó tầm bảo, mới cần đến hắn, hiện tại trước hết nuôi, tạm thời không cần để ý hắn. Tiếp tục còn có hai cái cần xử lý đâu. Lại đem người thầy luyện đan kia Vương Hữu Tông, từ linh thú vòng tay phóng ra. Đồ hèn nhát này vừa ra tới, liền không ngừng cầu xin tha thứ, thấy Lâm Trường Thành cũng bắt đầu phiền. Quyết định nổi một chút hắn, cho nên trực tiếp mở miệng ép hỏi, Lư Tân Nghĩa nói ngươi cất 3000000 linh thạch ở nơi đó. Nói ra ta tha cho ngươi một mạng. Vương Hữu Thông nghe Lâm Trường Thanh lời nói, mặt đều dò trắng, trong lòng thầm hỏi Lư Tân Nghĩa trong nhà tất cả mọi người một và lần. Mở miệng giải thích, hắn nói bậy, ta nơi đó có nhiều như vậy linh thạch, toàn bộ chỉ có 10000 ra cái cớ, đều đã tại trong túi trữ vật. Coi như ta đưa cho công tử, chỉ cầu công tử lưu ta một mạng đi. Ta có thể cho công tử luyện đan, hoặc là làm châu làm ngựa đều có thể, chỉ cần có thể để cho ta còn sống, thế nào đều được. Lâm Trường Thanh nghe, trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói ra, trong túi trữ vật đồ vật, đều là chiến lợi phẩm của ta. Ngươi muốn cẩm chiến lợi phẩm của ta đến đổi lấy ngươi mệnh, có phải hay không quá ý nghĩ háo huyễn? Mà lại ngươi luyện đan tay nghề kém như vậy, còn muốn lưu lại, tiếp tục trả đạm ta lĩnh vực linh, linh ảo, quả thực là đang tìm cái chết. Hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội, xuất ra 20. Không không không linh thạch, đương nhiên không sai biệt lắm đồng giá linh vật cũng có thể. Có thể là tin tức có giá trị, đến chuột mệnh của ngươi, bằng không ta cũng sẽ không nuôi loại phế vật này, lập tức liền tiễn ngươi lên đường. Vương Hữu Tung nghe xong, sợ sệt vô cùng, toàn thân run rẩy, khệ ra quần, không ngừng mà hướng Lâm trưởng thành cầu khẩn lưu hắn một mạng. Nhìn hắn cái dạng này, Lâm Trường Thành đã có thể khẳng định hắn là phá không gia chất béo tới, giống hắn loại kiếp này tu, không biết hại bao nhiêu người, Lâm Trường Thành cũng sẽ không thương hại hắn, càng thêm sẽ không hạ thủ lưu tình. Như là đã xác nhận không có giá trị, vậy coi như là tu tiên giới trừ hại đi. Một viên tơ vàng độn quang châm từ Lâm Trường Thành trên tay bay ra, xuyên qua Vương Hữu Tung đầu, lại bay trở về Lâm Trường Thành trong tay, Vương Hữu Tung lập tức thân hình dừng lại, lập tức thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thi thể cũng không cần thu thập, giữ lại chờ một chút cho hứa mị nương xem đi, cũng coi là phế vật lợi dụng, cái này hẳn là gọi rết gà dọa khí đi. Đương nhiên hứa mị nương nếu là không có thể thực tình hầu phục, vậy cái này con khỉ cũng là muốn giết. Lâm Trường Thanh là không thể nào, lưu lại một cái tai họa ở bên cạnh, mà lại lần trước nhìn nàng tìm đến mình bắt chuyện, một bộ phong trần đầy người, phong tao mặt mũi tràn đầy dáng vẻ, nhìn cũng không phải người tốt lành gì. Lâm Trường Thanh chỉnh lý xem rõ ràng mạch suy nghĩ, liền đem hứa mị nương từ linh thú vòng tay bên trong đi ra. Nàng mới vừa ra tới liền thấy bên cạnh chạy đến một người, chính là nàng đồng bọn luyện đan sư Vương Hữu Tông, lập tức dọa đến mặt mũi trắng bệch, một chút huyết sắc đều không có, toàn thân không ngừng run rẩy, bắt đầu lệ rơi đầy mặt. Lâm Trường Thanh mặt không thay đổi hỏi: Hứa Mị Nương, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nếu là không có ta liền tiễn ngươi lên đường. Nghe được Lâm Trường Thanh nói muốn đưa nàng lên đường, nàng càng là dọa đến té ra quần, nghẹn ngào khóc rống, không ngừng nói nàng không có giấy người, cũng không có làm cái gì chuyện xấu, tội không đáng chết lời nói. Lâm Trường Thanh đứng ở nơi đó cẩn thận quan sát một hồi, có 8910% xác định nàng chưa hề nói lời nói dối, cân nhắc đành sau hay là quyết định cho nàng một cái cơ hội, thế là mở miệng hỏi, ngươi nói ngươi là thầy pha rượu. Hứa Mị Nương nghe nói như thế, giống như mò được một gọn cỏ cứu mạng, kích động đến nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng gật đầu. Một hồi lâu mới tỉnh hồn lại, vội vàng mở miệng nói ra, "Là, ta là thầy pha rượu, ta sợ trường nhất chính là hủy chế thanh nguyệt linh cửu, linh cửu này có trợ giúp đột phá bình cảnh công hiệu, mà lại ta sẽ còn đủ chế rất nhiều chủng khác biệt linh cửu, ta nguyện ý về sau chuyên môn vì công tử cất rượu." Lâm trưởng thanh gật gật đầu, "Ngươi làm sao cam đoan về sau sẽ không phản bội ta, để cho ta có thể yên tâm dùng ngươi?" Hứa Mị Nương nghe chút liền vội vàng quỳ xuống thế nói tiên địa làm ương, "Đại đạo làm chứng, ta hứa Mị Nương nguyện nhận trước mắt tu sĩ làm chủ, làm nô tỳ phụng dưỡng trung thân, vĩnh viễn tuyệt không phản bội, nếu làm trái lời thề này, lập tức hồn phi phế tán, chết oan chết uổng." Lời thề vừa phát xong, liền có một cỗ lực lượng thần kỳ giáng lâm tại Lâm Trường Thanh Thức Hải, kết thành một viên nho nhỏ phù văn màu bạc, loại tình cảnh này Lâm Trường Thanh đã từng có một lần đã trải qua. Hai viên phù văn màu bạc song song cùng một chỗ, dùng thần thức thử tiếp xúc một chút hứa mị nương viên phù văn kia, một cú khủng hoảng, bất an, khẩn trương, chờ mong, các loại cảm xúc đủ tệ, dệt cùng một chỗ cảm giác truyền lại đến Lâm Trường Thanh trong tâm. Trong đáy mắt minh ngộ, những tâm tình này hẳn là hứa mị nương tâm tình bây giờ. Thật sự là phi thường thần kỳ. Dựa vào phù văn này, Lâm Trường Thành có thể cảm nhận được hứa mị nương các loại cảm xúc, đồng thời Lâm Trường Thành cũng có một loại cảm giác, nếu như phá toé phù văn này, hứa mị nương liền sẽ lập tức hồn phi phách tán, chết oan chết uổng. Trước kia mục tiểu tiểu lần kia, tại trong bí cảnh thời gian quá vội vàng, Lâm Trường Thành cũng không có thời gian đi nghiên cứu một chút, về sau một bận bịu liền vút qua một bên. Vừa vặn lần này hứa mị nương lợi thể cũng kết thành một viên dạng này phù văn, Lâm Trường Thành lúc này mới mượn cơ hội này, nghiên cứu đứng lên. Chương 143: Tâm Hoa độ phóng. Đại khái nghiên cứu khe đạo đằng sau, liền đem suy nghĩ thu hồi lại. Cảm thụ khe đạo hứa mị nương cảm xúc đằng sau, xác định nàng không có cái khác tâm tư, Lâm Trường Thanh trong lòng liền đã có tính toán, từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh phi kiếm, hướng mỹ nương lập tức dọa gần chết. Lâm Trường Thanh trừng nàng một chút, bởi vì nàng vừa rồi té ra quần, hiện tại toàn thân đều là mùi nước tiểu khai, Lâm Trường Thanh không muốn dùng tay tiếp xúc nàng, cho nên dùng phi kiếm cắt đứt trên người nàng dây thừng. Đem nàng túi trữ vật ném trả lại cho nàng, nói với nàng, trước tiên đem chính mình thu thập một chút, sau đó lại đem trên mặt đất cũng cho tà thu thập sạch sẽ. Còn có đem trong túi trữ vật pháp khí công kích, công kích phụ trợ, duy nhất một lần đại uy lực pháp khí, đều lấy trước đi ra. Nghe nói như thế Giả mị nương rốt cục xác nhận chính mình trở về từ cõi chết, thật sự là vô cùng vui vẻ, cũng có thể nói là tâm hoa độ phóng. Nhớ tới Lâm Trường Thanh nói lời, tranh thủ thời gian đáp ứng, sau đó trước tiên đem trong túi trữ vật tất cả pháp khí, phụ chú đều đem ra, về phần đại uy lực duy nhất một lần pháp khí, nàng là không có, đem đồ vật đều đặt ở Lâm Trường Thanh trước người. Lâm Trường Thanh gật gật đầu, đem đồ vật thu vào, lại tìm một cái trống túi trữ vật, đem Vương Hiếu Thông thi thể được vào, các thuận tiện thời điểm, lại xử lý sạch. Lại triệu hồi những cái kia giấu ở xung quanh, dùng để dự phòng ngoài ý muốn cái kia 24 cái tự tinh hạt. Sau đó đánh ra phất quyết, rời đi tiểu ngũ hành mê tung trận, đem nơi không gian này để lại cho Hứa Mị Nương, để nàng đem chính mình cùng trên mặt đất đều thu thập xong. Tử tinh hạt đột nhiên hiện thân tại điểm, thấy Hứa Mị Nương toàn thân đều nổi ra gà, không nghĩ tới đến trung quanh còn ẩn dấu nhiều như vậy linh trùng. Chủ nhân thật sự là quá cẩn thận, nàng đều đã dạng này, còn muốn thả nhiều như vậy linh trùng đi ra, hẳn là muốn dự phòng ngoài ý muốn đi. Cái này khiến nàng đối với chủ nhân có một chút xíu nhận biết, bất quá như vậy cũng tốt, sẽ không dễ dàng liền lật thuyền trong mương. Mà lại nàng đã đoán được, nàng khẳng định chính là bị những vỏ cặp này ẩn nấp. Liên ẩn nấp một chút, đơn giản đau đến không muốn sống, hiện tại đầu còn tại từng đợt làm đau. Cũng may hiện tại cũng đi qua, tối thiểu nhất mạng nhỏ tạm thời bảo vệ, tranh thủ thời gian miễn cưỡng lên tinh thần, đem trên người mình đều thu thập sạch sẽ, vừa rồi mạng nhỏ nguy cơ sớm tối vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại thu thập một chút mới cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, đơn giản thật mất thể diện, khó trách chủ nhân muốn nàng trước thu thập xong chính mình. Đem trên mặt đất cũng thu thập sạch sẽ đằng sau, nàng ngay tại trong túi chứa vật tìm một chút đan dược chữa thương ăn vào, cũng không dám lãng phí thời gian luyện hóa, chỉ có thể để đan dược chính mình từ từ tăng ra. Nàng la sợ chờ một chút, chủ nhân tiến đến còn muốn tìm chính mình tra hỏi, hiện tại mình đã là thân bất do kỷ, cũng không biết về sau sẽ như thế nào. Thật là chỉ cần chính mình phụ trách cất rượu liền có thể sao? Sau nửa canh giờ, Lâm Trường Thanh lần nữa tiến vào tiểu ngũ hành mê tung trận, nhìn thấy Hứa Mị nương đang ngồi ở trên mặt đất mà người, cũng may trên mặt đất đã thu thập sạch sẽ, ở lại đây cũng sẽ không khó chịu như vậy. Lâm Trường Thanh nhíu mày một cái, mới lên tiếng nói, đừng phát mê người, nói một chút đi, đem ngươi xuất thân lai lịch đều nói một chút. Hứa Mị nương lúc này mới giật mình tới, liền vội vàng đứng lên nói ra, Hứa Mị nương gặp qua chủ nhân. Lâm Trường Thanh đoán chừng nàng không có nghe được lời của mình nói mới vừa rồi, liền lại lặp lại một lần. Hứa Mỹ Nương lúc này mới nghe rõ, vội vàng mở miệng giới thiệu nói, "Tiểu tỷ là sinh ra ở Ngự Linh Tông Chân Linh Phủ, gia phụ trước kia là một cái thầy pha rượu, tay nghề cũng không tệ lắm, cho nên tại Chân Linh Phường trong thành phố, kinh doanh một nhà nhỏ nhỏ linh tử phường. Từ khi ta ký sự lên, vẫn tại Chân Linh Phường trong thành phố sinh hoạt, lúc đầu hết thảy đều rất bình tĩnh mỹ hảo, nếu như ta phụ thân không có xảy ra chuyện lời nói, khả năng ta còn tại Chân Linh Phường trong thành phố sinh hoạt đi." Thằng đến 3 năm trước đây một ngày, phụ thân ta cùng ta nói Hắn muốn đi mua sắm cấp giượm nguyên liệu, thế nhưng là đến trời tối cũng không trở về nữa, ta khắp nơi tìm kiếm cũng không có bất kỳ tin tức. Hỏi một mực cho chúng ta cung cấp nguyên liệu thương gia, cũng nói không có nhìn thấy ta phụ thân đi qua, về sau báo cáo chuẩn bị cho phường thị chỗ quản lý, cũng là Thạch Trầm Đại Hải mở dạng, đều là một mực không có đoạn ở dưới. Lúc đó ta liền biết phụ thân khẳng định là xảy ra chuyện, nhất định là bị người hại, không về được, nhưng không có cách nào, ta chỉ có thể một bên thông qua đủ loại con đường tìm hiểu tin tức, một bên cố gắng duy trì tự phụng. Cũng may phụ thân đem bí phương cùng tay nghề đều chuyển cho ta, cái này tiểu tự phụng Còn có thể tiếp tục kinh doanh sum dưới, ta cũng coi là còn có một cái sống yên phận địa phương. Mặc dù phụ thân không có ở đây, nhưng hắn mở cái này tự phường, vẫn còn tiếp tục che chở lấy ta. Nói đến đây, nàng đã lệ rơi đầy mặt. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, trong phường thị một người chúc cơ kỳ chấp sự vạn có tài, bắt đầu trong bóng tối đối với tiểu phường sinh ý tiến hành đánh thậm chí càng về sau, ngay cả cất rượu nguyên vật liệu cũng mua không được, người ta bức bách tại vạn có tài áp lực, không dám bán cho ta nguyên liệu. Mà mục đích của hắn chính là vì bức ta gả cho hắn, thế nhưng là tuổi của hắn đã hơn 200 tuổi, có thể nói là một chân đã bước vào quan tài bên trong. So phụ thân ta còn già hơn 140-150 tuổi, ta làm sao lại đáp ứng? Mà lại ta một mực liền hoài nghi, phụ thân ta sẽ xảy ra chuyện, khả năng chính là cùng lao xuất sinh này có quan hệ, cho nên ta càng thêm không có khả năng gã cho hắn. Nhưng ta một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, làm sao có thể địch nổi ngữ linh tông chấp sự, mà lại nghe nói hắn còn có một hai con bản mệnh linh thú, cũng là nhị dai tu vi, ta càng thêm không có cơ hội. Về sau bây giờ không có biện pháp, chỉ có thể tìm một cái cơ hội, cưới bạn báo các tàu chở khách, thoát đi cái chỗ kia gián tiếp mấy cái địa phương, một đường lưu ly con cùng, thật vất vả mới đi đến được Thanh Vân Thành, lại bị Lư Tân Nghiễu kéo vào hố lửa. Vận khí của ta thật sự là quá kém. Về phần chuyện phát sinh phía sau, chủ nhân hẳn là đều biết. Chính là đi theo Lư Tân Nghiễu phục kích chủ nhân, thất bại bị chủ nhân tú binh, cho tới bây giờ. Lâm Trường Thanh nghe nàng những lời quanh co kinh lịch, cũng có một chút đồng tình nàng, nhưng tỷ mị nghĩ lại không đúng. Nàng không phải cái kia cổ lão ngành nghề hành nghề người sao? Cho nên hơi nhướng mày, mở miệng hỏi, ngươi có phải hay không nói lộ ra cái gì? Hứa Mị Nương nghe được không hiểu dấu, liền vội vàng hỏi, tiểu tỷ không rõ chủ nhân đang nói cái gì con xin chủ nhân chỉ rõ. Lâm trưởng thành tổ chức một chút ôn nữ, nói ra, ngươi lúc đó tới tìm ta bắt chuyện, nói cái gì các bạn? Không phải còn nói để cho ta đến ngươi gian phòng đi tìm người sao? Ngươi có phải hay không có tòng sự cái kia nghề nghiệp? Hứa Mỹ Nương nghe chút, ngây ra một lúc, sau đó mặt phi tốc đỏ lên lên, bất quá vẫn là tranh thủ thời gian giải thích, không có, không có, dạng như vậy nói, cũng là chuyện không, có cách nào khác, cũng là vì tiếp cận mục tiêu, tìm hiểu tin tức. Vạn nhất nếu là thật sự có người tin tưởng lời nói của ta, đi gian phòng kia, mặc dù bởi vì tại trên tàu chờ khách không thể giết người, nhưng hắn trên người linh thạch cùng tài nguyên tu luyện Khẳng định là giữ không được, mà lại hắn còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi, đó chính là một cái bẫy, mà lại tiểu tỷ còn không có lấy trọng, hay là thân nữ nhi không tin chủ nhân có thể, có thể kiểm tra một chút. Nói xong, mặt cấp tốc độ đến giống cá chua mùa dạng. Lâm Trường Thanh thông qua viên kia phụ văn màu bạc, cảm ứng một chút, biết nàng không có lựa gần mình, gật gật đầu nói, "Tốt, ta hiểu được, về phần kiểm tra cũng không cần, ta tin tưởng ngươi chính là, ngươi là linh căn gì, năm nay mấy tuổi?" Hứa Mỹ nương thở dài một hơi, nói ra nói như vậy, nàng cũng là rất khó lạ tình, cũng may chủ nhân, không có giống nàng nghĩ như vậy tranh thủ thời gian hồi đáp, ta là tứ linh căn, thủy, mộc, lửa, đất, ngũ hành thiếu vàng, thổ linh căn tứ chất tốt nhất, có 49 điểm tứ chất, cho nên chủ tu chính là thổ hệ hậu thủ quyết, hiện tại là luyện khí 8 tầng tu vi, năm nay đã 26 tuổi. Lâm Trường Thanh từ chối cho ý kiến, lại hỏi tiếp, ngươi trừ sẽ tất rượu, còn có cái gì năng khiếu sao? Hứa Mị nương suy nghĩ một chút nói ra, trước kia gia phụ còn tại thời điểm, bình thường cũng ưa thích, chủng chút hoa hoa thảo thảo, chỉ là không có chính thức truyền thừa. Trước kia có cất rượu tay nghề, cũng không có nghĩ tới muốn học vật gì đó khác, càng không có chuyên môn đi tìm cái khác truyền thừa. Còn có chính là ta biết chút pha trà tay nghề, trước kia phụ thân thích uống trà, đều là ta phụ trách pha trà cho hắn uống. Chương 144, vận mệnh một ý niệm. Lâm Trường Thành suy nghĩ một chút, cái này hứa mị nương đến cùng hẳn là làm sao an trí, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định để chính nàng đến quyết định. Thế là nói với nàng, hiện tại liên quan tới ngươi an trí, có hai lựa chọn cho ngươi, cái thứ nhất chính là, ta đem ngươi mang về gia tộc, giao cho trong tộc công việc vật đường quản lý, đằng sau ta liền mặc kệ ngươi. Về sau ngươi liền chuyên tâm là lâm gia cất rượu, cũng muốn đem ngươi cất rượu tay nghề, không giữ lại chút nào truyền thụ ra ngoài. Dạng này có thể cam đoan an toàn của ngươi tại lâm gia tộc địa sinh hoạt, một mục nhật lâm gia bảo hộ cũng cung cấp nơi dưỡng, thẳng đến ngươi lão chết tại lâm gia, đương nhiên chúc cơ cái gì cũng đừng có suy nghĩ. Lựa chọn thứ hai chính là đi theo ta, thân, tâm, linh hồn đều muốn chung với ta, ta sẽ đem ngươi đưa đến một cái bí mật địa phương, nơi đó linh khí dồi dào, cũng không có cái gì ngoại nhân. Ở nơi đó ngươi cũng chỉ cần giúp ta quản lý một chút, linh dược, linh thảo, linh thực cái gì, có nhiều thứ thành thuộc, liền đem bọn chúng hái xuống, quản lý bảo tồn tốt, lại thuận tiện đủ chế một chút linh cữu cái gì, là có thể Đằng sau ngươi liền có thể an tâm tu luyện, mà lại ngươi tu luyện cần năng lượng, cũng do ta cho ngươi cung cấp, bảo trì sẽ không để cho ngươi gãy mất tu luyện tài nguyên. Mà còn chờ ngươi luyện khí đại viên mãn về sau, sẽ còn cho ngươi cung cấp một viên chúc cơ đan, có thể là một viên chúc cơ quả, để cho ngươi có cơ hội tấn giai đến chúc cơ kỳ. Nếu là ngươi biểu hiện để cho ta hài lòng, cũng có thể cho ngươi một viên tự phụ thông huyền đan, trợ giúp ngươi tấn giai tự phụ. Đương nhiên là có lợi liền có hại, ngươi khả năng cần thật lâu một đoạn thời gian, cũng không thể rời đi nơi đó, thời gian này ta cũng nói không rõ là bao lâu, có thể là cả một đời. Tóm lại, không có lệnh của ta Ngươi cũng chỉ có thể ngốc tại đó. Đương nhiên nếu như ngươi tại bí địa bên trong, biểu hiện để cho ta hài lòng lời nói, về sau có cơ hội cũng có thể giúp ngươi thu thập kia cái gì vạn có tài, nhưng cái này đoán chừng nhanh nhất cũng muốn đợi đến ta chút cơ đằng sau mới có thể. Chính ngươi chăm chú suy nghĩ một chút, rốt cuộc muốn tuyển cái kia, hiện tại cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc. Hứa Mị Nương nghe Lâm Trường Thanh cho hai lựa chọn, thứ nhất lựa chọn, một chút liền có thể nhìn thấy kết quả, chính là cả một đời bị cầm tù tại Lâm gia tộc địa. Cho Lâm gia cất rượu, còn muốn đem tay nghề không giữ lại chút nào truyền thụ ra ngoài, thậm chí khả năng về sau còn sẽ có người kỳ phụ nàng đánh nàng chú ý, nàng đối với mình dung mạo hay là rất tự tin. Lựa chọn thứ hai, mặc dù đã mất đi tự do, nhưng tối thiểu có thể có tài nguyên cho nàng tu luyện, sẽ còn cung cấp chút kỳ đan, có thể là chút cơ quả cho nàng, mặc dù không biết thật giả, nhưng ít ra có cái tưởng nghiệm, về phần tử phụ thông huyền đan, nàng thật là không dám nghĩ. Còn có dựa vào chính mình thực lực, khẳng định là không làm gì được vạn có tài, hiện tại Lâm Trường Thanh vừa nói như vậy, nàng lại giấy lên báo thủ hy vọng. Hứa Mị Nương nhìn về phía Lâm Trường Thanh, muốn nói lại thôi. Lâm Trường Thanh nhìn nàng bộ dạng này, liền trực tiếp nói ra, có cái gì liền nói, không cần ấp a búng. Hứa Mị Nương đại lại lấy ra hỏi, về sau thật sự có tài nguyên tu luyện, còn có chút cơ đan cho ta, thậm chí còn có thể giúp ta báo thù. Lâm Trường thanh nghe, lật một chút Bạch Nhãn, từ túi trữ vật dựng ra 10 bình thượng phẩm tụ khí đan, đưa cho nàng, lại lấy ra cái kia chứa chút cơ đan hồ ngọc, đưa cho Hứa Mị Nương. Mở miệng nói ra, cái này 10 bình thượng phẩm tụ khí đan, ngươi cứ cất kỹ, đây là chút cơ đan, trước tiên có thể cho ngươi xem một chút, chờ ngươi muốn chút cơ, cho ngươi thêm. Về phần báo thù muốn nhìn biểu hiện của ngươi, có đáng giá hay không cho ta vị ngươi xuất thủ. Hứa Mị Nương mau đem 10 bình đan dược thu vào, lại cầm lấy hộp ngọc kia nhìn Lâm Trường Thành một chút, nhìn hắn không có lộ ra vẻ gì khác, vẫn là đem phong linh phù bắc đến, mở ra xem, chính là một quả trúc cơ đan. Lại tranh thủ thời gian gấp lại, đem phong linh phù gián trở về, cùng tính đem hộp ngọc trả lại cho Lâm Trường Thành. Sau đó kiên định đối với Lâm Trường Thành nói ra, "Chủ nhân, tiểu tỷ, lựa chọn cái thứ hai." Nghĩ kỹ, về xóc nhưng không có đến sửa lại nghĩ kỹ, tuyệt đối không thay đổi. Hứa Mị nương một mặt kiên định bộ dáng. "Cái kia tốt, cứ như vậy đi. Bất quá bây giờ chúng ta muốn trước đi tấn châu phủ một chuyến, trong khoảng thời gian này, ngươi trước hết ở tại linh thú vòng tay bên trong." Ta sẽ cho ngươi thay cái đại không gian. Ngươi có thể tu luyện có thể là đọc sách, nhưng không cần tại linh thú vòng tay trong không gian thi triển tính công kích pháp thuật, túi trữ vật cũng tạm thời không có cách nào mang vào. Ngươi có thể đem cần dùng đến đồ vật đóng gói thành một ba mang vào, những sách này đều là tu sĩ kim đan du ký, cũng cho ngươi mang vào, có rảnh có thể nhìn một chút, coi như tiêu khiển. Nghe được còn muốn ở tại linh thú vòng tay bên trong, Hứa Mị Nương có chút kháng cự, nhưng không có cách nào, hiện tại thân bất do kỷ, chỉ có thể đáp ứng, sau đó bắt đầu chỉnh lý trong túi trữ vật đồ vật, đem có khả năng dùng tới đều mang lên, làm rỗng giá hai đại bao. Cái này còn không có tăng thêm Lâm Trường Thanh cho, những cái kia tu sĩ Kim Đan du ký. Nhi nàng chuẩn bị cho tốt sau, đang muốn đem nàng đưa vào linh thú vòng tay, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nàng nói ra, "Đứng rồi, ngươi chỉnh lý một phần tất diệu cần công cụ danh sách, còn có cần nguyên liệu cái gì, cũng hàng một phần, 2 ngày nữa cho ta, ta trước chuẩn bị cho ngươi tốt, miễn cho cần thời điểm lại tìm không thấy." Hứa Mỹ Nương gật đầu nói, "Tiểu tỷ minh bạch, chờ một lát liền bắt đầu chỉnh lý." Lâm Trường Thanh nhìn thấy không còn cái vấn đề sau, liền đem nàng cùng hai cái bao khóa đều đưa vào linh thú vòng tay chủ không gian, có 3000m thôi, đầy đủ nàng tự do hoạt động vừa vặn cùng mùng 1 làm bạn, vừa rồi đã thông chim mùng 1, phải hòa bình ở chung, mùng 1 thông minh lại nghe lời, sẽ không làm loạn. Dạng này tiếp tu sự tình liền cơ bản liền xử lý xong. Lâm Trường Thành xác nhận sau khi an toàn, lại tiến nhập không gian, vừa tiến đến lộc hữu cường, lộc tiểu linh liền đến vây quanh Lâm Trường Thành, âu ấu gọi, nhật tình lê gớm. Nhưng là bởi vì không dám trì hoãn quá lâu thời gian, cho nên chỉ là qua loa cho chúng nó vớt ve hai lần, lại tất cả cho ăn một viên dục linh đan, liền để chính bọn chúng đi chơi. Đi trước đem 12 gốc dục yêu thảo mầm non chúng tốt, đương nhiên là cùng chiếc kia dục yêu thảo trồng ở cùng nhau. Đây coi như là Lâm Trường Thành tương đối nhìn chúng linh thảo, đối bọn chúng giao phó không nhỏ kỳ vọng. Tiếp theo chính là hôm nay thu hoạch cái khác 30 mấy gốc phổ biến linh dược linh thảo, đều phân loại chúng tốt, về sau sẽ cần bọn chúng, hiện tại thật là nhiều phụ dược đều có thể ở chỗ này tìm được. Sau đó chính là linh vũ thuật, thúc đẩy sinh trưởng thuật đều dùng một chút, về sau liền giao cho Lộc Hữu Cường bọn chúng toàn ra chiêu cố, điểm này, bọn chúng làm được rất tốt, không cần Lâm Trường Thành lo lắng cái gì. Đến Lộc Hiểu nhã ngủ say địa phương nhìn một chút, hơi kiểm tra một chút, các phương diện cũng không có vấn đề gì đằng sau, mới yên tâm, không bao lâu Nó hẳn là liền sẽ tỉnh lại, đến lúc đó chính là nhị giai linh thú. Sau đó, chính là trọng yếu nhất, hôm nay thu hoạch to con kia nguyên thạch, bởi vì thật sự là quả lớn, Lâm trưởng thành sợ phong suất, tự mình một người liền di động không được nữa. Cho nên quyết định dứt khoát liền không mở, từ trong túi trữ vật trực tiếp phóng suất, để hắn rơi xuống trong hồ sâu, để Lâm trưởng Liêu chính mình hấp thu tiêu hóa đi. Dạng này mặc dù ít đi rất nhiều niệm thú, nhưng cũng thiếu rất nhiều phiền phức không phải. Đi đến hồ sâu bên dưới, túi trữ vật lắc một cái, to con kia nguyên thạch liền rơi vào. Đợi một hồi, Đáy lòng liền cảm nhận được một cỗ vui vẻ cảm xúc, biết là Lâm Trường Liễu cho mình phản hồi, cũng không biết nói lúc nào có thể hồi phục bình thường, gọi chính mình nói chưa thiếu. Còn lại cái kia nhỏ nguyên thạch, liên chợ có rảnh rỗi lại chậm chậm rèn luyện đi. Hiện tại muốn trước đi ra, không có khả năng ở chỗ này đợi quá lâu. Giờ đi không gian, đi tới phòng khách. Không nghĩ tới, mới vừa vào đến, liền nghe đến Trần Tử Nhã cao hứng nói: "Sư Minh, ngươi mau tới đây nhìn." Lâm Trường thanh định nhãn xem xét, lại là mở ra chúng phẩm thủy linh thạch, hiện tại vẫn chỉ là rèn luyện, lớn chừng bàn tay một chỗ, nếu như toàn bộ đều rèn luyện tốt, không được ít nhất 67 mươi quả chúng phẩm thủy linh thạch. Chân tử Nhã vận khí thật sự là quá tốt, mà lại thủy linh thạch vừa vặn thích hợp với nàng tự mình tu luyện lúc sử dụng, ngay cả hối đoán đều có thể bất đi, khó trách hiện tại vui vẻ như vậy. Lâm Trường Thành cũng cao hứng cho Trần Tử Nhã chúc, chúc mừng sư muội. Vận khí của ngươi cũng thực không tồi, lớn như vậy một khối trung phẩm thủy linh thạch, chúc cơ thời điểm sử dụng tốt nhất, nhất định có thể tiết kiệm không ít công phu. Trần Tử Nhã cười gật đầu nói, ta vừa rồi cũng nghĩ như vậy, đúng rồi, mấy người kia đều xử lý tốt sao? Lâm Trường Thành gật đầu nói, cái tên đan sư Vương Hữu Tông bị ta giết chết, hứa mị nương lưu lại nàng một mạng, để nàng về sau hỗ trợ trường cất rượu. Ngược lại là cái kia kiếp tu lão đại Lư Tân Nhã, có chút kỳ ngộ tại Tề Vân phủ nơi đó, chờ chúng ta trở về thời điểm, có thể đi nơi đó nhìn một chút. Hắn nói nơi đó có cái cửa, cấm chế phía trên một mực mờ không ra, đến lúc đó còn cần sư muội xuất thủ. Tốt, sư minh an bài liền tốt, ta không có ý kiến. Cái kia tốt, sư muội cũng đừng quá mượn, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Còn lại bộ phận, có thể về sau có rảnh đang rèn luyện, sáng mai chúng ta còn muốn đổi tới tàu chở khách lên xuống trận. Chân tử nhã đáp ứng, liền trở về nghỉ ngơi. Chương 145, ngàn mộ không gian. Hôm sau sáng sớm Lâm Trường Thanh hoàn thành tu luyện đằng sau, đang phòng xếp phòng khách đợi một chút, rất nhanh Trần Tử Nhã cũng đi ra. Hai người đến dưới lầu lui mấy chục khối linh thạch, liền ra phường thị, phi chu trải qua hồn quang lộ phục mảnh rừng cây kia thời điểm, Lâm Trường Thanh để Trần Tử Nhã tại phụ cận hạ xuống một chút. Sau đó hai người bắt đầu kiểm tra một hồi hiện trường vết tích, xác định lúc đó hai người sau khi rời đi, có người tới đây dò xét tìm kiếm qua, ngay cả Lâm Trường Thanh rơi vỡ cái kia phi chu hài cốt, cũng đều bị người nhặt, cũng không biết người tới có hay không nhìn ra thứ gì đến. Bất quá hai người cũng chỉ là dừng lại trong giây lát một chút, thuận tiện xử lý xong trong túi chứa vật vương hữu tông thi thể. Miễn cho luôn mang cái này giả cá ướp muối ở trên người, ngẫm lại đều cảm thấy ý đầu không tốt. Sau đó trên đường đi vô kinh vô hiểm, thuận lợi leo lên vạn bảo các tàu chở khách, trở lại tầng cao nhất giáp phòng số 15 trong phòng. Sau đó chỉ cần chờ tàu chở khách khách nhân đến đông đủ, liền hướng kế tiếp mục đích xuất phát, trạm tiếp theo là Đan Dương phủ, hành trình cũng là không sai biệt lắm cần 4-5 ngày thời gian. Rất nhanh, liền bắt đầu nghe được trên tàu chở khách huyết đại âm thanh phát trận, thỉnh khách nhân lên tuyển thanh âm. Cũng không lâu lắm, hai người cũng cảm giác tàu chở khách từ từ lên không, sau đó gia tốc tiến lên. Hai người uống trà, chân tử nhã trên tay còn tuốt lấy mao cầu. Hiện tại Mao Cầu Sớm đã thành thói quen, cái này không phải chủ nhân ngươi, vừa đến đã muốn đem chính mình bắt trong tay chơi, hiện tại nó chính meo liếc trong mắt lượng tụ đầu. Sư Minh, ngươi hôm qua mua nguyên thạch giải khai không có? Chân tử Nhã thuận miệng hỏi một chút. Còn không có, đến quê tiếp Châu phụ còn muốn 4 năm ngày đâu. Chờ cái gì thời điểm có rảnh rỗi, lấy thêm ra đến giải ra chơi là được, cho là cho hết thời gian. Sư muội sẽ không đem khối kia linh thạch toàn bộ đều giải đi ra rồi hả? Đối với tân thủ tới nói, đây chính là cần không ít thời gian. Lâm Trường Thanh ngạc nhiên hỏi. Chân tử Nhã ngượng ngùng nói, hôm qua nhịn không được đều giải khai. Giống như cũng vô dụng bao nhiêu thời gian a. Sư huynh, lần sau chúng ta đi dạo xong hàng Vệ Hè quận trưởng, thuận tiện lại đi phố đánh cược đá xem một chút đi. Nói xong, còn một mặt mong đợi nhìn qua Lâm Trường Thanh. Nhìn nàng một mặt mong đợi bộ dáng, Lâm Trường Thanh cũng không đành lòng cự tuyệt, lại nói đây cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, mà lại chính mình cũng muốn đi qua Càn Quét thượng phẩm Môn Thạch, nàng khẳng định cũng nhất định sẽ đi theo. Tốt, ngươi lựa thích liền tốt, chờ đến Đan Dương phủ, chúng ta lại đi phố đánh cược đá nhìn xem. Nhưng là ngươi không có khả năng nhiều mua, mỗi lần chỉ có thể mua một khối, bằng không sau khi trở về Trần Khiết Nghi tiền bối cần phải trách ta đem ngươi làm hư. Nói không chừng sẽ còn chừng trị ta, đến lúc đó ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn a." Lâm Trường Thanh đùa giỡn nói ra. Trần Tử Nhã cũng cười đứng lên, "Tốt, vậy ta để tổ mẫu thu thập ngươi thời điểm, nhẹ một chút." Nói xong, chính mình liền lặc, lặc, cười không ngừng. Lâm Trường Thanh cũng cười đứng lên, hiện tại Trần Tử Nhã đều sẽ nói giỡn, cùng lần thứ nhất gặp mặt tình huống, thế nhưng là cách biệt quá xa. Dù sao Lâm Trường Thanh là cảm nhận được hết sức rõ ràng khác biệt, tối thiểu nhất người không có lấy trước như vậy lạnh, sáng sủa hoạt bát rất nhiều. Nhìn như vậy đến Trần Khiết Nghi tiền bối đề nàng đi ra du lịch một chút, vẫn là vô cùng chính xác. Đúng rồi, sư muội, ngươi sẽ giúp ta bố trí một chút cái kia tiểu ngũ hành mê tung trận đi. Cũng không thể một mực đem nữ tu kia đặt ở linh thú vòng tay bên trong đi, cũng muốn ngẫu nhiên để nàng đi ra hít thở không khí. Trần Tử nhã gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói ra, tiểu muội vẫn là đem pháp trận này trận bản đưa cho sư huynh đi. Bố trí phương pháp cũng cùng một chỗ truyền thụ cho ngươi, dạng này sư huynh về sau liền dễ dàng hơn. Lâm Trường Thanh ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, mở miệng nói cảm tạ, vậy nhưng quá đa tạ sư muội, sư huynh ta liền không khách khí mặt dạy tiếp nhận. Chân tử Nhã vừa cười vừa nói, cái kia vừa vặn, ta hiện tại đem thu phóng trận bản phương pháp, làm mẫu một lần cho ngươi xem. Vậy Liên Tiền Phất sư muội. Lâm Trường Thành cũng không khách khí. Chân tử Nhã xuất ra tiểu ngũ hành mê tung trận trận bản cùng trận kỵ, một bên bố trí một bên giải thích, truyền thụ bố trí phương pháp cho Lâm Trường Thành, khống chế pháp quyết Lâm Trường Thành đã sớm sẽ. Bố trí xong pháp trận đằng sau, Chân tử Nhã liền cáo từ trở về, Lâm Trường Thành đoán chừng nàng tối hôm qua khẳng định là không có nghỉ ngơi tốt, bây giờ đi về nghỉ ngơi. Kỳ thật Lâm Trường Thành chủ yếu là muốn nhìn kỹ một cái, hôm qua trên mặt đất bày ra mua được cái kia La Hán Phật tượng, bên trong đến cùng dấu là cái gì? Trước tiên đem gian phòng dùng thần thức kiểm tra cẩn kỹ hai lần, xem nhận không có vấn đề gì đằng sau, liền kích hoạt lên trên cửa phòng cấm chế. Sau đó tiến vào mê cung trận sau kích hoạt lên pháp trận, dạng này mới yên tâm. Sau đó từ túi trữ vật lấy ra cái kia linh đảo mộc la hán Phật tượng, dùng thần thức một chút xíu cẩn thận thăm dò trên Phật tượng cơ quan. Từ trên xuống dưới, cẩn thận tìm bảy, tám lần, một chút ghép lại vết tích đều không có phát hiện, thật sự là quá lợi hại, dấu món đồ này người, tuyệt đối là cao thủ, đồ vật giấu thật sự là không chê vào đâu được, hiện tại dùng thần thức đều không có tìm ra một tia sơ hở. Vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể dùng thủ đoạn bạo lực phá vỡ. Bất quá lo lắng chờ một chút bạo vận xuất thế, sẽ dẫn phát dị tượng, hay là trước tiến vào trong không gian làm đi. Đây mới là Lâm Trường Thanh xin mời Trần Tử Nhã bố trí pháp trận chân thực nguyên nhân, có thể thuận tiện hắn tại trên tàu chờ khách ra vào không gian. Tiến đến không gian, cảm giác thật sự là nghiêng trời lệch đất lớn, vèn vèn liếc mắt nhìn qua, không gian chính là trước kia gấp 2 3 lần, liền hai chữ, trống trải. Độ cao cũng tăng lên thật nhiều. Kỳ thật sáng sớm lúc tu luyện, hắn liền đã cảm thấy, hiệu quả muốn so ngày hôm qua tốt 2 3 tầng, không nghĩ tới trong không gian biến hóa cái này lớn. Lúc này Lộc Hữu Cường, Lộc Tiểu Linh cũng xuống tới, không gian biến lớn bọn chúng hoạt động đến phạm vi cũng tăng lên không ít. Trước cùng Lục Hữu cường bọn chúng chơi đùa một hồi, lại tất cả cho ăn một viên dục linh đan, bọn chúng là lâm trưởng thành trọng yếu nhất nhân viên, lẫn nhau tình cảm muốn giữ thì tốt. Trong không gian linh vực linh thực, còn muốn dựa vào chúng nó chiếu cố đâu? Hiện tại để lâm trưởng Thanh chính mình đến, khẳng định là chiếu cố không được. Lại đi xem một chút, nhìn xem không gian đột nhiên tăng lớn, các loại linh vực linh thực ở giữa khoảng cách có thể hay không cũng tăng lớn, còn tốt không, có giống lâm trưởng thành nghĩ đến như thế. Khoảng cách không có đổi lớn, mà lại sinh trưởng tình huống cái gì, đều rất tốt, dạng này lâm trưởng Thanh an tâm. Nhịn không được đi đến hố sâu nơi đó, lấy hố sâu làm nguyên điểm, bắt đầu đo đạc lên không gian diện tích, tốt một hồi bận rộn sống đằng sau, rốt cục có kết quả, 985 mẫu. Mặc dù có đại khái đoán chừng, nhưng cụ thể số lượng vừa ra tới, vẫn là không nhịn được kích động. Lập tức liền tăng lên hơn 600 mẫu diện tích, tiếp cận ngàn mẫu không gian, thật sự là quá sướng sướng. Khó trách vừa tiến đến cảm giác chính là như vậy không giống lối. Chính là toàn bộ không gian mặc dù bề lớn, nhưng là liền lộ ra quá trống trải, trừ một chút linh dược, linh thực, cái khác chính là một mảnh đen sì thô địa. Linker khế động, đúng rồi, mình còn có một chút phổ thông hoa tươi hạt giống. Lúc đầu chỉ đủ trồng chọt 20 mẫu hạt giống, Lâm trưởng thành quyết định trùng đạt được tán một chút, trùng đủ 50 mẫu, chờ sau này nở hoa kết trái, đến lúc đó lại trồng nhiều một chút. Bất quá một người lật 50 mẫu đất, đây cũng không phải là một cái tiểu công trình, cho dù có phụ dày đất thuật, cũng là muốn 2 3 ngày tạ hựu, cũng may có thể tìm lộc hựu cường bọn chúng hỗ trợ. Bất quá trồng hoa tươi đằng sau, nên cân nhắc nuôi một tổ ong mật, bằng không coi như lãng phí những ngày hoa tươi. Tổ Sơn lên tới là có mấy nhà người nuôi hoàng ong, Ngô Ca Lâm trưởng kiệt trong nhà liền có. Khi còn bé bọn hắn cũng không có ít đi gây những này linh ong, cũng may ong chúa là có khế ước. Tước thúc Linh Ong không có khả năng tùy ý ẩn nấp người, bằng không bọn hắn đã sớm đầu đầy bao hết. Trong khoảng thời gian này lưu ý thêm đi, nếu là bên ngoài không có tìm được, đến lúc đó lại về tổ sơn nghĩ một chút biện pháp, nhưng vẫn là có thể ở bên ngoài tìm tới tốt nhất. Có lẽ có thể đến chuyên môn buôn bán linh thú con non linh thú cửa hàng đi xem một chút, cao giai linh thú con non rất khó gặp được. Nhưng mua một tổ phổ thông nhất giai hạ phẩm hoàng gọng, tổng hẳn là có thể mua được đi. Mặc dù loại này có thể quần quật không ngừng sản xuất linh mật bảy ong có rất ít người bỏ được lấy ra bán, nhưng đi thêm mấy lần, luôn có gặp phải thời điểm, dù sao nhiều hơn lưu ý là được. Đương nhiên dáng ngoại khẳng định cũng có linh bảy vòng, nhưng cũng muốn có thể may mắn gặp gỡ a, như lần trước tại lá phong đỏ ngoài cứ điểm vây đi săn lâu như vậy, Lâm Trường Thanh Liễn không có gặp được. Còn có về sau hứa mỹ nương nếu là thông qua Lâm Trường Thanh khảo nghiệm, chính thức tiến vào chiếm giữ đến trong không gian, cũng cần trồng chọn một chút linh mễ, gạo, cái gì? Làm miệng của nàng lương, cũng không thể nhiều lần đều muốn Lâm Trường Thanh từ bên ngoài cho nàng đem vào tới đi. Không sai, chính là khảo nghiệm, Lâm Trường Thanh chuẩn bị trong khoảng thời gian này, tu luyện lôi đỉnh chân kinh vài điểm, đem nàng phóng suất, để nàng cho mình cơ bắp xoa bóp bưng lòng, nếu là nàng có cái gì dị tâm. Sua bóp thời điểm chính là cơ hội thích hợp nhất. Đương nhiên Lâm Trường Thành khẳng định là có vạn toàn năm chắc mới có thể làm như thế, tự tinh hạt 7 nhất định sẽ ẩn thân ở trung quanh, đây là Lâm Trường Thành trọng yếu nhất hộ vệ.